t、e、r mơ mơ hồ hồ lúc này đây nhưng thế lực kia đều muốn biết người xây dựng nên ác ma điện đến cùng là phương nào thần thánh có được cảnh giới như thế nào chỉ cần biết được bọn hắn lại có phương án để đối phó nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không thu được đừng nói đến là thông tin chi tiết mà ngay cả diện mạo còn không biết ra làm sao có điều đám này đều là một lũ cáo già không bản mà hợp đều cho người tới ác ma thành một mặt là để thị uy hai là để thăm dò thái độ của ác ma điện chỉ cần ác ma điện lộ ra thái độ thì bọn hắn liền có cách để đối phó lúc này đây ở trước cửa chủ thành không xa đang đứng bảy đội ngũ mỗi một đội ngũ đều có một đến hai người dẫn đầu những người này thường có tu vi không kém theo ở phía sau những người này có vài chục người quần áo chỉnh tề thần thái sáng láng đều là tuấn nam mỹ nữ bọn họ những người này tất cả đều là cơi chiến thú tới nơi đây không có ngoại lệ hơn nữa chiến thú cũng rất đồng bộ mỗi một đội ngũ đều chỉ cơi thuần một c h ủ n g ma thú bảy đội ngũ nơi này đại biểu cho bảy cổ thế lực lớn nhất ở khu vực bình xuyên ma long đại lục chia làm ba khu vực chính một cái là bình xuyên nơi có tài nguyên phong thú vô cùng hai cái còn lại phân biệt là vô tận hải cùng man hoang trị địa man hoang rộng lớn không người hiểu rõ hải vực chủ phú là địa phương giàu có nhất ma long đại lục đương nhiên đây chỉ là người ta nói lại còn thực hư thế nào có trời mới biết nơi này tập hợp bảy cổ thế lực lớn nhất bình đ ư ợ c nhiên là không thể thiếu được địa ngục tông rồi lần này dẫn đội của địa ngục tông lại là một người độ tuổi không lớn lắm người này thần thái tiêu căng ngồi ở trên đục ngục sơn giáp một bộ không coi ai ra gì theo ở phía sau người này có mấy chục đệ tử của địa ngục tông sắc mặt khác nhau có kẻ thì ngạo mạn tật trời có người lại là một bộ âm trầm như nước có người toe toét t mà cười nhìn giống một cái ổ thổ phỉ hơn là đệ tử danh môn đại phái do mấy cái thế lực lớn này cũng chẳng nhìn nhau thuận mắt nên môn nhân của bọn hắn tự nhiên cũng là như vậy bảy nhóm người giữ khoảng cách với nhau giữa hai nhóm người cũng không có nói chuyện gì cả đi cùng đội ngũ của la lan học viện lần này cũng có mấy người quen của x u â n đ ứ c nếu như hắn xuất hiện ở đây sẽ nhận ra bọn hắn nhìn về phía tòa thành chỉ được bao phủ bên trong x ư ơ n g mù màu đỏ thì ma văn tài nhìn qua bên cạnh mình hỏi lưu ly người cảm thấy quen thuộc không cái x ư ơ n g mù màu đỏ kia ấy thật giống là cái thứ lần trước tên kia dùng để đối phó với chúng sẽ không phải cái tên tham tiền kia cũng ở đây chứ lưu ly nghe vậy thì mày sinh một hướng nàng có chút không chắc chắn nói sẽ không đâu mà cũng không chắc nữa ta cũng nghi nghi mà việc này để sau đi trước vào thành nhìn xem một cái mã văn tài nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói r n g mà sao chúng ta cứ đứng ngoài này vậy sao còn không nhanh vào trong đi lưu ly bất đắc dĩ nói ta cũng không biết bên trong đội ngũ của thiên long học viện đám người diệp thanh thanh diệp linh cùng hai tỷ đệ nhà họ trường đang cùng nhau nói chuyện nhìn tòa thành phía trước diệp thanh thanh có chút không dám tin nói cái này còn là hát nham thành nữa sao đây là đập đi xây lại toàn bộ hả trương thiên tò mò hỏi lúc trước bộ dạng nó không có như thế này sao diệp thanh thanh lắc đầu nói không có khác xa hoàn toàn luôn thay đổi toàn bộ không giống cái gì cả lam vũ có chút mong đợi nói thật sự muốn đi vào bên trong nhìn xem một cái cũng không biết là mấy người dẫn đội của những thế lực trao đổi cái gì phải sau một lúc thì đám người kia mới dẫn theo đội ngũ đi tới cửa thành không qua bao lâu thì đội ngũ của tam tông tứ viện đã tiến đến cửa thành khi đến đây thì cường giả trong đội ngũ chỉ cảm thấy một cổ áp lực như núi đệ lên trên ngực xuyên qua màn sương mù nhìn đám cốt thú to lớn như ẩn như hiện ở bên trong sương mù màu đỏ thì mọi người không khỏi hồi hộp có điều đây chỉ là cường giả mới có thể nhận ra về phần đám vô c h i thì không biết gì cả ở trước cửa thành hiện tại đang đứng rất đông vong linh vệ binh để duy trì trật tự về phần người muốn đi vào bên trong thành số lượng cũng không ít mọi người lúc này đang xếp thành một hàng thật dài để được chờ tới lượt và rồi cái gì đến cũng phải đến đám người của địa ngục tông tới đây với cái mục đích gây dối thăm dò thái độ lập tức chấp lấy cơ hội làm loạn những kẻ này cũng không có đi xuống thú cưới mà nguyên một đám cưới thu tiến lên phía bọn hắn đi không thèm nhìn ai một đường chen lấn lên phía trước nhưng một cái là những người người khác cũng không ai nói gì nguyên một đám dẹp qua một bên để cho đám người của địa ngục tông đi vào thấy thế đám người của địa ngục tông càng thêm không xem ai ra gì lúc này trực tiếp tục chiến thú chạy về phía trước người có những thế lực khác thấy vậy thì không khỏi nhữ mày lại dù sao bọn hắn cũng là danh môn đại phái vậy mà làm ra hành động giống như đám vô học coi được sao có điều cũng không tiện nói gì nên mọi người đều im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo một đám vệ binh vong linh lạnh nhạt nói vào thành cần giao lộ phí không giao lộ phí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đám người của địa ngục tông nghe vậy thì cười to nói một đám tạp binh cũng dám nói ra lời như vậy hạ hạ ta không giao lộ phí hơn nữa vẫn cứ đi vào trong đấy để xem các ngươi có thể làm gì ta đám vệ binh vong linh không có nói gì cũng không có ngăn cản những kẻ gây náo loạn bọn hắn vẫn tiếp tục thu tiền lộ phí của những người khác những người đang xếp hàng ánh mắt đôi khi cũng liếc nhìn về đám người của địa ngục tông sau đó không tiếng động cười cười bọn hắn cười vô cùng ngâm hiểm trong lòng cả đám lúc này đang cảm thấy vui vẻ không thôi bọn hắn thẩm nghĩ có người thích chết thì không ai c ả n được lâu lắm rồi mới thấy người không sợ chết nhìn thấy đám người của địa ngục tông càng ngày càng tiếp cận tới chỗ sương mù màu đỏ thì một người không nhịn được truyền âm nói với đồng bạn của hắn bên cạnh hhh lâu lắm rồi mới có người anh hùng như vậy người đoán xem khi hắn tới chỗ sương mù màu đỏ sẽ ra sao đồng bạn của hắn cười âm t r ầ m nói nếu may mắn nhận một lần cảnh cáo thì còn cái mạng bằng không thì hhhh cơ hồ người này vừa nói xong thì người đầu tiên bên phía của địa ngục tông đã tiến vào bên trong sương mù màu đỏ cảnh tượng tiếp theo đó không để cho mọi người nơi đây thất vọng tên kia sau khi tiếp xúc sương mù màu đỏ cũng không thấy bị làm sao có điều hắn lúc này đứng ngây ra đó người bên cạnh hỏi cũng không trả lời tiếp sau đó hắn xuống chiến thú rồi đi tới một cái giá kế bên nhặt một bộ áo giáp có sắn mặc vào rồi đi lên trên tường thành nhìn thấy một màn q u ỷ dị như vậy thì người lần đầu tiên tới ác ma thành không khỏi sợ hãi đám người địa ngục tông lúc này cũng không dám tiếp cận sương mù kia nữa mà nhanh chóng lùi về phía sau tránh sương mù màu đỏ kia còn hơn cả tránh tả nhìn thấy vậy một màn có người cười lạnh nói nhỏ một đám ngu xuẩn nơi đây là có thể lộng hành sao không muốn chết thì ngoan ngoan giao tiền sau đi vào một đám nông cạn không biết trời cao đất、dài. không ít người nghe vậy thì đều lạnh lùng mà cười bọn hắn vốn cũng không nhìn quen tác phong của cái đám này thấy bọn hắn gặp nạn được nhiên vui mừng rồi n á o kịch qua đi lúc này mọi người lại tiếp tục xếp hàng lần lượt chờ vào thành có người ma tinh không nhiều lúc này hướng một tên thủ vệ kỳ k ẹ o tên thủ vệ này cũng không phải khô cốt mà là người sống tên thương nhân kêu hỏi đại nhân ta vào thành ba ngày có thể giảm bớt chút tiền không thực sự ta buôn bán nhỏ lẻ tiền lời cũng không có bao nhiêu mà phí vào thành đ ắ t quá tên coi thành nhìn hắn thở dài nói ta cũng hiểu cho tình cảnh của người có điều quy định là quy định địa chủ đã có lệnh là như vậy chúng ta những người này cũng không dám làm trái Có đ người, người. người. người n chủ kia c nghe cũng vậy thì trong lòng vui vẻ hắn lúc này nhìn qua thứ thánh thủy kia liền biết là đồ tốt đây là đồ bảo mệnh rất chân quý nhiều khi có tiền cách gì mua được hắn giao tiền cho tên thủ vệ sau đó còn không quên cảm ơn cảm ơn đại nhân nói xong người này nhanh chân đi vào bên trong về phần mấy người ở kế sau thấy vậy cũng lấy ra ít nhất ba nghìn nhiều thì chín nghìn giao cho tên thủ vệ rồi lại vui vẻ kéo nhau về phía x ư ơ n g mù màu đỏ mấy người phía tông môn học viện phía sau đang theo dõi mấy người đi đằng trước thấy bọn họ vào trong x ư ơ n g mù màu đỏ rồi biến mất chứ không có dừng lại rồi biến thành linh quất thì nhẹ thở p h à o một hơi về phần đám người của địa ngục tông lúc này sắc mặt ngày càng kém có điều bọn hắn có thể làm gì đây có làm gì nữa cũng chỉ là tự dứt lấy n h ụ vì thế bọn hắn chỉ có thể nhất n h ụ qua một lúc rất lâu thì rốt cuộc cũng đến đội ngũ của la lan học viên mã văn tài lúc này đi lên trước nói với tên thủ thành lao ca chúng ta có hai mươi mốt người m ộ ư ơ i chín người vào thành ba ngày hai người vào ba mươi ngày tên thủ vệ nghe vậy thì nhẹ gật đầu hắn nói m ộ ư ơ i chín người năm mươi bảy nghìn ma tinh hai người sáu mươi ngàn ma tinh đây là ba mươi chín dọn thánh thủy pha loan g của ngươi vừa nói hắn vừa đưa giấy thông hành cùng thánh thủy pha loan g cho ma văn tài sau khi tiếp nhận giấy thông hành cùng thánh thủy thì ma văn tài liền chạy về đội ngũ có điều hắn còn chưa chạy vào trong thì đã bị một người giữ lại người này là một trung niên nam tử bộ dạng rất đôn hậu tóm lấy mã văn tài người này nói lấy ra mã văn tài không tình nguyện đáp tam thúc cái này là ma tính ta bỏ ra mà tam thúc ngươi không tính cướp đoạt đầy chứ tam thúc của mã văn tài chính khí lẫm nhiên nói ta là ai mà lại đi cấp của t i ể u tử ngươi cơ chứ lấy r a mau lên để ta nhìn xem là thật hay giả mã văn tài mở cái nắp bình ra ngay lập tức một mùi hương khiến cho người ta thần thanh khí sảng tràn ra ngoài còn chưa kịp nói gì thì cái bình đã bị tam thúc của hắn lấy đi sau đó hồn nhiên cất vào bên trong n h ẫ n không gian mã văn tài thấy vậy thì la lên cái này là đồ của cháu mà ta còn định mang về tặng ngộng dao á hắn chưa nói xong đã bị thúc thúc của hắn gõ vào đầu cho vài phát sau đó mắng con nha đầu n g ộ n dao đó cho tiệu tử ngươi uống mê dược gì mà cái gì cũng đem cho nó tiệu tử ngươi biết cái nước này là gì không mọi người mặt nguôi c n linh tộc đâu đã viết lại hai mươi mốt ba hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm mươi mốt trong vùng ngoại vi ba năm trước sau khi bị tam thúc của chính mình ngang nhiên ra tay chấn lột thì mã văn tài tâm lý thầm thể sau này mà có cái gì tốt phải giấu ngay và luôn có bị đánh chết cũng không lấy ra cho tam thúc hắn xem hắn thật không ngờ tam thúc hắn nhìn nghiêm túc là vậy không ngờ lại là một tên lưu manh có điều bây giờ biết làm sao rơi vào trong tay tam thúc của hắn giống như dùng bánh bao ném c h o rồi t i ề n cũng đã giao lúc này nhóm người của la lan học viện kéo nhau đi vào trong về phần mấy học viện cùng tông môn khác cũng vậy nộp tiền rồi cùng đi vào có địa ngục tông lúc trước là một cái cảnh cáo cũng không có người nào dám náo sự người của ác ma điện cũng không dạng thiện nam tín nữ gì càng không để ý mặt mũi của đám người các thế lực lớn trước nhắc nhở nếu còn không nghe theo thì không cần nói ai cũng rõ ràng mọi người mang theo tâm lý đi vào bên trong có điều ngay khi bước vào trong x ư ơ n g mù có màu đỏ như máu thì tất cả mọi người không khỏi dùng mình có người còn kinh dị kêu lên cái này quỵ gì đây làm sao nhiều m à cốt như vậy bên trong x ư ơ n g mù dày đặc có vô số tử linh sinh vật nào là k h ô lâu cốt lòng q u á i vật gì cũng có nhìn từng bộ xương k h ô phát ra màu xanh lục có đôi mắt ánh lên ánh sàn tím thêm vào mùi máu tơi ư gây mũi nơi này khiến cho mọi người cảm thấy g i ậ n tóc gáy nhất là khi nơi đây thì thoảng lại có gió lạnh thổi qua sau đó lại nghe được tiếng xương cốt kêu lách cách mọi người chỉ cảm thấy trái tim giống như bị ai đó sờ nắn lúc này nguyên một đám rửa sắt vào nhau để tìm cảm giác diệp thanh thanh trong đoàn người run r i ọ n g nói đây là nơi cho người sống hay cho quỷ sống vậy làm sao đáng sợ như vậy diệp linh cũng nói có phải hay không cái thế lực thần bí kêu biến tất cả mọi người thành khô lâu rồi không không chỉ có đám người diệp linh mang tâm tư này mà những thế lực khác cũng là như vậy bởi vì đi vào trong này bọn hắn không tìm thấy đường đi khắp nơi chỉ có đám vong linh đang di động ngoài ra không thấy một người sống kể cả những kẻ lúc trước đi vào cũng không thấy đâu đáng lo lắng nhất vẫn là đường ra cũng biến mất đội ngũ của la lan học viện mã văn tài lúc này lại gần tam thúc của hắn hỏi nhỏ tam thúc chúng ta nên làm sao đây chúng ta sẽ không phải vị khốn chết ở chỗ này làm bạn với đám xương di động kia chứ tam t h ú c của ma văn tài nghe vậy thì lắc đầu nói không cần lo ta đoán rất nhanh sẽ có người tới dẫn đường cho chúng ta thôi cơ hồ ngay khi hắn vừa nói xong thì một con tử linh sinh vật to lớn có bộ dạng một con cá sấu tiếp cận mọi người bên này sau khi đi tới một khoảng cách nhất định thì con cốt ngạc kia dừng lại cùng lúc đó có tiếng nói từ trong bụng con cá sấu vọng ra đi theo sau phía ta nhớ là không được chạy lung tung nếu lạc trong này rất khó tìm hơn nữa còn có hung linh thể xơi tái các ngươi bất kỳ lúc nào mọi người nghe vậy cũng không dám lơ là không may mà lạc thì xem như xong đời tiếp đó mọi người duy trì đội ngũ đi theo ở phía sau cốt ngạc tiến vào sâu bên trong sương mù do con đường đi khắp nơi là tử linh sinh vật thi thoảng còn gặp vài bộ thi thể người chết không lâu những kẻ này trên cơ thể vẫn còn ra thịt giống người sống nhưng lại đi cùng đám khô cốt d ù đãng khắp nơi đ ô n g nhiên con cá sấu xương phía trước dừng lại ngay sau đó thanh â m lạnh nhạt vang lên đã tới nơi rồi bây giờ chỉ cần đi qua cây cầu kiến đằng trước là vào á c ma thành mới đầu mọi người còn nghi hoặc cái gì là cây cầu kiến có điều rất nhanh sắc mặt mọi người liền trở nên tài nhật chỉ thấy ở phía trước một cây cầu thật dài bắc qua một dòng sông nước đỏ ngỏm phía bên dưới là đủ loại cốt thú ngụm lặn nhìn thôi đã cảm thấy lạnh hết sông lưng lấy hết can đảm mọi người lúc này lần lượt bước lên cây cầu xương do đàn kiến kéo xương về tạo thành vừa đi vừa nghe tiếng xương gãy lòng bọn họ cũng nhảy một cái chỉ sợ cây cầu này chịu không được sức nặng của bọn họ mà sập thì thôi xong rồi có điều lo lắng của bọn hắn cũng không có xảy ra cây cầu xương nhìn chẳng lấy gì làm chắc chắn kiệt nhưng trên thực tế lại vững chắc cực kỳ đi qua cây cầu xương bước ra khỏi cái nơi như ma huyền kia mọi người bước vào bên trong một thế giới của hoa cùng những kiến trúc lạ mắt bên trong ác ma thành khắp nơi là hoa thơm cỏ lạ hoa ở khắp mọi nơi từ bên trên các kiến trúc hay ở ngay dưới chân cũng có loại hoa thường thấy nhất ở đây là một loại hoa có bảy màu trông rất đẹp nó không chỉ có màu sắc bắt mắt còn có mùi hương vô cùng dễ chịu x e n lẫn ở bên trong thế giới hoa là những hồ nước trong xanh được bố trí vô cùng hài hòa với hoàn cảnh nơi đây nơi này người cũng rất nhiều đại đa số là những thương nhân tới đây buôn bán một số ít là những đôi trai gái đang nói chuyện tình cảm lần đầu đi vào trong này những thiếu nữ của các thế lực lớn cũng không khỏi r u n động một đám mắt hiện lên ánh sao nhỏ còn chưa hỏi qua ai liền đã chạy khắp nơi tham q u a n rồi mã văn tài thấy nhiều kiến trúc mới lạ thì rất là hứng thú có điều hắn cũng không có giống những người khác như vậy chạy loạn mà trước tiên đi tìm người quen thuộc nơi này ánh mắt đảo qua hắn nhanh chóng tìm thấy một người có vẻ là dân ở cái ác ma thành này đi tới bên cạnh người kia mã văn tài cười hỏi chào lao ca chắc minh là dân cư ở bên trong ác ma thành phải không trông minh có vẻ rất quen biết nơi này người kia khẽ lắc đầu cười nói h u y n h đệ nhầm rồi ta không phải dân cư ở đây ta chỉ ở nơi này là người dẫn đường kiếm thêm thu nhập mã văn tài nghe vậy thì cười nói thật tốt qua tiểu đệ cũng đang cần tìm một người quen thuộc nơi này để dẫn đường hạ mà huynh tên gì ta tên mã văn tài người thanh niên kia mỉm cười ôn hòa nói ta tên vô cực huynh đệ cần người dẫn đường đúng không cái kia huynh đệ tìm đúng người rồi ta tuy không ở đây nhưng trong này có cái gì vui ta cũng biết chỉ cần huynh đệ trả ta một nghìn năm trăm ma tinh ta sẽ, sẽ giúp huynh đệ lo liệu mọi việc mã văn tài không nói nhiều trực tiếp đưa tiền cho vô cực sau đó hỏi vô cực huynh có biết làm thế nào để tới bên trong ác ma lâu đài hay không vô cực lắc đầu đáp rất khó muốn vào trong ác ma lâu đài chỉ có thể là thành viên ác ma đệ t h i bên trong nghe nói có trọng điện ê n không chào đón người ngoài vào cho lắm lưu ly không biết lúc nào cũng đã đi tới bên cạnh nàng ôn n u hỏi khó chứ không phải là không thể vô cực minh nhất là biết cách đúng không vô cực lắc đầu đáp cô nương lời này sai rồi ta cũng không có cái năng lực đó nếu muốn vào bên ngoài thì cần một nghìn vạn ma tinh hoặc một viên thần tinh nhưng chỉ có thể ở khu vực buôn bán có người đã từng vào nói bên trong pháp bảo muốn mua bao nhiêu có bấy nhiêu pháp khí chỉ là đồ tặng kèm theo bên trong ác ma lâu đài thứ không đáng giá nhất là ma tinh còn vào sâu hơn thì không được ta chưa từng nghe ai nói có thể đi vào trong mà không phải là người của ác ma điện cả bên trong đó nghe nói có hoàng kim c ố t binh thủ hộ bất kỳ người nào không phải tín đồ ác ma điện xâm nhập sẽ bị giết chết hai người ma văn tài cùng lưu ly nghe được cái giá kia cũng tí nữa nhảy dựng lên ác ma điện này so với đám cường đạo còn muốn hung ác phí đi vào một viên thần tinh lưu ly cũng không khỏi lau mồ hôi bây giờ nàng h i ể u tiền nhiều là để làm gì rồi đấy tiền nhiều là để tới những nơi như thế này muốn tiêu thế nào thì tiêu văn tài lúc này đột nhiên hỏi này vô cực hình nơi này làm sao không thấy vệ binh lỡ may có chiến đấu phát sinh thì sao vô cực thản nhiên cười nói ai dám gây sự đánh nhau ở đây phía trên đầu chúng ta có vô số luyện hư cốt long phi hành một khi có người động thủ liền bị bọn nó giải quyết lúc trước cũng có mấy tên gây sự ngoan cố chống cự nhưng bây giờ đã thành cái cầu xương trắng cho chúng ta bước đi rồi lưu ly li cùng văn tài nghe vậy thì không nói gì bọn hắn giờ mới phát hiện cái ác ma điện này rất ít hình phạt nói đúng ra chỉ có một cái hình phạt đó là chết cứ làm trái luật là chết văn tài nhìn qua vô cực cười hỏi phiền vô cực đại ca dẫn đến cửa hàng bán vũ khí tốt nhất nơi đây không biết vòng ngoài khu vực nơi này có bán thứ gì tốt không vô cực nghe vậy thì cười nói mọi người theo ta đi ở vùng ngoại vi này chỉ có một cửa hàng bán vũ khí duy nhất thôi nên cũng không cần cân nhắc đi nơi khác bên trong rẻ nhất có bán pháp khí cho bộ có tính năng đặc biệt mặc nguyên bộ cũng có thể sánh ngang với vài món pháp bảo trung cấp mà không cùng bộ ngoài ra còn bán thuốc trị liệu tức thời gọi là thuốc sinh mệnh cùng thuốc nguyên lực giá cả cũng không đắt lắm khoảng một trăm nghìn ma tinh một lọ còn có cả thánh k h í nữa giá cả thì chút nữa mọi người tự mình xem văn tài, thì họ bó tay rồi. Văn tài nhìn vô cực hỏi huỳnh sẽ không phải có một chứ ta thấy huỳnh rất đáng nghi hà Vô chương hạ hạ năm mươi hai độc đáo ba năm trước đi theo vô cực một hồi lâu thì mọi người rốt cuộc cũng đã tới được nơi bán binh khí khi mọi người tới nơi này thì thấy ở bên ngoài cửa hàng đang đứng rất nhiều người quan sát một chút thì đám người văn tài liền phát hiện những người này là đang giao dịch cùng với nhau đa phần mọi người là đang trao đổi bảo vật có người thì dùng bảo vật trao đổi bảo vật nhưng phần nhiều là dùng ma tinh trao đổi vì là người của cửa hàng nên khi vô cực vừa dẫn người tới lập tức liền có người đi ra đón tiếp người đi ra đón tiếp bọn họ lần này là một thiếu nữ tương đối xinh đẹp thân hình u y ậ n chuyển da trắng t ó c nâu một đôi mắt xanh như b ả o thạch thiếu nữ kia trao đổi cùng với vô cực một chút sau đó nhìn qua đám người mã văn tài nợ một nụ cười mê người tiếp đó cô nàng nói mọi người theo ta đi lối này để tiến vào bên trong cửa hàng à phải rồi nếu như mọi người có gì không hiểu thì mọi người có thể trực tiếp hỏi ta ta sẽ giúp mọi người giải đáp vừa nói nàng vừa xoay người đi trước dẫn đường tất cả những người khác lúc này đi theo ở phía sau mọi người càng đi vào bên trong cửa hàng thì càng cảm thấy nơi đây rộng lớn ở bên ngoài nhìn không rộng lắm nhưng ở bên trong nhờ có trận pháp không gian r a cố nên càng đi vào trong càng trở nên rộng rãi lúc tiến vào bên trong đại s ả n h thì mọi người cảm giác mình giống như một con kiến đứng ở bên trong một quảng trường rộng lớn vậy ở trong này đâu đâu cũng là người mọi người tùm năm tụm ba đang nói chuyện gì đó trong lúc mọi người còn đang choáng ngập với sự rộng lớn ở bên trong này thì cô gái dẫn đường lúc này quay lại nhìn qua mọi người hỏi không biết các vị khách quý là muốn lên khu thương gia hay là khu bình dân văn tài nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức nói chúng ta có tiền đương nhiên là phải đi khu thương gia rồi lời còn còn chưa dứt thì mã văn tài lúc này đã tiến lên đứng cùng với cô gái phía trước sau đó tiêu sái cười hỏi mà không biết vị tiểu thư xinh đẹp này tên là gì có thể cho tại hạ làm quen được hay không mấy người đứng ở phía sau thấy vậy một màn thì cũng đến bó tay với tên này có điều cũng không ai nói cái gì mà lặng yên nhìn xem tên sắc lang này muốn làm cái gì thiếu nữ kia nghe văn tài hỏi như vậy thì mỉm cười nói ta tên mộng hi không biết công tử tên gì nói xong cô nàng còn nháy mắt rất động lòng người chả phải vậy mà khi mã văn tài nhìn thấy nàng nháy mắt thì ngờ mãi sau một lúc thì mới hồi thần trở lại mã văn tài cười có phần ngượng ngùng nói thật xin lỗi ta thất lễ quá hạ hạ tại hạ là người của mã g i a ở thành lan lăng tên văn tài không biết cô đương hắn còn đang định nói mấy lời o n g bướm gì đó với mộng hy nhưng lúc này một thanh â m ho khan từ phía sau vang lên khục k h ụ c ba nghe được thanh â m này thì sắc mặt mã văn tài không khỏi cứng lại về phần mộng hy thì k h é c h lợi nàng nguyện chuyển cười nói mọi người theo ta đi lên trên lầu phía bên trên hẳn là có rất nhiều thứ khiến mọi người cảm thấy hứng thú đấy nói xong nàng lại đi trước dẫn đường có điều lần này nàng cũng không cần phải đi một mình mà có mã văn tài theo cùng ở phía sau lưu ly nhìn thấy vậy thì có phần chán nản nói cái tên này thật là tam thúc của mã văn tài thấy vậy thì nhún nhún vai nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta cũng khuyên không ít lần nhưng vẫn là chứng nào tần ấy ở phía trước đi ở bên cạnh mậu hy văn tài cười hỏi tiểu thư xinh đẹp như vậy không biết đã có ý trung nhân hay chưa mậu hy nhìn qua văn tài hơi nghiêng đầu cười hỏi công tử thích ta sao nghe được câu hỏi bất ngờ này thì văn tài có đôi chút lúng túng có điều hắn vẫn là thừa nhận thích mậu hy trêu chọc nói nhưng mà ta không có thích công tử à làm sao bây giờ mã văn tài nghe vậy thì bối rối không biết nên nó thế nào đúng lúc này mộng hy lại cười nói chỉ cần công tử có thể đánh thắng ta ta liền làm người của công tử thế nào mã văn tài nghe vậy thì ánh mắt sáng ngời hắn gấp giọng hỏi thật sao thiếu nữ nhẹ gật đầu cười duyên nói thật người ta nói dối công tử làm gì đâu mã văn tài ánh mắt càng thêm sáng ngời hắn hỏi cô nương hiện tại cảnh giới gì rồi nếu chiến đấu ta có cần áp chế cảnh giới hay không mộng hy ghé vào thai văn tài nói nhỏ mội đã là luyện hư đ ỉ n h phong rồi cũng sắp đột phá huyền thăng huynh không cần phải áp chế cảnh giới để đánh với mội đâu hi hi nghe được lời này thì mã văn tài cả người t h o n cái cứng lại hắn có chút không dám tin hỏi lại thật thật sự sao mông hi đôi mắt khẽ chấp chấp sau đó khẽ thả ra linh áp của chính mình ngay lập tức một cổ khí tức luyện hư kỳ đ ỉ n h p h o n g tản mạng đi ra cảm nhận được cổ khí tức này thì không chỉ mã văn tài mà những người đi theo ở phía sau cũng phải toát mồ hôi như thế nào tùy tiện một người dẫn đường đều có cảnh giới đáng sợ như vậy mã văn tài cười có chút miễn cưỡng nói ta ta chỉ là một công tử bất tài vô học ngoại trừ có một chút tiền ra thì không có bản lĩnh gì khác thật là để mộng hi chê cười rồi mộng hi mỉm cười nói huynh cũng không nên tự ti như vậy tiền cũng là một loại sức mạch mà nói cho huynh một bí mật này huynh có muốn ngay hay không mã văn tài không chút do dự liền gật đầu những người khác đi ở phía sau lúc này cũng b ì n h thai lên mà nghe đáng tiếc lúc này mộng hy truyền âm trực tiếp cho văn tài nên mọi người không có nghe được gì mã văn tài nghe xong thì ngây người sau đó hắn hỏi lại mộng hy cô nương không có gạt ta chứ nếu thực sự ta c h u ộ t mộng hy ra khỏi đây thì mộng hy sẽ là người của ta sao mộng hy có phần e lệ gật đầu đáp ứng đến lúc đó huynh cầm sinh tử khế ước còn sợ bội chạy nữa sao văn tài nghe vậy thì không suy nghĩ nhiều hắn liền nói được m ộ i l ợ i chút để ta đi nói cho tam thúc sau khi nói xong thì hắn liền chậm lại bước chân đợi tam thúc hắn tiến lên sau đó truyền âm cho tam thúc hắn tam thúc của văn tài sau khi nghe xong thì kinh ngạc nhìn hắn hỏi tiểu quỷ ngươi thực sự muốn làm như thế văn tài nhẹ gật đầu nói thật sự tam thúc của hắn cười nói nói lời nhớ giữ lấy lời việc này ta sẽ giúp tiểu quỷ ngươi văn tài nghe vậy thì vui vẻ nói cảm ơn tam thúc sau khi nói xong lời này thì hắn chạy lên phía trên cùng mộng hy thông báo một tiếng mộng hy nghe hắn nói xong thì nhẹ gật đầu mọi người ở phía sau thấy vậy thì âm thầm kỳ quái tên này làm thế nào mà chỉ sau hai ba câu liền khiến cho con gái người ta đỏ mặt rồi khu t h ư gia nơi này các vật phẩm đều được bày bán một cách tự động cũng không cần có người trông coi hay hướng dẫn hoặc giám định đại sư gì cả các đồ vật đều có ghi do công năng cách sử dụng vô cùng tiện lợi vì để tạo cảm giác độc và lạ xuân đức lúc này cũng phải tốn hao không ít công phu để chế tạo ra nơi đây hắn cũng học theo cách hiện thông tin của hệ thống phụ trợ chỉ cần bấm vào vật phẩm sẽ tự động hiện công năng có điều hệ thống phụ trợ rất linh hoạt còn cái hắn tạo ra rất sơ cứng không thể tự do tắt b ấ t thông tin ở mỗi vật phẩm đều có một cái thông tin cố định nếu thay vật phẩm khác phải giám định sau đó một lần nữa viết lại thông tin cực kỳ mất thời gian có điều chỉ cần như vậy thôi cũng khiến cho người ở đây thích thú rồi lúc nhóm người văn tài tiến lên trên này thì thấy nơi đây cũng không có bao nhiêu người thực ra không có bao nhiêu người là so với giới đại sành thôi chứ thực tế vẫn rất đông vừa đi lên trên này ở ngay ngoài hành lang ánh mắt mọi người đã bị thu hút bởi một tấm đ ị a tấm đ ị a kia được làm từ tinh thạch cấp cao trong suốt nhìn rất đẹp ở bên trong tấm đ ị a có trưng bày một đôi cánh nhìn giống cánh rơi nhưng lại phát ra huyết quang vô cùng mãnh liệt độ dài của sải cánh lên tới sáu bảy mét c h ỉ vừa nhìn liền biết là trọng bảo ở ngay phía dưới cánh còn có một bảng thông tin cùng chú thích thanh khí phi hành cấp một giảm giá mười phần trăm tăng mười hai phần trăm sát thương giảm mười hai phần trăm chủ động kỹ năng phóng ra tia ánh sáng xuyên thùng n ị ệ m nhân bỏ qua phòng ngự chân nguyên s á t thương tạo ra một trăm hai mươi phần trăm sức mạnh bản thân giá năm nghìn thần tinh giảm giá còn bốn nghìn năm trăm thần tinh còn chưa hiểu hết công năng của cái thứ được gọi là thanh khí này nhưng bọn người văn tài đã bị cái giá của nó dọa sợ trong này không hổ là nơi đốt tiền tùy tiện bày ra một món vật phẩm liền có cái giá trên trời văn tài nhìn lên đôi cánh k i a cảm thán nói không biết ai lại nghĩ ra phương thức trưng bày thế này quả thực rất độc đáo hả lưu ly ngay vậy thì cười nói phương thức này chỉ có thể ở bên trong này sử dụng được tôi ở bên ngoài là bị đám đạo tặc trộn đi ngay mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý tiếp đó mọi người lại đi dọc theo hành lang đi thêm một đoạn bọn họ mới thấy cái phi hành thanh khí khi trước cũng chỉ hàng bình thường mà thôi thanh khí cấp ba được đại sư cường hóa năm hàn băng kiếm cảnh giới yêu cầu luyện hư 60% bạo kích gây thương tổn 225% t ă n g 10% s á t thương giảm 10% công kích suy yếu đối thủ 10% t ă n g tốc độ đánh 5% có khả năng tự lành khi bị hao tổn 5 nhận hiệu quả đặc biệt kháng băng hàn 25% bị động kỹ năng 10% đóng băng đối thủ 1S giá 15.000 thần tinh giảm giá còn một m ư thần tinh văn tài nhìn qua mộng hy hỏi mộng hy có thể giúp ta giải thích những thuật ngữ trên này được hay không mà vì sao nhiều từ ngữ ta chưa từng nghe qua vậy mộng hy nghe vậy thì mỉm cười nàng cũng không có giữ lại cái gì mà nói ra toàn bộ cho mọi người hiểu rõ sau khi nghe xong thì mọi người cảm thấy đây chẳng qua là một loại biến ngữ thôi cũng không có cái gì cả lúc này văn tài lại hỏi mộng hy chứ cái cường hóa cộng năm đó là sao như vậy cái thanh khí này có phải trở thành bí bảo cấp tám hay không mộng hy đắp không phải đ â u binh khí cấp bậc là mười còn về cái cường hóa đó chính là luyện linh luyện linh đến cấp bậc nhất định sẽ có đặc hiệu thuộc tính nghe mông hy giải thích mọi người mới bừng tình hóa ra cái cường hóa kia là l ư ỡ i linh lưu ly bên cạnh đột nhiên hỏi mông hy tỉ tỉ vào trong ác ma lâu đài chưa mông hy gật gật đầu nói tỉ có vào qua một canh giờ rồi bị mời ra ngoài lưu ly nghe vậy thì kỳ quái nói sao lại kỳ vậy không phải là vào ít nhất cũng là một ngày sao m ô n g hy nhớ lại cái ngày đó thì trên mặt xuất hiện chút gì đó không qua tự nhiên lưu ly thấy vậy thì kỳ quái hỏi tỉ bị sao vậy mông hy thở dài nói ta phải đi làm phục vụ như bây giờ cũng là do ngày đó ai nếu mọi người muốn nghe thì ta sẽ kể cho hai mươi ba tháng ba năm hai n h ì n mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương năm mươi ba dự đức ra đi xuân đ ứ c nghỉ quần đại n ă n g ra tay ba năm trước ở một thế giới khác nơi này có sông có núi có cây tối chim chóc mọi thứ nhìn như rất thật nhưng thực tế nó là hư hảo nơi đây gọi là thế giới linh hồn ở trong đây mọi vật đều có thể diễn sinh từ ý niệm nhưng mọi thứ đều chỉ là hư hảo bên trên một ngọn núi cao phía bên dưới một gốc đại thụ đang có hai người nam tử cùng một quả cầu ánh sáng màu tím hư ả o một người trong đó là một thanh niên có bộ dạng bình thường gương mặt phổ thông trên gương mặt hiện lên nét khắc khổ cùng tang thương một người khác là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi có gương mặt rất đ i ệ n trai người thanh niên có gương mặt phổ thông chính là linh hồn xuân đức còn người thiếu niên đang nhắm mắt nằm trong lòng hắn là linh hồn của dực đức v ề phần quả cầu ánh sáng màu tím huyền ảo kia chính là người thần bí đột nhiên thiếu niên đang nằm lòng xuân đức mở mắt ra hắn có phần yếu ở nói đại ca huynh có thể hứa với đệ một chuyện được không xuân đức v ẻ u buồn nhìn người thiếu niên trong lòng ôn hòa hỏi đệ cứ nói đi nhất định linh sẽ làm được d ự đức linh hồn càng ngày càng mơ nhạt hắn nhìn xuân đức cười nói sống thay đệ giút đệ chứng kiến hết thể cảm nhận niềm v hắn dùng tay khẽ v ô về Dược đức nói được huynh hứa với đệ sẽ giúp đệ chứng kiến toàn bộ phân khích nhân sinh Dược đức mỉm cười hắn nói cảm ơn đại ca nói xong lời này Dược đức cũng nhắm mắt lại kể từ sau đó cũng không có lần nữa mở mắt ra xuân đức ngẩng đầu nhìn trời cao thở dài một tiếng hắn cảm thấy cuộc đời này buồn thì nhiều mà vui chẳng có bao nhiêu khi con nhỏ thì em gái mất trái tim hắn đã một lần vỡ vụn sau đó lại lưu lạc đến cái thế giới này một cái thế giới xa lạ không người quen không thân thích không ai cả hắn thực sự rất nhớ mẹ như mẹ hắn ở đâu hắn cô độc ở trong trời đất bao la nhưng rồi có người nói cho hắn biết có thể một lần nữa nhìn thấy mẹ của chính hắn hắn đã rất cố gắng tu luyện đã làm những việc mà chính hắn cũng chưa từng làm qua hắn cũng đã có được một vài người thân khi hắn tưởng mình đã có sức mạnh đã có thể bảo vệ được người ở bên cạnh hắn có thể níu giữ được bọn họ không để cho bọn họ rời xa thì một người lại đã từ biệt hắn hắn đau nỗi đau này hãy thấu hắn trung quy cũng chỉ là một con người bình thường ước mơ của hắn cũng chỉ rất bình thường hắn cũng không có mơ ước cao sang gì cả nhưng mà tại sao những thứ quý trọng nhất của hắn luôn bị tước đoạt đi mất nhìn thấy xuân đức thật lâu không nói gì đồng thời thấy được sự bị thương nồng đậm trong mắt hắn thì quả cầu tím k i a lên tiếng ồ chứ ngươi đang rất buồn sao xuân đức ánh mắt nhìn về chân trời nơi xa hắn tự dễ yêu cười một tiếng sau đó mới nói ngươi cảm thấy ta rất yếu đuối phải không tồn tại như ngươi thì không thể nào hiểu được cảm giác của những kẻ tầm thường như bọn ta đâu quả cầu màu tím bình thản nói ngươi nói không sai ta không hiểu được cảm giác của người bình thường giống các ngươi chúng sinh như sâu k i ế n chết liền chết cũng không cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì tâm của ngươi rất yếu đuối ta không biết chọn ngươi có phải là một lựa chọn đúng hay không xuân đức thản nhiên mà cười nụ cười của hắn mang theo một loại gì đó thê lương khó nói thành lời tùy ngươi thôi ngươi có thể giết ta mà ta cũng sẽ không phản kháng mà thực ra ta có muốn phản kháng cũng không thể phản kháng được nhưng mà dù ngươi có giết ta thì ta vẫn sẽ cảm ơn ngươi những tháng ngày này có ngươi ta cũng cảm thấy rất vui nhất là ngươi tạo ra vũ y cùng lan lan hai cô bé đó rất giống em gái của ta quả câu ánh sáng màu tím kia thở dài nói ngươi là một kẻ bình thường nhưng lại có nghị lực phi thường ngươi là một con người rất cực đoan ta biết ngươi bây giờ tâm tổn tử trí không coi trọng sinh mạng nhưng mà ngươi phải tin ta chỉ cần ngươi tu luyện lên tới đỉnh cao thì mọi thứ đều có thể thay đổi với tiểu y cùng lan lan không phải do ta tạo ra các nàng cũng giống ngươi có một quá khứ bi thảm linh hồn của các nàng bị tổn hại nên đã không còn nhớ được bất cứ cái gì chỉ khi nào linh hồn của các nàng đầy đủ thì mới nhớ lại một thế trước kia xuân đức nghe vậy thì cười càng thêm chua sót lúc đầu ta cũng tin ngươi người bảo ta học cái gì ta liền học cái đó ngươi bảo ta tu luyện thế nào ta liền tu luyện thế đó ngươi bảo ta uống thuốc gì ta liền uống thuốc đó nói chúng tất cả ta đều thuận theo ngươi mặc dù ta không rõ tu luyện kia nó như thế nào nhưng yêu cầu ngươi đặt ra ta đều hoàn thành ba ngày ta đ ạ t kim đan cảnh giới không đến nửa tháng ta đã là n g u y ê n anh gần một tháng ta liền lên hóa t h ầ n rồi luyện hư huyền thăng khai sơn tích địa liệt hải phá thiên hạ hạ hạ nhưng mà rồi sao ngươi bảo cảnh giới ta vẫn còn có thấp rốt cuộc ngươi yêu cầu ta đến cảnh giới nào nhìn xuân đức giống như người điên đang cười một cách buồn dại thì quả cầu màu tím kia thở dài nói ngươi đây chỉ là vừa bước trên con đường tu đạo mà thôi nhưng cảnh giới này ai cũng có thể dễ dàng vượt qua muốn thực hiện được điều mà ngươi mong muốn cần phải tu luyện đến cảnh giới cao hơn nữa ta đã nói rồi con đường này rất gian nan ngươi chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể đạt được thành tựu gì ngươi không phải muốn quay về thế giới trước kia sao không phải muốn cứu sống dực nước sao ngươi phải n g h e ta tiếp tục tu luyện nhìn không thấy tương lai c ũ n g không còn hy vọng xuân đức lúc này đã đi tới một mặt cực đoan khác hắn thẳng cười nói thôi bỏ đi ta cũng không muốn cùng ngươi tranh c cái vấn đề này cái mạng này là do ngươi cứu ta bây giờ ta trả ngươi một kiếp này chúng ta xem như không nợ gì nhau nói xong xuân đức ngang nhiên mà tự hủy đi linh hồn quả cầu màu tím thấy vậy thì đột nhiên bắn ra một lồn u g sáng màu tím chiếu thẳng vào linh hồn của xuân đức ngay khi ánh sáng tia chiếu vào đầu thì hắn liền nằm lăn ra hôn mê bất tỉnh nhìn thấy xuân đức nằm trên mặt tuyết quả cầu màu tím k i a biến ảo hóa thành một bạch dĩ thanh niên người kia buồn bực nói vậy mà thực sự muốn tự hủy linh hồn xem ra ta vẫn là xem thường hắn rồi nói xong lời này thì người thanh niên kia đạp cho xuân đức một cái sau đó mắng ta còn chưa có nói xong mà đã đi tìm cái chết rồi thật sự không biết nên nói gì với người nữa g ự c đứa nhỏ kia đã chết đâu vẫn có thể cứu sống mà ít ra phải nghe ta nói xong đã chứ bây giờ thì hay rồi không biết linh hồn có sao không nữa vừa mới đạp xuân đức xong nhưng lúc này người thanh niên kia lại ân cần kiểm tra linh hồn xuân đức không kiểm tra thì thôi vừa kiểm tra s ắ p mặt hắn liền đen lại bị hủy không ít rồi như thế này còn phải rất lâu mới có thể khôi phục hay làm sao mệnh của ta lại khổ thế này không biết nữa trời vung tay lên một cái có hai chiếc quan tài hiện ra rơi xuống ở bên cạnh người thanh niên kia ô m d ư ợ c đức bỏ vào bên trong một chiếc quan tài sau đó đóng lại đồng thời viết lên bên trên quan tài và i chữ nhìn d ư ợ c đức ở bên trong quan tài người thanh niên có phần tức giận nói chỉ vì tiểu quỷ này mà tí nữa mọi cố gắng của ta đều trôi theo dòng nước thật muốn tự tay bóp chết luôn nói thì nói vậy nhưng người thanh niên này cũng không có bóp chết d ư ợ c đức hắn lúc này đi qua ô m linh hồn xuân đức bỏ vào bên trong quan tài sau đó cũng đóng nắp lại ngươi tên đầu đất này có biết lao phu đầu tư bao nhiêu vào ngươi rồi không cơ hồn là dốc hết vốn lưng rồi ngươi tưởng lấy cái tư chất cặn bã của ngươi ba người thành Kim đừng có mơ tất cả là nhờ đan dược của lao phu trời ạ mệnh của ta thật khổ mà làm sao lại đụng phải loại người này cơ chứ nhớ đến cái gì người thanh niên kia lại buồn bực nói tiểu tử này tỉnh dậy thấy dược đức kia còn có thể cứu hẳn là không chết nhưng mà tên này trọng tình trọng nghĩa hắn nhất định sẽ thực hiện theo lời của dược đức nếu hắn cứ đi lung tung tìm kiếm cái gì phấn khích nhân sinh thì nên làm sao đây như vậy còn thế nào tu luyện hơn nữa phương thức luyện tập của lao phu lại là ở trong đ ộ n g cảnh nữa đột nhiên người thanh niên này vỗ tay một cái nói ta đôi khi cũng thực hơ mà cái này thì có gì khó chứ ba cùng, cùng thời gian này ở ác ma thành khu vực ngoại thành thanh âm của hệ thống báo động bên trong ác ma thành đang liên tục vang lên phát hiện kẻ gian đánh cắp thanh khí cấp ba đang chạy về phía tây khu ngoại vi kẻ gian có tu vi huyền thăng tầng hai có nhược điểm ở heo bên phải yêu cầu đánh ngủ đang đi cùng với đám người văn tài nghe thấy âm thanh này mộng hy không khỏi cười nói lại một tên không biết sống chết chuẩn bị lại có hàng mới bán ra văn tài tò mò hỏi vật phẩm mới bán ra là sao vậy mộng hy mộng hy cười vui vẻ nói thì cái tên huyền thăng xui xẻo mới bị thông báo đó không bao lâu sẽ bị bán ở chợ nô lệ nếu hắn không bị ai mua thì thẳng rồi nhìn qua mọi người mộng hy tiếp tục nói mọi người có xem cái gì thì xem đi nhanh một chút chúng ta đi xem tên xui xẻo kia như thế nào mọi người nghe vậy thì gật gật đầu tỏ ý tán thành tiếp đó mộng hi dẫn mọi người đi xem tên xui xẹo đi ra bên ngoài cửa hàng mọi người cũng không cần đi đâu xa mà đi qua cửa hàng kế bên vừa đi qua bên này thì mọi người liền thấy được một cái bảng hiệu to đùng đập vào mặt bán tu sĩ giá rẻ mọi người thấy bảng hiệu này cảm giác có chút gì đó kỳ quái đi vào bên trong thì thấy rất nhiều người đang bàn tán xôn xao trong đó lớn tiếng nhất là một tên đại hán đang nói với tên m ậ p hai tên này nói chuyện mà cứ giống như là đang hét lên kiểu như sợ những người khác không biết bọn hắn đang nói gì người cho ta mượn chút thần t i n h Ta định tí nữa bán đấu giá tên huyền thăng nữa kia định đấu bán huyền cảnh liền giá mà u a về l m thôi ù tùng, y này t nơi ậ t n kệ đi lần sau qua man hoàng t r i địa vào cực kim khô tìm tòi may mắn gặp được sương của thần thú chúng ta có khi lại phát tài lúc đó ta phải mua vài hộ vệ mỹ nữ về làm ấm dưỡng hh <cười> còn chưa có nói xong thì hắn chạy cả n ư ớ c miếng mọi người nhìn thấy vậy thì không khỏi cảm thấy chán ghét tên mập ở gần đó nghe vậy thì phóng đáng cười to nói ý tưởng hay hả nhưng nơi đó nguy hiểm vô cùng chúng ta hai tên luyện hư không đủ chất lượng phải tìm thêm mấy minh hữu nữa lưu ly vừa vào trong này nghe vậy thì nói nhỏ bọn hắn thật ồn ào mẫu nghi cười nói kệ đi cũng không phải việc của chúng ta trong khi mọi người đang bàn tán thì một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang yêu kéo theo một tên đại hán to gấp mười lần nàng cũng nên hình ảnh tương phản khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy buồn cười có điều mọi người cười không nổi cũng không dám cười Vừa nhìn này hiện người nơi thấy thì xuất đây cô bé ở lan i ề n nếu thì lan truyền Lan đứng ở phía trên đài cao nhìn xuống dưới nói ngày này là huyền thăng cảnh tầng hai giá mười hai nghìn thần tinh ai muốn mua có thể đăng ký sau đó ta sẽ chọn ra người may mắn nhất có lẽ cũng quen với thông lệ nơi đây nên những người nơi này nhanh chóng làm theo lời của lan lan không qua bao lâu mọi người đã đăng ký xong lan lan lúc này nhắm mắt chọn b ừ a một cái tấm tiếp sau khi mở ra thì nhìn về một phương hướng nói xin chúc mừng quý phu nhân x i n h đẹp ghế số năm mươi là người may mắn nhất xin mời theo ra sau cửa hàng nhận khế ước và trả tiền theo ánh mắt của lan lan mọi người thấy một người phụ nhân xinh đẹp vừa mới đứng dậy đang mỉm cười đứng ở bên cạnh nàng còn có mấy tên đại hán rất đ ô con một ông lão than thở nàng thật có tiền cũng thật may mắn mấy ngày này cũng chỉ có không tới mười nô lệ huyền thăng cảnh mà thôi nàng liền chiếm được năm người một tên có khuôn mặt hèn m ọ n nói một con kỹ nữ có tiền mà thôi có khi nàng mua nam nhân về để cho lên nàng cũng nên năm người lên mình nàng không biết cái thân nhỏ bé kia sẽ ra sao đây chật chật người bên cạnh nghe vậy thì khinh bị nói người ta có tiền liền tùy hứng nàng nếu làm kỹ nữ cũng không tới lượt ngươi lên tên h è n m ọ n kia nhìn lại thì thấy một người thiếu niên đang dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn chính mình thì gần giọng nói ngươi vừa nói cái gì muốn chết sao thiếu niên cũng không vừa hắn cười g ầ n nói hử loại đê tiện đang lúc hai người sắp sửa buộc phát xung đột thì đột nhiên có ai đó vỗ vai hai người sau đó một thanh n mồm mồm vang lên hai người các ngươi là thích ăn xương hay ăn thịt nghe thời âm thanh này hai người như quả bóng xì hơi sắc mặt cả hai có chút trắng xám lúc này máu dồn lên n ã o quên mất nơi đây là địa phương nào từ từ nhìn lại hai người nét mặt tươi cười đồng thanh nói bọn ta chỉ là đang đùa với nhau một chút mà thôi hai người chúng ta là thân huynh đệ một nhà nói xong hai người còn ôm nhau tham thiết mọi người xung quanh kể cả bọn người mã văn tài nhìn thấy vậy cũng phải phi cười hai mươi b ố tháng ba năm hai không lưu ý nhỏ chương nào có đánh số thời gian bên dưới là t r ư ờ n g đã sửa còn không có đánh số là t r ư ờ n g chưa viết lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm mươi b ố cảnh giới trong chuyện ba năm trước tu c h â n một đại cảnh giới chia làm chín tiểu cảnh giới trong tiểu cảnh giới chia làm bốn cấp độ sơ bộ nắm giữ lực lượng nắm giữ lực lượng am hiểu lực lượng tùy tâm sử dụng nhập môn hậu thiên tiên tiên hai không kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hai không huyền thăng khai sơn tích địa liệt hải phá thiên 19. n h ậ t nguyện tinh thần tạo hóa cảnh sinh tử cảnh luân hồi cảnh bất hủ cảnh bất diệt cảnh 22. thinh quân cảnh hàng quân cảnh thiên quân cảnh thần quân cảnh 24. thinh vương cảnh hàng vương cảnh thiên vương cảnh thần vương cảnh 25 i m i n tinh đế cảnh hàng đế cảnh thiên đế cảnh thần đế cảnh 26 s ơ n nguyên trí tôn hồn nguyên trí tôn địa nguyên trí tôn thiên nguyên trí tôn thần nguyên trí tôn hồn nguyên trí tôn h a chúa tể cảnh nhất dương thiên nhị nguyễn hoa tam tinh luân tứ n u y ễ n đài ngũ triều nguyên lục vãng sinh thất tử thiên bát nhã hoàng cựu cung cảnh giới trận đạo quy mô trận pháp nhỏ tiểu vừa trung lớn đại rất lớn siêu cấp đại trợ rất rất lớn tổ hợp siêu cấp đại trợ cấp bậc chất pháp phân theo cảnh giới tu luyện phẩm cấp chất pháp cấp thấp cấp cao hiếm thánh thần ký trợ tuyệt thế cảnh giới người người tu trận đạo học đồ sơ thành tiểu thành đại thành đại sư tông sư thánh sư thần sư trận tại tâm cảnh giới lĩnh ngộ bí pháp nhập môn vừa lĩnh ngộ tiểu thành am hiểu một bộ phận đại thành n ắ m giữ thinh thông đại nhập tông cảnh thanh am thần hiếu thượng thừa phá cách không thống nhất ở trong giới tu chân mỗi nơi chuẩn mực mỗi khác có điều đây là thước đó chuẩn cho đại bộ phận mọi người trong truyện cáo đa dạng chủng tộc ép óc hú mạn lẫn nợ nhân vờ vờ vờ vờ có đa dạng n g h ề nghề kiếm sĩ đạo thuật tu chân ma pháp đạo tặc vờ vờ vờ vờ bí tịch võ học tương xứng với cảnh giới trong một cảnh giới đánh giá mười tinh sao vũ khí trắng sắt thép tạo thành lục nguyên thiết lam pháp khí tím pháp bảo cam thanh khí đỏ thân khí vàng thiên khí ngọc bích tổ khí cao hơn còn có đã khai q u a n và phun tối thượng có vũ khí thần ma cùng hỗn độn phẩm chất cao là một yếu tố tất nhiên để là một kiện vũ khí mạ Các chú v ă nâng huyết u y l cấp của dị loại sinh vật hắc cám sinh linh cấp thấp nhất nhân tình không có trí không chỉ có bản năng số lượng rất đông cảnh giới không cao phổ biến ở dưới dương t h i ê n cảnh bọn nó thường sống bên trong đầm lầy chết của hắc cám thế giới ma linh sở hữu trí tuệ sơ cấp tiến hóa từ nhân tinh mà thành bản tính hung hàn ăn gần như mọi thứ phục tùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn cảnh giới giao động bên trong nhất dương thiên sống bên trong nhân tinh lấy nhân tinh làm thức ăn yêu sinh sở hữu trí tuệ trung cấp tiến hóa từ ma linh mà thành bản tính hung tàn phục tùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn cảnh giới giao động bên trong n g u y ệ t hoa cảnh tinh luân cảnh sống bên trong lòng đất của hát c á m thế giới q uy sinh sở hữu trí tuệ cao cấp tiến hóa từ yêu sinh mà thành bản tính hung hàn ăn gần như mọi thứ kể cả đồng loại không nghe theo chỉ huy của bất kỳ kẻ nào bọn nó được gọi với danh từ kẻ phản loạn cảnh giới dao động bên trong huyễn đại cảnh triều nguyên cảnh ta quân sinh vật cấp cao tiến hóa từ quỷ sinh mà thành bản tính hung tàn thích gan tu sĩ phục tùng những kẻ có đẳng cấp cao hơn cảnh giới dao động bên trong vãng sinh cảnh từ thiên cảnh ta chủ sinh vật cấp cao tiến hóa từ t a quân mà thành bản tính hung tàn thị huyết có được thiên phú siêu cường khi tiến hóa đến t a chủ thường có được sáu thiên phú thiên thiên không ra tà chủ vô địch cảnh giới dao động bên trong tử thiên cảnh nhã hoàn cảnh thiên thiên sinh vật bí ẩn hai mươi lăm tháng ba năm hai mươi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo t r ư ớ c g năm mươi lăm kinh động một đám lao quái ba năm trước sau một ngày tham quan khắp nơi ở bên trong khu vực ngoại vi thuộc gác ma thành thì đám người văn tài được mộng hy dẫn đi tìm nơi ở trọ do có người quen làm mộng hy nên việc tìm nhà chợ cũng không vấn đề dựa vào mối quan hệ của mộng hy không đến hai phút liền đã có nhà chợ cho đám người văn tài lưu ly cùng những người khác ở lại nơi ở lại của đám người văn tài tuy không phải là cao cấp nhất nhưng các đồ dùng sinh hoạt hay những tiện nghi trong đời sống đều không thiếu thứ gì mỗi phòng đều thích hợp cho bốn người ở lại phòng ở được trang trí hài hòa rất thân thiện với người sử dụng bên trong phòng có đủ bàn ghế đèn tường tụ linh trợn không gian trợn an tâm trận cùng đủ loại trận pháp phụ trợ khác nói chung không thiếu một cái gì mọi người đều vô cùng hài lòng với nơi ở của mình sau khi có được nơi ở hưng ý thì nhóm người của văn tài lại đi theo ngộng ý đi thưởng thức những món ngon độc là ở bên trong khu vực ngoại vi phải nói rằng ở bên trong ác ma thành những loại đồ ăn không phải chỉ là thứ để ăn vào trong miệng mà nó đã thăng hoa trở thành nghệ thuật từ hình thức cho đến công dụng đều nhiều không kể x i ế t chẳng phải vậy mà nhóm người của la lan học viện dành cả một buổi tối chỉ để đi ăn bọn họ đi từ những quán nhỏ ven đường đến các nhà hàng sang trọng rồi lại tới những nơi ít người lui tới Tuy mỗi món bọn họ ăn chỉ một chút nhưng mà đến cả mấy ngàn món khiến cho bụng bọn họ căng tròn như cái trống thêm vào đó là linh lực ở bên trong các món ăn quá nhiều khiến cho bọn họ khẽ thổi ra một hơi liền tràn ngập linh khí một ngày thật mỹ mãn bọn họ lê cái thân thể có phần m ệ t m ỏ i quay trở về phòng trợ của bản thân sau khi kích hoạt các loại trận pháp phụ trợ thì cả đám liền ngủ say như chết không riêng gì nhóm người của la lan học viện mà các thế lực khác cũng là như vậy mà nói chung ai mới tới ác ma thành cũng là như vậy trước đi tham quan những nơi đặc sắc sau đó lại đi ăn những món ngon một đêm bình yên đi qua mọi người lại đón chào một ngày mới bắt đầu nơi ở lại của nhóm người la lan học việt oa thật thoải mái quá đi thực sự ngày nào cũng muốn ở nơi này thật hạnh phúc mà bỏ ra mấy ngàn ma tinh đi vào trong này tận hưởng quả thực rất đáng giá đây là thanh em của một thiếu nữ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu tỉnh dậy nàng cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng tinh thần thoải mái vô cùng cùng chung cảm giác với các nàng còn có mấy cô bạn ở cùng phòng một cô gái vẫn còn nằm trong chăn nhìn giống một con nhậu mập lười biếng nói thật không muốn rời chiếc giường này nữa ui ta muốn được chết ở trên này đúng lúc này một người khác lại kinh ngạc kêu lên ồ đây là có chuyện gì cảnh giới của ta có tiến bộ ta nhớ đêm qua có tu luyện gì đâu nhưng mà ngay vào lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng với đó là một thanh â m ê m thai từ ngoài vọng vào cốc cốc mọi người nhanh dậy đi chúng ta còn phải đi xuống ăn sáng sau đó đi đón các vị đại nhân mấy cô gái trong phòng nghe được thanh â m này thì vội vàng t ê u lên vâng lưu lý t ỉ nói xong thì các nàng nhanh chóng rời giường sau khi gấp lại chăn m ề n cùng sửa sang lại quần áo đầu tóc thì đi ra bên ngoài khi đi ra bên ngoài thì đã thấy mọi người đã tụ tập gần đông đủ nhìn qua mọi người thì thấy ai nấy đều tinh thần no đủ vẻ mặt sáng láng có lẽ tâm tình tốt nên cũng hiếm thấy ai cãi vã hay to tiếng với nhau đa phần mọi người đều là cười cười nói, nói vô cùng thân thiết sau khi thấy mọi người đã quy tụ đông đủ tăng thúc của văn tài lúc này cười nói đi ăn sáng hôm nay ta trả tiền mọi người nghe vậy thì hoan hô trưởng l á o là nhất tiếp đó mọi người đi xuống phía bên dưới đại sành ăn sáng khi mọi người vừa ngồi vào b à n thì đồ ăn liền được dọn lên vì là đồ ăn sáng nên cũng đơn giản không cầu kỳ có điều mọi người đều rất thích sau khi ăn xong thì văn tài còn gọi cho mọi người một ít món ăn tráng miệng ăn xong tráng miệng mọi người còn đi giải trí thư giãn một chút sau đó mới đi đến đón mấy nhân vật quan trọng vẫn là địa phương lúc trước đám người văn tài từng đi qua lúc này bọn hắn lại đi ra nơi đây đứng chờ không chỉ có la lan học viện như vậy mà các thế lực khác cũng là như vậy vì bảo vật ở nơi đây rất chân quý nên đánh động rất nhiều lao quái tìm tới trong lúc chờ đợi những đại nhân vật kia xuất hiện mọi người lại tranh thủ thư giãn một chút bọn họ cảm thấy mấy con cốt long ở bên trên bầu trời lúc này cũng không có đáng sợ như vậy nhờ có bọn nó mà nơi đây mới bình yên như thế không đánh nhau không trộm cướp không to tiếng ai nấy đều vui vẻ một nơi như vậy không hiểu vì sao lại gọi là ác ma thành thực ra nhiều người không hiểu rõ ác ma điện cũng như ác ma thành ý nghĩa chỉ có tín đồ của ác ma điện mới chân chính hiểu được ý nghĩa của nó đang lúc mọi người còn tận hưởng cuộc sống của mình thì tại nơi khi trước xuất hiện một nhóm người những người này có nam có nữ trên thân ăn mặc một thân trang phục bình dị gần gũi có điều khí tức mà bọn họ t à n mạn đi ra khiến cho không một a i dám xem thường cảm nhận được loại khí tức này thì người của mấy thế lực lớn đồng loạt đứng dậy đi tới tiếp đón đại nhân vật của nhà mình cũng không khác gì nhóm người văn tài khi mới bước vào nơi đây những người nhìn như bất phàm kia lúc tiến vào nơi này nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài thì không khỏi đồng thời â lên bọn hắn cảnh giới cao biết lại được càng nhiều ở nơi đây nhìn không đơn giản xinh đẹp như vậy mà là một cái đại trận khổng lồ nếu như đại trận vận chuyển có thể thắt cổ bất kỳ người nào một người cảm thán nói thực sự là hiếm có trên đời một người khác đồng tình nói không sai những người khác thì đều gật đầu đồng ý trong lúc đám lao q u á i đang bàn tán về ác ma thành thì văn tài mang theo mộng hy đi tới trước người một thiếu phụ gọi thiếu phụ thì hỏi quá nàng ta nhìn giống em gái của văn tài hơn là một phụ nữ có chồng nợ một nụ cười d ạ n g rỡ văn tài ôm lấy người thiếu phụ kia sau đó cười nói không nở mẫu thân là người tới mà lần này chỉ một mình người đi tới thôi sao mẹ của văn tài nhìn qua hắn cùng mộng hy thì n ở một nụ cười vui vẻ bà ta ôn nhu nói đây có phải là mộng hy đúng không ta đã nghe qua tài nhi nhắc tới con mộng hy đứng nơi đó e lệ gật đầu mẹ của văn tài thấy vậy thì trên mặt nụ cười càng thêm sáng l ạ bà ta nhìn qua văn tài cười nói lần này đi cùng mẫu thân còn có đại ca của con cơ hồ vừa dứt lời thì thì từ bên trong x ư ơ n g m g phía sau đi ra thêm một nhóm người trong nhóm người này có một người tướng mạo gần giống với văn tài nhưng so về đẹp trai thì người kia hơn hẳn một bậc đã vậy còn có khí chất lạnh lùng vạn người mê thanh niên kia đi qua bên này nhìn qua văn tài cùng mộng hy cười nói đây là em dâu sao cuối cùng văn tài cũng có một nơi trao thân gửi phận có lẽ hai anh em vô cùng thân thiết nên khi nhìn thấy anh trai của mình văn tài lúc này liền ôm lấy nhưng đúng rồi sau đó than thở không thôi ông trời thật không công bằng tại sao một người không hiểu phong tình như đại ca lại có nhan sắc cao hơn đệ đệ đã kém lại còn xấu đúng là càng sống càng thấy thiệt thòi mạ huynh nói đệ sau này nên làm sao bây giờ mấy người của la lan học viện nhìn thấy như vậy một màn thì bó tay rồi tuy đã gặp vài lần nhưng lần nào thấy cũng thấy quái quái hai người c ò n trai ôm nhau b u t tam thúc của văn tài đột nhiên cho hắn một cái bàn tay và h ó sau đó nói có thôi làm trò đi không người ta nhìn vào sẽ đánh giá thế nào người ta còn không nghĩ rằng người mang tiểu hy về nhà chỉ là để làm bình phong hay sao đến lúc đó mã ra chúng ta liền không còn mặt mũi nữa rồi văn tài không sao cả cười ha h ả nói không sao cả ai nói gì mặc ai nói được rồi chúng cũng nên đi tới cửa hàng binh khí cho mẫu thân đại nhân mở mang t ầ m mắt cái gì mới là độc đáo cái gì mới là đại khí không nói thì thôi vừa nói văn tài liền bị m ộ n g hi cho một cước vào chân sau đó hung hăng nói dám nói với mẫu thân của chàng như vậy sao hư hỏng mẹ của văn tài thấy vậy thì kéo m ộ n g hi lại cười nói con dâu nó lắm chúng ta đi tới nơi kia nào mông hi dịu ràng cười nói vâng ạ nói xong thì cô nàng còn không quên l ư ờ n văn tài một cái đại ca của văn tài thấy vậy thì cười nói xem ra đệ sau này khổ rồi nói xong thì hắn cũng nhanh chân đuổi theo mọi người để lại một mình văn tài đang nhăn nhó vì cái chân đau có được m ộ n g hy dẫn đường mọi người nhanh chóng đi tới tiệm bán binh khí hôm nay cũng giống như mọi hôn người ở phía trước cửa tiệm vẫn đông như kiến thanh âm trao đổi liên tục vang lên mẹ của văn tài sau khi đi dạo một vòng lớn nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa nơi này thì cũng không khỏi cảm khái một tiếng mã ra so với nơi này chính là dân thường gặp dân chơi đi theo m ộ n g hy mọi người nhanh chóng đi lên tầng hai nơi dành cho những người quyền quý lắm tiền nhược của có điều khi mọi người vừa lên trên này liền ngay được thanh âm mắng chửi lẫn nhau v hiếu kỳ mọi người nhìn theo phương hướng thanh em nhìn lại vừa nhìn liền thấy hai ông lão như hai con gà trọi đang hung hăng dùng ba tấc lơi chém giết lẫn nhau khí thế của hai người cứ phải gọi là vạn nhân địch chẳng phải vậy mà những người đi theo phía sau hai người bọn họ đều lùi về sau rất xa mẹ của văn tài nhận ra hai người này thì cười nói tưởng là ai hóa ra là người của thanh long viện cùng địa ngục tông bọn hắn sớm nhìn nhau không thuận mắt rồi ở nơi xa ông lão thiên long viện gần giọng nói lao quỷ ngươi lại muốn cùng ta tranh đoạt bảo vật ngươi đây là mệnh quá dài hay sao người đối diện cũng không phải dạ vừa hắn trầm nói tiểu long quy ngươi đây là muốn bị nướng hay hấp、thử. muốn đánh thì đi ra ngoài đánh ta lại sợ ngươi sao thấy hai người này đang có xu hướng đánh nhau thì lúc này ở cạnh đó một con mắt hiện lên sau đó một thanh âm máy móc chuyển ra khách hàng có mâu thuẫn với nhau nhân viên 4.922 c ó trách nhiệm điều giải nói xong thì con mắt kia biến mất cùng lúc đó ngộng hy nhìn qua những người xung quanh nói cái gì đó tiếp đó tiến tới bên cạnh hai ông lão khuyên giải không biết hai vị tiền bối vì sao mà phát sinh mâu thuẫn van bối có thể giúp đỡ được gì cho hai vị tiền bối không ạ ông lão của thiên long viện nói lao quỷ này muốn tranh mua với ta ông lão bên địa ngục tông cũng không vừa nói là ta đến trước Mộng hi nghe vậy thì nói có phải hai y nghe nói thì phải h vậy có vị tiền bối đều có nhu cầu muốn mua binh phải đều nhu muốn dạng này cầu mua có khí h k ông ạ? Hai ông lão kia gật đầu mẫu hi nở một nụ cười chức nghiệp nói bên ngoài này chỉ là sản phẩm trưng bày nếu các vị tiền bối muốn mua có thể đi vào bên trong số lượng nhiều thì không có nhưng một vài kiện không thành vấn đề hai ông lão kia nghe vậy thì giật mình một người hỏi thứ này không phải duy nhất sao mẫu hi cười nói ra không thứ này là đồ vật bình thường đâu phải là đồ vật hy hữu đâu mà chỉ có một cái v ă n bối thấy mọi người là lần đầu tiên tới đây chi bằng mọi người đi theo v ă n bối v ă n bối giúp mọi người giới thiệu một ít trang bị tốt người của thiên long viện cùng địa n g ụ c tông nghe vậy thì không có phản đối vậy là bọn họ cùng với người của la lan học viện đi theo mộng hy tiến vào sâu bên trong tầng hai hai mươi sáu tháng ba năm hai n h ì n mời đọc sở trạ tồn mở thần h ả o đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h ả o chương năm mươi sáu mua sắm ba năm trước mọi người đi theo mộng hy tiến vào bên trong sâu của khu thứ hai đi tới một căn phòng riêng nằm ở gần cuối hành lang do nơi này rất lớn muốn đi xem từng phòng có khi phải mất mấy tháng trời nếu không bỏ tiền ra thuê người hướng dẫn thì rất khó biết được những điều đặc biệt ở nơi này đi tới trước cửa căn phòng kia mộng hy k h ẽ nhấn một cái cánh cửa tự động mở ra nhìn qua những người khác nàng nói phía bên ngoài kia chỉ là trưng bày một bộ phận của thanh khí bên trong nếu mọi người hứng thú thì có thể vào bên trong quan sát toàn bộ mọi người nghe vậy thì không ai phản đối nguyên một đám kéo nhau đi vào bên trong sau khi mọi người vừa bước vào bên trong thì cả căn phòng đồng thời sáng lên tiếp đó liên tiếp các mặt hình ánh sáng hiện ra nhiều người thấy một màn hoa lệ như vậy thì kinh ngạc kêu lên thật sự là huyền ảo à không biết làm sao có thể làm được như thế này thực sự rất đẹp dù có không mua binh khí tới đây nhìn xem một chút cũng có thể mở mang tầm mắt có người đi tới bên cạnh một hình chiếu ô đây là hình chiếu vậy mà ta cứ tưởng nó là thật giả m i như thật à. có người đột nhiên lại la lên mọi người nhanh tới đây nhìn xem cái này là một bộ t h à n h khí hoàn chính đất hạ thiên trung tiên h cao tiên h tuy trung tiên h phát triển kém hơn cao thiên nhưng ở nơi này t h à n h khí đối với mọi người cũng không phải cái gì quá mức quý hiếm chỉ có bộ thanh khí mới khiến cho người ta đỏ mắt mà thôi Cũng chính người lên nguyên khi thì vì vậy khi người kia vừa kia la mọi ộ t đám mà m người liền chạy xuống lại mà nhìn. lại chạy người chỉ thấy bên trên tấm bảng ánh sáng ghi rất rõ ràng chi tiết của bộ thanh khí được trưng bày ở trong này bộ băng tinh thanh khí cấp ba luyện linh cấp năm toàn bộ giới hạn cảnh giới cần tu vi thấp nhất luyện hư hậu kỳ để có thể sử dụng bộ băng tinh gồm tám vật phẩm băng tinh kiếm băng tinh bắt tay băng tinh áo băng tinh mũ băng tinh quần băng tinh dây c h u y ể n băng tinh chân băng tinh cánh công năng đặc biệt đạo vận hai mươi năm tốc độ chạy ba mươi năm tốc độ bơi ba mươi năm tốc độ phi hành ba mươi năm thuộc tính kèm theo tăng khả năng kháng băng hàn cho bản thân giảm khả năng chịu băng hàn cho địch nhân 10% ngăn cản toàn bộ công kích dưới huyền thăng cảnh giảm sát thương phải nhận 25% băng giáp có khả năng phản lại đòn đánh của đối phương 10, luyện linh tăng phúc toàn bộ luyện linh năm lần mặc vào tăng 10% hấp thụ băng thuộc tính bị động xáo trang hào quang băng giá giảm 3% tốc độ di chuyển đối phương chủ động kỹ năng vụ nổ băng giá đóng băng 1 s sau đó 40 tốc độ chạy đối phương 5 s tạo ra sát thương bằng một kích của huyền thăng sơ kỳ phạm vi một m h ồ i phục m ộ canh giờ bộ thuộc tính chưa kích hoạt giá năm t r ă thần tinh giảm giá còn bốn trăm năm m i t h mọi người nhìn thấy công năng của bộ t h a n h khí thì đều mê mẩn không thôi nhưng mà nhìn thấy giá cả của nó thì ai cũng phải lắp bắp kinh hại ông lão của thiên long viện cả kinh nói cái giá này thật sự có chút cao mẫu hy nghe vậy thì cười nói thần t i n h để không có tác dụng gì tiền bối nếu sở hữu bảo vật này thì dưới huyền thăng cảnh liền không người có thể địch chân bảo bực này chỉ có ác ma thành mới có ngoài ra trên địa lục cũng không mấy người có thể lấy ra bán nghe được đến đùi thai ông lão thiên long viện gật đầu nói phải thần t i n h là để dùng hơn nữa ta cũng là người tu luyện bang hệ bộ bảo vật này rất thích hợp với ta mẫu hy mỉm cười đáp tiền bối quyết định như vậy là cực kỳ sáng suốt mời tiền bối đứng vào trong cái lồng ánh sáng này sau đó thả thần tinh xuống chân là được mọi thứ đều có khí linh ở đây giúp tiền bối hoàn thành ông lão làm đúng theo lời m ộ n g hy lồng ánh sáng được bật lên thì trong phòng mọi người cũng nghe được âm thanh nữ tử ngọt ngào từ trên bức tượng ác ma gần đó vang lên xin cảm ơn băng long tiền bối đã ủng hộ của hàng băng long tiền bối đã dùng 4 5 0 t r ă n g h n thần tinh để mua cho mình một bộ thanh khí băng tinh vì để cảm ơn băng long tiền bối đang ủng hộ của hàng cửa hàng quyết định tặng cho tiền bối một bộ pháp khí luyện linh mười lần hy vọng với món quà này tiền bối có thể hài lòng một lần nữa xin cảm ơn tiền bối ạ hơn bốn trăm hàng linh thần tinh thực sự là có tiền vì băng long tiền bối kia ta cũng nghe danh đã lâu không ngờ tiền bối ngoại trừ chiến lược mạnh mẽ mà tài lực cũng hùng hậu như vậy hơn bốn trăm l i n thần tinh không phải người nào cũng có thể lấy ra thật là hâm mộ ở phía dưới hồ nào cũng không có ảnh hưởng đến trên này sau khi thanh â m của khí linh của cửa hàng vừa dứt thì một thân ảnh từ mạn sáng cũng hiện ra khi ông lão kêu bước ra ngoài mọi người kém chút không nhận ra hắn lúc này đây cả người hắn bao trùm ở bên trong băng tinh chiến giáp chiến giáp kia mang tới cho người bên cạnh cảm giác uy nghiêm lạnh giá đến cả linh hồn cũng muốn đóng băng ngoại hình của bộ băng tinh chiến giáp không thể nghi ngờ là vô cùng bắt mắt bên trên bộ đồ có những ánh sáng lạnh lưu động khiến người ta phải chú ý là một đôi cánh băng phía sau một đôi cánh từ băng tuyết nhưng không mang lại vẻ thô giáp mà linh động vô cùng thi thoảng có những vụn băng rơi ra từ đôi cánh tạo ra cảm giác rất tuyệt mặc trên người bộ băng tinh chiến giáp ông lão thiên long viên đắc ý nhìn lao đối thủ của mình nhìn thấy bộ dạng đắc ý của lao đối thủ ông lão của địa ngục tông khẽ hừ nhẹ một tiếng sau đó hướng về phía n g ộ n hy nói xin hỏi nơi đây có một bộ thanh khí ông lão địa ngục tông không phải không muốn mua một bộ đồ tốt hơn nhưng tiền hắn cũng không có nhiều nên chỉ có thể đập nồi bán sắt cố gắng gom góp một bộ mà thôi mộng hy thấy vậy thì trong lòng cười thầm cô nàng khẽ nói tất nhiên là có thưa tiền bối có một bộ hỏa long mời tiền bối theo ta mọi người lúc này lại theo mộng hy đi tới một căn phòng khác do đã có kinh nghiệm nên mọi người lúc này vừa vào trong thì liền tới ngay vị trí hiển thị thông tin của bộ trang bị bộ hỏa long thánh khí cấp ba năm toàn bộ cần tu vi thấp nhất luyện hư hậu kỳ hỏa long song kiếm hỏa long bao tay hỏa long hỏa long mũ hỏa long quần hỏa long di chuyển hỏa lòng chân hỏa lòng cánh công năng đặc biệt đạo vận 25 tốc độ chạy 35 tốc độ bơi 35 tốc độ phi hành 35, thuộc tính kèm theo 50% kháng hỏa ngăn cản toàn bộ công kích dưới huyền thăng 25 sát thương phải nhận năm phản đòn m ớ i xuất vũ kỹ pháp thuật năm toàn bộ mặc vào tăng 10% hấp thụ h ỏ a thuộc tính bị động xào trang hào quang bùng cháy tăng 3% sức hồi phục chủ động kỹ năng n ổ và tạo một vòng lửa xung quanh bản thân hấp thu nhất kích của huyền thăng sẽ biến mất tạo sát thương cháy xung quanh sức mạnh sánh ngang luyện hư đình phong kéo dài năm p phạm vi năm m hồi phục sáu canh giờ bộ thuộc tính chưa kích hoạt giá năm trăm l i n thần tinh giảm giá còn bốn trăm năm mươi thần tinh không có bao nhiêu do dự ông lão của địa n g ụ c tông liền quyết định ta lấy bộ này không lâu sau đó thanh em n g ọ t ngào k i a lại lần nữa vang lên xin cảm ơn hắc hạt tiền bối đã ủng hộ của hàng hắc hạt tiền bối đã dùng bốn trăm năm mươi n g h n thần tinh để mua cho mình một bộ thanh khí hòa long vì để cảm ơn hắc hạt tiền bối đã ủng hộ của hàng cửa hàng quyết định tặng cho tiền bối một bộ pháp khí luyện linh mười lần hy vọng với món quà này tiền bối có thể hài lòng một lần nữa xin cảm ơn tiền bối nghe được thông báo này người trong cửa hàng lại một lần nữa xôn sáu bảy sau khi hát hạt mua hỏa long chiến giáp thì mộng hy định giới thiệu cho mẹ chồng một bộ nhưng mẹ chồng của nàng lại muốn tự mình đi xem nên thành ra nàng lại có thời gian ranh đi cùng văn tài văn tài nhìn qua mộng hy nói mộng hy tỉ hai chúng ta cùng nhau đi mua đồ đi mộng hy cười quyến rũ rồi nói không có vấn đề nhưng mà chẳng lẽ cứ khơi khơi như vậy dẫn đi sao không có cái gì thưởng cho người ta sao văn tài một tay gãi đầu trên mặt lộ vẻ ngượng ngủng đừng nhìn ngày thường hắn hay t r e o ghẹo con gái nhà người ta nhưng thật ra hắn trong chuyện tình cảm còn non và xanh lắm bị mộng hy trêu chọc một chút hắn liền đỏ mặt ngộng hy thấy vậy thì c ư ờ i khúc khích không ngừng nàng cảm thấy người con trai này t h ậ t lốc cả ngày làm bộ dáng lao luyện chứ thực ra thì chẳng biết gì hơi một tí thì đỏ mặt tiếp đó ngộng hy ôm lấy một cánh tay của văn tài hai người tình cảm đi lên phía trên hai người lén lén lút lút vậy ngay lập tức đưa tới sự chú ý của văn thiên cùng lưu ly thấy hai người lại đi lên trên tầng hai thì văn thiên cùng lưu ly nhìn nhau một cái sau đó khẽ gật đầu tiếp đó hai người nhanh chân đuổi theo văn tài cùng ngộng hy lưu ly đi tới bên cạnh hai người cười hỏi hai người các ngươi sẽ không đi làm cái gì đó mở ảm chứ mã văn tài lập tức thanh minh làm gì có chuyện đó khéo nghĩ lung tung mộng hi tỷ giúp ta chọn mua pháp bảo thôi văn thiên với lưu ly nhìn hắn với ánh mắt coi thường lưu ly cảm khái ngàn bạn có tình nhân mộng hi tỷ là người hiểu biết thật tốt không như ta phải tự mình m ó n g ấm văn tài nghe vậy thì đắc ý nói ngươi không có nên ghen chứ gì hắc hắc thích thì kiếm một người đi lưu ly khoác vai văn tài cười nói sao ta phải ghen chứ hai chúng ta chơi với nhau từ bé ôm nhau mà lớn tình nhân của ngươi cũng là của ta đúng không văn tài hất tay của lưu ly ra nói ta không quen biết nữ lưu manh như cô đừng có nhập ơ mông hi mỉm cười nói mọi người nếu như không am hiểu chọn mua bảo vật thì có thể cùng với hai người bọn ta cùng một chỗ vậy thì cảm ơn rồi văn tiên h lên tiếng mộng hi nghe vậy thì mỉm cười có điều trong lòng cô nàng lại đang thầm mắng hai cái bóng đèn này l ã o nương nói vậy thôi mà người cũng tưởng thật sao không đâu phá hoại chuyện tốt của l ã o nương hừ hai mươi bảy tháng ba năm hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g năm mươi bảy mua sắm ba năm trước ngay khi bốn người văn tài văn tiên cùng hai người mộng hi và lưu ly đang cùng nhau nói chuyện thì ngọc đội đang đeo bên hông của văn tài sáng lên Cảm、ứng được ngọc đ ộ i truyền tới r u n g động văn tài cầm cầm lên nhìn một chút phát hiện là mẹ của hắn chuyển đến tin tức thì vội vàng dùng hồn niệm xem xét ngay lập tức một đoạn tin tức truyền vào bên trong đầu hắn việc của mộng hy đã được giải quyết hai đứa không cần phải lo lắng gì nữa nhé đứng ở bên cạnh mộng hy nhìn thấy văn tài sắc mặt vui mừng thì hỏi có chuyện gì vui sao văn tài mỉm cười ôn hòa nói mẫu thân bên kia chuyển tới tin tức mọi chuyện đều đã được giải quyết nói cho chúng ta không cần lo mộng hy nghe vậy thì n ở một nụ cười đầy vui vẻ nói thật vậy sao văn tài gật đầu cười nói đương nhiên là thật rồi mà ta còn có một điều bất ngờ dành cho thì, đây. Nói xong thì hắn ghé m ộ n g hi nghe xong thì hai mắt chấp chấp nhìn văn tài hỏi thật sao văn tài cười cười thật m ộ n g hi lúc này kéo tay văn tài chạy đi vừa đi vừa nói chúng ta đi mua một bộ y ê lương nhìn thấy hai người kia cứ thầm thì to nhỏ với nhau thì lưu ly có chút không nói gì có tình cảm vào thì sẽ thành ra như vậy sao thật đúng là khó hiểu mà văn tiên h ở một bên nghe được thì nói đương nhiên là người như tiểu ly sẽ không hiểu được rồi lưu ly nhìn qua văn tiên h hỏi huynh hiểu được sao văn tiên h thật thà nói huynh cũng giống vội lưu ly nghe vậy thì không khỏi l ư ờ n hắn một cái tiếp đó hai người cùng nhau đuổi theo văn tài cùng mậu hi không qua bao lâu thì bốn người đi tới một gian phòng có điều gian phòng này lại có chút gì đó rất khác với những căn phòng còn lại văn thiên k ỳ quái nói gian phòng này không giống bình thường mộng hy gật đầu nói đương nhiên là không giống bình thường nó là một nơi tương đối đặc biệt trong một ngày chủ xuất hiện trong một giờ bên trong có những món trang bị được giảm giá rất lớn do cửa hàng nơi đây quá lớn mà người đi lên trên này không nhiều nên tạm thời không mấy ai biết những người khác nghe vậy thì không khỏi ồ lên kinh ngạc tiếp đó cả bốn người cùng đi vào bên trong đúng như lời của mộng hy nói ở bên trong nơi này giá cả của những món đồ được giảm rất nhiều rất nhanh mộng hy liền chọn được một bộ đồ thích hợp cho nàng cùng văn tài nhìn qua văn tài nàng hỏi qua bên này đi tìm thấy hai bộ thích hợp với chúng ta rồi này văn tài nghe vậy lập tức đi qua đâu cho ta xem nào m n g h i lúc này tay chỉ về một tấm bảng ánh sáng nói lây lẻ văn tài nhìn theo hướng tay chỉ của n g ẫ vận thì thấy vụ âm sát pháp bảo cấp năm mười luyện linh toàn bộ cần cảnh giới nguyên anh âm sát roi âm sát tay âm sát âm sát mũ âm sát quần âm sát di chuyển âm sát chân đạo vận hai mươi lăm phần trăm tốc độ chạy bơi bốn mươi lăm thuộc tính kèm theo ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần mười lăm phần trăm khuyết đại kỹ năng hai mươi lăm sát thương phải nhận năm phản đòn toàn bộ năm tăng tầm nhìn năm phần trăm toàn bộ mười sau phút cung cấp một vòng bảo vệ hoàn toàn chịu được nhất kích hóa thần đỉnh cao bị động ở gần bộ dương sắt trong năm giảm tăng năm thuộc tính bộ thuộc tính chưa kích hoạt giá năm thần tinh giảm hai mươi con bốn thần tinh bộ dương sắt pháp bảo cấp năm mươi luyện linh toàn bộ cần cảnh giới nguyên anh dương sắt kiếm dương sắt bao tay dương sắt áo dương sắt mũ dương sắt quần dương sắt di chuyển dương sắt c h â n đạo vận hai mươi năm tốc độ chạy bơi bốn mươi năm thuộc tính kèm theo ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần m ư ơ i năm khuyết đại kỹ năng hai mươi năm sắt thương phải nhận năm phản đòn toàn bộ năm tăng tầm nhìn năm toàn bộ m ư ơ i sau một phút cung cấp một vòng bảo vệ hoàn toàn chịu được nhất kích hóa thần đỉnh cao bị động ở gần bộ âm s ắ t trong năm g i ả m tăng năm thuộc tính bộ thuộc tính chưa kích hoạt giá năm thần tinh giảm hai mươi còn bốn thần tinh v ậ t định tính pháp bảo cấp tám hai người đeo nhẫn cùng cặp tăng năm giá một năm trăm h thần tinh giảm một m ư ơ còn một ba trăm năm mươi thần tinh mã văn tài hài lòng gật đầu nói chúng ta mua thứ này đi mẫu hi cười ngọt ngào nói vân bốn sau khi mua xong bảo vật dành cho chính mình thì hai người văn tài cùng mẫu hi đi tìm hai người khác tuy là ở trong một gian phòng nhưng nơi này so với một cái sân vận động còn mưa lớn thì một người cũng tốn không ít thời gian thực ra có thể phát động hồn niệm tìm kiếm thì nhanh nhưng trong này không thể phát động được hồn niệm lúc gặp được văn thiên thì văn tài không khỏi bộ miệng lại sau đó thì cười lên như điên hạ hạ đại ca sao lại tự viết lên mặt thế kia lại còn viết người nghèo nữa chứ hạ hạ ta cười chết mất thôi văn thiên sắc mặt như thường nói cái này không phải ta tự viết văn tài nghe vậy thì kỳ quái hỏi không phải đại ca tự mình viết lên như vậy ai viết lên mặt của đại ca vậy văn thiên đáp rất ngắn gọn cửa hàng viết lên văn tài càng thêm kinh ngạc hắn hỏi tại sao văn tiên h vẫn là một bộ như vậy nói thiếu l ợ mã văn tài nghi ngờ hỏi mẫu thân cho huynh một mươi thần tinh cơ mà đại ca mua cái gì mà thiếu tiền mà đại ca thiếu nhiều không văn tiên h thản nhiên nói ở thì mua pháp bảo thiếu sáu thần tinh văn tài có phần kinh dị hỏi huynh mua cái quỷ gì mà mà đã vậy văn tiên h chỉ về một phái nói ta mua cái đó mọi người nhìn theo tay hắn thì một tấm một tấm bảng ánh sáng màu xanh có điều ở phía trên có mấy chữ nhấp nháy đại hạ giá giảm bốn thành giá trị sản phẩm ngay ở phía dưới là thông tin sản phẩm bộ châu xanh pháp bảo cấp năm m ư ơ i năm toàn bộ cần cảnh giới hóa thần châu xanh song truy châu xanh bao tay châu xanh châu xanh quần châu xanh di chuyển châu xanh chân đạo vận hai mươi năm tốc độ chạy bơi m ộ ư ơ i năm gây tê liệt đối thủ 0 1 s trong đòn đánh bốn mươi cơ hội gây ra thuộc tính kèm theo ngăn cản toàn bộ công kích dưới luyện hư hai mươi năm khuyết đại kỹ năng ba mươi năm sát thương phải nhận m ộ ư ơ i năm phản đòn toàn bộ năm tăng tầm nhìn năm tấn công toàn bộ một ư ơ i tăng năm phòng năm khi bị công kích linh hồn toàn bộ m ộ ư ơ i năm chủ động sức mạnh công đoạn người mặc giảm năm mươi phòng thủ tăng năm mươi tấn công trong một phút bộ thuộc tính chưa kích hoạt giá hai mươi thần tinh giảm bốn mươi còn một mươi hai thần tinh vừa xem xong văn tài liền hỏi chỉ có mười hai nghìn thần tinh làm sao huynh lại thiếu sáu nghìn thần tinh văn tiên thản nhiên nói ta mua thêm hai chiếc nhẫn mỗi cái hai nghìn nữa văn tài nghe vậy thì không nói gì mãi sau đó hắn nhớ tới cái gì mới hỏi mà cửa hàng này cho vay không giấy tờ gì hả văn tiên lắc đầu nói không có giấy tờ nó cài vào trong đầu một loại cơm chế nếu trong mười ngày không trả thì chết văn tài nghe vậy thì sợ hết hồn nhanh liên lạc với m â u thân chuyện liên quan đến sinh tử không đùa được đâu văn tiên cười nói đã nói qua với mẫu thần mẫu thân còn truyền tin lại là huynh còn cần mua thêm gì nữa thì cứ mua đi sắc mặt văn tài trong nháy mắt cứng lại sau đó hắn ôm lấy anh của hắn kêu lên đều cùng một mẫu thân sinh ra sao lại có thể bất công như vậy đệ chỉ có năm nghìn mà thôi hu hu đệ bị g h é t bỏ văn thiên nghe vậy thì phán một câu xanh dần đệ không cần thương tâm làm gì ai bảo tư chất của đệ kém như vậy văn tài nghe thế thì t r ừ n g mắt nói đại ca là đang vũ nhục đệ sao văn thiên nhún nhún vai nói không có huynh chỉ là đang nói về một sự thật tương đối đau lòng mà thôi văn tài nghe vậy thì thật sâu không biết nói gì hơn hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương năm mươi tám lâu đài ác ma ba năm trước sau khi mua xong bảo vật thì trời cũng đã muộn văn tài cùng những người khác quay trở về tụ hợp cùng với thành viên của la lan học viện tiếp đó mọi người cùng nhau đi ăn cơm tối sau đó quay về phòng chợ nghỉ ngơi có điều không biết là người nào khởi xướng việc đi chơi ban đêm mà sau đó tất cả mọi người đều đi ra bên ngoài đi dạo chơi phải nói trật tự bên trong ác ma thành tốt lắm chẳng phải vậy mà đám có tiền có bảo vật ở trong này khoe khoang đi lại nên ngang cũng không lo cướp giật thực ra thì không phải là không có người động lòng tham t r ư ờ n g t i a là có cũng xảy ra vài vụ việc cướp đoạt có điều kết cục của những kẻ kia rất thảm sống chết thì chưa biết có điều sau những lần như vậy thì kẻ gây án sẽ bốc hơi một cách thần kỳ không người rõ ràng hắn bị đưa đi đâu về phần người bị hại có quyền lấy đi toàn bộ tài sản của kẻ gây án sau vài lần như vậy thành ra cũng không người dám có ý đồ xấu nữa rồi vì để duy trì một ác ma thành tươi đẹp ở nơi này còn có những điều lệ hết sức kỳ cục ví như cấm không chửi nhau không được ăn nói thô tục không được làm phiền đối với những người k h á c giới không được phá hoại đồ vật ở bên trong ác ma thành người vi phạm nhẹ thì bị phạt thần tinh n ặ n g thì trực tiếp bị ném ra bên ngoài khu vực có khô cốt thêm vào đó ác ma điện rất ngang tảng thân phận cái gì ở đây đều không có dùng được một khi vi phạm giảm chống cự liền một đi không trở lại luôn cũng vì điểm này mà có không ít công tử thế g i a quyền quý chết ở nơi đây kéo theo, theo đó là người nhà b ọ n hắn mặc dù ác ma thành chưa từng xuất động lực lượng thủ hộ cấp cao chỉ là đám vệ binh khô lâu bình thường cũng đủ chấn áp toàn bộ những kẻ gây dối loạn do có biện pháp mạnh như vậy nên vệ binh thủ thành trong này tiếng nói vô cùng có trọng lượng nói có người nghe đe có người sợ hét có người run cũng vì đặc điểm này mà ác ma thành cũng trở thành nơi cho đám ác nhân lẩn trốn có điều vấn đề này cao tầng ác ma điện không có quan tâm chỉ cần các ngươi không làm trái điều lệ của ác ma thành là được còn việc các ngươi là tốt hay xấu mặc gầy nam nữ gì đó đều không quan trọng bởi tối hôm đó dưới sự dẫn dắt của mậm hy mọi người có thể nói là vui tới quên luôn đường về đi chơi từ lúc bảy giờ mà tới hơn bốn giờ sáng mọi người mới trở về phòng chợ để nghỉ ngơi lúc trở về thì người nào người nấy đều là cả người mệt mỏi r a rời có điều ai cũng vui vừa n ằ m lên giường liền ngủ say như chết sáng ngày hôm sau phải tới gần chín giờ sáng thì mọi người mới chịu rời giường sau khi rời giường thì cả nhóm lại đi theo văn tài xuống đại sành ăn sáng gọi là ăn sáng chứ không khác gì ăn bữa chính cả do tối qua đi chơi cả đêm mọi người lúc này đều rất đói thành ra ăn rất nhiều cộng thêm đồ ăn tương đối hợp khẩu vị khiến mọi người ăn đến khi bụng căng tròn mới thôi no con mắt căng cái bụng lúc này đám người văn tài lại bắt đầu suy nghĩ là nên đi đâu tiếp theo chứ sau mấy ngày ở bên ngoài này mọi người cũng đã đi chơi tất cả mọi nơi ăn hết những thứ mới l ạ rồi thời gian ở lại ác ma thành không nhiều bọn hắn lúc này phải tranh thủ tham quan cho hết bằng không thực sự đáng tiếc nhìn qua mẹ của mình văn tài hỏi mẫu thân chúng hôm nay đi đâu nữa ạ mẹ của văn tài lúc này đang cùng với con dâu trò chuyện nghe vậy thì ôn nhu cười nói hôm nay đi đâu sao có lẽ chúng ta sẽ tiến vào bên trong khu vực hạch tâm của ác ma thành mọi người có thích đi vào bên trong đó nhìn một chút để mở mang tầm mắt không văn tài nghe vậy thì hưng phấn thì gật đầu nói đương nhiên làm ớn có điều mẫu thân phải là người trả tiền ấy con bây giờ thành người vô sản rồi mẹ của văn tài nghe vậy thì lường yêu hắn một cái nói có thật không văn tài vừa bị lường một cái liền lộ đôi t r ồ n hắn có chút không có ý tứ nói d ạ n vẫn còn một ít mẹ của văn tài nghe vậy thì cười nói còn một ít thôi sao vậy thì giữ lại mua quà cho tiểu hy về phần tiền lộ phí mẫu thân sẽ lo lộ phí đi vào bên trong lâu đài ác ma cũng không rẻ một chút nào một đệ tử hạch tâm tích lũy tài phú cả một năm cũng không biết đủ tiền để đi vào bên trong một lần không nữa lúc này nghe có thể đi vào bên trong mà không mất phí mọi người đều không khỏi hoan hô cảm ơn mã phu nhân con thật yêu người chết đi mất văn thiên đại ca không biết đã có ý trung nhân chưa con nguyện làm con dâu của m ã gia tuy chỉ một ngày ở chung cùng nhau nhưng mọi người cũng do tính cách của vị phu nhân nhìn như thiếu nữ này rất ôn nhu khéo hiểu lòng người cũng rất vui tính chẳng vì thế mà mấy cô gái bạo gan như vậy trực tiếp muốn làm con dâu của m ã gia sau khi trò chuyện thêm một lúc lâu thì mọi người mới đứng dậy rời đi đại sành nơi này tiếp đó mọi người theo sự chỉ dẫn của mộng hy đi tới một nơi vô cùng đặc biệt ở bên trong ác ma thành mà mọi người chưa từng tới qua một lần nơi đây được rất nhiều vệ binh vong linh chấn giữ nhìn lướt qua một cái thì số lượng đến được khoảng hơn ba trăm người hơn ba trăm vệ binh vong linh chấn giữ thì có thể xem nơi này là trọng điểm nhìn qua mọi người mộng hy giải thích mọi người không cần lo lắng cứ thoải mái đi những vệ binh vong linh này chỉ muốn đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người mà thôi cứ để cho bọn họ kiểm tra không có vấn đề gì cả mọi người nghe vậy thì đều nhẹ gật đầu sau đó tiến lên cho đám vệ binh vong linh kiểm、tra. thực ra cũng không cần tiếp xúc thân thể cái gì đám vệ binh vong linh kia là dùng hồn niệm kiểm tra từng người bị hồn niệm của hơn ba trăm vong linh vệ binh quét qua cái cảm giác bị người nhìn thấu thật không mấy dễ chịu nhất là đối với nữ tử có điều biết đây là đám khô lâu thì mọi người cũng dễ chịu hơn không ít sau khi kiểm tra xong thì mọi người được tiến vào bên trong một lâu đài pha lê lâu đài này cũng không phải rất lớn đại sảnh bên trong nhiều nhất chỉ chứa được hai ngàn người mà thôi khi mọi người đi vào trong này thì thấy rất nhiều mỹ nhân những người kia một thân trang bị đến t ậ n răng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bọn họ có điều phát hiện bọn hắn cũng không gây nguy hại gì thu hồi ánh mắt do con đường này đám học viên của la lan không khỏi g i ợ n hết cả tóc gãy mộng hy thấy vậy thì giải thích những nữ vệ binh này đều là nhất hồn sư có khả năng phát hiện xem người nào bị đoạt xá hay là có linh hồn lẩn trốn trong cơ thể mọi người hay không bọn họ làm vậy vì sợ có kẻ trà trộn ý đồ gây dối mọi người nghe vậy thì đều mới ngộ ra cả đám không khỏi gật đầu tán thành với cách làm này sau khi dẫn mọi người đi lên tầng hai đi tới một cái đại trận dịch chuyển to lớn thì mộng hy cười nói tới nơi rồi mọi người chỉ cần bước vào sau đó đợi cho người canh giữ truyền thống nơi này khởi động liền có thể đi vào bên trong mọi người hiểu ý lúc này đồng loạt tiến vào bên trong truyền thống ngay khi mọi người đã chuẩn bị hoàn tất thì người có nhiệm vụ khởi động truyền tống lập tức k h ở i động truyền tống đưa bọn họ tới khu vực hạch tâm của ác ma thành lâu đài ác ma sau một hồi trời đất q u a y cùng thì nhóm người của la lan học viện xuất hiện ở bên trong phạm vị thuộc lâu đài ác ma có điều nơi đây so với thế giới tươi đẹp ở bên ngoài cách xa một trời một vực nó hoàn toàn là hai cái thái cực bất đồng ở nơi đây bầu trời tối tăng mù mịt thi thoảng sẽ có tia chấp từ bên trong tầng m ấy đánh xuống tiếng sấm nổ đỉ đùng liên tục văng lên trong không khí thì đỏ thấm giống như là nhuộm máuậy c ú n phong dít đ o thi thoảng nghe tiếng kêu khóc của đàm cô h đôi khi lại có mấy chục bộ xương khô đi ngang qua nếu người nào pháp lực đủ cao sẽ thấy nơi đây có rất nhiều linh hồn linh hồn ở khắp nơi bọn nó cũng không phải không có linh trí mà có được linh trí rất cao nhìn thấy đám người la lan học viện xuất hiện thì bọn nó vô cùng hiếu kỳ lúc này cả bẹ cả lũ kéo nhau mà tới nhìn một chút sau đó lại thì thảo bàn tàn cái gì đó có điều thanh âm của bọn nó phát ra rơi vào thai mọi người chỉ là những tiếng ú u ú u nghe rờ rợn văn t ả i có chút kinh dị nói nơi này là vong hồn thế giới sao làm sao lắm vong hồn như vậy mẫu hi cười nói ác ma điện thành lập chính là vì những vong hồn này mà mọi người hẳn không biết ý nghĩa của cái tên này đi để ta nói cho mọi người nghe tiếp đó ngộng hy giải thích cho mọi người về cái tên ác ma điện mọi người sau khi nghe xong thì mới ngộ ra hóa ra ác ma điện lại là như vậy thấy mọi người đã hiểu ra ngộng hy mới nói không cần để ý tới bọn nó bọn nó rất nhát gan thấy chúng ta tới gần sẽ chạy mất dạng mọi người theo ta đi tới giao lộ phí nói xong nàng liền quay người rời đi mọi người lúc này cũng đi theo phía sau sau sau một lúc mọi người tên cô lâu, lâu đưa tay chỉ vào tấm bảng kế bên mỗi người giao một thần tinh hoặc một nghìn vạn ma tinh mẹ của văn tài đi lên sau đó giao cho tên khô lâu này mấy chục viên thần tinh cùng một dương ma tinh tên khô lâu kia sau khi đã kiểm tra xong thì nâng lên một tấm bảng trên tấm bảng có ghi cảm ơn mọi người thấy vậy thì có chút gì đó quái quái phong cách làm việc của cái ác ma điện này rất dị một mặt bá đạo ngang tàng không kiêng n g h ệ bất kỳ thế lực nào một mặt lại rất thân thiện luôn nói cảm ơn tuy biết con khô lâu này chỉ là con dối nhưng mọi người cũng là tiến lên cùng nó chào hỏi một tiếng tiếp đó mọi người đi qua một cổng bóng tối sau khi đi vào trong này mọi người sẽ chính thức tiến vào hạnh tâm của ác ma thành mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi đi vào bên trong này mọi người không khỏi cảm thấy có chút lạnh gáy một bầu không khí yên tĩnh đến rợn cả người mặc dù bên trên bầu trời thi thoảng vẫn có tia xét xuất hiện nhưng lại không có tiếng động nào phát ra điều này càng khiến nơi đây trở nên bí hiểm trên đường phố người sống thì không thấy một người chỉ có từng nhóm khô cốt đi lại bên đường có cách một đoạn thì có một ngọn đèn làm từ đầu lâu hai mắt phát xạ ra những tia sáng xem biết thi thoảng có những tiếng ai hoán khóc thít thít của những vong hồn từ nơi đâu lặp đi lặp lại có người không nhịn được nói đây là nơi nào vậy cái này là nơi cho ma h ủ sinh sống chứ đâu phải con người có thể sống tiếng nói của hắn không lớn nhưng trong không gian này nó lặp đi lặp lại khiến cho mấy người trẻ tuổi lạch run văn tài nghe vậy thì nhìn người này nói nói thửa nơi này là xây dựng cho vong linh số n g mà ngươi khi trước không có nghe mộng hy nói qua sao giờ còn thắc mắc cái gì mộng hy thấy bọn họ cãi nhau thì nhẹ nhàng khuyên không nên lên tiếng nếu mọi người nói chuyện pháp lực rất nhanh sẽ bị hút cạn nghe mộng hy nói mọi người cảm nhận cũng không thấy gì nhưng khi nói nhỏ một câu thì một lượng lớn chân nguyên như nước thủy triều thoát ra mọi người biến sắc cái này là cái quỷ gì à mộng hy cười nói đừng lo đi theo ta tiếp đó mộng hy đi tới một chiếc một cửa hàng cách đó không xa mộng hy nhẹ giọng hỏi cô chủ nhỏ có nhà không cửa sổ cửa hàng được mở ra một cô bé khả ái vô cùng xuất hiện nhìn qua mọi người cô bé cười hỏi tỷ muốn mua bao nhiêu cái mộng hy đáp một trăm hai mươi cô bé cười nói mười hai thần tinh ạ mộng hy không có trả giá mà đưa tiền luôn cho đứa bé sau đó nhận một trăm hai mươi tấm phủ tiếp đó nàng đi ra ngoài phát cho mỗi người vài tấm phủ sau đó hướng dẫn cách sử dụng tiếp đó mọi người lại đi về phía trước đi trên con đường tối tăm khi đi được khoảng nửa canh giờ thì mọi người nhìn thấy một hồ máu rất lớn chính giữa có một pho tượng không biết làm từ cái gì lại do ai chế tạo mà pho tượng nhìn như có sự sống đôi mắt pho lấp lánh hào q u a n g màu tím vô cùng linh hoạt có điều xung quanh pho tượng lại bốc lên hắc khí ngùn g ộ t nhìn có phần hơi tà ác ở xung quanh hồ máu lúc này đang có rất nhiều người cầu thấn sau khi làm lễ xong thì nhưng người này dùng một cái chén nhỏ lấy thứ nước giống như máu ở bên trong hồ lên uống nhìn cảnh tượng này nhóm người la lan học viện cảm thấy hơi giận giận sau khi uống xong thì những người kia lại tự cắt cổ tay để cho máu bản thân chạy xuống bể nhìn thấy cảnh này khỏe mắt mọi người không khỏi giật giật cái thứ nước trong hồ kia xem ra là máu thật mà không phải cái gì đó giống máu văn tài lúc này đi tới bên cạnh một nam tử có vẻ thân thiện hỏi huynh đệ có thể cho ta hỏi một chút được sao người kia quay lại nhìn hắn rồi thân thiện hỏi nhìn lão đệ hắn vừa vào trong này lão đệ có gì cứ hỏi đi lão ca biết sẽ nói cho văn tài nghe vậy thì mừng rõ hỏi cảm ơn lão ca giúp đỡ thì đệ mới vào trong này nên có chút không rõ mọi người đều đi đâu cả rồi mà vì sao các cửa hàng không lại không có mở cửa vậy người thanh niên kia nghe vậy thì nói tín đồ chính thức của ác ma điện đã đi vào trong chính điện rồi nên bên ngoài mới vắng vẻ như vậy về phần chúng ta không phải là tín đồ chính thức nên chưa thể đi vào được cũng vì lý do này nên hôm nay mới không có cửa hàng mở cửa là vậy văn tài nghe vậy thì nhẹ gật đầu sau đó hắn nhìn về p h ầ n bức tượng giữa hồi hỏi bức tượng ở kia là ai vậy l ã o ca người thanh niên kia lắc đầu khen ó i không phải đây là bức tượng này là của xà thần đại nhân nơi này còn có hai bức tượng như vậy nữa một là của ám ảnh đại nhân cái còn lại là của hủy diệt đại nhân văn tài tò mò hỏi như vậy điện chủ của ác ma điện đâu người thanh niên kia đáp ở bên trong chính điện ấy l ã o ca nghe mọi người nói vậy văn tài k h a a lên một tiếng sau đó có phần tò mò hỏi bọn họ rất mạnh đúng không l ã o ca người kia nhẹ gật đầu nói mạnh phi thường mạnh không ai biết bọn họ mạnh thế nào chỉ biết tất cả địch nhân của bọn họ đều đã chết không người còn sống văn tài nghe vậy thì không khỏi cảm thấy l ạ n h lạnh hắn lúc này lại hỏi huynh đã từng thấy vị đại nhân đó lần nào chưa người kia cười nói thế rồi nhìn rất khả ái văn tài cười khan nói hạ hạ huynh lại trêu đệ rồi làm sao lại có thể khả ái được mấy vị đại nhân kia không phải thân hình to lớn vết sẹo c h ẳ n trịt trên mặt luôn đằng đằng sát khí sao thiệu lăng có phần kinh ngạc hỏi ai nói với đệ như vậy văn tài gãi gãi đầu cười nói ạt thì đệ suy đoán thôi nghe cái tên hủy diệt liền l i ề n tưởng đến như vậy ạ thiệu lặng cười tươi nói tại đệ chưa thấy thôi ba vị đại nhân ai cũng là tiểu thiên sứ cả thực sự rất dễ thương lần đầu huynh cũng không nghĩ tới ba vị đại nhân lại có bộ dạng như vậy đâu h à h à ai mới đầu cũng sẽ nghĩ như đệ thôi văn tài nghe vậy thì thở dài nói nghe huynh nói vậy đệ thật muốn nhìn xem ba vị đại nhân một chút c thiệu lăng nghe vậy chỉ cười mà không nói gì 2 a i mươi tháng b năm hai không mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo năm mươi chín ác ma điện bước đi ba năm trước lâu đài ác ma khu vực dành cho tín đồ nơi này diện tích rất lớn do được trận pháp không gian gia trì nơi này được xây dựng theo kiến trúc mái vòm cổ đại ở bên trong nơi đây có những cây cột to lớn vô cùng mấy trăm người ôm cũng chưa chắc có thể ôm hết được nó số lượng những cây cột như vậy lên tới hàng ngàn mỗi cây cách nhau đều đặn hai trăm mét chỉ như vậy thôi liền có thể tượng tượng ra nơi kia rộng lớn tới mức nào tất cả mọi loại hoa văn dùng để trang trí nơi này đều mang một loại hơi thở từ thời xa xưa cũng do những loại hoa văn này là một nơi hoành tráng giống như nơi đây trở nên đũ ám thê thương ở chính giữa nơi này có một hồ máu cực lớn ở chính giữa hồ có một bức tượng to lớn tay cầm một cây quyển trượng đầu lâu dơ lên cao cao đầu lâu ở như cây quyển trượng giống như đang sống hai mắt nó phát ra lục quang xanh biếc trong miệng phun ra sương mù màu xanh bức tượng này cũng là cây cột trụ lớn nhất trong nơi đây chống đỡ cả tòa lâu đài máu ở bên trong hồ cũng rất đặc biệt nó liên tục sôi lên vô số hơi nước màu đỏ từ bên trong bể máu tràn ra bên ngoài khiến cho nơi này bao phủ một tầng sương mù cốt động không những thế từ bên trên hồ máu từng đ i ể m tinh quang đỏ tươi xuất hiện xuyên qua tầng hơi nước bay lên cao cao sau đó dần tiêu tán khiến cho cảnh tượng nơi đây càng thêm huyền bí lúc này đây hơn năm vạn tín đồ đang tụ tập bên trong đại điện bọn hắn cũng không có đứng lung tung mà phân theo thứ bậc sắp xếp m à xếp c ấ p bậc càng cao thì càng tiếp cận bể máu có điều tất cả mọi người đều là thần sắc trang nghiêm vô cùng phía bên trên những tín đồ là những trưởng lão của ác ma điện những người này đều Bọn bốn bào tọa, một cái lớn, ba ba biệt họ tọa, không đứng ngồi trên hàng phân nhất lớn nhỏ hơn, cái lớn nhất lúc này không có người ngồi ba cái khác phân hai ghế. thì khác có cao cái cái cái lúc có cái của đặt mà một tiểu ở ở trí Về vị là sau khi đã làm lễ xong thì một tên trưởng lao đứng dậy tuyên bố lý do triệu tập mọi người tới đây ngày hôm nay hôm nay triệu tập tất cả mọi người tới đây là có c ô n g chuyện quan trọng cần phổ biến cho tất cả mọi người được biết trong quá trình nếu có điều gì không hiểu thì có thể đợi tới cuối buổi tới hỏi ta trong quá trình các vị đại nhân phổ biến chuyện quan trọng không ai được nói chuyện hay làm ổn tất cả những hành vi gây mất trật tự sẽ bị nghiêm trị tiếp theo mời ám ảnh đại nhân nói xong người này làm động tác m ờ i vũ y đang ngồi ở phía trên ánh mắt trong trẹo nhưng lạnh lùng đảo qua mọi người bị ánh mắt nàng đảo qua tất cả mọi người đều không khỏi túi l ầ u xuống vũ y cũng không có đứng dậy cô bé vẫn ngồi trên bảo tọa cô bé nhìn xuống phía dưới không nhanh không chậm nói trước tiên ta có lời khen ngợi tới mọi người vì những cố gắng trong thời gian gần đây cố gắng của mọi người ta đều nhìn ở trong mắt ai làm cái gì ta đều biết tuy trong quá trình làm việc vẫn có rất nhiều người mang theo tiểu tâm tư nhưng ta lần này sẽ không trừng phạt có điều đây là lần đầu cũng là lần cuối nếu có lần sau thì không phải cái gì trừng phạt đơn giản như vậy mà trực tiếp sẽ bị giết chết không nên nghi ngờ lời nói của ta mọi người nghe được lời này thì trong nháy mắt mồ hôi chạy đầy đầu nhất là những ai đã từng làm một chút chuyện gì đó không nên làm càng thêm sợ hãi hai chân bọn hắn run run thiếu có quỳ xuống nhưng rồi vẫn có người không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống nhận sai lầm cảm tạ đại nhân khai ân những người khác đã từng làm sai lúc này cũng đồng loạt quỳ xuống sau đó nói cảm tạ đại nhân khai ân vũ y ánh mắt xinh đẹp quét qua những người này lạnh lùng nói đứng dậy nhớ lấy không có lần thứ hai cùng lúc nói ra lời này từ trên người vũ y tràn ra một cỗ linh áp khổng lồ cỗ uy áp mạnh mẽ tới mức á p cho mọi người thợ không nổi giống như có liên sơn đẻ trên、ngực. có điều sau khi nói xong thì vũ ý cũng thu lại linh áp của bản thân những tín đồ nơi đây không mấy người thấy một mặt khủng bố của vũ ý ỉa chỉ có đám trưởng lao mới biết cô bé mặc bộ váy màu đen kia là cỡ nào đáng sợ nếu nàng nói g i t chắc chắn sẽ làm như vậy được vũ ý cho đứng dậy không ai dám quỳ xuống tất cả mọi người lúc này đều đứng dậy nghiêm chỉnh yên lặng nghe nàng nói tiếp vũ ý hơi nhắm lại hai mắt sau đó từ từ mở ra tiếp đó nàng ta nói gọi mọi người tới đây là có vài điều cần phải quán triệt cái thứ nhất chính là tư tưởng tất cả đều phải vì thiên đ i ệ phát triển bất kỳ kẻ nào mang tư tâm để ta biết được đều phải chết c điều thứ ba chính là bước phát triển ác ma điện tiếp theo muốn phát triển trước có nơi ở ổn định cái này chúng ta đã có bây giờ chỉ thiếu là nhân lực điện chủ trước khi bế quan tiềm tu đã có căn dặn rằng sau khi tất cả mọi thứ ổn định thì bắt đầu thu nhận cô nhi từ các nơi các người nhà khó dân chạy nạ chỉ cần ban cho bọn họ sức mạnh cùng điều giáo bọn họ chính là lực lượng trung tiên điều thứ tư tiến hành triêu sinh tuyển mộ nhân tài để gia tăng thực lực cho t h i ê n điện công việc cụ thể của từng người sẽ do các trưởng lao sắp xếp nếu trong quá trình làm việc nếu như phát hiện người nào có hành vi sai phạm nghiêm trọng có thể trực tiếp xử tử mọi người an tâm không làm sai sẽ không việc gì tất cả đều có ám ảnh bộ theo dõi điều thứ năm cũng là cuối cùng bất kỳ thế lực tổ chức cá nhân nào có hành vi làm tổn hại tới lợi ích của ác ma điện cho phép giết chết tại chỗ thế giới này lực lượng sức mạnh không có đúng sai chỉ có lập trường bất đồng tất cả mọi người đều đã rõ ràng có người nào còn thắc mắc điều gì không mọi người phía nghe vậy thì đồng thanh đáp rõ ràng vũ y ánh mắt sắc l ạ n h nhìn qua mọi người sau đó nói tốt nếu vậy thì chúng trưởng lao theo kế hoạch đi sắp xếp công việc cho người đi làm được rồi mọi người có thể lui ra ngoài chúng trưởng lao đứng dậy hướng về phía ba người vũ y ỉa lan lan tiểu xạ yêu hành lễ tiếp phân hai đường đi ra bên ngoài về phần đám tín đồ sau khi hành lễ thì từ từ quay người sau đó chỉnh tề đi ra bên ngoài bốn mọi người đều rời đi nơi này chỉ còn lại ba người lan lan lúc này nhìn qua bên phía vũ y hỏi mấy người của các thế lực lớn kia thì làm sao chúng ta có nên đi gặp bọn hay không vũ y nghe vậy thì nhằm chán ngáp một cái nói mặc kệ bọn hắn việc này đã có đám người phía bên dưới lo liệu chúng ta cũng không cần những tay những ngày này chúng ta cũng đủ mệt lắm rồi không biết đại ca sao rồi không biết khi nào thì mới tỉnh lại lan lan có chút buồn chán ngồi tựa vào bảo tọa nói rừng không biết đại ca khi nào xuất quá nữa n huynh ấy thật là ai lại để việc này cho chúng ta làm kia chứ tiểu xà yêu có chút hứng thú thiếu thiếu nói chẳng biết nữa có điều cầu trời lệ phật huynh ấy nhanh lên một chút ta chán lắm luôn rồi nói xong tiểu cô nương nằm gần ra như đã mất đi hết sức x ứ n bậy buổi tối ngày hôm sau ở bên ngoài ác ma thành lúc này xuất hiện một đội ngũ n ấ y và người tất cả những người này đều là tín đồ bình thường của ác ma điện bọn họ nhận được nhiệm vụ đi tiếp dẫn những mảnh đời bất hạnh trở về ác ma điện mấy vạn người này quần áo trình tề trên mặt đeo một cái mặt nạ ác quỷ, tuy chỉ là tín đồ cấp thấp của ác ma điện nhưng thực lực của bọn hắn không phải bình thường ở ma long đại lục cũng xem như trung đẳng một ông lão ở phía trước quan sát đội ngũ này sau một lúc thì hắn mới trầm giọng nói tất cả mọi người đều đã biết bản thân nên làm cái gì rồi chứ còn người nào thắc mắc điều gì không chúng tín đồ đồng loạt hô đã biết ông lão kia gật đầu nói tốt nếu có nguy hiểm gì kích phát trong tay các ngươi ngọc phù ám ảnh cường giả sẽ nhanh chóng xuất hiện nên nhớ mỗi người chỉ một lần cầu viện cân nhắc trước khi sử dụng mọi người đồng thanh hô rõ ông lão kia tiếp tục gật đầu sau đó nói được rồi đi đi nhớ bảo trọng lời này vừa giúp mọi người đồng thời hướng ông lão c ú i chào vừa là nghi thức cũng là bày tỏ tấm lòng cảm ơn tiếp đó mọi người như những làn lũ ảnh rời đi dưng nhập vào màn đêm vô tận biến mất trong tầm thế nhân động tác của ác ma điện lớn như vậy các thế lực lớn khác không thế nào không biết bọn hắn tuy không dám tấn công trực diện ác ma thành nhưng làm ra một chút thủ đoạn ngăn cản hay là loan ra tin đồ ngay ngày hôm đó một thông tin o a n h động mọi thế lực ở khu vực nội địa ác ma điện cho người đi bắt những trẻ mồ côi người dân chạy nạn người bình thường về làm thức ăn có người không muốn đi nhưng bị người của ác ma điện vũ lực ép buộc còn có tin tức ác ma điện chuyên dùng tiền bạc d ụ d ỗ những người không hiểu biết cũng vì mấy cái tin tức như vậy thành ra mọi người đều nói rằng ác ma điện để cho một đ á m quỷ sai xuất thế dùng tiền đ ổ i mạng ngoại trừ tung ra các tin đồn thất thiệt thì những thế lực kia còn cho người ám sát các kiểu có điều đại bộ phận đều thất bại tất cả đều bị người của ám ảnh bộ chép giết không như thế ngay khi bọn hắn cho người tấn công người của ác ma điện thì không lâu sau đó các phân bộ của bọn hắn cũng bị người ghé thăm. sau đó bị nhổ tật gốc người ở bên trong đều bị chém tận r ế t tuyệt đến cả thi thể cũng không để lại lúc người phát hiện thì ở những nơi kia chỉ còn lại vết mõ loang lổ vương vãi đ ấ y đất biết là ác ma điện làm ra nhưng những thế lực khác không có bằng chứng nên chỉ có thể gửi tin cầu hòa cam kết sẽ không phá hoại công việc của ác ma điện từ đó tín đồ của ác ma điện làm việc thuận buồn sôi gió hơn rất nhiều sau khi giải quyết vấn đề cùng với mấy đại thế lực ác ma điện lại tiếp tục chiêu sinh người nào cũng có thể tham gia sát hạch nhưng mà chỉ có người đủ thiên tư kiên trì thì mới có thể trúng tuyển ở bên cạnh tin tức chiêu sinh ác ma điện còn có thêm một cái thông báo nội dung đại loại là nếu người gia nhập vào ác ma điện có cựu hận gì trong phạm vi năng lực mà ác ma điện có thể xử lý thì sẽ trợ giúp người đó giải quyết nếu người đó yêu cầu cái thông báo này vừa ra thì có rất nhiều thế lực nhỏ sợ bóng sợ gió còn có người không hiểu ác ma điện thì khịt mũi coi thường tại một thành trì thuộc sự quản lý của thái nhất tông bên trong một quán rượu ven đường có một người ăn mặc giống như kiếm khách kiếm đ e o sau lưng trên người mặc một bộ áo bào hơi rách đội, đội mũ rộng vành đang ngồi uống rượu nghe được mọi người đàn luận thì trong mắt người này chất động hào quang á c thường người ăn mặc giống kiếm nàng tên gọi trầm thiên tuyết là con gái duy nhất của gia chủ trầm gia có điều thời gian trước đây trầm gia gặp phải đại họa di tộc cả tộc hơn ngàn người không còn có mấy người còn sống mà hết thẻ việc này đều liên quan đến nàng bây giờ nàng cũng như chuột chạy qua đường liên tục bị đuổi g i ế t suốt hai năm qua thời gian qua hai năm hận ý không tan mà càng ngày càng tăng thêm uống cạn chén rượu trên tay ăn vội mấy miếng thịt nàng đứng dậy sau đó lẹn vào bên trong dòng người đông đúc nơi đây ngay lúc nàng vừa ẩn vào bên trong dòng người thì tên nhân viên quán rượu nay ấy giờ không có biểu hiện gì bất thường nhưng lúc đột nhiên dừng làm việc ánh mắt gắt gao nhìn về phương hướng mà tên kiếm khách biến mất tiếp đó hắn nhanh chân chạy vào bên trong quán ba mươi ba hai nghìn hai mươi mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương sáu mươi một giai đoạn mới quan trọng ba năm trước sau khi có thông báo chiêu sinh thì dòng người đổ về ác ma thành nhiều hơn bao giờ hết có điều lệ phí vào trong thành thực sự quá mắc rất nhiều người tiến tới không thể tiến vào bên trong c h ỉ có thể ở bên ngoài thành chờ đợi đương nhiên trong lòng mọi người sinh ra không ít o à n k h í dù sao bọn họ cũng là mộ danh mà tới ít ra cũng nên cho bọn hắn một nơi ở tử tế chứ ai lại bắt bọn họ ở ngoài thành chờ đợi bao giờ phát hiện ra đây là một điểm thiếu s ó t trong khâu tuyển sinh cao tầng của ác ma điện nhanh chóng làm ra điều chỉnh đối với p h i đi vào bên trong thành giảm đi chỉ phần chỉ thu một phần nếu là người tới ứng tuyển sẽ được bố trí nơi ăn trốn ở tập trung có người hướng dẫn về các quy tắc ở bên trong ác ma thành đồng thời cũng có người giám sát cùng bảo vệ đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể đi vào ứng tuyển trước tiên loại bỏ những người có cảnh giới quá thấp tư chất ngộ tính không đủ đối với những người tư chất ngộ tính hay cảnh giới chưa đủ thì ác ma điện lại có sắp xếp mới mà không phải bị đuổi trở về đã tới ác ma điện chắc chắn sẽ trở thành người của ác ma điện còn về phần nào thì phải xem người đó tiền vốn ra sao do số lượng người đến rất đông phát sinh nhiều chuyện nên ác ma điện phái ra tín đồ để bọn hắn giút duy trì trật tự dù sao đám tín đồ thân là người sống có thể biến báo còn đám vệ binh vong linh quá cứng nhắc dù sao cuộc sống không phải lúc nào cũng là vũ lực mà cũng có tình người nữa đồng thời ác ma điện cũng bố trí không gian đại trận để khuyết đại ác ma thành hết thể những thứ này đều được triển khai một cách đồng bộ vô cùng nhanh chóng nhất là cách đây không lâu vũ y vừa mới cảnh cáo đám tín đồ một lần nên người nào người nấy đều cố gắng hết sức mà làm không dám có tư tâm có tư tâm là không có mạng ai cũng rõ ràng điều này sau vài ngày đám người của la lan học viện cũng không thể tiếp tục ở tại bên trong khu vực hạch tâm của ác ma thành nữa mà phải lui ra bên ngoài khu vực ngoại vi bên trong ác ma lâu đài quả thật không phải dành cho người ngoài tới sinh sống mỗi người mỗi ngày một thần tinh đây chỉ là phí ở lại cứ mỗi ba ngày lại tốn một tâm k h í phụ thêm vào đó ở bên trong ác ma lâu đài đồ vật rất chân quý cái nào cũng là thần tinh mới mua được nhóm người của la lan học viện chịu không nổi kiểu tiêu tiền như vậy nhưng mà đúng là tiền nào của nấy thật ở bên trong ác ma lâu đài mọi người không làm gì cũng có thể tăng lên cảnh giới mặc dù hơi chậm cái này là do trận pháp tự động con chú thêm vào đó ở bên trong ác ma lâu đài có rất nhiều thứ để gia tăng chiến lược bản thân mà bên ngoài không có thể mua được chẳng phải vậy mà chỉ mấy ngày nhóm người văn tài lưu ly chiến lược đã gia tăng một mảng lớn khu vực ngoại vi văn tài cùng văn thiên lúc này đang cùng nhau đi dạo hai anh em chứng kiến trên đường đâu đâu cũng là người tới ứng tuyển số lượng cho với khi la lan học viện tổ chức chiêu sinh còn muốn nhiều thì không khỏi cảm khái văn tài nói nghe nói các thế lực lớn âm thầm ngáng chân ác ma điện đúng không vậy mà người tới đây vẫn nhiều như vậy văn thiên lạnh nhạt đáp là vàng thì vĩnh viễn là vàng dù hát nước bẩn lên nó cũng vậy thôi người ta vẫn nhìn ra giá trị của nó còn nếu là tuổi mục dù có thiếp thêm vàng cũng không khá hơn được ác ma điện có tiền vốn này đám người kia làm như thế chỉ tốn công vô ích mà thôi văn tài nhẹ gật đầu đột nhiên nhớ tới cái gì nói nghe nói m â u thân cùng mấy người khác đi gặp cao tầng của ác ma điện rồi huynh nói sẽ là ai tiếp đón bọn họ đây văn thiên trên mặt lộ vẻ suy tư hắn lắc đầu nói hẳn là t r ư ở n g lao thôi dù sao ác ma điện đối với chúng ta cũng không sợ hãi các thế lực lớn lại kiêm rẻ cũng không dám làm cái gì gần đây bọn hắn lại mới bị ác ma điện dằn mặt nên càng kiếm kỵ văn tài kinh ngạc hỏi có chuyện gì thú vị sao văn thiên cười nói từng cơ sở ngầm của huynh báo về nói các thế lực lớn phái người ra làm khó tín đồ ác ma điện trên cơ bản thì trăm người có đến chín chín người chết văn tài hỏi ai chết ác ma điện hay người của thế lực lớn văn thiên thẳng nhiên nói, thế lực lớn la lan học viện cũng tổn thất một nhóm cao thủ lớn có điều nhờ vào lần này thăm dò bọn họ cũng biết tới ám bộ của át ma điện văn tài không quá rõ mấy cái này nên hỏi ám bộ có liên quan gì tới ám ảnh nữ ma đầu kia không văn tiên h gật đầu nói nàng là chính là người đứng đầu ám bộ người ở phía dưới nàng ta mạnh đến khủng khiếp hơn nữa đều là nữ nhân một khi nhiệm vụ thất bại chính là tự kết liêu bản thân bọn hắn là một đám cuồng tín không sợ chết rất khó đối phó bảy thế lực lớn lại có h i ể m khích không bỏ xuống được nên không có một hai g á m đơn độc khiêu chiến át ma điện cả mà thôi việc này không nên nói nhiều nơi đây hắn có người ám bộ đang theo dõi văn tài ánh mắt nhìn xung quanh sau đó nói tưởng đ ể biết rồi đợi khi nào trở về lại nói tiếp chúng ta hiện tại cứ ở nơi này vui chơi đi thực sự mà nói thì nơi này cũng rất tốt tín đồ của ác ma điện cũng khá thân thiện cũng không có cực đoan giống như suy nghĩ nếu có tiền sống ở đây quả thực sung sướng văn thiên gật đầu nói ở đây quả thực có nhiều cái mới lạ rất nhiều thứ độc đáo con người cũng tốt an ninh trật tự cũng đảm bảo rất thích hợp cho việc tận hưởng có điều không thích hợp cho tu luyện tu luyện là cần phải có áp lực nơi này quá an nhàn văn tài cười nói thì đệ thích an nhàn mà hạ hà năm cùng lúc này ở bên trong không gian vong linh thế giới linh hồn của xuân đức xuân đức sau một thời gian được người thần bí giúp đỡ cũng đã khôi phục được linh hồn sau khi được đã thông tư tưởng thì hắn cũng không có định đi tìm cái chết nữa lúc này đây xuân đức đang cùng với người thần bí nói chuyện ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa ngươi phải có lòng tin đối với ta ngươi cần cố gắng hơn nữa nghe theo ta tu hành chỉ cần ngươi tu hành đến cảnh giới càng cao thì ngươi có thể làm đủ mọi chuyện đừng nói phục sinh một vài người mà khi đó tìm được đường trở về cũng không thành vấn đề hiện tại ngươi còn không có bay ra được khỏi thế giới này lấy đâu khả năng tìm được đường trở về xuân đức sau khi tỉnh lại thì cũng không có tinh thần để sống tiếp hắn lần nữa muốn tự sát nhưng nhờ người thần bí đưa cho hắn nhìn thấy cảnh tượng xuyên qua thế giới bay q u a vũ trụ chứng kiến bên trong thiên địa vô số thế giới hắn biết mình nhỏ bé biết mình là dạng gì nông cạn có điều cái này cũng không thể trách được hắn hắn là một con người bình thường trước đó sống ở một cái thế giới bình thường hắn mang một cái suy nghĩ tầm thường cũng không tưởng tượng thế giới lại có những điều kỳ diệu như vậy có được hy vọng xuân đức như cây khô sắp chết chiếm được nguồn nước mát hắn sinh cơ bừng bừng một lần nữa trở nên tươi tốt ta biết rồi cảm ơn ngươi đã chỉ điểm ta nhất định sẽ cố gắng sẽ nỗ lực hơn nữa về sau nếu như ngươi cần gì thì ta cũng sẽ giúp có việc gì cứ nói với ta đừng ngại ta giúp được sẽ giúp kẻ thần bí nghe vậy thì nói lời này là ngươi nói lời nhé sẽ không nuốt lời chứ xuân đức thẳng thắn nói ngươi có thể tin ở ta ta con người này chưa bao giờ nuốt lời quả câu ánh sáng màu tím hư huyễn nghe vậy thì nói được trước tiên ngươi chỉ cần ở trong ngộng viễn thế giới tu luyện cho tốt là được chỉ khi nào thực lực ngươi đủ cường với có thể tự mình bước đi hiện tại ngươi chỉ vừa cất bước mà thôi còn rất n o nớt thời gian này ta sẽ giúp ngươi nhưng ta pháp lực cũng không còn nhiều nên chỉ hỗ trợ một thời gian sau này ngươi phải tự lực tự cường tự bước đi xuân đức nhẹ gật đầu đáp ta hiểu rồi điều này ngươi cũng đã từng cùng ta nói qua một lần nhưng mà ngươi cũng không phải đã nói chỉ có tu luyện là không đủ sao ngươi nói cần phải lịch luyện nữa thì tâm cảnh mới ổn định n g ư ơ i thần bí cười nói cái này ngươi an tâm đi ta đều có sắp xếp cả ta sẽ tạo cho ngươi một cái phân hồn để nó thay ngươi nếm trải đủ mọi cay đắng trên đời để cho nó cảm nhận hết t h ể b ị thương vui vẻ phẫn nộ đủ loại cung bậc cảm xúc nó sẽ giúp ngươi điều khiển thân thể sau này ngươi linh hồn đủ mạnh chỉ cần căn n u ố t nó tâm cảnh liền sẽ đ ạ t ở đỉnh cao khi ngươi căn n u ố t nó cũng là ngày ngươi phải tự mình bước đi ngươi cũng đ ừ n g áp lực nó là một phần của ngươi mà thôi xuân đức nghe vậy thì hiểu được dụng ý của người thân bí hắn nói vậy ta cũng sẽ thông qua cái thứ được gọi là hệ thống phụ trợ điều khiển nó sao hay là để cho nó tự phát triển người thân bí nói làm giống trước kia là được có điều phân hồ này ngươi muốn nó giống của ngươi hay là giống tiểu từ đức xuân đức không mấy để ý nói sao cũng được ta không mấy quan tâm chỉ là một cái phân thân đằng nào cũng phải c ắ n ướt giống ai mà chẳng giống nhau người thần bí cười nói ta thích nghe câu này người ta nói chỉ có vấp ngã sau đó đứng dậy mới có thể trưởng thành n g ư ờ i sau khi tuyệt vọng lại có được hy vọng chiếm được tân sinh đã có thay đổi thật lớn được rồi ta bây giờ sẽ bố trí mộng huyễn thế giới để ngươi tu luyện các loại cấm pháp bí thuật thần thông hết thạy ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi không nên phụ hy vọng của ta ngươi cũng đã là ta cuối cùng hy vọng xuân đức ánh mắt bình tĩnh trên mặt lộ ra một loại thành thục khí chất hắn nói, ta biết ta sẽ ghi nhớ điều người, nói. người thần cười, cười ta vẫn còn một câu muốn nhắc nhở、người. xuân đức nhẹ gật đầu đáp xin nghe người thần bí nói thế giới này không giống thế giới trước kia của ngươi nó tràn ngập vũ lực muốn sống tốt hơn chỉ có thể đạp lên xương kẻ khác chỉ có đạp lên xương cốt địch nhân mới có thể bước tiếp thành tựu bản thân ở thế giới này chân tâm là để cho người chúng ta tin tưởng nhất đối với ngoại nhân ngươi phải đeo lên mặt nạ thái độ chính là tầm mặt nạ ngươi biểu hiện ra thái độ chính là một loại mặt nạ đối với ngoại nhân vĩnh viễn không được để bọn họ thấy chân tâm xuân đức nghe vậy thì suy tư rất lâu mãi sau hắn mới gật đầu nói ta đã hiểu người thần bí thỏa mãn nói tốt cuối cùng ta công sức không có đổ xuống sông xuống biển hạ hạ cất một tiếng cười dài tiếng cười mang theo sự vui vẻ. hạnh phúc cùng một chút gì đó khó nói thành lời sau tiếng cười dài thì hai người bắt tay vào kế hoạch xuân đức thì đi tu luyện người thần bí thì đi chuẩn bị cho tương lai của xuân đức người thần bí dùng một không linh sau đó bắt đầu thêm vào bên trong không linh kia những ký ức cần thiết những ký ức tất cả đều không có dính dáng gì tới chủ hồn là xuân đức cùng hắn không những thế hắn còn xóa đi một phần trí nhớ của ba cô bé vũ y y ể lan lan cùng tiểu x a yêu hắn làm vậy cũng không muốn hại bọn hắn mà chỉ vì tương lai phát triển của xuân đức có điều trên đời thì mười điều thì có đến tám chín điều không như ý、muốn. lần này cũng vậy hắn muốn tạo ra một phân thân xuân đức hoàn mỹ một chút tính cách trầm ổ n cũng vì muốn tạo ra con người như vậy nên hắn thêm vào toàn là ký ức bi thương buồn khổ cùng các kinh lịch tay đắng nhưng mà nào ngờ nó không có như ý mớn kẻ kia có quá nhiều ký ức bi thương hơn nữa đều là vết thương sâu đậm nên hình thành nên một cái mặt nạ để che giấu đi vết thương kia có thể nói hắn tạo ra một kẻ làm việc chẳng giống ai cũng không cần phải mất thời gian quan sát để xem kẻ kia dở hơi tới mức nào chỉ ngay khi kẻ kia vừa thức tỉnh thì hắn đã biết được không gian vong linh phân hồn xuân đức vừa được người thần bí tạo ra lúc này vừa hoàn thành bước cuối cùng hoàn hồn bước cu thân thể của xuân đức cũng từ từ mở mắt ra hắn vừa mở mắt ra thì hệ thống phụ trợ liền được khởi động một loạt thông báo xuất hiện hoàn thành q có đỉnh hệ thống cấp đã lên cấp hai cập nhật vật phẩm mới tiểu đồng bọn có thể vào cửa hàng để kiểm tra xuân đức sau khi tỉnh dậy được một lúc thì cứ ngẩn ngơ ngồi đó không nói gì cả ánh mắt hắn hiện lên đủ loại suy nghĩ phức tạp cũng không rõ là người thần bí thêm ký ức gì vào trong đầu hắn khiến cho hắn câu đầu tiên mở miệng liền đã chửi tục chết tiệt hệ thống hệ thống, thống ngươi vậy mà lại dám lừa q a t a cái quỷ gì mà có đỉnh Hệ xuân đức hư lạnh một tiếng sau đó nói đừng có mà lấp liếp cho quá chuyện ta thủ dai lắm đấy việc này ta nhớ kỹ hừ được rồi ta không thèm chấp với ngươi nữa lần sau nhớ nói rõ ràng một chút là được mà có tin tức gì vui nói nghe xem nào hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo có hai cái tin tức tốt tiểu đồng bọn muốn nghe cái nào trước xuân đức ánh mắt như cá chết nhìn bảng hiển thị nói cái nào cũng được nói n g h e đi hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo trong những ngày tiểu đồng bọn đọc sách thì đã bán được hơn mười bộ thanh khí theo như yêu cầu của tiểu đồng bọn lúc trước là tăng giá gấp mười và giảm giá một thành chúng ta thu lợi hai triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm hai mươi sáu thân tinh vui mừng tiếp theo là ta tìm thấy trong kho một tế bào cây hát cá ma thụ bỏ ra rất nhiều sức lực đã thành hạt giống rồi xuân đức có phần kinh ngạc hỏi h á cá ma thụ sao nghe rất gì và này nọ ả cái đó để làm gì vậy hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo h ắ t cá ma thụ hay h ắ t cá mâu thụ có rất nhiều hữu ích nhưng có hai cái chính cái thứ nhất là nó có khả năng thủ hộ cực mạnh cái thứ hai là nó có thể giúp người ta nộ ra chân lý đạo quả phát tắc xuân đức nghe vậy thì nói cái thủ hộ thì tốt cái thứ nhì thì phế không nói ngươi cũng biết ta không giống người thường mà mà ngươi lên cấp hai có cái gì mới không lên cấp tiếp theo cần những gì thông báo hiện lên cũng không gì nhiều chẳng qua là ta có thể giúp đỡ tiểu đồng bọn nhiều hơn chút ít mà thôi muốn lên cấp thì cũng đơn giản từ cấp ba đến cấp năm ta cần năng lượng cấp thấp từ lấy từ thần tinh là được rồi cấp ba cần mười triệu cấp bốn thì cần trăm triệu và một cái tiểu thế giới nhỏ bổn nguyên cấp năm thì cần một tỷ năng lượng cấp thấp và cần thêm mười cái bổn nguyên tiểu thế giới xuân đức thấy vậy liền m ắ n g ép vậy mà không nhiều nữa mà bổn nguyên tiểu thế giới là cái con khỉ gì thế hệ thống hiện thông báo tiểu đồng bọn đọc sách mấy chục ngàn năm mà không biết cái này hả xuân đức nhún nhún vai một bộ bất đắc dĩ nói học nhiều quá quên hết mất tiêu rồi khi khác ránh rỗi lại xem lại sau hệ thống tiểu đồng bọn đúng không phải là người bình thường mà là kẻ tầm thường học nhiều có nhiều học ít có ít đúng là vẫn không nên cho đi học thì tốt hơn thông báo hiển thị cách lấy được tiểu b u ồ n nguyên thế giới tiểu đồng bọn tiêu diệt hết thẻ sinh vật trong cái tiểu thế giới đó hay đồng hóa bọn nó làm ác ma hộ vệ hay biến bọn hắn thành tử linh sinh vật là được xuân đức lúc này đòi hỏi này hệ thống ngươi có thể giúp ta có được một bộ trang bị tốt không chiến lược càng mạnh làm việc càng thuận tiện hơn một điểm hệ thống phụ trợ rất có linh tính trả lời cái thân thể của tiểu đồng bọn bây giờ cũng quá phế đi không t u luyện được nên bảo vật dù có mạnh hơn cũng không có bao nhiêu tác dụng tiểu đồng bọn cũng không chịu nổi tiêu hao hả bây giờ tiểu đồng bọn chỉ có thể đi săn các sinh linh sau đó ta giúp ngươi hấp thu tinh huyết và linh hồn của bọn hắn bồi bổ thân thể của tiểu đồng bọn mà công nhận số kiếp của tiểu đồng bọn đen như than thể chất gì không chọn lại chung cái ác linh thể chất sau này tiểu đồng bọn nên xem lại chuyện ăn ở xuân đức nghe vậy thì nói gừng không cần khinh bị ta dù sao ta là người phạm được như bây giờ là tốt rồi cũng không như ai đó bây giờ hắc hắc mà thôi dẹp mấy cái chuyện ba l á p này lại đi giúp ta chuẩn bị một bộ trang bị tốt đi hai triệu thần tinh lần này đầu tư cho ta sau rồi đợi một chút thời gian là kiếm lại được cho ngươi lên cấp hệ thống phụ trợ đáp lại bây giờ tài nguyên quá ít đành phải vậy thôi tiểu đồng bọn tính xem tiếp theo đi bước đi kiểu gì còn ta chỉ có thể phụ trợ thôi cũng không có tác dụng bao nhiêu xuân đức nghe vậy thì được một phen khinh bị lại hắn châm chọc nói biết vậy còn nuôi ảo tưởng ảo tưởng của ngươi không chỉ trở lại đỉnh phong mà còn tiến xa hơn đánh chiếm các tinh vực thiên vực còn cả ma vực muốn lợi đến lúc đó thì ta cũng xanh cỏ rồi hệ thống phụ trợ cũng không vừa một cái thông báo to đ ù n g hiện lên đúng là càng học lại càng đ ầ n ta không chết tiểu đồng bọn làm sao mà chết được người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn tiểu đồng bọn thì tốt đi một ngày đàng học một sàng ngu xuân đức đọc xong thông báo thì im lặng. hắn cảm thấy cái hệ thống phụ trợ này chẳng phải vừa à ba mươi mốt ba hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương sáu mươi mốt sức mạnh tăng cường khủng bố ba năm trước sau khi yên lặng một lúc lâu xuân đức đột nhiên lại thay đổi một cái thái độ hắn không còn nhây nhây như trước nữa mà trở nên điểm t ĩ n h một cách lạ thường ánh mắt mang theo một loại gì đó ưu sầu hắn ôn hòa nói ta có thể hỏi ngươi một câu được sao thông báo hiện lên tiểu đồng bọn hỏi đi xuân đức bình thản nói để cho ta gặp người đó được sao lần này mặt hình ánh sáng màu xanh trước mắt xuân đức không có hiện thông báo nữa mà hiện lên hình ảnh ba triệu của người thần bí cùng lúc đó thanh âm g i à n mua trầm thấp vang lên ta đây ngươi có gì muốn hỏi sao xuân đức quan sát người thần bí hỏi ngươi đáng lý có thể tạo ra ta một cách hoàn mỹ vì sao lại để một phần ký ức của chủ hồn vào trong ta nếu không có những ký ức kia ta sẽ trở nên hoàn mỹ người thần bí nói vì ta muốn để ngươi biết ý nghĩa ngươi tồn tại là vì cái gì ngươi có hiểu được lời ta nói không ngươi không chỉ là hy vọng của ta của xuân đức của dực đức còn của rất nhiều người khác sứ mệnh của ngươi nhìn như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng xuân đức lộ vẻ thản nhiên h á người thần bí không chút do dự liền nói đương nhiên là có thể ngươi có thể sống theo cách của mình ngươi là niềm hy vọng của mọi người ngươi có quyền này ta sẽ không ngăn cản xuân đức đột nhiên lại cười hỏi cho ta hỏi thêm một câu cái hệ thống phụ trợ kia là làm sao là do ngươi hay chủ hồn điều khiển người thần bí cười nói ta hiểu ý ngươi nó cũng có được ý thức chính mình không cần ai điều khiển nó là độc lập ngươi có thể xem nó là một người bạn Ta biết ngươi cần một người thần bí lời nói thâm thiế nhân sinh như giấc mộng người tỉnh mộng tan cuộc đời nhìn lại đã tới điểm cối không quan trọng sống dài hay ngắn quan trọng chính là ở thời gian đó ngươi sống ra làm sao ta không thể cho ngươi tất cả nhưng hy vọng ngươi có thể trân trọng đó nói xong hình ảnh biến mất xuân đức phân hồn nghe xong được những lời này thì nước mắt không khỏi chạy ra có điều hắn không phải đau thương mà khóc hắn là vì xúc động mà khóc m ỉ m c ư ờ i hắn khẽ nói ra một câu tương đối khó hiểu mọi người vì ta ta cũng vì mọi người không cầu thành thần chỉ cầu bình an cuộc sống này của ta xem như đã mãn nguyện rồi sau khi cùng với người thần bí nói chuyện thì xuân đức phân thân chính thức bắt đầu tận hưởng cuộc sống của chính hắn hắn lúc này đã thu thập song tâm tình lại bắt đầu cùng với người bạn hệ thống phụ trợ của mình nói chuyện ngươi cần một cái tên không gọi hệ thống phụ trợ nghe nó không hay chút nào thông báo hiện lên không hay thì kệ không hay cái đó là tên của ta mà mà tiểu đồng bọn còn hỏi gì nữa không không hỏi ta liền đi ngủ đây xuân đức kinh ngạc nói ngươi mà cũng biết mệnh nữa hả ta tưởng ngươi không biết mệnh kia chứ mà nói tới ngươi là dạng sống như thế nào hệ thống phụ trợ lần này không dùng thông báo hiển thị nữa mà trực tiếp dùng thanh âm thanh âm nam tử có phần hài hước vang lên cũng gần giống ngươi thôi hai chúng ta được sinh ra cùng một thời điểm mà thời điểm tính từ lúc có ý thức riêng ta là sinh mệnh thế cấp cao có được trí tuệ cùng một vài năng lực nhất định vì thế mà ta cũng biết m ệ n h mỏi xuân đức cười nói mệnh hay không t ù y ngươi có điều chuẩn bị cho ta một bộ đồ tương đối tốt một chút dù sao chúng ta cũng cần phải duy trì cuộc sống không có chiến lược cường đại muốn kiếm ăn vô cùng khó hệ thống phụ trợ nói biết rồi khổ lắm nhắc mãi tôi ta cũng đang cố gắng lại còn có điều bây giờ tài nguyên thiếu thốn thì kiếm đâu ra được đ ồ tốt xuân đức cười hỏi ngươi lại than nữa rồi thế ngươi còn cái gì tốt thì đều đưa ta cả đi vì như huyết mạch công pháp các kiểu ấy hệ thống phụ trợ buồn bực nói có thì có nhưng đều là thứ không thích hợp ngươi cũng biết rồi mà thôi được rồi để ta chuẩn bị cho ngươi một bộ trang bị tốt mà tranh thủ kiếm tài nguyên đi nhẹ không là chết đói cả đ á m đấy xuân đức cười cười nhắc mãi ta cũng đâu có quên mà đợi bao lâu mới có thể nhận được trang bị mới hệ thống phụ trợ nói với năng lực của ta hiện tại hẳn cần tương đối lâu đấy nói chung khi nào có tin tức ta sẽ nói cho xuân đức hí hửng nói nhanh lên một chút nhé ta chờ lần này hệ thống phụ trợ không có cùng xuân đức nói chuyện mà hiện lên một cái thông báo khỏi t r ờ t h ấ y như vậy cái thông báo xuân đức không khỏi cười cười sau đó tắt đi tiếp đó xuân đức đi nơi vườn hoa nằm nghỉ ngơi đồng thời suy tính một chút bước đi tương lai dù sao hắn không chỉ cần nuôi bản thân mà còn cần nuôi một số ai đó nữa sáu cũng không biết là qua bao lâu giữa lúc xuân đức đang trong cơn mơ màng thì một thanh â m quen thuộc văng lên n à y tiểu đồng bọn tỉnh dậy đi mọi thứ đã xong xuân đức nghe được cái thanh â m quen thuộc này thì cũng không mở mắt ra mà cười hỏi nhanh như vậy mỗi ngươi quả thực không lãng phí thức ăn mà thế sao rồi hệ thống phụ trợ than thở nói lần này cứ phải gọi là đập nồi bán sắt bao nhiêu thứ đều dồn hết cho ngươi chúng ta trên cơ bản là nghèo rồi ta năng lượng tiêu hao rất nhiều năng lượng dự trữ cũng sắp cạn cần phải đi nghỉ ngơi để khôi phục ngươi cứ tự tìm hiểu trước đi có gì không hiểu thì đợi ta tỉnh dậy lại hỏi nói xong thì hệ thống phụ trợ liền biến mất không thấy đâu nữa trước lúc đi nó lại còn hiện ra một cái thông báo chào tạm biệt chúc tiểu đồng bọn sống tốt không quá sớm đi đầu t h a i bằng không ta sẽ rất buồn xuân đức nhìn thấy cái bản thông báo này thì cười nói an tâm đi ta làm sao chết được nói xong thì hắn tắt thông báo đi sau đó tìm đến mục thông tin nhân vật rồi vào bên trong g ư ơ n g đồ tiếp đó chọn đến rất nhanh hắn liền thấy một gói quà rất hoa lệ ở bên trong thùng đồ hắn lúc này nhấn vào xem thông tin không đọc thì thôi vừa đọc hắn liền cảm thấy buồn cười nói nhỏ trang bị thiên đạo luôn cái tên ngược lại rất khí phách tiếp đó hắn bắt đầu quan sát bộ đồ này bộ trang bị thiên đạo thực phẩm luyện linh cấp hai mươi bộ trang bị thiên đạo do cao nhân ẩn sĩ chế tạo trong thời gian rất dài lấy tinh hoa thiên địa làm dẫn tạo nên trí bảo xuân đức thấy mấy lời giới thiệu này thì tí nữa cười rơi nước mắt hắn thầm nghĩ tiểu đồng bọn của ta công nhận rất giỏi nói khoát từ trong miệng hắn đoán trường dâm nữ cũng có thể thành chính nữ ở bên trong dương đồ còn có mấy mấy nói thật xuân đức không có quan tâm đến q u à bên trong mà quan tâm đến lời giới thiệu của người hệ thống phụ trợ nhiều hơn tên tiêu mang ra toàn đồ vật không ra làm sao mà nhưng lời giới thiệu thì cứ phải gọi là không chê vào đâu được đã viết lại một tháng tư năm hai nghìn ít c trong đó có một chuyện khiến cho tất cả mươi đều đang sáu u y đ o mặc dù cao tầng của ác ma điện có cho biết lý do là để phục vụ cho việc sát hạch nhưng mà mọi người không tin bởi vì những ngày gần đây thiên đại ở bên ngoài ác ma thành bắt đầu có sự biến chuyển vô cùng lớn sau một ngày kể từ khi có lệnh sơ tán những người không có phận sự ra khỏi thành thì mọi người liền cảm nhận được từng cơn địa chấn không ngừng từ ác ma thành chuyển ra t h a n h âm kia rất lớn giống như tiếng sóng biển vỗ lên trên đá mọi người có đều có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động kịch liệt nhưng lại theo tiết tấu nhất định giống như là có cái gì đó sắp xuất thế không những thế từ bên trong ác ma thành thông qua các cửa thành liên tục tràn ra sương mù màu đỏ sương mù kêu bao phủ gần như toàn bộ phạm vi ba mươi dặm xung quanh ác ma thành thì mới dừng lại dị tượng như vậy lập tức khiến cho người ta không thể không chú ý cũng vì điểm này mà mọi người mới không rời đi vẫn tiếp tục ở lại nơi đây quan sát cũng trong những ngày này gió lớn đột nhiên nổi lên thổi liên tục không ngừng nghỉ ở trên bầu trời mây đen không ngừng kéo tới gió cuốn mây v ẫ n tạo thành cảnh tượng giống như lúc sắp có mưa lớn thêm một điều kỳ quái nữa là trong thời gian này ở phạm vi mấy vạn dặm xung quanh nơi đây mọc lên đủ loại thực vật bọn nó lớn nhanh như thổi mới hôm qua còn là cây non mà hôm sau đã trở thành đại thụ trọc trời không những thế theo sau sự xuất hiện của rừng cây là kéo theo từng bầy đàn ma thu xuất hiện số lượng mỗi đàn lên tới hàng ngàn có khi cả vạn có điều bọn nó lại không dám tiến tới quá cân ác ma thành mà chỉ ở xa xa mà kêu gào nhìn những thay đổi nghiêng trời lệch đất phát sinh trong những ngày thì mọi người liên tục bàn tán với nhau đưa ra đủ loại phỏng đoán nhưng tất cả đều không có bằng chứng gì bên trong đội ngũ của la lan học viện lúc này đám người la lan học viện đang đóng t r ạ i bên ngoài ác ma thành những lều t r ạ i bọn họ đang sử dụng đều là được c ác ma điện cấp phát thứ này là một loại bảo vật tương đối tiện dụng có thể làm nơi ở hay tu luyện đều không có vấn đề nói chung rất thích hợp cho sinh tồn ở dã ngoại liên tục quan sát nhiều ngày chứng kiến những thay đổi của nơi đây văn tài không khỏi cảm khái nói không biết đến cùng là có chuyện gì mà lại có thể khiến cho thiên địa nơi này biến chuyển lớn như vậy ác ma điện nhất định là có cái gì đó giấu giếm chúng ta văn thiên ở bên cạnh hắn gật đầu nói đương nhiên là có rồi nhìn dị tượng bậc này hẳn là có một cái gì đó cực kỳ chân quý vừa được sinh ra đời văn tài lúc này đột nhiên lại nhìn qua mộng hy hỏi mộng hy bây giờ chúng ta nên làm gì đây thì có ý tưởng gì không chẳng lẽ cả ngày cứ ở đây ngồi không cũng chắn mộng hy cũng bất đắc dĩ nói biết làm sao được nữa cơ chứ chúng ta bây giờ hoặc trở về hoặc dựng trại ở đây mà thôi chẳng lẽ huynh muốn r a nhập h ác ma điện sao nếu vậy thì ta cũng theo huynh văn tài nhún nhún vai hai tay xuề ra một bộ bất đắc dĩ nói ta cũng muốn lắm đấy nhưng đại ca và mẫu thân kịch liệt phản đối nên thôi mà này mộng hy t ỷ m ộ n g hy lường hắn nói có thể không gọi mộng hy t ỷ được không văn tài cười cười nói gọi quen rồi nhất thời sửa không được mà ta có một cái ý tưởng này t ỷ có muốn nghe không mộng hy nghe hắn gọi mình là chị thì có phần một mực có điều nàng cũng không có cách nhìn văn tài nàng nói huynh có cái ý tưởng gì nói nghe mộng thú, thú, linh sinh vật, vừa để vui để còn kiếm thêm một khoảng, săn giết đám kia hy o ác ma thành chúng thành à. cũng có thể kiếm món tiền lớn ngay vậy thì cười nói huynh cũng muốn học theo người ta tạo đoàn đội đi săn ma t h ú sao thực ra cái này cũng không có gì phải lo huynh cứ chiêu mộ nhân t h ủ đi về phần thiếp thân thị vệ của huynh cứ để ta đảm nhận mã văn tài nghe vậy thì có chút đỏ mặt làm thằng đàn ông mà lại để cho người phụ nữ của mình bảo vệ tự dưng hắn cảm thấy cần phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa sớm ngày có thể siêu việt mộng hy sau đó bảo vệ nàng ấy nhìn mộng hy hắn nói về sau ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện cũng không để tỷ bảo vệ ta mãi vậy có một ngày ta sẽ bảo vệ tỷ mộng hy cười ngọt ngào nói ta chờ ngày đó đứng ở phía sau mấy độc thân cầu nhìn hai người văn tài cùng mộng hy lại bắt đầu làm trò con b ò trao yêu thương ân ân ái ái thì thầm ngữ môi trong lòng mong hai người này sớm phân hai đường đỡ làm tay con mắt bọn họ lưu ly đứng bên cạnh có chút không nhịn được nói hai người các ngươi cũng nên cân nhắc cảm xúc của mọi người một điểm ả có cái gì thì buổi tối vào phòng đóng cửa lại mà bảo nhau giữa thanh thiên bạch nhật công nhiên tán tỉnh nhau các ngươi không quan tâm cảm nhận những người cô đơn chúng ta sao nghe lưu ly nói ra lời này thì mọi người thầm d ơ n m o n cái văn tài thấy bầu không khí tốt đẹp mà hắn vất và tạo ra dành cho hai người bị lưu ly phá hỏng thì tức giận quay sang bên cạnh dùng ánh mắt cá chết nhìn lưu ly nói cái gì mà thanh thiên bạch nhật con mắt nào ngươi thấy là thanh thiên bạch nhật trời thì âm ù đất tủ mù làm cái gì có thanh với bạch không phải nhìn ta bằng ánh mắt như vậy ta biết cảm giác của đám độc thân trong lúc nhất n bình thời ư nhờ có trò khôi hài của văn tài mà bầu không khí có vẻ tốt hơn rất nhiều không còn cảm thấy áp lực như lúc trước lúc trước không hiểu vì sao trong lòng mọi người đều bị nghẹn một cổ áp lực sau khi cùng mọi người trêu đùa nhau mấy câu thì văn tài cũng nói ra ý kiến của bản thân về việc thành lập đoàn đội đi săn m ạ thú mọi người nghe h ắ n muốn thành lập liệp thú đoàn đội thì không ai ý kiến gì tất cả đều tham gia dù sao đây vừa là một phương thức luyện tập cũng vừa là một phương thức kiếm tiền hai tháng tư năm hai nghìn hai mươi ba người về ba năm trước thời gian dần qua đi mới đó mà đã một tháng đi qua trong một tháng thời gian này lượng người ở ở bên ngoài ác ma thành cũng không có dấu hiệu giảm đi mà ngày càng tăng lên bây giờ các vị trí đẹp ở bên ngoài ác ma thành đều đã bị các thế lực lớn chiếm cứ làm nơi đóng trại xuất hiện nhiều thế lực như vậy thì không thể nào thiếu được sự giao dịch trao đổi giữa mọi người với nhau lúc đầu giao dịch cũng không phải rất náo nhiệt nhưng càng về sau càng náo nhiệt nhất là ở quanh khu vực nơi đây xuất hiện rất nhiều thiên tài địa b ả o kỳ hoa dị thảo hiếm lạ lại thêm đám thương nhân ngửi thấy mùi đồ ăn khắp nơi chạy tới đây để kiếm cơm mặc dù trên đường nguy hiểm trùng điệp nhưng vì lợi lớn rất nhiều đội ngũ thương nhân vẫn hàng ngày tới đây mang theo hàng hóa thiết yếu phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh ác ma thành biến đổi các loại kỳ hoa dị thảo Cung được của càng càng thu xuất hiện, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhiều, trùng mánh hiện người, người mộ danh mà tới càng ngày càng nhiều. dần dần nơi hút tâm rất tới mộ mà đây sự bây giờ lợi dụng cái đám này giúp bọn hắn thanh lý đám hung thú vừa tiết kiệm được nhân lực để làm việc khác lại vừa có thể thu hút được càng nhiều người tới đây thêm nữa là còn có thể kiếm thêm nguồn thu nhập những tán tu hành nghề thợ săn hay các đoàn đội sau khi săn được chiến lợi phẩm xong thì cũng không cần đi đâu xa cả đúng giờ sẽ có người từ ác ma điện ra thu mua giá cả cũng không thấp so với thị trường còn phải cao hơn một điểm dù không đáng kể nhưng đối với những người tích góp từng chút một tiền bạc thì cái kia chính là niềm vui không nhỏ rồi ác ma thành đóng cửa không vào được có nghĩa là không thể mua thuốc trị thương hay các loại thuốc khôi phục tất cả mọi thứ đều vẫn rất đầy đủ hơn nữa còn được phục vụ một cách tận tình nữa là đằng khác ác ma điện là nhà cung ứng đám thương nhân đến từ thập phương lúc này đóng vai trò làm người phân phối cứ sau khi nhập thuốc từ ác ma điện thì bọn hắn lại mang đi bán cho đám tu sĩ kiếm thêm tiền lời đều là người thông minh bọn hắn ăn cũng rất đẹp cũng không hét giá lên trời bọn hắn đưa ra cái giá rất vừa phải chỉ hơn giá gốc một chút tất cả mọi người ai cũng đồng ý với cái giá này dù sao ai cũng phải kiếm ăn mọi người cũng hiểu được đạo lý này miễn không quá phận đều có thể chấp nhận đương nhiên là có không ít kẻ mới tới hung hăng c ả n quáy bắt ép đám thương nhân cướp hàng ép giá làm đủ kiểu đám thương nhân cũng không phản kháng mặc cho hàng bị cướp đi có điều ngay sau đó không lâu bọn hắn lại nhận được hàng hóa của mình về phần đám hung hăng càn quáy kia đều bốc hơi sạch cũng không ai còn nhìn thấy bọn hắn ở đâu. có ác ma điện bảo kê toàn bộ các loại hoạt động kinh doanh nơi đây nên cũng không ai dám làm loạn người nào làm loạn thì ngày mai liền biến mất nếu là ác ma điện triển khai đánh giết mọi người còn đỡ sợ một điểm đằng này cứ lặng yên không tiếng động búp hơi khiến cho mọi người lạnh gáy mặc dù có rất nhiều đội ngũ tới săn ma thú nhưng bọn hắn cũng chỉ dám hoạt động ở khu vực sâu bên trong cánh rừng vào ban ngày còn ban đêm mọi người phải rút hẳn ra ngoài hoặc chỉ dám hoạt động ở khu vực ngoại vi ở chỗ này thời gian cũng không ngắn mọi người rút ra một quy luật đó là buổi tối thì không nên vào rừng này ban đêm bọn tử linh sinh vật ở đây mạnh kinh khủng càng đáng sợ hơn là bọn này không biết từ chỗ nào đi ra mà đông như kiến. mặc dù ban ngày đã bị mọi người thu thập rồi tối đến lại cả bầy cả lũ kéo ra d i ệ t không hết trái lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh một điều càng quái dị hơn chính là bọn ma thú yêu thú hay t ử linh sinh vật hệ gặp người của ác ma điện thì như chuột thấy mèo đ ồ n g dạng bọn nó thoáng cái liền chạy đi hoặc c ầ n nấp đi mất cái này cũng là một điều khiến cho tín đồ của ác ma điện không tham dự vào cuộc săn bắt nên mọi người cũng không cần kiêng rẻ ăn thị trước t miệng cọc thời gian qua nhanh mới đó lại đã đi qua m ộ ư ơ i ngày một buổi sáng giống như mọi ngày trong lúc tất cả mọi người vừa tỉnh dậy đang muốn đi ăn cái gì đó cho ấm bụng thì mọi người nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ thú vị nương theo con đường mòn dẫn tới ác ma thành xuất hiện rất nhiều đội ngũ những đội ngũ này nhân số rất lớn số lượng đoán chừng đều trên một vạn tất cả đều là trẻ con đám trẻ con kia rất hứng thú với cảnh tượng nơi đây bọn nhóc hết nhìn ngang ngó dọc thi thoảng lại còn chỉ chỉ cái này cái nọ tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng đi ở xung quanh bọn nhóc là vô số tín đồ ác ma điện được trang bị tận r ă n g nhưng mặc dù đều là tín đồ có điều mấy tên nam nhân thì mặt như con c ư n g thi chỉ lạnh lùng đi bên cạnh bảo vệ bọn nhóc thì những người này chiến lược phi phạm có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cùng diệt trừ toàn bộ những uy hiếp tới đám trẻ con do tín đồ của ác ma điện đều có được ác ma chân huyết lại tu huyết đạo nên chiến lược phát triển cực kỳ thần tốc nhờ vào chiến lược cường đại mặc dù trên đường đi gặp không ít ngăn trở nhưng bọn hắn vẫn bảo vệ được toàn bộ đám nhỏ trên đường đi bọn họ gặp được ngăn cản nhiều n h ấ t tới từ đám thổ phỉ có điều kết cục của đám k i a rất thảm tất cả đều bị rút khô tinh huyết xương cốt thì dồn lại đem về nộp lên trên trái lại với mấy tên nam nhân xem giữa vô số tiểu hài tử là những nữ tín đồ xinh đẹp bọn họ không chỉ xinh đẹp còn rất ôn nhu dịu dàng quan tâm người khác chẳng phải vậy mà đám nhóc xung quanh lúc nào cũng bám lấy các nàng hết hỏi cái này tới cái khác. nhóm trẻ con này đa số là từ các vùng thôn nghèo các quốc hoa bị chiến tranh ăn mày sống lang thang cuộc sống bọn nhỏ trước đó chỉ có thể hình dung bằng hai từ bế tắc cơm ăn không đủ áo mặc thì t r ă m miếng vá là còn may có nhiều đứa còn không có quần áo bọn nhỏ đều là người bình thường không có tư chất tu luyện nên số phận hợp hữu bị người đời lạnh nhạt là vậy riêng trên cái huyết long đại lục có nhân số hàng tỷ tỷ này người như bọn nhóc này nhiều không đ ế n hết có đứa may m ắ n sống đến đến giả không thì bị đói bị lạnh rồi chết người tu luyện cũng không quan tâm tới mấy con côn trùng nhỏ này làm gì bọn họ cũng phải lo cho cuộc sống bản thân nữa chứ không đánh giết mấy con côn trùng này đã là ban phước rồi bọn tiểu hài tử lần này đưa về đa số từ mười ba tuổi trở xuống còn lại lớn hơn thì ở phía sau tập hợp đi cùng những người lớn khác khoảng trên ngàn người thì đưa về một lần những tín đồ đi ra thu thập bọn tiểu hài tử này lúc trước đều có chiến lược luyện hư muốn tạo một thế lực là điều không khó thú gì bây giờ bọn họ cũng là tương đương huyền thăng cảnh rồi mấy ai dám dây vào nên công việc rất thuận lợi huyết đạo được biết đến một loại đại đã độc hại người lợi mình nhưng cái đó chỉ là ánh mắt thế nhân thôi biết cách sử dụng thì mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp Nói theo ớ i p ư người Trước ơ n nhận tín đồ ác ma điện thật không giống ai. Trước tiên là cứ dùng tiền sau đó lại mới dùng tình cảm, rồi tiếp đó mới dùng điện g giáo giáo. thức thu thật tiếp t h cứ của ác cảm, của ác sau điều ai. lại mới rồi mới ma ma đám đồ đó đó là lý như lời các vị trưởng lao đã căn dặn cần tiền thì cứ dùng tiền ác ma điện không thiếu nhất chính là tiền có tiền không dùng chẳng lẽ để làm cảnh ở ác ma thành mà tinh đã không có bao nhiêu giá trị ác ma lâu đài thì thần tinh mới có chỗ để dùng nhưng ở các nơi xa địa phương cằn cỗi kim tệ cũng đã là quý trọng lắm rồi bọn họ lấy ra một viên thần tinh liền có thể đổi lấy vài núi kim tệ ai dám ý kiến thì dùng kim tệ ném bọn hắn ném cho bọn hắn thuần phục mới thôi nhớ lúc đầu khi thông báo ai gia nhập ác ma điện thì nhận một trăm kim tệ thì có người không tin bởi vì bọn họ là người thường một năm làm lũng vất vả cũng được vài chục kim tệ là cùng còn chưa nói tới mấy người ăn mày có ăn cũng là may mắn nói gì đến tiền nhưng khi tới nơi mà người của ác ma điện ở lại nhìn thấy kim tệ chất như núi đường đi lót đầy kim tệ thì mọi người tin rồi đó là người lớn về phần bọn nhỏ thì thú vị hơn nhiều tự dưng bị người ta đối đã tốt làm trong lòng có chút sợ nhất là khi thấy tụ tập nhiều tiểu hài tử như vậy tại khi bọn họ còn người thân thì hay nghe nói những nơi tà ác hay ăn thịt trẻ có lắm nhưng qua thời gian tuy không dài tiếp xúc với tín đồ của áp ma điện bọn họ đều có thiện cảm rồi ra đời sớm có thể sống tới bây giờ ai có thể là người ngu được cơ chứ ai tốt với mình t h ậ t tâm ai lừa dối bọn họ thì bọn họ cảm nhận được giác quan thứ sáu của người ra đời sớm luôn rất chính xác ba tháng tư năm hai nghìn một mươi sáu nỗi lo về chỗ ở cho bọn nhỏ ba năm trước nhớ lúc đầu khi gặp huyết vệ của áp ma điện người nào người lấy sắc mặt lạnh như băng xung quanh thì thi thoảng có từng đoàn huyết vụ bay ra làm bọn nhỏ sợ tới mặt mày tái mét nhưng rồi sau những lần bọn nhỏ nhỏ bị người bắt nạt khi dễ thì luôn được tín đồ ác ma điện bảo vệ thì bọn nhỏ dần có tình cảm với những người này cũng không còn sợ hãi như lúc trước nữa nhớ có một lần khi có một đứa nhóc không hiểu chạy làm sao lại chạy tới một mỏ ma tinh nhận d ấ u ở vùng hoang dã nơi kia là một mỏ bí mật của một cái vương quốc vì để bảo toàn bí mật những kẻ kia vậy mà cho người giết chết đứa bé không chỉ muốn giết chết nó mà còn muốn chết hết thể những người khác có điều những kẻ kia tới bao nhiêu chết bấy nhiêu tất cả đều bị huyết vệ của ác ma điện giết toàn bộ có điều những kẻ kia rất không khôn ngoan sau vài lần như vậy không có rút ra giáo h ư n vậy mà lại dám tập hợp đại quân tiến tới tiêu trừ nhóm người của ác ma điện đám nhỏ khi đó rất sợ hai dù sao mấy đứa nhỏ cũng chỉ là p h à m nhân nhìn nội quân hơn chục vạn vây xung quanh hỏi làm sao không sợ có điều ngay sau đó bọn nó mới biết người đi cùng với bạn thân là cường đại tới mức nào người đi cùng với bọn nó chính là tiên nhân có thể phi thiên đ ộ i địa trong truyền thuyết hơn nữa không, không chỉ một vị tiên nhân mà toàn bộ là tiên nhân chỉ một trưởng hạ xuống liền khiến cho hàng ngàn người chết mấy chục vị tiên nhân đồng loạt xuất thủ hơn mười vạn đại quân trong nháy mắt chết không còn một mống đám nhỏ khi đó rất sợ nhưng nhiều hơn là sự sùng bái bọn nhỏ từ bé đã sống khổ cực do xuất thân nên mang tâm cảm tự ti bọn nhỏ khát vọng được sự tôn trọng cùng sức mạnh không thể nghi ngờ gì nữa khi bọn nó ở bên cạnh huyết vệ có được cả hai điều này vì thế bọn nhỏ rất sùng bái đám tín đồ ác ma điện bọn nhỏ không ngày nào là không mong trở về ác ma thanh nhìn xem nơi kia là như thế nào đội ngũ khổng lồ đi tới gần khu vực hắc khí bao trùm thì dừng lại bọn họ cũng không rõ tình huống của ác ma điện bây giờ nếu không có cảm giác được điện chủ đàng tại đây có khi bọn họ còn cho rằng mình đi lạc vào h i ể m điện nào rồi dẫn đầu một cô gái tuy không phải là rất đẹp nhưng khí chất lại khiến người ta không dám xem thường sau khi quan sát nơi đây một lúc thì lúc này dùng một tấm thiên lý truyền âm phụ để liên lạc với người trong thành huyết ý vệ số hiệu 4234 đã hoàn thành nhiệm vụ bên trên giao phó hiện tại đội ngũ đang ở bên ngoài chờ đợi người tiếp dẫn không lâu sau đó một âm thanh mềm mại từ bên trong ác ma thành vọng ra đã rõ bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn xin đợi trong g i những người khác ở gần đó nhìn thấy như vậy một màn thì có phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ không rõ ràng ác ma điện muốn làm gì vì sao lại thu nhiều trẻ con như vậy có điều cũng không ai biết là ác ma điện muốn làm gì nên sau khi bàn tán một lúc thì mọi người đưa ra đủ loại giả thiết khác nhau sau một lúc lâu giữa lúc mọi người đang cùng nhau nói chuyện thì một vòng xoáy không gian xuất hiện trước lớp ác khí tiếp đó hai đứa nhỏ trông rất khả ái từ bên trong ra hai người này là la m nguyệt và lam lân thảo bọn họ bây giờ đều là thủ vệ tinh anh la m nguyệt sau khi đi vào điện theo lam thảo thì không được mấy ngày nàng cũng thức tính tinh anh cấp hai trong đám tinh anh nàng cũng là người nổi bật có điều đây là bí mật của ác ma điện nên chỉ lưu t r u y ề n nội bộ người bên ngoài không mấy ai không biết nhìn thấy người đi ra tiếp dẫn bọn họ là lam nguyệt cùng lam thảo thì huyết ý vệ bốn nghìn hai trăm ba mươi b ố t i ế n lên cười chào hỏi đôi bên nói chuyện rất vui vẻ nhìn qua là biết có quan hệ không tệ sau khi cùng người dẫn đầu nói chuyện một lúc lâu thì lam thảo nhìn xuống mọi người cười tươi làm bộ đình đặc như người lớn nói mọi người vất vả rồi bây giờ đi theo ta trở vào bên trong lời nói vừa dứt thì lam thảo mang theo cái thân thể mập m ạ p của mình đi vào trong vòng xoáy có điều hắn chỉ vừa bước vào liền bị vòng xoáy đẩy ra bên ngoài có lẽ do không đề phòng nên lam thảo bị té ngã lăn quay ở trên mặt đất lôn c ô n từ dưới đất đứng dậy lam thảo gãi gãi đầu buồn bực nói làm sao không thể đi vào nhìn sang bên cạnh nói với la nguyệt nguyệt nguyệt làm sao bây giờ cửa không gian đóng lại mất rồi không thể đi vào trong thấy như vậy một màn thú vị những người đang quan sát nơi đây đều không khỏi mỉm cười nhìn cái bộ dạng mập mập ngốc manh của hắn khiến nhiều người vừa yêu vừa buồn cười la nguyệt nghe lam thảo hỏi thì có đôi chút ngượng ngùng bắt đáp, đáp thì dùng thuật pháp để cầu thôi không phải sư phụ đã dậy vậy rồi sao ngươi không có nhớ lam thảo tiếp tục gãi gãi đầu bộ dạng ngượng ngùng nói có nhớ sư phụ từng dạy qua nhưng mà quên mất chú ngữ rồi cái kia ta cũng mới học qua vài lần làm sao có thể nhớ được nguyệt nguyệt có nhớ không l a m nguyệt thấy ánh mắt chờ mong của lam thảo thì nói đừng nhìn ta vậy ta cũng không biết đâu bây giờ làm sao đây lam thảo nghe vậy thì buồn thiu nói làm sao á ta cũng không biết à, nguyệt nguyệt băng tuyết thông minh nhất định sẽ nghĩ ra cách đúng không l a m nguyệt nghe vậy thì cảm thấy rất vui khuôn mặt nhỏ nhắn dê thương có chút đỏ lên những người khác nhìn thấy biểu lộ cùng nghe được câu chuyện của hai người, người thì mỉm cười đúng lúc này người dẫn đội huyết y bốn nghìn hai trăm ba mươi b ố tiến lên cười nói nếu hai đứa không biết làm sao mở ra cánh cửa không gian này thì nên gọi cho khô sinh đại nhân rất nhiều người đang chờ mở cửa đây chúng ta không thể tiếp tục chỉ hoãn thêm nữa dù sao ở phía sau các đội ngũ khắc cũng sắp tới đây nghe vậy lời nói thì cả lam thảo cùng lam nguyệt đều như tỉnh ngộ cả hai cùng nói t ỷ t ỷ thật thông minh t i ể u nguyệt thật đần t ỷ t ỷ thật thông minh ngân thảo thật đần có vậy mà không nghĩ ra cô bé la m nguyệt đang đứng ở bên cạnh nghe lam thảo nói mình đần thì sắc mặt lập tức không vui cô bé ngay lập tức sách thai lam thảo sau đó giơ nắm tay nhỏ thì u nói mập mạp vừa nói ai đần, nói lại lam thảo nước mắt lưng t r ò n g đáng thương nói ta nói bản thân mình đần không phải nói nguyện nguyện lúc này là ta nói l ầ m n g u y ệ t n g u y ệ t là thông minh nhất x i n h đẹp nhất lúc trước là nhất thời nói sai mong được tha thứ l a m n g u y ệ t nghe vậy thì buông tay ra có điều cô bé vẫn là hung ác dọa dâm tiểu đồng bạn của mình một hồi hừ hừ biết sai là tốt nếu có lần sau ta treo ngươi lên cây rồi phơi khô khô rồi thì làm mồi câu quái thú vừa nói cô bé vừa đưa tay véo hai cái má bánh đúc của lam thảo tiếp đó lam thảo lấy ra một tấm truyền tin p h ụ sau đó liên lạc với sư tôn của hắn nói rõ tình hình nơi đây một lần sư tôn hắn nghe xong cũng không có đáp lời không qua bao lâu nơi đây lại xuất hiện một vòng xoáy. cùng lúc đó một ông lão bước ra ngoài ông lão này vừa đi ra khí tức trên người tràn ra liền để cho tất cả người ở đây trở nên im lặng không thể nghi ngờ ông lão này là người có tu vi cực kỳ cao thâm sở hữu toàn bộ người của ác ma điện nhìn thấy ông lão này đều cung kính chào khô sinh đại nhân ông lão kia nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn qua mọi người sau đó lại nhìn qua hai đệ tử cưng của chính mình nhìn hai đứa nhỏ đang rụt đầu lại lam thảo thì trốn ở sau lưng lam nguyệt thì ông lão trong lòng không khỏi cảm thấy có cái gì đó rất vui vẻ b u ồ n bốn t r m hai mươi mời đọc sơ cha tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sơ cha tôn mở thần hào chương sáu mươi lăm nỗi lo về chỗ ở cho bọn nhỏ một ba năm trước k h ô sinh nhìn qua huyết y bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn ó i đưa bọn nhỏ vào trong thôi vào bên trong sẽ có người giúp bọn nhỏ sắp xếp chỗ ở bên trong thành đang có một chút s á o trộn ngươi cùng mọi người cố gắng quan tâm bọn nhỏ đừng để bọn nó sợ huyết y bốn nghìn hai trăm ba mươi b ố cung kính nói vâng đại nhân thuộc hạ rõ ràng tiếp đó theo sự hướng dẫn của k h ô sinh mọi người lần lượt đi vào bên trong cổng không gian do số lượng người rất lớn nên cần không ít thời gian để cho tất cả mọi người đi hết vào bên trong chờ cho tất cả mọi người vào đều đi vào bên trong vòng xoáy không gian khô sinh lúc này mới nhìn hai người la nguyệt và lam thảo khẽ cười hỏi hai đứa không có gì muốn nói với ta sao hai người la nguyệt cùng lam thảo nghe vậy lập tức tiến lên ôm lấy khô sinh đáng thương nói bọn con biết sai rồi mà sư phụ tha cho hai người bọn con lần này thôi chỉ một lần này thôi lần sau nhất định không dám như vậy nữa đâu được không sư phụ khô sinh nghe vậy thì trong lòng liền mềm nún cả đời hắn chỉ có chém giết cũng không vợ con về già rồi vẫn t h ê tới bây giờ mới thu hai đệ tử bao nhiêu tình cảm hắn đều dành cho hai người đệ tử này nhẹ xoa đầu hai đứa nhỏ hắn nói được rồi ta sẽ bỏ qua cho hai con lần này có điều hai còn lần này không thể chỉ hứa xuông được đâu sắp tới mọi người bắt đầu đi làm nhiệm vụ nếu không đạt yêu cầu thì sẽ bị phạt nặng còn có thể bị tức đoạt sức mạnh đ i ệ n chủ ban sức mạnh cũng không phải để các người lười biếng hay đi bắt nạt kẻ yếu đến lúc đó dù là ta ra mặt cũng không thể làm gì được nghe được lời này thì hai người l a m nguyệt cùng lam thảo trong lòng không khỏi khẽ run một cái lúc này hai người ngoan ngoãn nói chúng ta nhất định sẽ không để sư phụ phải thất vọng khô sinh lão ma nghe vậy thì cười ôn hòa nói ta tin hai con mọi tình cảm đều hòa vào bốn chữ này đừng nói là hai người la m nguyện cùng lam thảo là người trong cuộc dù là người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được tình cảm chất chứa trong đó ác ma lâu đài nơi ở của xuân đức xuân đức sau khi xuất q u a n thì đi ra bên ngoài chính mình quan sát một chút ác ma thành hiện tại đến cùng là cái gì trạng thái thực ra nếu còn hệ thống phụ trợ giúp đỡ thì hắn cũng không cần phải đích thân đi xem có điều tên kia lúc này lâm vào ngủ say rồi thành ra hắn chỉ có thể tự mình đi kiểm tra không có hệ thống phụ trợ, trợ giúp hắn lúc này đang, đang phải xem một đống tài liệu tài liệu cao như núi chất chồng trước mặt hắn hắn cũng không nóng vội mà xem lần lượt từng tài liệu một khi có hệ thống phụ trợ hay khi có người ngoài thì hắn đổi một cái mặt nạ khi không có ai hắn lại đổi một cái mặt nạ bình thường giống như một người thanh niên bồng bột mới lớn thích làm những t r ò vô bổ nhưng lúc một mình hắn trở thành một người t ừ n g trải thành thục ổn trọng điềm tình hiện tại thứ đang làm cho xuân đức đau đầu chính là nơi ở của đám nhỏ cùng những tín đồ khác lượng người chạy về ác ma thành nhiều lắm số lượng không chỉ một vài vạn đơn giản như vậy ngày trước d ự c đức cơ bản là không có lường hết vấn đề ăn ở sinh hoạt của người mới tới nên bây giờ dòng người chạy về mỗi lúc một nhiều liền khiến cho khâu quản lý gặp phải gánh nặng chưa từng có bây giờ có mấy cái vấn đề mấu chốt cần phải giải quyết vấn đề đầu tiên chính là nơi ở nếu số lượng quá nhiều có thể để cho đám nhóc tạm thời ở bên ngoài thành có điều không thể ở ngoài đó thời gian quá dài dù sao đám nhỏ chỉ là phạm nhân thân thể quá yếu không chịu nổi gió xương như vậy muốn giải quyết cái vấn đề này có một cái phương pháp đó chính là bố trí đại trận không gian giúp cho ác ma thành rộng lớn hơn có điều theo hắn tính thì vẫn không đủ dù sao bố trí địa trận số lượng là có giới hạn mà không phải vô hạn có điều dùng phương pháp này có thể giải quyết được tình huống hiện tại về sau có thể mở rộng ác ma thành ra những địa phương lân cận lấy sức mạnh của ác ma điện dư sức làm việc này vấn đề thứ hai chính là đồ ăn thức uống quần áo những thứ này hiện tại ác ma điện chuẩn bị không sung túc chỉ có thể nhờ đám thương nhân nhập về mà thôi nói chung có tiền giải quyết vấn đề này không khó nói trên lý thuyết là vậy nghe có vẻ đơn giản nhưng bảo sắp xếp cho ngàn người thôi đã thấy vất vả vạn người là thấy gian nan hàng trăm ngàn người liền thấy khó khăn khoảng triệu người liền bế tắc ngoại trừ vấn đề thu nhận người mới thì lại còn vấn đề triều sinh nữa nhân lực đã thiếu bây giờ lại còn phải tổ chức sát hạch các kiểu nữa thực sự khó khăn càng thêm khó khăn muốn xử lý hết đống hôn đ ộ này không phải chuyện dễ dàng năm bốn hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hải siêu, siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo 66, người của Thái Nhất Tông 3 năm trước. trong ư ớ c t r khi ác ma thành dần trở nên không đủ chỗ để dung nạp cho người mới tới xuân đức thì đang phải đau đầu về chuyện nơi ăn trốn ở cho những tín đồ mà ác ma điện vừa mới thu nhận thì sự kiện tuyển sinh c h i ê u mộ cường giả cùng tiếp dẫn người mà các tín đồ dẫn về vẫn được tiến hành mà không có dừng lại có điều người trở về càng lúc càng nhiều cao tầng ác ma điện lúc này phải mở ra thêm những cổng thành khác để phân chia cùng tiếp dẫn người mới tới cổng thành chính thì dành để tiếp dẫn những người tam tham gia sát hạch cùng các cường giả có ý định đầu nhập vào ác ma điện về phần ba cửa thành khác đều là dùng để tiếp nhận những con người số khổ không nơi nương tự sống không mục đích không dục vọng sống chỉ để sống mà thôi thực ra bọn họ có dục vọng nhưng mà cái bụng còn đang chưa được no áo còn mặc không đủ ấm ngày mai sống hay chết thì bao nhiêu ước mơ cũng đều biến mất nắm rõ được tâm lý của những người này xuân đức ban cho bọn hắn lực lượng dùng giáo lý để điều giáo bọn hắn biến thành lực lượng t r u n g k i ê n cho giáo điện vừa thu nhận người mới cao tầng của ác ma điện cũng không ngừng để vận dụng thủ đoạn của xuân đức để lại ban phát cho những người mới tới sức mạnh tuy bọn hắn không thể một khắc biến thành cao thủ đỉnh t i ê n lập điện nhưng biến thành tu sĩ tầng thấp vẫn có thể có được sức mạnh đám người kia chỉ cần được huấn luyện phương thức vận dụng một chút liền có thể tham gia công cuộc xây dựng kiến thiết ác ma điện. vận dụng sức mạnh của mọi người ác ma điện tổ chức kiến tạo một thế giới ngầm ở bên dưới lòng đất ngay ở dưới ác ma thành nhiều người lực lượng lớn một thành phố bên dưới lòng đất đang nhanh chóng hình thành đáp ứng được nhu cầu ở lại của tín đồ mới tới vốn là những con người sống ở dưới đáy xã hội bao nhiêu đắng cay đều nếm quá nên mọi người rất chịu khó chịu khổ làm việc vì tâm lý tự ti mặc cảm với thường xuyên bị bóc lột nên bọn họ yêu cầu cũng rất thấp chỉ là miễn cưỡng sống được qua ngày đừng để bọn họ đối là được ác ma điện tuy không thể để cho mọi người đều sung sướng được nhưng việc cơm no ấm vậy thì nghỉ ngơi có người chăm sóc vẫn làm được một c h u y ệ n tưởng giống như bình thường như vậy nhưng đối với những người từng là cặn bã không có tôn nghiêm kia lại khiến cho bọn hắn vui mừng tới phát khóc đương nhiên đại bộ phận mọi người đều tốt nhưng cũng có một vài tên vừa nắm giữ lực lượng lại bắt đầu làm loạn thích ăn trên ngồi c h ố c thiên hạ không chịu làm việc đối với những kẻ này ác ma điện cao tầng không có nương tay trực tiếp tống giam lại sau đó thì hàng ngày nuôi giống như một con heo đến giờ thì rút máu vì là tu luyện huyết đạo nên mọi người có nhu cầu về máu rất lớn nên ai làm loạn đều sẽ biến thành thức ăn cho người khác nghe thì có vẻ tàn nhẫn nhưng thế giới này là tàn khóc như vậy đấy ở đây chỉ có năm đấm không có nhân quyền thức ăn y tế quần áo cùng các loại nhu yếu phẩm được thu mua từ khắp các nơi sau đó được chuyển về ác ma thành đúng là có tiền làm gì cũng dễ lấy tài lực hùng hậu của ác ma điện sau khi phát động thu mua trên phạm vi lớn thì liền có các thương đội tự mình đưa tới mà không cần phải cho người đến từng nơi thu mua về vấn đề tiền bạc thì ác ma điện có thể nói là một trong những thế lực lớn thoải mái nhất không ép giá cũng không có khi dễ những thương nhân đến đây đôi khi còn sẽ cho những thương nhân thêm một ít nếu như bọn hắn trên đường gặp phải vấn đề không may hàng hóa bị mất mát nhiều cũng nhờ điểm này mà ác ma điện nhanh chóng hình thành con đường buôn bán bao trùn rộng khắp cả một vùng tiến hành đồng bộ với việc xây dựng cơ cấu lại ác ma thành là việc tuyển sinh lấy phương châm chia nhỏ nhanh gọn tiên đ ứ c hậu tài ác ma điện nhanh chóng phân ra tức nhóm người khác nhau tiếp đó lại có sắp xếp riêng cho bọn họ mọi chuyện đều được tiến hành theo t ừ n g b ước mọi thứ đều đã vào khuôn khổ nhưng ngày hôm nay lại có một chuyện n g o à i ý muốn gây một chút xáo trộn đối với kế hoạch của xuân đức nhưng mà chỉ là một chút xáo trộn mà thôi cũng không gây ảnh hưởng tới đại cục Ta dương như máu, ánh chi máu, bọn họ đều là những cường giả tới đầu nhập vào ác ma điện hoặc là những người tới tham gia sát hạch đứng ở bên cạnh những người này còn có một đội ngũ tín đồ của ác ma điện số lượng hơn hai trăm người những người này đều là người sống mà không phải là tử linh sinh vật lúc này có một tín đồ của ác ma điện nhìn qua người bên cạnh nói hôm nay người tới ít hơn hôm qua nhiều nhỉ người kia gật đầu nói rừng chuyện thường thôi có gì là đâu mấy ngày trước là ngày cao điểm rồi càng về sau càng ít người như vậy cũng không có gì không tốt những ngày này làm việc liên tục ta cảm thấy có đôi chút mệt mỏi người lúc trước cười nói ráng mà chịu thôi trong điện mọi người ai cũng vậy cả mà chúng ta ở ngoài này tính ra so với mọi người vẫn là dễ chịu hơn đây ổ lại có người tới vốn đang nói chuyện cùng nhau nhưng đột nhiên nhìn thấy ở phương xa đột nhiên xuất hiện một người mặc áo tràng đen cưỡi độc g i á c thú chạy như bay về phía bên này thì đám tín đồ lập tức im lặng mà đánh giá người vừa tới một người cười nói nữ giả nam trang rất thú vị người này cảnh giới cũng rất không tệ những người khác nghe vậy đều nhẹ gật đầu tiếp đó liền có một người mang theo một cái danh sách đi về phía người mới tới độc giác thú dừng lại người ở trên lưng độc giác thú nhanh chóng nhảy xuống lưng sau đó nhìn về phía người tín đồ của ác ma điện hành lễ chào hỏi người tín đồ kia cũng đáp lễ lại sau đó cười hỏi vị cô nương này muốn gia nhập ác ma điện chúng ta sao người đối diện nhẹ gật đầu sau đó nói phải người tín đồ của ác ma điện lúc này hỏi như vậy trước nếu ra một chút thông tin của bản thân để ta làm hồ sơ gửi lên cấp trên tên của cô nương là gì người đối diện đáp trầm thiết t u y ế t tiếp đó người tín đồ kia lại hỏi thêm một loạt câu hỏi khác từ tu vi cho đến các loại sở trường hay có năng lực đặc biệt gì hay không tiên h tuyết cũng không che giấu mà nhất nhất trả lời sau khi nàng trả lời xong thì được vị tín đồ kia đưa cho một quyển sách nhỏ cùng một cái lệnh b à i thân phận nhìn tiên h tuyết người tín đồ kia cười nói quyển sổ này là là những quy tắc ở ác ma thành về phần lệnh b à i là thân phận tạm thời của cô nương hiện tại được rồi cô nương có thể đi qua bên kia đứng cùng mọi người nói chuyện đợi khi nào kết thúc tiếp nhận người thì chúng ta cùng nhau đi vào bên trong thành tiên h tuyết nghe vậy thì đáp cảm ơn tiếp đó nàng dẫn theo độc giác thú đi qua bên phía những người đang đứng cách đó không xa sau tiên tuyết lục tục có thêm vài trăm người đi tới nơi này hết thầy đều được tín đồ của ác ma điện tiếp đón một cách chú đáo nhất mặt trời dần xuống núi ánh triều tà cũng biến mất cảm nhận được thời gian của đã không còn sớm người d ẫ n đội là một ông lão lúc này nhìn qua những người khác nói hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi ngày mai lại tiếp tục chúng ta còn phải vào bên trong để giúp đỡ mọi người nữa đúng lúc này có người bên cạnh ông lão này nói tiền bối phương xa có người hình như đang hướng về bên phía chúng ta mọi người nghe vậy thì nhất loạt nhìn sang khi nhìn thấy một nhóm người số lượng rất đông đang cơi thái thiên thú khí thế hung hăng chạy về phía bên này thì không khỏi nhữ mày thái thiên thú mình châu đầu dê đôi rắn tính tình hung bạo hay được người của thái nhất tông tuyển làm thú cưỡi nhìn đám người đang cười thái thiên thú chạy tới đây thì một tín đồ nói dạo này làm sao xuất hiện nhiều kẻ đuôi mù vậy hôm qua mới một nhóm hôm nay lại một nhóm nữa một tên tín đồ khác cười nói có lẽ tu luyện nhiều quán ê n ngu luôn rồi trong lúc mấy người tín đồ đang nói chuyện thì đội ngũ của thái nhất tông đã đi tới trước mặt đám tín đồ ác ma điện còn chưa hiểu nô g khoai ra làm sao lúc này có một tên thanh niên bộ dạng ngông nên nhìn về phía ông lao đang đứng ở phía trước đội ngũ tín đồ quát hỏi biết ta là ai sao ông lão kia rất trầm tính hỏi không biết vậy ngươi là ai tới đây lại có mục đích gì người thanh niên kia cười gằn nói nói cho ngươi biết đại danh của ta Ta là nhưng tiếp n cẩn n h ấ sau đó tên này lại nói một câu khiến cho đám tín đồ nợ nụ cười gọi điện chủ các ngươi ra đây cho ta bảo hắn giúp ta tìm đảo phạm nếu tìm được tất coi trọng thưởng còn không tìm thấy thì hừ hừ mà thôi đầu tiên là tiếp đ ạ i ta và thiếu chủ nhà chúng ta trước ông lão cũng không giận mà cười hỏi ai là thiếu chủ của ngươi tên kia khinh bị nói mắt cho không thấy thái sơn trước mắt kia là thiếu chủ của chúng ta còn không mau lên quỳ bái náo loạn nơi này rất nhanh đưa tới sự chú ý của người h ư u tâm khi biết được có người lại muốn cùng ác ma điện khiêu khích thì cả đám đều kinh ngạc không thôi có điều ngay sau đó thì cười lạnh đoán chừng lại là thằng ngu nào đó tự đi tìm chết một người đứng nơi xa xem cuộc vui nói thái nhất tông cái này có ý tứ à nha một người khác đứng ở bên cạnh cười nhạt nói hộ phụ sinh q u y ề n tử một người khác gật đầu phụ họa ngay cả tam tông tứ viện còn không dám làm gì ác ma điện bọn hắn mấy con trùng nhỏ này cũng dám đứng ra khiêu khích. một cô gái cười lạnh nghe nói thiếu tông chủ thái nhất tông rất ngông cuồng tự đại ta thấy hắn bị bại não thì đúng hơn sáu tháng tư năm hai không mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương sáu mươi bảy người của thái nhất tông một ba năm trước nhóm tín đồ của ác ma điện nghe xong những lời này cũng không có cảm thấy tức giận bọn họ chỉ cảm thấy khôi h à i mà thôi trong những ngày này bọn hắn gặp rất nhiều loại người từ thông minh cho đến bình thường từ kẻ hiếu sắc thành tính cho tới người cả đời chỉ làm việc thiện có người khủng có người điên nhưng còn chưa thấy có người bại não tới mức này một tên tín đồ lúc này truyền âm cho ông lão nói thanh hư tiền bối chúng ta có thể hay không ở lại đây thêm một thời gian lâu lâu mới có người tới diễn kịch vui tiền bối để cho mọi người nhìn xem một chút coi như giải trí cuối ngày thanh hư lão giả vốn đang định tiến lên giải quyết toàn bộ mấy tên bại nao của thái nhất tông nhưng nghe được truyền âm của một người bên cạnh suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu xem như đồng ý những ngày ngày công việc công thẳng mọi người rất hiếm khi được nghỉ ngơi hôm nay có người tới làm trò cũng xem như giải trí một chút đi tiếp đó đám tín đồ của ác ma điện phối hợp diễn xuất cùng với đám người của thái nhất tông nghe được tên thuộc hạ của thiếu tông chủ thái nhất tông nói thì m mấy trăm người đồng thời làm ra vẻ kinh ngạc nhìn rất chi là thú vị chúng cường già ở nơi xa nhìn thấy k e m chút liền phi cười có điều cũng không ai dám trực tiếp lớn tiếng cười mà quay mặt đi sau đó k h é p c ư ờ i ánh mắt của đám tín đồ ác ma điện đồng loại thay tay của người kia nhìn về một phương hướng chỉ thấy đang ngồi ở cách đó không xa là một thanh niên bộ dạng cũng rất đ ẹ p trái quần áo s a n g quý hai bên còn có mỹ nữ hầu h ạ cũng không biết người này từ khi nào đã lấy ra một cái ghế rồng lúc này đang ngồi ở phía trên tay cầm quạt lông phép t h ẩ y ánh mắt hơi híp đánh giá mọi người nhìn thấy cái bộ dạng này của vị thiếu tông chủ thái nhất tông thì đám tín đồ ác ma điện làm bộ thất kinh không biết có phải là do luyện tập hay là do huyết mạch mà mấy trăm người bọn họ phản ứng y hệt nhau mấy trăm người đồng loạt thất kinh sau đó đồng thời lui về phía sau m ộ t bước đều tới mức mà duyệt binh so với bọn hắn còn kém chúng cường giả đang xem chuyện khôi hài ở bên này nhìn thấy như vậy một màn thì biết rằng đám cường giả ác ma điện lại bắt đầu diễn trò tuy trò này thi thoảng lại diễn một lần nhưng mỗi lần nhìn xem mọi người đều là cảm xúc dâng trào hiện tại trời cũng đã dần tối rồi mọi người từ bên trong ác ma xâm lâm cũng quay trở về căn cứ xây dựng xung quanh ác ma thành biết được tin lại có người tới tìm ác ma điện thiền t o á i thì mọi người nhất loạt kéo tới xem đám người này cũng ch bọn hắn thừa biết kết quả nhưng tất cả lại phối hợp với người ác ma điện diễn kịch thực sự mà nói thì ở nơi này cũng chẳng có cái gì giải trí đôi khi có mấy tên không nao tìm tới làm trò con bò cũng rất thú vị mà có nhiều tên thất đức còn cổ vũ cho đám người thái nhất tông ủng hộ bọn hắn thiếu tông chủ thần ủy cái thế thiếu tông chủ lý vũ ác ma điện bất quá cũng chỉ vậy thôi thiếu tông chủ gọi điện chủ bọn hắn ra giúp ngài lao chân mới vừa nghe còn tưởng là những người kia thành tâm thành ý ủng hộ tên thiếu tông chủ thái nhất tông này nhưng ở đây mọi người đều rõ ràng có mấy tên chỉ thích h ã n hại người thấy nhà cháy phải đổ thêm tí dầu thích nhất là thấy cảnh người khác gặp không may. đ a n g kia là đang đẩy vị thiếu tông chủ kia đi tìm đường chết mà không phải tốt lành gì có điều người ở đây cũng chẳng ai nói gì dù sao bọn hắn cũng nhìn đám người thái nhất tông không vừa mắt nhất là mấy tên công tử còn là áo luận bọn hắn lúc này chỉ mong mấy tên kia chết đi mới tốt nghe thấy mọi người trợ uy vị thiếu tông chủ thái nhất tông lúc này ngồi thẳng người đ ỉ n h đ ạ c nói đã nghe gì chưa mau gọi điện chủ các ngươi ra đây nên tiếp ta nếu chậm trễ thì hậu quả các ngươi có thể biết rồi đấy mặc dù cái đội ngũ này toàn não tàn nhưng mà trong đó vẫn có một vài người bình thường lúc này có một thiếu nữ trẻ tuổi có vẻ biết được điều gì đó nhỏ giọng thì thầm vào thái tên thiếu tông chủ kia lúc đầu tên kia còn lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó thì hắn hư lạnh một tiếng phất tay nói cái gì mà thứ tám thế lực bọn hắn c ũ n g xứng một thế lực vừa chỉ mới thành lập tôi h thái nhất tông còn chưa để vào mắt những thứ các ngươi nghe đều chỉ là đồn tội mà tôi h bọn hắn dám chiếm đất của địa ngục tông đừng nói dỡn bất quá là làm trò cái này ta còn không rõ ràng sao hừ hừ bọn hắn mà dám làm trái ý ta thì cho bọn hắn b ư ớ c hơi khỏi nhân gian nghe được hắn nói vậy thì người thiếu nữ kia trên mặt lộ vẻ bất đắc、dĩ. về phần mấy tên thuộc hạ khác lúc này lại tiếp lên định nọ thiếu chủ anh minh thiếu chủ nói không sai thiếu chủ lời vàng ý ngọc bọn thuộc hạ xin tâm lĩnh chỉ có người như thiếu chủ học r ộ n g hiểu nhiều mới có thể suy nghĩ được sâu xa như vậy nghe đám thuộc hạ nói như vậy thì tên kia đắc ý lắm hắn lúc này phe phẩy quạt lồng trên mặt lộ do nét hư vấn nhóm tín đồ ác ma điện cùng những người khác lúc này thấy vậy một màn thì lộ vẻ kinh ngạc cái này là kinh ngạc thật bọn hắn không hiểu mấy tên này tìm ra đâu sự ưu việt để mà tự sướng như vậy cũng đang xem cho vui một người trung niên cảm khái、nói. thái thành cũng là một nhân vật nhưng hắn dạy con quá thất bại bất tài vô dụng chỉ biết gây với tính cách này sớm muộn gì cũng sẽ bị người đánh chết m ộ t người trung niên khác đứng bên cạnh hắn cười nói có lẽ hôm nay tiểu tử thái bạch kia sẽ bị đánh chết người trung niên lúc trước kia vậy thì nói chết sớm một điểm cũng tốt như vậy đỡ mang lại thai họa cho thái nhất tông người còn lại nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì thái bạch nhìn thấy mọi người chỉ nhìn hắn kinh ngạc không nói thành lời mà không có hành động gì thì không khỏi c a o mày hắn vỗ mạnh vào tay vịn của ghế rồng sau đó đứng dậy quát lớn các ngươi n i ế t cả rồi sao không nghe ta nói cái gì sao có tin hay không chỉ cần ta nói một câu thì ngày mai ác ma điện không còn tồn tại không nghe được lời này thì thanh hư láo giả nói được rồi xem h í kịch tới đây thôi giải quyết nhanh c h ó n g ta còn phải đi làm việc khác mọi người vốn còn muốn xem mấy người đến từ thái nhất tông làm trọt nhưng nghe thanh hư láo giả nói vậy thì mọi người chỉ có thể bắt đắc dĩ gật đầu một người hỏi thanh hư tiền bối muốn chúng ta giết chết toàn bộ hay lưu người sống thanh hư láo giả tùy tiện nói sống chết không quan trọng bất quá chỉ là một ít cặn bã mà thôi nhóm tín đồ nói chuyện cùng với nhau không hề có che giấu nên thái bạch có thể nghe được không chỉ hắn nghe được mà những người khác đều nghe được thái bạch cùng đám chân cho giận tím mặt quát các ngươi nói cái gì có gan nói lại lần nữa ta xem lời hắn vừa dứt thì một luồng linh áp khủng khiết linh áp khủng bố từ mấy trăm cường giả khiến cho đám người của thái nhất tông thoáng cái nằm gần hết trên mặt đất phụt phụt p h ụ linh áp kinh khủng ép cho đám kia hộp máu cả người nằm có q u ắ p trên mặt đất lúc này đang đứng chỉ còn lại mấy tên cao thủ đi theo bảo vệ thái bạch có điều đám người kia sắc mặt tên nào tên nấy đều khó coi vô cùng trong lòng thì đang điên cuồng chửi thái bạch khôn kiếp thái bạch như thế nào lại rơi vào một ổ quái vật ác ma điện này đến cùng là cái gì thể lúc làm sao canh cửa cũng có tu vi huyền thắng cảnh lần này xong thật rồi tuy trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt những kẻ này đều tỏ ra hung ác không thôi dù sao một tên rút ra binh khí sau đó quát lớn bảo vệ thiếu tông chủ ba tiếp đó người này nhìn về phía đám tín đồ ác ma điện đe dọa các ngươi đây là đang tự tìm chết dám đụng đến thiếu tông chủ t h ì các ngươi chết chắc rồi không chỉ các người mà người nhà các ngươi cũng phải chịu khổ trai thì bị giết còn nữ thì làm ký nữ lúc này nếu dừng tay còn kịp thái hư lão giả ánh mắt c h ấ p động hào quang hung tàn lạnh lùng quát bắt lại kẻ nào phản kháng giết ba lời vừa dứt thì hàng loạt tín đột như ưu ảnh thoát ly đội ngũ s ô n g về phía trước về phần những người khác nhanh trong cách ra xung quanh hình thành thế bao vây bảy bốn hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân Sở t chương sáu mươi tám tùy người mà đ ổ i đãi ba năm trước nhìn thấy người của ác ma điện thực sự có can đảm dám xuống tay với chính mình thì thái bạch không khỏi kinh hoàng hét lớn các người dám ta là thiếu tông chủ thái nhất t ông đáp lại lời của hắn chính là đao quan g kiếm ảnh xoẹn một tên thuộc hạ chỉ của huyền thăng sơ kỳ của thái bạch còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm chém rụng đầu đầu lâu của hắn rơi rụng trên mặt đất hai mắt mở trừng trừng giống như là vẫn không tin được vào việc bản thân bị chém giết Máu tín đồ ác ma điện tu luyện huyết đạo công phá chủ sát phạt nên tiến công vô cùng ác liệt thêm vào bọn họ người đồng thế mạnh tạo nên hiệu quả vô cùng rõ ràng nhất là bọn họ lại còn biết cách phối hợp cùng nhau nên hiệu quả càng gia tăng một phần Trái ngược vì ớ thế từng tên cường giả đi theo thái bạch lần lượt bị chém bay đầu hay bị loạn kiếm chém thành nhuệ mảnh đầu lâu tay chân máu tơi bay từ tùng nội tạng chạy lấy đất mùi máu tanh gây mùi tràn ngập không gian nơi đây trước áp lực sinh tử bọn hắn lúc này vương bỏ hết thấy những thế gọi là tôn nghiêm mà cầu xin tha mạng đường dây ta ta đầu hàng Xoẹt xoẹt xoẹt. lời hắn vừa dứt thì một loạt huyết kiếm kề lên c ổ hắn tên cường giả kia cả người cương cứng động cũng không dám động một chút có người dẫn đầu sẽ có người thứ hai thứ ba n h ữ n g kẻ còn sống khác thấy người này đầu hàng thì liên tục xin hàng tham mạng ta đầu hàng ta đầu hàng tất cả những kẻ đầu hàng đều sống có điều trong số đó có vài tên không may còn chưa kịp đầu hàng đã bị đám tín đồ ác ma điện loạn kiếm xé xác chết đến không thể chết lại đang đứng ở cách đó không xa quan sát nhóm người vừa mới tới đầu nhập vào ác ma điện hay là muốn tham gia sát hạch thấy vậy một màn thì con người đều không khỏi có rút lại n cần ôn hỏa hết lòng chăm sóc người mới đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với tín đồ của ác ma điện nhưng sự mạnh mẽ lạnh lùng tàn độc giết người như nghe đây là ấn tượng khắc xấu nhất nói giết là giết cũng không nhìn xem kẻ tiên là ai cực kỳ bá đạo với mọi người làm sao cũng không thể tưởng tượng được vì sao tín đồ của ác ma điện lại mạnh đến vậy mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng đương nhiên là bọn họ không biết được rồi bởi vì bọn họ không biết sự tồn tại của ác ma chân huyết không biết sự tồn tại của huyết đạo đây là hai thứ mấu chốt khiến cho tín đồ của ác ma điện đáng sợ như vậy đừng quên ở phía sau nó là một đại năng vô cùng đáng sợ so với những kẻ mới vừa tới thì những cường giả sinh sống bằng nghề buôn bán cùng nghề săn thu ở nơi đây thì đỡ hơn một chút bọn hắn dù vẫn rung động trước sự cường đại của ác ma điện nhưng so với lần đầu thì giảm đi rất nhiều bọn họ cho đó là điều tất nhiên ở bên trong đám cường giả đang quan sát màn kịch lần này có người than thở nói đám người ác ma điện kia quá cục xúc rồi chưa gì đã giết sạch hết vậy lấy cái gì chơi lâu lắm mới có người tới làm cho mà một người khác cũng là nết mép nói đám gia hỏa bạo lực kia chỉ có máu tươi mới khiến bọn hắn hưng phấn m à thôi ngoài ra cái gì cũng không làm bọn hắn vui gần đó một ông lão vươn vai một cái nói thôi đi về ăn cơm c h ò vui cũng hết rồi ăn sớm ngủ sớm ngày mai còn phải đi săn mọi người ở đây đã nhìn quen sinh tử chết dăm ba chục người chẳng tính là gì chết thì chết cũng chẳng có nữa s u quan hệ với bọn họ tiếp đó đại bộ phận mọi người đều quay trở về ăn cơm sau đó đi nghỉ ngơi ngày mai còn phải đi làm việc sống ở thế giới này mọi người rất khổ cực đại bộ phận mọi người đều phải lặn lội mưu sinh không có ngày nào sống ăn nhàn ngày trước ở những nơi khác bọn hắn sẽ bị h i ế p bức đủ đường nhưng hiện tại sống rửa hơi ác ma điện cuộc sống bọn họ tốt hơn rất nhiều có ăn có mặc có nơi ở có tài nguyên tu luyện chỉ cần bốn thứ này mọi người đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nhiều người quay vậy nhưng vẫn có không ít người ở lại nhìn xem đa phần những người này đều là những kẻ vừa tới nơi đây muốn nhìn xem một chút phong cách hành xử của người ác ma điện để sau này còn biết đường cư xử làm sao cho hợp lý vốn mọi người cho rằng tín đồ của ác ma điện sau khi trừng phạt những kẻ kia sẽ tha cho bọn hắn một mạng như mà không bọn hắn giết chết gần như toàn bộ người còn sống ở nơi đó chỉ để lại vài tên cường giả huyền thăng cảnh cùng tên thiếu tông chủ thái nhất ông nhìn thấy từng cái thi thể không đầu nằm la liệt ở trên mặt đất thì sở hữu mọi người đều cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo một tên tín đồ nhìn qua những người mới đang đứng cách đó không xa nói đi ra thanh lý hết những thi thể kia đi chú ý rửa sạch ngày mai chúng ta còn phải đón khách bị ánh mắt hung tàn thị huyết của tên tín đồ nhìn qua lại thêm sát khí đậm đặc như thực chất trên người hắn tản mạn g đi ra c h ấ n nhiếp đám người đang đứng nơi xa sợ tới mức nguyên một đám hai chân run dậy quỳ xuống dưới mặt đất cả vạn người nhưng không một người nào có thể đứng vậy là biết lực c h ấ n nhiếp của người tín đồ kia đáng sợ tới mức nào ở cách đó không xa thanh hư lão ma nhìn thấy vậy thì không khỏi những mảy quát đứng dậy không dám trái lời thanh hư lão ma nhìn thấy vậy thì khẽ hư lạnh một tiếng sau đó nhìn qua đám tín đồ nói phát cho bọn hắn mỗi người một cái bát sau đó để cho bọn hắn xếp hàng ra gần ngoài này nghe được mệnh lệnh của thanh hư láo ma những người mới tới nhanh chóng xếp thành hàng cùng lúc đó đám tín đồ nhanh chóng phát cho mỗi người một cái bát nhìn thấy mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất thì thanh hư láo ma đạp mạnh chân xuống mặt đất ấm đại đ ị a rung động kịch liệt cùng lúc đó hết thẻ thi thể máu tươi đang ở trên mặt đất đồng loạt bay lên trên thanh hư láo ma quát huyết bạo ầm ầm ầm hết thẻ thi thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành xương máu xương máu ngưng mà không tán hóa thành những giọt máu sau đó đồng loạt bay về phía những cái bắt trong tay đám người mới tới tác giả Quá t r ì chương viết t i sáu mươi chín những con người phi thường ba năm trước nhìn bắt máu tươi hỗn hợp cùng thịt vụn được tán nát như bột ở bên trong bắt thì người ở đây bụng dạ cột cào sắc mặt của một đám trắng bệnh như tờ giấy hai tay run dày không ngừng mặc dù quen cảnh chém giết nhưng lúc này thì thanh hư lão ma nhìn thấy mọi người sợ hãi như vậy thì hư lạnh một tiếng h á n quát uống nghe được lời này thì hết thể mọi người sắc mặt đều tái nhận có điều dưới uy thế của thanh hư lão m à có người bắt đầu nhấm nuốt thứ dung dịch hỗn tạp giữa máu tươi cùng thịt v ụ kia bình thường tu sĩ giết người vô số nhưng mà biến thái tới mức uống máu ăn thịt thì chỉ có hạ người cùng hung cực gác mới có thể làm ra được còn người ở đây đều là bình thường dạng người chưa từng làm ra hành động nào điên cuồng như vậy lúc này có người nhịn không được mà lên tiếng việc này ta không làm được thanh hư láo ma nhìn qua hắn thản nhiên nói ăn thì uống máu địch nhân cũng không phải sự tình gì ghê gớm ngư ơ i điểm này cũng không thể làm được chứng tỏ tâm chưa đủ tàn nhẫn không thích hợp gia nhập ác ma điện chúng ta ngươi có thể trở về có điều ta vẫn là khuyên ngươi đ ợ i trời sáng rồi hay lên đường buổi tối nơi này rất nguy hiểm lấy cảnh giới của ngươi không thể sống đi qua ác ma xâm lâm người kia nghe vậy thì chắp tay hành lê nói cảm ơn tiền bối đã nhắc nhỡ thanh hư láo ma nhìn qua những người khác hỏi còn có ai nữa không nếu không thể uống thì ta cũng ép ai không thể uống thì đứng qua một bên lời hắn vừa dứt thì có không ít người lúc này để cái bắt trên tay xuống đứng qua một bên số lượng chiếm đến một phần ba thanh hư lão ma nghe vậy thì nhìn qua một người nói đi thu xếp cho bọn hắn nơi ở lại ở ngoài thành người kia k h ẽ gật đầu sau đó tiến lên nhìn qua mọi người nói mọi người đi theo ta ta dẫn mọi người đi tìm nơi ở lại những người khác nghe vậy thì thật sâu thi lễ nói cảm ơn tiền bối người kia thản nhiên cười nói chúng ta gặp nhau là cái duyên không thể cùng chung một thế lực là do số mệnh mọi người không cần suy nghĩ quá nhiều ác ma điện chúng ta cũng sẽ không có vô duyên vô cơ đi trả thù những ai không gia nhập chúng ta nếu các n g ư ờ i không tin có thể hỏi mọi người những người kia nghe vậy thì đồng loạt kêu không dám người tín đồ kia thản nhiên cười nói không cần dối lòng mình ta hiểu mà được rồi theo ta mọi người nghe vậy thì trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng hiển nhiên bọn hắn cũng có suy nghĩ này e sợ ác ma điện sẽ trả thù cũng không đi đâu xa bọn họ được dẫn tới các thương đội gần đó các thương đội này đều có quan hệ lợi ích cùng ác ma điện nên khi người ác ma điện tới nhờ bọn hắn lập tức đồng ý những người khác đi rồi lúc này thanh hư lão ma nhìn những người còn lại nói nếu một điểm này cũng không làm được thì mọi người không nên gia nhập chúng ta ác ma điện ác ma điện là mạnh mẽ nhưng nó cũng thật tàn khốc không thích hợp cho những người yếu lối nghe vậy thì trên mặt mọi người xuất hiện vẻ do dự nhưng vào lúc này lại có một người bưng bắt máu kia lên uống người này chính là trầm thiên tuyết nàng có thâm cựu đại hận cùng với người của thái nhất tông ngày đêm đều nghĩ báo thù ngày đêm đều mong có một ngày có thể ăn tươi uống máu đ ị c h nhân lúc này đây chính là hợp tâm ý nàng nàng ta miệng nhỏ k ề lên bát máu tươi từng ngụm từng ngụm uống vào một chút máu tươi từ bên khoẻ môi của nàng trào ra bên ngoài nhìn có phần rùng rợn không lâu sau đó thì nàng liền uống cạn bát máu trong tay mình thấy vậy một màn có người đang đứng ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi cảm giác ra sao thiên tuyết thành thật nói rất khó uống nó sền sệt giống một lòng có mùi rất canh sau khi uống vào thì chỉ muốn nôn ngay ra ngoài có điều nghĩ nó là máu của yêu vật lại sẽ không có v dù sao đây chỉ là một loại chướng ngại tâm lý mà thôi vượt qua rồi sẽ cảm thấy bình thường thanh hư lão ma nghe vậy thì tán thưởng nói tiểu cô nương nói rất hay chỉ là một chút chướng ngại tâm lý mà thôi vượt qua rồi sẽ không có vấn đề gì đường tu luyện còn dài một chút thử thách như vậy còn không thể vượt qua thì sau này nói cái gì tu luyện nghe được như vậy lời nói thì mọi người ở đây đều có điều suy ngẫm bọn hắn cảm thấy thanh hư lão ma nói không sai cuộc đời này thiếu trông gai sao đương nhiên là không thiếu cuộc đời này như ý sao đương nhiên là cũng không trên đời mười chi tám chín sự tình là không như ý mớn như vậy vì cái gì bọn họ không dám đâu bởi vì bọn họ chưa từng làm việc này trước kia chưa làm thì giờ làm một lần liền xong có suy nghĩ như vậy những người xung quanh cũng bắt đầu uống thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt ở trong bát có người mới đầu không quen còn nôn lại trong bát nhưng sau đó lại cố gắng nuốt hết xuống bụng cái gì cũng vậy mới đầu làm đều khó khăn cần phải kiên trì cùng cố gắng ở nơi xa xa những người vẫn còn đang quan sát nơi đây nhìn thấy một màn như vậy thì sắc mặt không khỏi tái nhận có không ít người bắt đầu nôn khan hẹ hẹ một việc nhìn như đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được có kẻ chỉ vừa nhìn thấy thôi cũng đã nôn nghĩ tới thôi cả người liền toàn thân run dậy những người như vậy sau này thành tựu thường không cao bởi vì họ là người bình thường chỉ có những người phi thường làm những điều mà người không không làm được thì sau này mới có thể thành tựu to lớn ở bên trong đội ngũ của la lan học viện văn tài cùng văn thiên hai anh em vẫn luôn theo dõi sự tình diễn ra ở nơi xa nhìn thấy cảnh tượng gần vạn người đang uống máu người thì văn thiên lạnh nhạt hỏi đệ cảm thấy sao văn tài lúc này bộ dạng rất điểm tĩnh không có cái vẻ s ố c nổi như bình thường hắn nói bọn hắn đang thay đổi văn thiên gật đầu nói đúng vậy bọn hắn đang thay đổi bọn hắn vừa làm được một điều mà bọn hắn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ làm được bọn hắn lúc này sẽ nghĩ bản thân không gì là không làm được chỉ cần vượt qua chính mình liền có thể chỉ cần có ý niệm này con đường về sau của bọn hắn sẽ tiến được rất xa văn tài cảm khái nói một cách làm rất cực đoan nhưng mang lại hiệu quả to lớn mà đại ca có cảm thấy người của ác ma điện cảnh giới tăng tiến rất nhanh không bọn hắn đến cùng là làm sao làm được như vậy văn thiên lắc đầu nói đây là bí mật của bọn hắn không người nào biết chỉ có bọn hắn mới rõ ràng văn tài hỏi nội g i á n các tông môn khác không báo về cái gì sao văn thiên cười khổ nói không những không báo về còn bị bọn hắn b a n đứng Hết thể nội gián c á ác i điện đều biến vào trong bên t ma đều h à n n h g ư ờ i của b ọ n hắn, n sau đó quay đó l ư g bảy á giáo đáng n đứng thế lực lúc trước để không nên xem thường sức mạnh giáo lý, thứ kia rất đáng sợ nó để sức thứ thế trước rất thể t h lực lúc lý, có kia xem sợ đổi hoàn toàn mươi t con n g siêu siêu định cục diện bước đi sau này ba năm trước trong lúc những người khác còn đang nghẹn họng nhìn chân chối thì ở nơi xa đám người vừa tới có ý định gia nhập vào ác ma điện lúc này đều đã uống xong bát máu pha lẫn với thịt sắc mặt của người nào người nấy đều không có phần không tốt trong số đó có một cái người còn nhịn không được mà nôn hết ra mẹ m ẹ bọn hắn phun ra toàn bộ không sót thứ gì dù là đã cố gắng kiềm chế nhưng mà vẫn là phun ra hết sạch thấy bọn hắn nôn thì những người khác vốn đang kìm nén lúc này cũng đồng loạt phun ra chỉ có một số ít người là không có nôn ra mà thôi thanh hư lão ma lẳng lặng nhìn việc này diễn ra cũng không có nói cái gì cả về phần những tín đồ khác cũng là như vậy sau một lúc khá lâu thì những người kia cuối cùng cũng nôn xong bọn hắn sắc mặt lúc này càng thêm tái nhận bọn hắn lần này biến đổi sắc mặt cũng không phải vì khó chịu trong bụng mà là lo lắng việc bản thân v nhưng vào đúng lúc mọi người lo lắng thì thanh hư lão ma lại nói mọi người đều làm rất tốt ai cũng có lần đầu mới lần đầu mà có thể làm được như vậy quả thực không tệ một chút nào ta có lời ngợi khen tới tất cả mọi người vốn còn đang muốn nói thêm cái gì đó nhưng lúc này lệnh bài nơi bên hông của thanh hư lão ma đột nhiên sang lên cầm lấy lệnh bài truyền b á o bên trong pháp lực ngay lập tức một hư ảnh thiếu nữ xinh đẹp giống như tinh tú trên trời cao xuất hiện thiếu nữ kia nhìn thanh hư lão nhân có phần không vui hỏi bên ngoài đang có chuyện gì sao ta nghe nói có người của thái nhất tông tới làm loạn tình hình thế nào rồi nhìn thấy thiếu nữ này thì thanh hư lão ma trở nên cung kính dị thường hắn đáp xin đại nhân an tâm mọi việc đều đã được giải quyết kẻ làm loạn đều đã bị khống chế lại có điều người này thân phận tương đối đặc thù hắn là thiếu tông chủ của thái nhất tông không biết nên xử lý thế nào thiếu nữ kia nghe vậy thì có hơi nhữ mảy lại sau đó nói tha cho hắn một mạng phong cấm chân nguyên mất lại sẽ có người giúp ngươi xử lý việc này thanh h ư lão ma nghe vậy thì cũng tinh đáp vâng đại nhân thiếu nữ kia tiếp tục nói nếu không có việc gì thì thu xếp để mọi người vào bên trong nghỉ ngơi đ ợ i khi điện chủ có quyết định sẽ tiến hành kiểm tra đối với bọn họ nếu trong quá trình có chuyện gì phát sinh không thể xử lý thì có thể trình báo lên trên để kịp thời giải quyết hiện tại chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực làm việc cần phải dứt điểm không thể dây dưa hiểu chưa thanh hư lão giả nghe vậy thì túi đầu nói rõ thưa đại nhân thiếu nữ kia cười nói được rồi làm cho tốt việc của mình đi sau lần này sẽ có một món quà lớn tới từ điện chủ dành cho các ngươi nói xong thì hư ảnh kia của thiếu nữ tan biến đi mất hóa thành nạn điệm tinh quang màu làm xinh đẹp cất đi ngọc đội thanh hư lão giả nhìn qua mọi người nói chúng ta vào thành、thôi. chúng tín đồ nghe vậy thì nhẹ gật đầu tiếp đó mọi người bắt đầu hợp lực mở ra cửa không gian để cho những người khác đi vào cũng không phải là ác ma điện muốn phô bảy cái gì mà là làm như vậy thì tiện hơn rất nhiều chứ dẫn nhiều người như thế này đi qua vùng cách ly ở bên ngoài thì không ổn một chút nào sau khi mở ra cửa không gian thì thanh hư láo giả nhìn qua mọi người nói mọi người vào thôi đi vào trong kia sẽ có người thay chúng ta sắp xếp nơi ở cho mọi người những người khác nghe vậy thì chắp tay nói cảm ơn chư vị tiền bối đã quan tâm tiếp đó những người này lần lượt tiến vào bên trong cổng không gian dưới sự giám sát của đám tín đồ có được sự giám sát của những tín đồ này thì dù trong những kẻ nơi đây có người muốn gây dối cũng không dám làm gì một khi xuất hiện kẻ có ý đồ xấu sẽ lập tức bị diệt trừ cùng lúc này ở bên trong lâu đài ác ma nơi xuân đức ở lại làm việc qua nhiều ngày nghỉ ngơi thì hệ thống phụ trợ lại đã một lần nữa khôi phục vừa khôi phục thì nó liền tìm đến xuân đức nói chuyện cả hai lúc này đang cùng nhau trao đổi vấn đề của ác ma điện có ngơi cái mọi chuyện trở nên thật đơn giản những ngày này người không biết ta đau đầu như thế nào đâu nghe được xuân đức cảm thán thì hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo ngươi muốn kinh doanh cái thế lực này để tạo nguồn lực phát triển sau này hay sao xuân đức lúc này dựa lưng vào ghế nói biết sao được chúng ta hiện tại chỉ có thể đi từng bước một mà thôi mà cho ta xem đánh giá sơ bộ của ác ma điện hiện tại mà ngay lập tức hệ thống phụ trợ liền hiện lên một cái bảng số liệu đánh giá lướt qua những số liệu mà hệ thống phụ trợ tổng hợp thì xuân đức không khỏi những mày nói do ngươi đổ về quá nhiều nguồn lực nhanh chóng giảm mạnh xem ra chỉ dựa vào buôn bán binh khí là không thể nào duy trì được sự phát triển ổn định của thế lực ngươi có kiến nghị gì cho việc này không hệ thống phụ trợ lập tức hiện lên một loạt biện pháp cái thứ nhất mở rộng kinh thương ra toàn bộ đại lục phương pháp này tương đối hiệu quả nếu thành công có điều cái này cần phải có thời gian rất dài cái thứ ba i mở rộng tiến chọn, hành quy mô cướp bóc xâm lấn địa bàn của các thế lực khác lấy phương châm chiến tranh nuôi chiến tranh mà dần dần thống nhất cả đại lục cái này chỉ là ý tưởng không khuyến khích làm theo xuân đức thấy thông báo như vậy thì nói chỉ có phương án thứ hai là khả thi mà thôi còn hai phương án khác đều phải để sau này khi nào á ma điện nguồn lực đầy đủ cái đã như vậy vấn đề tuyển sinh đây phương thức kiểm tra ngươi có kiến nghị gì thông báo ngay lập tức hiện lên tất cả đều thu nhận có điều phải phân loại ra phân ra ba loại thứ nhất là đạo đức thứ hai là tài năng thứ ba là thiên phú cứ dựa vào ba điểm này mà phân ra là được xuân đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói được vậy hình thức khảo sát n g ư ờ i có kiến nghị gì thông báo hiện lên tạm thời chưa có một mươi một bốn hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy mươi một khảo hạch trong đêm ba năm trước nhìn thấy như vậy thông báo thì xuân đức không khỏi suy tư lúc này đây là việc lớn cũng không thể q u a loa nếu không có phương án đồng bộ để giải quyết thì trong quá trình xử lý sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn suy tư một chút lúc lâu xuân đức hỏi ngươi cảm thấy đối với ác ma điện thì cái là quan trọng nhất ngay lập tức có một thông báo hiện lên đức tin chúng ta có thể cho những kẻ kia sức mạnh có tài lực có thể bồi dưỡng ra những thuộc hạ mạnh mẽ chỉ cần bọn hắn trung thành liền có thể sử dụng không cần quá nhiều lo lắng cũng tránh bớt được các phiền phức sau này xuân đức tiếp tục đặt câu hỏi như vậy tài năng cung thiên phú tu hành cái nào quan trọng hơn thông báo hiện lên thiên phú là yếu tố quyết định giới hạn của một tu sĩ lúc ban đầu cũng ảnh hưởng tới tương lai sau này nhưng tài năng lại là yếu tố quyết định tương lai sau này tài năng bao gồm các khả năng tổng hợp trong nhiều phương diện khác nhau dựa vào cái này ta cảm thấy tài năng quan tr nhận được câu trả lời như vậy thì xuân đức lập tức đưa ra một cái kế hoạch h ắ n nói như vậy chúng ta lấy lòng trung thành lúc ban đầu làm tiêu chí hàng đầu lòng trung thành càng cao thì sẽ ở vị trí càng cao ít hơn thì sẽ ở vị trí thấp hơn tiếp đó là tài năng cùng thiên phú tu hành người có thiết bị nào hỗ trợ việc này không thông báo hiện lên những thứ này thiếu gì cần loại nào có loại đó hơn nữa số lượng còn không hạn chế ngươi cần bao nhiêu cái để ta biết đường để đi chế tác xuân đức nghe vậy thì nói số lượng cũng khá lớn đấy cần khoảng mười ngàn cái mỗi loại ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể làm ra hơn nữa có cần ta cung cấp tài liệu gì không thông báo hiện lên hết thể tài liệu đều đã có đầy đủ không nên quên người tạo ra chúng ta là ai mặc dù phần lớn tài nguyên đều đã dồn cho chủ hồn tu luyện nhưng những thứ khác còn lại vẫn rất nhiều xuân đức nghe vậy thì gật đầu hắn hỏi lại thời gian cần lâu không thông báo hiện lên một cách giờ xuân đức nhẹ gật đầu nói được vậy ngươi làm đi để ta đi chỉ đạo đám người dưới chuẩn bị trong lúc hệ thống phụ trợ giúp bản thân chế tác thiết bị đo lường thiên phú tài năng các kiểu thì xuân đức bắt đầu ban xuống chỉ thị lúc này đây nhờ có hệ thống phụ trợ giúp đỡ mà xuân đức đã hoàn thành hệ thống liên lạc toàn thành nó so với bất kỳ hệ thống liên lạc nào ở trên đại lục này đều phải tân tiến lan lan bàn lan lan. Lan lan lúc à m v i này đáp tiến độ vô cùng nhanh chóng so với dự đoán của chúng ta còn muốn nhanh hơn vài phần cái này cũng là nhờ vào công của trận pháp gia cố mà huynh phát minh ra xuân đức nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi nhân sự bên đó có đủ không bên hội gặp phải vấn đề gì không nếu có thì nói cho huynh nghe lan lan lắc đầu nói mọi thứ vẫn theo như kế hoạch không chỉ có một chút việc ngoài ý muốn phát sinh mội có thể tự mình giải quyết được xuân đức cười tươi nói tiểu lan làm tốt lắm lần này vất vả m ộ i rồi lan lan nghe vậy thì cười ngọt ngào nói hì hì nhớ có q u à cho m ộ i đấy m ộ i đi làm tiếp đây đang có rất nhiều chuyện cần mội phải làm nói xong cô bé chủ động ngắt liên lạc cùng với xuân đức thấy như vậy một màn thì xuân đức không khỏi mỉm cười có vẻ như trong lòng lan lan thì hắn dù có là điện chủ hay không phải điện chủ cũng không thành vấn đề lại một lần nữa chọn lựa hình ảnh xuân đức lúc này liên lạc với vũ y hiện ngay sau đó vũ y liền xuất hiện nhìn thấy vũ y hắn hỏi tình hình bên n ộ i sao rồi vũ y phụ trách bên ám bộ nên công việc tương đối nhiều may mắn nàng không phải là đứa trẻ bình thường bằng không cũng không thể đảm nhiệm được chức vụ này nói đến lại lịch của đám người vũ y cũng rất lớn có điều lớn bao nhiêu thì xuân đức không biết thôi ai bảo người kia không có chịu nói cho hắn biết đây vũ y nghe hắn hỏi thì đáp thanh âm có phần non nớt vang lên dạo này các thế lực khác lại bắt đầu âm thầm chống phá chúng ta ở bên trong những người gia nhập có rất nhiều kẻ là con cờ được c à i tám vào có điều đều đã bị bội xử lý rồi xuân đức nghe vậy thì không khỏi n h ữ n mày lại hắn biết những thế lực kia là sẽ không để cho một thế lực khác thuận lợi phát triển nếu không phải tài lực cùng nhân lực không đủ thì hắn đã mang binh đi t r i n h phạt đ á m kia nhìn vũ y hắn an ủi nói khổ cực v ộ i rồi đợi một thời gian nữa tình hình ổn định mình sẽ tìm người thay mượn vũ y mỉm cười nói vâng sau khi cùng nói chuyện với vũ y xong thì xuân đức liên hệ với một người trung niên tên dương viễn hắn là một trong mấy người vừa có đầu vóc lại trung thành nhìn dương viên hắn nói sắp xếp người tham gia khảo hạch đi đêm này chúng ta sẽ tổ chức khảo hạch nhanh bây giờ nghe cho rõ chỉ thị của ta sau đó chỉ cần làm theo như vậy là được rõ ràng chưa dương viễn nghe vậy thì đáp rõ tiếp đó xuân đức bắt đầu nói một canh giờ sau ta sẽ cho người đưa tới cho người ba loại quả cầu dùng để trắc nghiệm đức tin thiên phú cùng tài năng đức tin có thang điểm mười tài năng năm thiên phú ba cho một người trắc nghiệm qua ba quả cầu này sau đó cộng lại điểm là được việc còn lại hẳn ngươi có thể tự sắp xếp dương viễn nghe vậy thì đáp vâng thưa địa chủ sau dương viên xuân đức lại tiếp tục liên lạc tới hàng loạt thành viên cấp cao khác của ác ma điện chỉ đạo bọn hắn nên làm cái gì tiếp theo dưới chỉ đạo của hắn bộ máy ác ma điện nhanh chóng vận chuyển các công việc còn tồn động cũng được giải quyết một cách triệt đề ba canh giờ sau dương viên lúc này đã nhận được thiết bị mà xuân đức hỗ trợ tổng cộng có hơn ba ngàn bộ cứ mỗi một bố hắn lại bố trí ở một địa điểm để tiến dễ bề sàng lọc cùng tiến hành thống kê cách làm của hắn có thể nói là vô cùng chính xác làm như vậy vừa đơn giản trong việc xử lý các tình huống phát sinh lại đơn giản trong việc thống kê hơn nữa còn tiết kiệm nhân lực đang khan hiếm thực sự mà nói thì động thái chiêu sinh này chỉ là đang thăm dò thái độ cùng đánh lạc hướng sự phán đoán của các thế lực khác mà thôi chứ không mang ý nghĩa quan trọng gì về phần lực lượng trung k i ê n của thế lực không có đến từ những người này mà đến từ những kẻ được xem là đồ bỏ đi của xã hội kia phương thức sát hạch có một không hai cũng không cần phải thi thố gì cả chỉ cần sờ qua ba quả cầu không tới năm giây vậy là xong trung bình khoảng mười giây thì xong một người trong vàng một phút ở tất cả điểm kiểm tra cộng lại sẽ có hơn hai vạn người được khảo hạch tốc độ như vậy để cho những người tới đây tham gia khảo hạch đều trận tròn mắt mà nhìn bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến khảo hạch kỳ lạ như vậy trong quá trình sát hạch thì lọc ra được rất nhiều nhân tài thực ra nhân tài thì cũng chưa hẳn chỉ là bọn hắn có lòng trung thành với ác ma điện cực cao đều trên tám điểm chưa gia nhập mà đã có đến tám điểm lòng trung thành thì hiểu rồi hẳn những người này đều có một đoạn sâu xa cùng ác ma điện hết thể những người này đều được xếp vào thành một nhóm đặc biệt sau này sẽ được trọng điểm bồi dưỡng Về vào phần xếp những không thì nhóm tin cũng kẻ có đức được đặc là sẽ ba i ệ ngày h ư ờ i l sau t n hôm chỉ h dài n nay h thúc. giờ liền đã kết s u khi kết thúc mọi người được đưa vào bên trong khu vực ngoại điện ác ma lâu đài sau đó mới đưa tới khu tế điện cũng giống như bao nhiêu người khác Cảm ngay h ậ n tiên n đầu mọi của ư ờ i về chỗ n chính lúc à thế không h giới mọi người đang đàm luận thì một thanh em nữ tử có phần nghiêm khắc vang lên im lặng không được nói chuyện ngay được giọng nói nghiêm khắc này thì tất cả mọi nhất thời im miệng không người nào dám lên tiếng nữa có điều mọi người lúc này vẫn hiếu kỳ đánh giá xung quanh ở bên ngoài đã đủ khiến mọi người sợ hãi thì khi tiến vào bên trong chủ điện mọi người nhất thời đồng loạt dựng ngược tóc gáy có nhiều cô gái nhát gan con hét to lên bên trong này toàn bộ kiến trúc được xây dựng hoàn toàn bằng hai cốt kinh dị hơn là mấy bộ k h ô cốt kia giống như có sinh mệnh thi thoảng lại mở miệng ra phát ra mấy âm thanh thặc thặc trong khoang mắt thì bập bùng một ngọn lửa màu tím lúc sáng lúc tối khiến cho nơi đây càng thêm phần kinh dị giữa chủ điện là một bể máu to lớn chính giữa có pho tượng to lớn tuy chỉ là vật chất nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác á c bách cực kỳ mãnh liệt khi bọn hắn tới đây thì đã có người chờ bọn họ từ trước có điều những người kia đều ngồi ở trên cao ẩn ở bên trong tầng xương khói phiêu miêu mở ảo khiến mọi người không cách nào nhìn thấy rõ bộ dạng đúng lúc này có một thanh âm nam tử nhàn nhạt, nhạt vang lên nghi thức thanh tẩy cùng tiếp dẫn lực lượng sắp bắt đầu mọi người sẵn sàng chưa thanh âm không mang theo bất kỳ uy nghiêm nào cả mà cứ giống như hai người bạn đang cùng nhau trò chuyện có điều lúc này tất mọi người lại không một người nào d á m b ừ a tất cả mọi người lúc này đồng thanh nói lớn sẵn sàng xuân đức ngồi trên cao nghe vậy thì nói t o ba nói xong hắn liền lấy ra một cái lọ nhỏ được một ít máu tươi hắn mở nắp ra sau đó ném cả hồ máu đột nhiên giật lửa một ngọn lửa màu xanh tiêu đốt cả mặt hồ cùng lúc đó từ bên trong hồ xuất hiện đủ loại dị tượng vô tận tinh quang bước lên tinh quang ngưng mà không tán kết hợp cùng l a m hỏa biến thành hư ảnh tiểu ác ma tiểu ác ma bộ dạng vô cùng dễ thương thân hình mập mạc có một cái đồi tương đối dài bọn nó sau khi xuất hiện thì đồng loạt bay về đám tín đồ vừa mới gia nhập sau khi bị tiểu ác ma nhập thể thể mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của thân thể bọn họ cảm nhận trong cơ thể mình giống như có một con quái thú đang từ từ thất tỉnh cũng giống như mọi người thiên tuyết lúc này cũng đang tiếp nhận lực lượng mới đến từ ác ma chân huyết cảm nhận trong cơ thể một luồng sức mạnh tàn phá khắp kinh mạch của nàng phá đến khi nó phế hoàn toàn mới thôi thì thiên tuyết không khỏi lo lắng đến toát hết cả mồ hôi có điều ngay sau đó nàng lại ngạc nhiên phát hiện khí luồng sức mạnh này hình thành một loạt phủ văn huyền ảo màu xanh lá cây ngay bên trên trái tim nàng từ những phủ văn huyền ảo xanh lá cây ấy một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu lan tràn đi ra nó nhanh chóng chữa lành thương thế trong người thiên tuyết sau đó luồng lực lượng t à n mạn ra xung quanh những người ở bên cạnh thiên tuyết trong phạm vi bao trùm của lực lượng thần bí thì cảm thấy không còn đau nữa mà thấy n g ư n g ư dâm gian có người còn không tự chủ dê lên ngồi ở trên cao xuân đức vẫn luôn theo dõi biến hóa của những tín đồ mới gia nhập nhìn thấy điều đặc biệt xuất hiện ở trên người thiên tuyết thì hắn nhờ hệ thống phụ trợ giúp đỡ giúp ta phân tích cô gái kia một chút xem nàng vì sao lại có biến hóa khác thường như vậy lời hắn vừa dứt thì một thông báo đã hiện lên ác ma hộ vệ hệ trị liệu cấp ba trị liệu dựa vào sức mạnh của người thi triển kỹ năng cấp ba trị liệu ác ma hộ vệ ba mươi trị liệu hai sức mạnh tín ngưỡng cho hết thể mọi người năm tự hồi thành viên khi lên cấp cao hơn có thể mở ra các khả năng khác kiến nghị tận lực bồi dưỡng và bảo vệ tỷ lệ xuất hiện trị liệu hệ một một tỷ thấy thông báo thì hắn không khỏi kinh ngạc nói thực sự xem ra lần này là nhặt được bảo rồi thông báo hiện lên đích thị là vậy có điều ngoại trừ nàng ta là đặc biệt ra thì những người khác đều bình thường cả việc nơi đây xem như x o n g chúng ta nên đi làm việc khác có việc quan trọng hơn cần chúng ta đi làm xuân đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói từ tiếp đó xuân đức phân p h ó đám thuộc hạ xử lý việc ở nơi này còn bản thân thì đi trước mười lăm tháng bốn ă m hai k h ô n g mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy mươi ba làm gì được ta nào ba năm trước quá trình tẩy lễ cùng tiếp nhận sức mạnh qua không bao lâu thì kết thúc sau khi kết thúc quá trình thức tinh lực lượng thì trong mấy chục vạn người chỉ chưa tới bốn trăm người trở thành ác ma hộ vệ cấp bậc tinh anh đại bộ phận mọi người đều chỉ là ác ma hộ vệ bình thường kết thúc tẩy lễ một trong bảy hai vị thiên tinh lúc này đứng ra nói chuyện những thiên tinh này là thành viên đời đầu của ác ma điện cũng là những người đi theo xuân đức đầu tiên trước kia chỉ là một đám thổ phỉ nhưng trong quá trình rèn luyện bọn hắn từ từ l ộ t xác đến lúc này đã chân chính trở thành cường giả nắm giữ quyền sinh sát hàng triệu tu sĩ trước h tinh i ê n t số 26 ở ê n nhìn xuống cao phía d i mới gia nhập nói hiện tại nghi những tín nhập h kết t đồ đã ra lễ ú những thành vị i ê thánh sứ ở bên trong ác ma địa địa vị tương đối cao bọn họ vừa là thành viên chiến đấu vừa là những người truyền giáo thu thập tín đồ cho ác ma điên sau khi có lệnh của thiên tinh cường giả thì hết thể những tín đồ bình thường đều đi theo sự chỉ dẫn của các thánh sứ rời đi chủ điện cùng rời đi với mọi người còn có các thiên tinh khác sau khi mọi người đã đi hết thì nơi này chỉ còn một vị thiên tinh cùng gần bốn trăm l i ma hộ vệ tinh anh nhìn qua những người này vị thiên tinh cường giả số 26 không mặn không nhạt nói mọi người theo ta nói xong hắn liền đi trước dẫn đường về phần những người khác thì đi theo ở phía sau cũng không ai dám hỏi vị thiên tinh này đang đi đâu ác ma t h ậ p tầng một trăm l ú c này đây tại bên trong một căn phòng lớn thuộc ác ma thập tầng một trăm nhóm người xuân đức la n lan vũ y cùng tiểu s à yêu đang cùng ăn cơm nói chuyện với nhau tuy căn phòng rất lớn nhưng bài trí bên trong phòng đơn giản vô cùng ngoại trừ một ít đồ vật cần thiết ra thì không còn cái gì khác cả xuân đức lúc này giống như là thay một con người khác bộ dạng trầm tính điểm đạm của hắn biến đâu mất mà thay vào đó là bộ dạng thiếu niên cả lơ phất phơ hắn lúc này đang vừa ăn vừa nói do ăn quá nhiều nên hắn nói cũng không được rõ ràng cho lắm tiểu lan nói là tìm được một cái dị độ không gian hả thế cái dị độ không gian kia là như thế nào vậy huynh còn chưa nghe nói qua dị độ không gian là cái gì nữa lan lan cũng đang gặp một cái bánh lớn nghe vậy thì cũng không có ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục ăn nghe được xuân đức hỏi thì cô bé đáp dị độ ấy ạ nó kiểu như một thế giới song song với chúng ta n h ữ n g nằm ở cách không gian mà thôi nó giống như không gian vong linh của chúng ta nhưng nó lớn hơn với cố định không thể di chuyển được xuân đức nghe vậy thì hỏi thế m ộ i đã thứ thăm dò qua chưa lan lan nhẹ lắc đầu đáp mỗi còn chưa có tiến hành thăm dò nơi kia có điều bên ngoài hẳn là có nguy hiểm nhưng mà muốn vào bên trong nơi kia trước tiên phải cố định vết nước không gian ở gần ác ma thành kia cái đã bằng không k h i tiến vào sẽ rất nguy hiểm xuân đức nghe vậy thì nói hiện tại mọi việc cũng đã đâu vào đấy cả rồi chúng ta cũng không cần nhúng tay để cho người dưới đi làm là được nhưng cơ hội này chúng ta cùng nhau đi vào nơi khe nước không gian kia thảm hiểm một hồi đi mọi người cảm thấy thế nào tiểu xà yêu đang gặp một cái đủ nướng u a u ớ nói mọi người đi đi ta ở nhà được rồi trong đó nguy hiểm lắm ta còn muốn sống để tiếp tục ăn xuân đức nghe tiểu xà yêu nói thế thì dùng ánh mắt cá chết nhìn qua nó nói tiểu mập ngươi ăn cũng vừa thôi không sau này béo không đi được mà lan đấy mà còn nữa ngươi cái tính đã tham ăn lại còn nhát gan làm sao mà mãi không sửa được thế hắn còn chưa nói xong thì tiểu yêu đã như con nhỏ bị dâm đôi lập tức sủ lông tiểu yêu lớn tiếng phản bác ta mới không phải mập ngươi mới mập cả nhà ngươi đều mập ta chỉ là hơi chút mũ mĩ mà thôi còn nữa ngươi nói ta nhát gan sao h ừ h ừ bụi cô nương còn nhỏ nhát gan thì đã làm sao ai nói gì được ta ta mới năm tuổi vẫn còn là trẻ con ấy xuân đức thấy con rắn mập này ăn nói hùng hồn như vậy thì có chút kinh ngạc đông nhiên hắn cười xấu xa sau đó dùng hai tay bóp cái má bánh bao của tiểu yêu nói ngươi không mập mà dư ra hai cục thị thế t này à, ta nói ngươi đi theo thì đi theo chít chít méo mó cái gì có tin hay không ta bỏ đói ngươi tiểu yêu nghe vậy thì trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên sương mù ngay sau đó cô bé này vậy mà khóc h ù h ù ngươi đây là đang bắt nạt trẻ con h ù h ù sao ngươi có thể vô lý như vậy cơ chứ ngươi vậy mà n h ẫ n tâm bỏ đói ta xuân đức vẻ mặt t ỉ n h bơ nói ta làm điện c h ú ta có quyền hơn nữa ta còn nuôi ngươi nữa cơ mà bắt nạt ngươi thì lại có làm sao ai dám nói gì ta cơ chứ vũ ý nghe vậy thì không nói gì trên mặt cô bé xuất hiện biểu hiện kỳ quái hai mắt cô bé chấp chấp nhìn về phía xuân đức lan lan cũng là như vậy cô bé vừa g ặ m bánh vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xuân đức cùng tiểu xà yêu tiểu thất tiểu xà yêu nghe vậy thì cũng không biết nói cái gì cho phải tên xấu xa trước mắt so với nàng còn muốn vô lý đúng vào lúc mấy người xuân đức đang trêu đuổi nhau thì thiền tinh số 26 dẫn theo mấy trăm thành viên tinh anh đi tới nơi đây lúc tới nơi đây thì bọn họ cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của xuân đức cùng với tiểu xà yêu tên mặt mọi người lúc này hiện lên đủ loại biểu cảm khác nhau có khó tin có hiếu kỳ có nghi ngờ bọn họ nghe được cái gì nghe được người trong kia tự xưng mình là điện chủ có điều điện chủ ác ma điện không phải là một người lạnh lùng tàn độc giết ngươi như mà sao làm sao nghe nói chuyện lại giống như một tên thanh niên xấu xa đang ăn hiếp một cô bé vậy trong lòng chăm mối hoài nghi có điều những hoài nghi kia rất nhanh lại thay vào sự kinh ngạc cùng kinh ngạc kinh ngạc đến không nói thành lời ở bên trong phòng lúc này có bốn người cô bé cùng một người nam nhân độ tuổi thanh niên mà thực ra mọi người rất hoài nghi người kia có phải là thanh niên hay không thì thấy tướng mạo của người kia so với nữ tử còn muốn xinh đẹp nếu như không phải nghe thấy âm thanh cùng nhìn thấy người kia khi nói chuyện lộ yết h ầ thì mọi người thực sự cho rằng kia là cô nương nhà ai dạ dạ dạ nam nhân trong đám người thiên tuyết nhìn thấy cảnh trong phòng thì không khỏi nhớ về chuyện xưa ngày trước nàng và đệ đệ cũng hay như vậy hay ngồi cùng với nhau ăn cơm tâm sự cùng nhau nhưng bây giờ chỉ còn lại mình nàng nhìn thấy bốn người trước mắt làm nàng có chút nước ao giá như đệ đệ của nàng cũng còn sống thì tốt biết bao cảm nhận được có người tới xuân đức cùng ba người vụ ý ỉ la lan tiểu yêu đồng loạt quay lại nhìn lúc này thiên tinh số hai sáu tiến lên trước một bước cung kính nói thưa địa chủ thưa chư vị đại nhân người đã được dẫn tới xuân đức lúc này bộ dạng rất tùy tiện nhìn qua mọi người hỏi mọi người có muốn ăn cái gì không mọi người nghe vậy thì nào dám nói có mặc dù không biết vì sao vị điện chủ trong truyền thuyết tính cách không có giống như trong tưởng tượng của mọi là lúc nào mặt mày cũng đằng đằng sắc khi một lời không hợp liền giết người nhưng không một ai dám xem nhẹ người trước mắt không những thế bọn họ càng thêm cẩn thận thường thường mấy lao quái sống thành tinh tính cách rất cổ quái nhiều người thì thích giả ngây giả dại để t r e o chọc người khác kẻ lại giả dạng phạm nhân để r ò n g chơi cũng chính vì tính cách thất thường như vậy mà đám kia lúc vui thì hì hì hạ hạ nhưng không vui liền sẽ giết người cũng chính vì biết được điểm này nên mọi người lúc này có thể nói cẩn thận tới cực điểm chỉ sợ không may chọc giận lao ma đầu trước mắt này mười bảy bốn hai mươi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy mươi bốn lão ngoan đồng xuân đức ba năm trước nhìn thấy mọi người ai cũng túi đầu sắc mặt mỗi người đều khẩn trương và phần có người thì lấm la lấm lét nhìn xung quanh thì xuân đức có chút không biết nên nói gì cho phải trong lòng hắn thẩm nghĩ ta cũng không ăn thịt các ngươi mà các ngươi sợ cái gì cười cười hắn nói đùa một câu này này các ngươi làm gì mà lấm la lấm lét thế tính ăn trộm gì trong phòng của ta hả mật mặc cả lên nào mọi người nghe vậy ngẩn người ra lắc đầu như cái trống sau đó trăng miệm một lời nói không có tuyệt đối không có chúng ta là đang đợi điện chủ giao nhiệm vụ xuân đức thấy những người này chẳng có tí thần kinh hài hước nào thì khẽ lắc đầu hắn có chút hài hước nói làm gì mà sợ ta như vậy cơ chứ ta cũng không ăn t h ì uống máu các người hả đ á m người các ngươi thật không thú vị chút nào thế mọi người có uống cái gì không để ta lấy cho dù sao đều là người một nhà cả mọi người nghe vậy thì sợ run nguyên một đám lắc đầu vội nói không cần không cần đâu điện chủ cứ để mọi người tự nhiên là được nhìn thấy những người này như vậy thì xuân đức càng cảm thấy thú vị hắn lúc này mang ra mấy trăm cái ghế tâm niệm vừa động mấy trăm cái ghế đồng loạt hiện ra ở trong phòng nhìn qua mọi người xuân đức hiếp mắt cười nói đã nói là người một nhà cần khách khí như vậy làm cái gì nhanh ngồi đi không ngồi ta sẽ không vui mọi người nghe vậy cũng đành nhắm mắt đưa chân mà bước đi qua chỗ ngồi rất nhanh thì mọi người ngồi vào vị trí nhưng không ai lên tiếng bầu không khí áp lực đến cực điểm lão ngoan đồng xuân đức cười h í p mắt nói đừng chưng cái vẻ mặt y như thiếu nữ bị tình nhân bỏ rơi thế kia chứ chán đến chết nào nào bắt đầu giới thiệu bản thân tên họ là gì quê quán ở đâu gia đình có mấy người trước kia làm gì có gia đình hay chưa nhìn thấy lao ngoan đồng xuân đức cười hít mắt thì mọi người lại càng căng thẳng hơn thi thoảng lau mồ hôi một cái trong đám người chỉ có mấy đứa nhóc vui vẻ bọn nó cảm thấy xuân đ ứ c rất dễ gần giống như ông láo nhà bên vậy con người ta càng có tuổi thì càng biết sợ càng trở nên thân trọng trong khi mọi người đang xem ai là người đầu tiên giới thiệu thì một đứa bé trai khoảng bốn tuổi ngây thơ lên tiếng đại ca ca lệ t i ê n nhạc phụ thân và mẫu thân của tiểu nhạc ở đâu thì cũng không biết từ khi nhận biết những thứ xung quanh thì đã không có phụ thân và mẫu thân bên cạnh chỉ có hàn tỷ và bọn người a tứ tiểu nhạc được hàn tỷ nuôi từ nhỏ đi theo nhóm hàn tỷ đi ăn xin sống qua ngày bây giờ có ăn ngon nơi ở có rất nhiều người yêu thương tiểu nhạc tiểu nhạc rất thích không lo quái thú ăn thịt. không bị mọi người ghét bỏ đánh đập không còn sợ đói và lạnh nữa tiểu nhạc muốn được ở mãi mãi nơi đây không phải trở về nơi trước kia nữa sau khi nói xong thì trên mặt tiểu nhạc lộ ra một cười tươi sáng hạnh phúc xuân đức nhìn qua tiểu nhạc thấy cũng thương tâm đúng là trên đời chỗ nào cũng có sự bất hạnh cả không làm nên tội tình gì cũng đã bị bất hạnh bao vây từ nhỏ cái gì cũng thiếu thì sau này lớn lên làm sao có thể làm người tốt được cơ chứ cả ngày lo cái này cái nọ ăn không no ngủ không yên mà không ấm thì lấy cái gì cho sau này tốt hơn vì miếng cơm g i người cướp bóc chuyện bình thường mà thôi muốn tạo nên một con người tốt trước tiên phải có một môi trường tốt cái đã không ai sinh ra đã là ma đầu tất cả đều là do cuộc đời đưa đẩy mà thôi tự dưng hắn nghĩ tới nếu như tiểu nhạc không phải con trai mà là con gái thì thế nào nếu như không có vào trong ác ma điện lại sẽ như thế nào khả năng cao sau khi lớn lên đi làm kỹ nữ để kiếm cơm làm những chuyện đê hèn nhất để sinh tồn hắn cũng không có sự chê bai nào ở đây người ta cũng vì kiếm miếng cơm mà thôi bằng sức bản thân mình cũng không lừa lọc ai cả nếu có lừa thì cũng đã sao sống trên đời chính là để lừa nhau mà dòng đời xô đẩy mà thôi bản chất chúng ta là người tốt nhưng vì cuộc sống mưu sinh không thể không xấu nhìn tiểu nhạc cách đó không xa xuân đức giọng nói ôn hòa hỏi thế tiểu nhạc không nhớ mọi người ở nơi kia sao a tứ hàn t ỷ còn có những người khác nữa tiểu nhạc không có nhớ sao tiểu nhạc lắc đầu nói không nhớ mọi người đều ở bên cạnh tiểu nhạc mà ngày nào cũng ở cạnh nhau nên không có nhớ khi nào tiểu nhạc học xong đều chạy qua chơi cùng với mọi người xuân đức đi tới gần ôm tiểu nhạc lên sau đó cười nói không cần lo lắng theo đại ca không lo ăn lo mặc cơm ngày ba bữa cá thịt cả ngày áo mặc quanh năm cũng không cần sợ ai ăn hiếp hay bắt nạt ai dám bắt nạt tiểu nhạc thì nói cho đại ca để đại ca ra tay đánh tên tên kia t h ra của luôn xuân đức lúc này nhìn như rất trẻ nhưng không phải hắn là tập hợp của đủ loại bi thương mà tạo nên tính cách hắn rất khác biệt so với những người khác người ta thì trong ngoài đồng nhất nhưng hắn thì khác trong lòng hắn có thể nghĩ một kiểu nhưng làm ra hành động lại là một kiểu khác hắn tùy tâm sơ dục không theo bất kỳ khuôn phép nào cả hắn thì thì hắn làm mặc dù điều đó trong mặt người ta là khác thường thậm chí là ngu ngốc nhưng hắn vẫn cứ làm vì sao hắn lại như vậy đơn giản bởi vì hắn đã cảm thấy quá chán với cuộc sống thực tại rồi hắn muốn tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt hơn được xuân đức cư ngựng tiểu nhạc cười khanh khách vui vẻ không thôi thằng bé còn ôm cổ hắn nói cảm ơn đại ca mọi người cũng bị bầu không khí hai người ảnh hưởng trở nên vui vẻ hơn cũng không có áp lực giống lúc trước nữa tiếp đó lần lượt mọi người tự giới thiệu bản thân qua câu chuyện của mỗi người xuân đức nắm khá rõ ràng tình hình mỗi người có người thì vẫn còn gia đình có người thì không có người bị cựu nhân đổi giết có người chỉ vì kiếm nơi nương tựa mà thôi nói chung là mỗi người mỗi hoàn cảnh không ai giống ai cả nhưng c h u n g quy cuộc đời bọn hắn chỉ gắn liền với hai chữ đó là bất hạnh nghe xong mọi người giới thiệu xuân đức lúc này cười nói mọi người cũng đã giới thiệu rồi vậy thì đến lượt ta đi có ai muốn nghe ta giới thiệu về bản thân không nào có thì gật đầu xuân đức vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt gần đầu xuân đức thấy vậy thì cười to nói vậy thì ta cũng c h ị u lòng mọi người trước tiên về ta đi ta là một người tương đối ôn hòa cũng không câu n ệ mấy cái tiểu tiết trước là tán tu lang bạc khắp nơi nhìn thấy cuộc đời này toàn màu đen nhất là đối với tầng lớp dưới chót nên ta tới nơi này dựng nên ác ma điện hạ hạ ta dựng nên nó cốt yếu để cho mọi người có một mái nhà để về thôi ta cũng không có coi trọng cái gì điện chủ với không điện chủ ai có năng lực thích lên làm đều được mọi người thấy ta cũng không cần có câu n ệ làm gì trừ những lúc cần nghiêm túc sau khi dừng lại một chút hắn lúc này kéo tay vũ y sau đó đặt cô bé lên đùi của mình nhìn qua những người khác hắn lại cười nói đây là vũ ý ỉ mọi người hay gọi là ám ảnh quân vương đấy nói cho mọi người biết vũ ý rất ốc c ơ m không biết nấu quần áo không biết giặt tới cả quét nhà cũng không biết quét chỉ ăn với nằm không béo đ ú n nần nghe được lời giới thiệu đầy hai hức của xuân đức thì vũ ý không vui nói nội có tệ như vậy sao xuân đức bóp má vũ ý một cái cười nói đó còn thêm cái tật chưa gì đã cai bé tí mà c á i lời người lớn nhem nhẻm vũ ý nghe vậy thì dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xuân đức về phần những người khác đều che miệng mà cười tiếp đó xuân đức lại giới thiệu lan lan còn đây là tiểu lan mọi người hay gọi là hủy diệt quân vương gì đó cũng không biết ai đặt cái biệt danh nghe nó hai hùng khiếp vía vậy tiểu lan không chỉ xinh đẹp còn rất hiền lành từ trước tới giờ chưa từng giết hai bao giờ tính cách tuy có đôi chút tiểu thư nhưng vẫn rất tốt con bé không có mấy bạn bè thường rất buồn nói tới cũng chỉ vì cái hư danh mà mọi người lẫn nhau xa cách sau này mọi người nhớ quan tâm tiểu lan nhiều hơn tiếp đó xuân đức nhìn về tiểu xà yêu đánh giá trên dưới vài lần sau đó phun ra một câu xin trân trọng giới thiệu đây là xà thần đại nhân trong truyền thuyết ngoại trừ an hại cùng cả ngày nằm ngủ ra thì không được cái tích sự gì hết có đúng vậy không dám mập tiểu xà yêu nghe vậy thì tức giận nói mập cái đầu nhà ngươi ấy chứ mập xuân đức lúc này cười, cười. nhìn qua mọi người hắn nói mọi người nghe đồn cái cục thịt này rất hung dữ đúng không ai đều là đồn nhảm mà thôi con rắn mập này vừa nhắc gan vừa ham ăn đó mọi người nhìn xem béo núi lần rồi mà cả ngày ăn tiểu xà yêu rất nhạy cảm với từ béo cô nhóc lúc này kêu lên nói bao nhiêu lần ta không có béo còn nói nữa ta khóc bây giờ xuân đức nghe vậy thì vội xin lỗi nói thôi thôi cho xin lỗi cái nào tiểu yêu không có béo chỉ có mập thôi ăn thêm đi để giảm cân mọi người nghe vậy thì tí n ữ a c gơi bò đột nhiên mọi người cảm thấy vị điện chủ này cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy khó gần tuy tính cách có đôi chút cổ quái thật nhưng rất thú vị đột nhiên xuân đức nhớ tới cái gì hắn lúc này vô dùi cái đét sau đó nói ti quên mất một chuyện sau này mọi người đi theo ba tiểu nha đầu này tu luyện nhà nhìn ba nha đầu này ngốc ngốc vậy thôi chứ thiên phú về tu luyện thì mọi người cần phải học thật đấy so về thiên phú tu luyện đến ngay cả ta cũng không băng mọi người sau này có gì muốn hỏi thì cứ tìm ba nha đầu này nguyên lại thiên nhìn phía về ế một đám lúc này đồng thanh đáp rõ thưa điện chủ trong lúc mọi người đang kích động thì tiểu y kỷ lan lan cùng tiểu xà yêu đều đang nhìn về phía xuân đức với ánh mắt khinh bỉ người khác không biết chứ các nàng thì biết thừa ra đấy điện chủ cao cao của chúng ta suốt ngày không nằm ngủ chính là ăn uống đôi khi thì đi bơi cho thay đổi không khí chứ có làm việc gì đâu mà bận rộn cơ chứ ngay vào lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một màn ảnh ánh sáng màu xanh ở trên bờ tường hiện lên cùng lúc đó một cô gái xinh đẹp xuất hiện hướng về phía xuân đức báo cáo thưa điện chủ có cao thủ của địa ngục tông cùng thái nhất tông đang ở bên ngoài ác ma thành bọn họ yêu cầu điện chủ ra nói chuyện muốn điện chủ cho bọn họ một câu trả lời thích đáng xuân đức nghe vậy thì cảm thấy thú vị nói ồ, bọn hắn muốn ta trả lời cái gì cô gái nghe vậy có chút ngượng ngùng đáp thưa điện chủ cơn ư giả g của địa ngục tông cáo buộc ngược chiếm đất của bọn họ mà không xin phép về phần người của thái nhất tông thì muốn điện chủ làm rõ về sự t ì n h của thiếu tông chủ thái nhất tông thái b ạ c h xuân đức có đôi chút kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh thì liền nhớ ra chuyện này hắn có chút không có ý tứ nói lấy ra ta quên mất việc này thời gian gần đây bận rột quá vậy bọn hắn chỉ muốn ta trả lời hai vấn đề này thôi đúng không tiểu điệp tiểu điệp nhẹ gật đầu nói vâng điện chủ xuân đức nghe vậy thì cười cười được ta biết rồi việc này để ta giải quyết cho tiểu điệp đi làm việc của mình đi tiểu điệp nghe vậy thì nói vâng ạ nói xong tiểu điệp liền biến mất khi nàng biến mất thì bầu không khí ở trong phòng lại trở nên thần trương thái nhất tông cùng địa ngục tông là hai thế lực rất lớn t ư ở n g giả hai cái thế lực này tới đây liền để cho mọi người bất an đúng vào lúc mọi người đang hồi hộp muốn chết thì vũ y nói một câu khiến mọi người tí nữa đau tim mà chết đã viết lại ngày 26 tháng 4 n ă m 20. i m ư ờ i đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương 75, đồ sát hàng loạt ba năm trước là bắt hay là giết đê ca xuân đức lúc này lại hóa thân thành một người khác hắn xoa xoa đầu của vũ y hóm hình nói còn bé đừng có vừa mở miệng ra là đánh đánh rết rết sẽ không tốt việc này hãy để cho hưng làm không cần bọn bội nếu đám k i ệ cảm thấy cuộc sống này không còn gì thú vị thì hãy để ca giúp bọn hắn đi nốt phần đường còn lại lời nói vừa dứt thì trên mặt xuân đức xuất hiện một nụ cười mười phần quỷ dị vũ y thấy vậy thì l ẹ lưỡi không nói gì thêm cô bé lại ôm cốc nước ngọt u ố n g tiếp v ề phần mọi người nghe thấy lời nói thì không khỏi dùng mình một cái bọn họ còn tưởng điện chủ là người hòa ái không thích g i ế t chóc c ơ đấy nghe đến đoạn sau thì hình tượng ban đầu thiên sứ thánh thiện tan thành từng mảnh thay vào đó là một con ác quỷ xuất hiện. nhất là bọn hắn nhìn thấy từng đoàn huyết sắc ánh sáng từ mắt xuân đức bắn ra càng tăng thêm v ẻ thị huyết của hắn nhìn cái điệu bộ này muốn có bao nhiêu khát máu thì có bấy nhiêu khát máu đứng dậy xuân đức lúc này nhìn qua mọi người nói đi thôi chúng ta ra ngoài nhìn xem những kẻ kia đến cùng muốn làm cái gì nói xong xuân đức tiện tay vẽ một cái một cánh cửa không gian hiện ra hắn lúc này bước vào bên trong những người khác thấy vậy thì cũng theo ở phía sau bốn ở bên ngoài ác ma thành lúc này đây ở bên ngoài ác ma thành xuất hiện hai phương nhân mã số lượng trên vàng người hai đội ngũ này đều cưới dòng m ạ tới một đội ngũ thì cưới địa nham long một đội ngũ thì cưới địa băng long áp từ đám từ thú cưới c ù người với những n g đang n g ồ ở bên cạnh hắn làm bộ hiểu biết nói đợi chút nữa là biết tôi cần gì phải đoán cho mất thời gian muốn đoán thì đoán xem nếu như có xung đột thì trận chiến này có bên nào thắng người lúc trước lại nói theo đạo hữu thì thế nào người kia suy tư một chút sau đó nói theo tình hình hiện tại thì không thể nói được gì ai cũng không biết hai bên có át chủ bài gì có điều ta vẫn nghiêng về phía thái nhất tông cùng địa ngục tông những người khác nghe vậy thì cũng nhao nhao phụ họa nói người này có lý người kia nghe thế thì đắc ý cười cười đang lúc những người kia cười nói thì đột nhiên không gian v ặ n mẹo một cái khe hở không gian hiện ra sau đó từ bên trong khe không gian kia đi ra một loạt bóng người xuân đức sau khi đi ra ngoài này nhìn thấy đội hình của thái nhất tông cùng địa ngục tông thì xuân đức không khỏi cảm thấy có chút nho nhỏ kinh ngạc hắn không ngờ bên phía đối phương lại tới đây với số lượng đông như vậy lại quan sát vào khí thế của đối phương thì xuân đức biết hôm nay xem ra cần có một trận chiến rồi xuân đức lúc này nâng tay lên làm một cái ám hiệu để cho mọi người dừng lại thấy ám hiệu của hắn thì mọi người hiểu ý lúc này đồng loạt dừng lại tiếp đó xuân đức một mình một người tiến về phía trước ánh mắt lãnh đ ạ m quan sát hai người đứng đầu thái nhất tông cùng đ i ệ ngục n tông tông chủ đ i ệ ngục n tông là một trung niên mặc áo lam bộ dạng cũng rất phổ thông không gì đặc biệt nếu có điểm nào đặc biệt chính là khí chất của hắn một loại khí chất của đám thượng vị giả nhìn thấy xuân đức đứng ở phía đối diện lãnh đ ạ m nhìn hắn mà cười thì tông chủ đ i ệ ngục n tông tán thưởng nói ngươi là kẻ đầu tiên khi nhìn thấy ta mà không quỳ rất có can đảm xuân đức k h ỏ môi nít lên lộ ra nụ cười nhạt hắn nói ta có phần ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn sống tới giờ mà chưa bị người đập chết cái thái độ này của ngươi làm ta cảm thấy rất khó chịu một tên trưởng lão của địa ngục tông nghe vậy thì giận dữ quát làm cản ngươi biết ngươi hắn đang định nói là ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không có điều hắn còn chưa dứt lời thì ẩm tên h kia còn chưa nói xong thì đã nổ tan xác hắn giống như quả dưa hấu có nhét một trái lựu đạn bên trong lựu đạn nổ tung dưa hấu liền nổ tan thành từng mảnh nhỏ biết kiểu gì cũng phải đánh một trận xuân đức cảm thấy phí lợi là điều không cần thiết nên hắn trực tiếp xuất thủ giết người cùng lúc này lấy xuân đức làm trung tâm một làn sóng tinh thần lan tỏa cắn n u ố t lấy tất cả mọi thứ xung quanh khi mọi người bị cái làn sóng tinh thần kia bao trùm thì bỗng thấy đầy trời ưu ám ma quỷ dích đạo cùng phong l ậ n vũ đất đá nứt ra khi mọi người định thần lại thì đã thấy bản thân xuất hiện bên trên một cánh đồng thi thể xung quanh bọn họ là một nơi bị n g mềm r ù a trên mặt đất có vô số xác chết nhưng lại không có bất cứ cái xác nào bị phân hủy hay thối giữa không một cái xác nào có thể trở về với các đụi dù nó được đặt trên mặt đất xa xa về phía nam có một gã mập m ạ p béo tốt vẫn làm việc không m ệ n mọi các sẻ m ù bụng chất đống các chi cũng như nội tặng của những kẻ xấu xố đã ngã xuống thịt bị tách rời khỏi xương cốt gân và dây chẳng bị xẻ ra như g i ấ y ướt càng ngày hắn càng hứng thú với hứng thú với việc xẻ thịt cũng như tận hưởng khoái lạc từ đó đầu tiên là cắn một miếng thịt ở đây uống một ngụm máu ở kia rất nhanh chóng hắn bắt đầu thích thú với việc cắn sâu hàm răng của mình vào những bộ phận cứng rắn khó nhắn nhất tựa như một con chó gặm nhấm miếng rẻ rách khi nhìn về đám tu sĩ tên mập kia cười lên sặc s ủ a khi hắn cất tiếng cười thì từng miếng thịt bị thối giữa những con g i i bọ từ trong miệng hắn bay ra ngoài đột nhiên hắn tung một cái móc sắt về phía một tên tu sĩ dù cho những kẻ không may bị kéo lại gần bị những con d ò i bọ từ trong miệng tên mập kia chui vào cơ thể thông qua những vết cắn mà tên mập để lại trên cổ bọn họ không có những tiếng rú tham thiết chỉ có từng bộ thi thể bị ăn một vài bộ phận rồi lại nằm bị v ứ t sang bên cạnh như những thứ r á c rưởi lần lượt lần lượt từng người một bị cái móc sắt to lớn dính đầy máu kéo lại gần tên đồ t h ể bị ăn từng bộ phận bị những con d ò i chui vào cơ thể g ặ m nhấm từng chút một bên trong thế giới hảo ảnh thời gian đã trôi qua rất rất lâu nhưng ở bên ngoài ngoại giới thời gian chỉ qua đi trong nháy mắt ba hơi thở không tới đội ngũ của hai tông môn biến mất thay vào đó là đầ có vài người tu vi cao thì đang quằn quại trên đất từng bộ phận trên cơ thể biến mất một cách kỳ dị cứ như một loại quái vật vô hình nào đó đang ăn chúng dần dần càng thứ làm cho người ta không biết thì càng khiến cho người ta sợ hãi nhìn thấy người của thái nhất tông cùng địa ngục tông chết đi một cách dụ dị như vậy thì mọi người đều lạnh hết sống lưng trong lúc mọi người đang sợ h ã i thì xuân đức s ắ p mặt lại không tốt hắn nhìn vào chỗ không gian đang vặn vẹo cách đó không xa nơi kia là vị trí mà hai tên tông chủ của thái nhất tông cùng địa ngục tông chạy trốn xuân đức cũng rất ngạc nhiên khi có người thoát khỏi ác mộng tử vong của hắn ngạc nhiên qua đi xuân đức lúc này nở một nụ c Hắn l ú chương này n ắ mắt m t lại, bảy mươi sáu quyết định quan trọng của người thần bí ba năm trước cách ác ma thành khoảng năm vạn dặm về phía bắc nơi đây là một mảnh thảo nguyên trại dài không thấy điểm cối bên trên thảo nguyên có không ít đàn g i ã thu đang kiếm ăn đột nhiên ở gần nơi có một đàn hiệu đang ăn có không gian bỗng nhiên và m ẹ o sau đó hai thân ảnh chật vật từ bên trong hư không xuất hiện hai người này không phải là ai khác mà chính là tông chủ thái nhất tông thái tinh tông chủ địa ngục tông thiên ma hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện ở nơi này dọa sợ không ít g i ã thu xung quanh bọn nó cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trên hai người thì bỏ chạy từ tán họ c ọ n g vừa đi ra khỏi không gian tiếp điểm thì hai người liên tục nôn ra máu tươi ở bên trong máu tươi của bọn hắn có sen lẫn một loại tử vong ý chí, khiến cho cỏ cây xung quanh nhanh chóng heo tàn cái này là di chứng do hai người này cảnh giới rất cao có thể d â y thoát khỏi ác mộng tử vong nhưng cái giá của bọn hắn phải trả tương đối lớn không chỉ thể bọn họ bọn bị tử vong ý chí xâm nhiễm nếu không sớm bài trừ sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sau khi nôn xong một hồi thì hai người cũng cảm thấy đỡ hơn hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau thì thấy được ở trong mắt nhau sự khiếp sợ thái tinh dùng tay lao đi vết máu ở khỏe miệng nói người kia thật đáng sợ hắn đến tột cùng là cảnh giới gì làm sao lại đáng sợ như vậy chứ ta e rằng người kia so với lao tổ trong tông chúng ta chỉ có hơn chứ không kém thiên ma nhẹ gật đầu nói người này quả thực rất không đơn giản hơn nữa người này hắn động thủ không một chút kiên kỵ chứng tỏ hắn có chỗ dựa vào chúng ta lần này quả thực đã phạm sai lầm thật lớn thái tinh cười khổ nói có ai nghĩ rằng người kia lại ra tay không chút kiên kỵ như vậy ta nghĩ rằng hắn sẽ cùng với chúng ta đàm luận đây thật thái tinh vốn đang định nói cái gì đó nhưng đột nhiên biến sắc không chỉ hắn mà thiên ma bên cạnh cũng thế lúc này hai người không ai bảo ai liền cùng nhau xuất thủ phong ấn lại không gian tiếp điểm lúc trước sau khi làm xong thì hai người liền rút lui cũng ngay khi hai người lui về phía sau thì một tiếng nổ đinh thai nước góc vang lên ầm ầm cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng càn quét bốn phương tám hướng nó thổi qua nơi nào thì nơi đó liền bị hủy diệt toàn bộ thảo nguyên xanh biến thoáng cái biến thành sa mạc đ a m hoang thu đang ăn cỏ trong chớp mắt biến thành cắt đùi về phần hai người thái tinh cùng thiên ma do phản ứng kịp thời thế xuất ra được bảo vật phòng ngự nên chỉ bị thương nhẹ có điều thương cũ chưa qua thương mới đã tới thương càng thêm thương khiến cho hai người lại một lần nữa phun ra m g u t ư ơ i sau khi ổn định lại thương thế hai người nhìn nhau một cái rồi khẽ gật đầu tiếp đó hai người chia nhau ra bay về hai phương hướng bọn họ lúc này cũng không ở đây nữa hai người bọn họ sợ xuân đức sẽ đổi tới nơi đây chém giết bọn họ ác ma thành bên ngoài thành người chết thì cũng đã chết kẻ chạy trốn thì cũng đã chạy trốn lúc này đây trên mặt đất khắp nơi là thi thể thi thể nằm la liệt nhìn mà khiến cho người ta dợn t ó c gáy nhất là nhìn thảm trạng trước khi chết của những người kia càng khiến cho người ta dùng mình không cần chờ đến lúc xuân đức phải sôi nổi những người khác lúc này cũng đã biết thân biết phận mà rời đi nơi khác hoặc chỉ đứng xa xa mà quan sát đứng ở giữa chiến trường đẫm máu lúc này cũng chỉ còn lại một mình xuân đức mà thôi hắn nhìn quanh một lượt sau đó liên lạc với hệ thống phụ trợ tâm niệm vừa động hắn liền đã câu thông được với hệ thống phụ trợ giúp ta giải quyết những thứ này đi hệ thống phụ trợ có phần cảm thấy phiền nói cái thân thể này cũng thật sự phiền phức nhỉ không cách nào tu luyện theo phương thức bình thường được mà phải hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn đã vậy thì cũng thôi nhưng đằng này lại còn không thể tự hấp thụ nữa xuân đức cũng bất đắc dĩ nói cái này cũng không có cách nào ai bảo thứ này là của người kia chứ hệ thống phụ trợ nghe vậy thì thở dài nói thôi để ta giúp ngươi sau lại tìm cách khác hệ thống phụ trợ vừa dứt lời thì từ trên người xuân đức chuyển ra một cổ lực lượng ba động kỳ dị cổ lực lượng kia đi tới đâu thì thi thể nơi đó trong nháy mắt biến thành cát bụi cùng lúc đó tất cả máu thịt của những kẻ chết đi nơi đây đều biến thành sinh mệnh tinh hoa sinh mệnh tinh hoa có dạng như một quả cầu ánh sáng màu xanh lục nó cũng không lớn chỉ bằng đầu ngón tay mà tôi h tùy thuộc vào cảnh giới của những người chết đi mà sinh mệnh tinh hoa nhiều hay ít cùng thời gian này ở bên trong thế giới linh hồn của xuân đức người thần bí lúc này đã biến ả o thành một thanh niên tuân tú m ã y kiếm mắt sáng tóc dài ngang lưng toàn thân bạch dĩ như tuyết cả người lộ ra một cổ khí chất bất phàm hắn lúc này đang ngồi lông suy tư, mày tư, hắn liên tục giữ lại trong miệng thì nói nhỏ nên làm như thế nào thì mới tốt đây là cắn nuốt hay vẫn là dung hợp từ, từ tên cứng đầu kia tư tưởng rất có vấn đề Trừ h ế giới c hồn sống thì, thì, từ từ thì chuyên tâm tu luyện học tập các loại bi pháp phân hồn thì chuyên tâm cảm thụ vận đạo tự nhiên nhân tình thế thái các loại cảm xúc khác nhau như vậy sau này khi dung hợp lại thì tên cứng đầu kia mới có thể đạt tới mức hoàn mỹ nhất nhưng mà nói đến đây thì người thần bí lại nhĩu chặt lại đôi mày sau một lúc hắn lại tự mình nói với bản thân nhưng mà phân hồn có quá nhiều ký ức thông tạp cảm nộ sẽ ở một phương diện khác như vậy thì không thể thập toàn thập mỹ được muốn để cho cảm nộ được trọn vẹn thì phải để hắn cảm nộ từ đầu mới được có cái suy nghĩ như vậy người thần bí liền làm ra một cái quyết định hắn muốn p h o n g vấn đại bộ phận ký ức của phân hồn xuân đức về những sự kiện trước kia chỉ giữ lại ký ức cần thiết cùng nhiệm vụ của hắn mà thôi có như vậy thì cảm nộ mới hoàn mỹ nhất về sau cùng chủ hồn dung hợp làm một thể mới đạt tới thập toàn thập mỹ được đã viết lại ngày mười tám tháng sáu năm hai Siêu l chương bảy mươi bảy tất cả vì tương lai sau này ký ức phong ấn ba năm trước cùng thời gian này bên ngoài ác ma thành xuân đức vốn đang m ư ợ n nhờ sức mạnh của hệ thống phụ trợ hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn để lớn mạnh bản thân thì đột nhiên dừng lại nếu lúc này có ai ở gần sẽ nhìn thấy nét mặt xuân đức đang liên tục biến đổi biểu cảm trên mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc sau đó là hoài nghi lúc này đây xuân đức đang cùng với người thần bí cùng nhau trao đổi xuân đức nghi hoặc hỏi ý của đại nhân là muốn bản thân tự mình phong ấn lại toàn bộ những ký ức trước kia Chỉ h để lại một bộ p ậ người ký ức Đức của Dược ư n n h làm n h vậy để đại làm gì g thưa đại nhân, ư n có thần ể nói rõ cho ta biết được hay không? Người biết rõ cho được hay h ta t bí nghe vậy thì nói cái này liên quan đến tương lai sau này người bây giờ có ký ức nhưng đó chỉ là phần kết quả mà không phải trải nghiệm muốn cảm nộ đầy đủ là phải trải qua ta nói như vậy có lẽ ngươi hiểu rồi chỉ có làm như vậy thì sau này người cùng chủ hồn dung hợp làm một thể thì mới có thể đạt tới cảnh tới thập toàn thập mỹ được sau này đột phá cảnh giới mới không gặp phải bình cảnh xuân đức nghe vậy thì hiểu ra hắn lúc này cười nói cảm ơn đại nhân đã giải thích đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi với cũng không phải là chuyện gì xấu nhưng mà đại nhân nếu như ta p h o n g ấ n lại thì sẽ mất đi kinh nghiệm chiến đấu tới lúc đó nên làm thế nào người t h ầ n bí nghe vậy thì cười n h ạ t nói ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì có gì nguy hiểm đâu mà phải lo chứ người thích thì tu luyện không thích thì thôi cái này tùy ngươi chỉ cần c ả n g ộ là đủ ta có biện pháp để ngươi bỏ qua những cảnh giới cấp thấp này quá độ lên cảnh giới cao hơn rất nhiều xuân đức nghe vậy thì chỉ cười không biết nói gì hơn vị đại nhân vật k i a muốn làm cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm có điều hắn biết mọi thứ đều chỉ tốt cho hắn mà thôi nhẹ gật đầu xuân đức nói ta hiểu rồi tiếp đó xuân đức bắt đầu phong ấn từng phần ký ức khác chỉ để lại ký ức của d ự ợ c đức trải qua mà thôi ngay khi mất đi phần ký ức kia xuân đức lúc này cả người liền giống như biến thành một người khác vậy cả người tràn ra một cổ khí tức thanh xuân trên người mất đi phần khí chất trầm ổ n lúc trước sau khi đã phong ấn lại ký ức thì xuân đức trở nên manh mành hắn lúc này nói ra một câu rất mang theo tính chất thời đại lúc trước nói tới đâu rồi nhỉ à đúng rồi ngươi đang giải thích cho ta con đường tu luyện ngươi lúc trước đang nói dở việc vì sao con đường này lại là con đường không có lối về ngay xuân đức nói thế hệ thống phụ trợ có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó nó nói bước trên con đường này rồi thì khó quay đầu lại lắm ở trong cái thế giới này người ta giết người đơn giản chỉ vì thích làm vậy mà thôi nếu như chúng ta thực lực kém thì cả ngày sẽ bị áp bách đuổi giết hay chúng ta nếu trốn đi thì cũng có thể nhưng chẳng qua là một thời gian thôi rồi những kẻ thù của ta cũng rất nhanh sẽ tìm đến nếu như không may rơi vào trong tay bọn hắn may mắn sống thì cũng cả đời bị giam cầm và hành hạ ở cái thế giới này tinh vực này hay cả cái hàng vực này cũng vậy không sống đúng chết không có sức mạnh bảo vệ bản thân thì chỉ có con đường bị người ta làm thành đồ ăn mà thôi dừng lại một chút hệ thống phụ trợ lại nói tiếp nói thật ước mơ sống một cuộc đời bình an của ngươi không phải là không thể nhưng điều kiện đầu tiên là phải có sức mạnh duy trì cái ước mơ đó nói cho cùng số mạng hai chúng ta là một rồi ngươi hay ta bây giờ cũng chỉ có thể vừa ẩn ấp vừa tăng lực lượng lên đợi ta lên cấp ba thì có thể an toàn hơn rất nhiều đến lúc đó hành động có thể tùy tiện n g h e xong hệ thống phụ trợ giải thích về thế giới tu chân thì xuân đức có chút chán phát chán nói lại đi giết người lại cướp đoạt tài nguyên lại mạnh hơn rồi lại đắc tội với người bị người truy sát lại trốn tránh ngươi cảm thấy có mệt không ngươi sống hàng triệu năm chẳng lẽ chưa thấy đủ ta sống hai kiếp mới có hai mươi lăm tuổi đây mà còn thấy dài nữa là theo ta thấy thích làm gì thì làm sống ngày nào cho ra ngày đó nhưng nói tới đây thì xuân đ ứ c dừng lại sau đó hắn thay đổi một cái thái độ hắn cười nói nhưng bây giờ ta có ngươi cũng coi như có một người thân trên cái thế giới này rồi đôi khi người ta cố gắng vì người bên cạnh mà thôi vì an toàn của ngươi ta sẽ nghe ngươi ngươi có lẽ thấy lời nói của ta rất mâu thuẫn một đường là khuyên ngươi sống phóng khoáng thích làm gì thì làm nhưng lại nghe lời ngươi nói phải sống thu liễm cho tới khi mạnh hơn cái này ngươi cũng đừng tìm cách lý giải làm gì cho mệt con người là sinh vật kỳ lạ vậy đấy hệ thống phụ trợ yên lặng một lúc giống như lâm vào trầm tư mãi sau mới lên tiếng ta hiểu mà ngươi nói cũng rất có lý bây giờ cố gắng qua thời gian khó khăn này không bao lâu nữa chúng ta lại có một con đường k h á c sáng hơn để đi được rồi chuyện sau này thì sau này tính tiếp còn bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm đây xuân đức có phần nghi hoặc hỏi chuyện gì hệ thống phụ trợ nói thể chất người tương đối đặc biệt nó không thể tu luyện theo cách bình thường đã đành lúc này dùng phương pháp thâu sinh cũng gặp phải khó khăn ngươi nếu muốn tấn cấp nhanh thì phải cần số lượng sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn lớn rất nhiều nhưng bù lại thân thể cùng hồn phách của ngươi cũng vượt xa người có cùng cảnh giới xuân đức lúc này tò mò hỏi ta hiện tại cảnh giới gì vậy hệ thống phụ trợ nói không quá rõ ràng có điều đang còn rất thấp so với đám cặn bạ xung quanh đây cũng chỉ cao hơn một chút bọn hắn là con kiến ngươi là con kiên càng xuân đức nghe vậy thì khỏe mắt giật giật hắn lúc này nói không cần phải đã kích ta vậy chứ hệ thống phụ trợ nói cái này là sự thật sự thật thường đau lòng mà thôi ta quay trở về đây dạo này đang xây dựng lại không gian bên trong nếu không có việc gì thì đừng gọi ta xuân đức nghe vậy thì nói ừ đi đi lúc hai người chia tay cũng là lúc xuân đức hấp thu xong hết thẻ sinh mệnh tinh hóa cùng sinh hồn bên trên chiến trường xuân đức mở mắt ra nhìn qua trên mặt đất vô số hai cốt nằm nổn ngang thì hắn khẽ phất tay một cái một cân gió lốc mang theo cắt b ù i thổi qua trôn vùi đi mọi thứ nếu ai không biết chuyện sẽ không cho rằng nơi đây vừa mới xảy ra một trận đồ sát đâu chẳng phải vậy mà mấy tên đến sau nhìn thấy mọi người cứ nhìn về phía bên này thì không khỏi hoài nghi một đám rối rít đi hỏi thăm là có chuyện gì không biết con tốt vừa biết bọn họ liền được một trận sợ r u n xuân đức cũng không có biết những người khác suy nghĩ như thế nào hắn lúc này mang theo mọi người vào trong thành s o n g thì liền triệu tập người chuẩn bị tới thái nhất ông nếu như là trước kia xuân đức sẽ không làm như vậy nhưng lúc này hầu hết các ký ức đều biến mất lấy tâm tính của một đứa trẻ chưa đủ mười tám thì việc ăn miếng trả miếng đi tìm thái nhất t ô n g báo thủ cũng không phải sự tình gì đáng kinh ngạc Ngày 20 tháng 6 năm 20. Mời đọc Sở nhìn thấy chủ hồn xuân đức đang ngồi yên tu luyện xung quanh là đủ loạn độc trùng đang vờn quanh thì người thần bí không khỏi thở dài một tiếng ai đứa nhỏ này cũng thật khắc khổ người bình thường đã sớm không thể chịu được cảnh vạn linh vệ hồn nếu hắn có thể trưởng thành tương lai sau này có lẽ ta sẽ còn có cơ hội lời hắn vừa dứt thì quả cầu trong tay hắn biến mất thay vào đó là một cái đĩa cùng một cái mai rùa cả hai thứ đồ vật này rõ ràng là hư hảo nhưng lại nhìn rất thật từ trên hai thứ đồ vật này tản m ạ n ra một cổ khí tức tăng thương của năm tháng để lại tiếp đó người thần bí lại dùng hai thứ này bói một quẻ sau khi nhìn qua quẻ tượng thì hắn lại một lần nữa thở d dù cố hết sức cũng chỉ giúp hắn bình an phát triển trong thời gian ngắn quãng đường khó khăn tiếp theo đều phải dựa vào hắn không biết mai sau rồi sẽ thế nào tương lai thật m ở mịt lời nói của người thần bí chất chứa vô tận b i thương nó khiến người ta nhìn thấy thì đau lòng người nghe thì rơi lệ giọng điệu của hắn giống như lời nói của một ông lão lúc đã về chiều một loại bất lực cùng không t â m lòng khác với người thần bí sống trong s ấ u khổ phân thân của xuân đức sau khi phong ấn lại những ký ức kia thì hắn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt hắn hắn cũng hay nói đùa đúng với bộ dạng hồn nhiên của độ tuổi mười ba có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cách hành xử của người thần bí quá mức khó hiểu làm những chuyện rất vô nghĩa nhưng thực tế thì không phải vậy mọi sự đều có căn nguyên của nó sống đến từng tuổi của người thần bí trải qua biết bao sóng gió cuộc đời làm sao lại không biết tới những phương pháp thông thường như những người tầm thường suy nghĩ ở trong đầu mọi người sẽ nghĩ hắn là đại năng có thể làm được mọi chuyện đây là sai lầm hắn không có vĩ đại như vậy nếu hắn chuyện gì cũng làm được thì cũng không tới nông nỗi như lúc này nếu hắn có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân sẽ không bi thảm tới mức thân thể cũng không còn người thần bí làm nhiều thứ kỳ quái khiến cho nhiều người khó hiểu cảm thấy hắn như kẻ có lớn mà không có khôn ví như vấn đề của xuân đức cùng dực đức chẳng hạn mọi người sẽ nghĩ giết chết một cái linh hồn trong hai người là xong chuyện cần gì phải làm những thứ vơ vẫn kia nữa rồi cảm thấy hắn thân là đại năng mà lại phụ thuộc vào một tên phạm nhân rõ là ngớ ngẩn thực ra nếu là ngày trước người thần bí cũng sẽ chọn phương pháp nhanh gọn như vậy hắn muốn bồi dưỡng người giúp bản thân thì chọn xuân đức còn dực đức một tên phế vật thì g i ế t đi là xong chuyện có điều hiện tại người thần bí không thể dựa theo lẽ thường ra bài số mệnh hắn đã tận theo mệnh hắn phải bị diệt vong nhưng hắn không cam lỏ hắn không muốn cứ như vậy biến mất trên đời này vì vậy hắn làm mọi thứ đều trái với lẽ thường để có thể thay đổi được số mệnh diệt vong của chính mình hắn lúc trước không muốn chọn người kế thừa nhưng lúc này hắn bắt đầu chọn ngày trước hắn chọn đều là người tài giỏi nhưng hiện tại hắn lại chọn một phế vật c h u n g quy mọi thứ hắn đều là ngược lại với những thứ bình thường hắn làm ở trong mắt hắn xuân đức giống như sâu kiến nếu ngày trước dám bất kính với hắn thì hắn đã bóp chết lâu rồi nhưng hiện tại hắn không làm như vậy đã thế hắn còn làm ngược lại là lấy lòng xuân đức vì sao hết thể chỉ vì bốn chữ thay đổi số mệnh có điều những thứ này chỉ có một mình người thân bí hiểu hắn cũng không chia sẻ với ai cả nên không ai biết mà thực ra người ta có biết hay không đối với người thần bí đều không quan trọng hắn sống tới từng n à y tuổi rồi suy nghĩ của những kẻ p h à m phu hắn đã không để ở trong lòng đợi đến một lúc nào đó đám kia tầm nhìn đủ cao nhìn đủ xa thì có thể thấy được tâm h ý trong đó đến lúc đó hắn không cần nói thì những người kia cũng có thể ngộ ra mà thay đổi nhận cái nhìn của bản thân học nhiều biết nhiều thông h i ể u càng nhiều thứ thì trong lòng càng p h i ề n m u ộ n năng lực càng lớn gánh nặng cũng càng lớn càng thêm mệt mỏi chỉ có giống như xuân đức lúc này mới là hạnh phúc nhất cảm thấy bị an hiếp không chịu được liền tìm người tính sổ ý có chỗ dựa ở phía sau lại càng thêm không kiêng nghề chút gì đây là tâm lý của người trẻ tuổi cũng không có gì lạ dù sao đường đời rất dài muốn nên không phải dạy đôi ba lần không trải qua vấp ngã sao có thể trưởng thành đây mới là đạo là thuận theo tự nhiên người thần bí sau một thời gian rất dài suy tư thì mới quyết định để cho xuân đức tự mình trải nghiệm toàn bộ mà không phải do hắn truyền lại ký ức ngày hôm sau thông báo vừa ra mọi người không khỏi xôn xao bàn tán đi theo điện chủ rèn luyện đây là một cơ hội tốt nhưng nhân số có hạn nên không phải ai cũng được đi trong lúc bọn họ còn đang không biết ai sẽ là người được chọn đi cùng điện chủ lần này thì đã có quyết định của cao tầng ác ma điện người được đi lịch luyện cùng với điện chủ lần này là lớp trẻ tuổi mấy người có tư chất cao thành tích tốt cả mấy tên chịu thương chịu khó cũng được đi cùng không lâu sau đó liền có danh sách chính thức người có tên trong danh sách thì vui mừng người không có tên thì buồn rầu không thôi bên trong chủ điện của lâu đài ác ma lúc này đang có một người trưởng lao hướng về phía những người đi cùng với xuân đức lần này căn dặn điện chủ chúng ta rất hiền lành nên mọi người không cần căng thẳng cứ xem người như trưởng bối trong nhà là được v ề phần đi ra ngoài không thể tự ý làm b ậ y nếu không biết cái gì phải hỏi điện chủ rõ chưa những người ở phía dưới đồng thành hô lớn đã rõ thưa trưởng lão vị trưởng lão kia nở một nụ cười hiền hòa sau đó mỉm cười nói tốt đi theo ta qua gặp điện chủ nói xong hắn liền đi trước dẫn đường mọi người nhất loạt theo ở phía sau không bao lâu sau hơn ngàn người đã tiến vào trong ác ma tháp sau đó thông qua cổng dịch chuyển đi lên tầng một trăm l ê n tầng một trăm mọi người theo người trưởng lão đi trước đi vào trong một căn phòng ở cách công dịch chuyển mấy trăm mét khi vào trong này thì bọn họ liền thấy cảnh tượng mấy trăm người ngồi quay tròn nói chuyện với nhau một cách vui vẻ con điện chủ tôn kính của bọn họ lúc này đang say x ư a kể chuyện xuân đức đang say x ư a kể chuyện nhìn thấy tên trưởng lao dẫn theo ngàn người tới thì đứng dậy nhìn qua mọi người nói người cũng đã tới đông đủ rồi chúng ta chuẩn bị lên đường thôi mọi người nghe vậy thì nhất loạt đứng dậy hào hứng hô to t h â n tình người nào người nấy kích động vô cùng xuân đức thấy vậy cũng vui lấy đột nhiên hắn nhớ tới cái gì hắn lấy ra một cái nhận không gian đưa cho tên trưởng lao nói cho ngươi tên trưởng lão mặc dù không biết có gì ở bên trong nhưng vẫn túi đầu cảm ơn cảm ơn điện chủ xuân đức cười tươi hắn lúc này nhìn qua mọi người nói lần này chủ yếu là đi rèn luyện mọi người không cần căng thẳng có điều trước đó chúng ta phải tới thái nhất tông làm khách một chuyến nói xong xuân đức ném ra một cuộn giấy cuộn giấy mở ra ánh sáng rực rỡ từ bên trong cuộn giấy bao trùm lấy tất cả mọi người vào bên trong vụ ba giây sau ánh sáng yếu dần sau đó biến mất khi ánh sáng biến mất thì mọi người cũng biến mất ở một nơi cách rất xa ác ma thành không gian đột nhiên bị tách ra ánh sáng lóe lên xuân đức cùng với mọi người xuất hiện ở ngoài này mọi người vừa hiện ra còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy trên trời pháp bảo pháp khí phát ra đủ loại ánh sáng bay loạn khắp nơi ở nơi xa trên mặt đất chỗ nào cũng là xác người hải yêu, yêu thú ma thú xuân đức nhìn tình cảnh cách đó xa xa thì vẻ mặt lộ do nét bất ngờ hắn nhìn qua vũ y nói hình như chúng ta đến nhầm địa phương rồi m ộ i biết đây là đâu không mà những n g ư ờ i kia là ai vậy vũ y lắc đầu nói m ộ i cũng không biết nữa xuân đức nghe vậy thì không biết nói gì hơn hắn lúc này quay lại nhìn qua mọi người nói người ác ma điện chúng ta không tham dự vào tranh đấu của người trong thiên hạ luôn bảo trì trung lập vì vậy việc chúng ta cần làm bây giờ là lui ra sau quan sát cuộc chiến đợi lúc kết thúc ra giúp mọi người phân chia tài sản là được nghe xuân đức nói như vậy thì mọi người khỏe miệng co giật mấy cái trong lòng mọi người thầm nói nhỏ điện chủ thật vô liêm s ỉ cháy nhà đi hôi của mà giống như là làm việc đại nghĩa vậy có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không ai nói gì cả được giáo lý ác ma điện đầu độc mấy cái tư tưởng anh hùng gì thì dẹp đi không phải tín đồ của ác ma điện đều là người ngoài mà là người ngoài thì không phải kẻ thù cũng là người qua đường nên họ cũng chẳng có nghĩa vụ giúp đỡ với cái thế giới này không giống địa cầu giúp người thường sẽ mang họa sát thân tiếp đó bọn người xuân đức rút lui ra xa xa chiến trường khi tới vị trí an toàn thì mới dừng lại vừa dừng lại thì xuân đức liền hỏi thiên tuyết tiểu tuyết có biết nơi này là địa phương nào không còn bọn người kia là ai vậy thiên tuyết nghe vậy thì nhỏ nhẹ đáp thưa sư tôn nơi này là vô tận hải mấy người kia đệ tử cũng không biết hết nhưng mấy người m à c áo bảo có t h e o hải sư kia là người của thiên hải tông xuân đức có chút kỳ quái hắn hỏi thế nơi này cách thái nhất tông bao xa sư tôn nghe nói thái nhất tông ở địa vực mà thiên tuyết lúc này cũng ngạc nhiên hỏi lại không phải sư phụ cố ý đưa mọi người tới đây sao xuân đức vẻ mặt không được tự nhiên nói cái này sao ha ha có chút sai sót nhỏ trong lúc dịch c h u y ể n không ngờ lại đưa mọi người tới hải vực như thế này thiên tuyết trên mặt xuất hiện nụ cười rất cổ quái nàng nói nơi này cách thái nhất tông khoảng vài triệu dặm sư phụ có cách nào mang mọi người c h u y ể n tống lại không b à n g không muốn đi từ đây tới thái nhất tông phải cần tới không ít thời gian xuân đ ứ c nhún vai cười nói không sao không sao chúng ta là đi lịch luyện mà từ từ trở lại thái nhất tông cũng được không cần gấp với muốn dịch chuyển trong không gian cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực mà nơi đây nguy hiểm trùng điệp không thể không phòng à nghe được lời này thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào điện chủ tôn kính của mình bây giờ bọn họ còn biết thêm một điều nữa là điện chủ rất e o kiệt vì sợ tổn hao một chút thần tinh nỡ bắt tất cả mọi người đi bộ có điều nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không ai dạy mà nói ra ngồi trên một ngọn núi cao xuân đức quan sát trận chiến nơi xa phải nói cảnh r ế t r ế t đẫm máu nơi xa rất có lực trùng kích thị giác đầu người nổ t u n g nạo văng từ phương chân tay cụt bay loạn xa m á u cùng thịt nát như mưa rào rơi xuống thêm vào đó là những thanh â m la hét không ngừng thời gian qua nhanh lại thêm hai canh giờ trận chiến vẫn tiếp tục xuân đức mới đầu còn cảm thấy phấn khích nhưng giờ đã coi chút c h á n đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang chú ý quan sát rất nghiêm túc thì hắn không khỏi cảm khái một tiếng người với người quả thực khác biệt nhẹ nhàng đứng dậy không có làm ảnh hưởng tới người khác xuân đức truyền âm cho ba cô bé vũ ý ỉa xuân lan cùng tiểu xa y ba cô bé kia nghe hắn chuyển âm thì ngay lập tức đi tới gặp hắn tiếp đó bốn người cùng nhau đi tới một nơi có phong cảnh đẹp sau đấy lấy ra mấy thứ đã chuẩn bị từ lúc trước vừa lấy ra đống đồ ăn xuân đức vừa nói sống có gì vui chết có gì bờn sống không thể cả ngày chém giết được vậy còn gì là vui suốt ngày tu luyện cũng không tốt phải biết cân bằng cuộc sống thì mới có ý nghĩa nghe xuân đức nói thế thì tiểu xà yêu c ư ờ i gian nói thật khác người ạ ta mới gặp ngươi là người thứ hai tâm lý không bình thường như vậy đó xuân đức nhìn tiểu xà yêu kỳ quái hỏi thế người thứ nhất là ai tiểu xà yêu híp mắt cười nói là ta ngày 26 tháng 6 năm 20, mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tổn mở thần hào chương b ả c h í chuyện xưa tìm được thứ quý giá trong cuộc đời ba năm trước đã viết lại ngày 28 t h á n g 6 năm 20 bộ chuyện đang được chỉnh sửa nếu có chi tiết nào bất đồng ở trường sau mọi người thông cảm cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện nam xuân đức nghe tiểu xà yêu nói vậy thì mỉm cười hắn lúc này không khỏi dùng tay bóp má tiểu xà yêu một cái nói nhìn nhỏ nhỏ mà lém lỉnh tiểu xà yêu cười hì hì nói ta mà đột nhiên nhớ đến một chuyện xuân đức hỏi hỏi này tiểu yêu ngày trước tại sao ngơi lại q a t a mà làm sao ngươi cũng đi cùng ta đến thế giới này được hay vậy nghe hắn hỏi vậy thì tiểu xà yêu làm bộ suy tư sau một lúc thì nói cái đó ta cũng không biết nữa lúc trước ta chưa thức tỉnh nên trí tuệ còn rất thấp không nhớ được việc trước kia ngày trước chỉ là bản năng thôi mà đúng rồi ngày trước c ủ cải sống ở một thế giới như thế nào ngồi ở bên cạnh xuân lan cùng tiểu y nghe hai người nói chuyện thì cũng nổi lên hứng thú cả hai cô bé đều dùng ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn xuân đức thấy vậy xuân đức cười cười do hắn là phân hồn của xuân đức nên cũng có một bộ phận ký ức của xuân đức có điều không quá rõ ràng hắn lúc này suy tư một hồi sau đó mới nói thế giới huynh sống n ữ so với thế giới này thì khác nhiều lắm nơi kia chỉ có người p h ạ m không có tu sĩ nhưng mà có một điểm chung là huynh sống ở nơi nào cũng là kẻ thất bại đều chỉ là kẻ tầm thường mà thôi nhớ đến chuyện xưa xuân đức không khỏi thở dài nói ai cuộc đời yêu cầu những con người có năng lực không có năng lực thì dù là ở đâu cũng chỉ là kẻ sống ở dưới đáy xã hội thấy tâm trạng của xuân đức không được tốt lắm vũ y nắm lấy một cánh tay hắn ăn ủi sau đó hỏi ca ca có người thân nào nữa không xuân đức nhẹ gật đầu hắn nói ngội nói là ở thế giới kia phải không vũ y nghe vậy thì nhẹ gật đầu xuân đức thấy thế thì k h ẽ cười hắn nói đương nhiên là có rồi có điều có cũng như không m à thôi xuân lan lúc này cũng ngồi lại gần cô bé t ỏ mò hỏi làm sao lại có cũng như không hạ huynh xuân đức nhẹ lắc đầu nói cái này hiện tại có nói bọn mội cũng không hiểu đâu đợi bọn mội lớn lên thì sẽ tự hiểu thôi mấy cô bé nghe vậy thì trong mắt s ẹ n qua một tiếng mất mát có điều cũng không ai nói gì cả tuy còn nhỏ nhưng mấy cô bé cũng hiểu chuyện này là chuyện buồn không cần biết rõ vẫn tốt hơn tiếp đó mọi người vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đồ ăn không qua bao lâu thì mọi thứ đều đã sẵn sàng một nồi lầu thì lớn cùng các đồ ăn kèm đồ ăn vừa chuẩn bị xong thì mọi người liền bắt đầu ăn trong b ữ a ăn xuân đức tò mò nhìn vũ y hỏi này tiểu y kể mỗi có biết làm sao lại có thể đi tới thế giới này không khi vũ y còn chưa kịp trả lời thì xuân lan lên tiếng thay cái này huynh đừng hỏi bọn mội mà phải hỏi người kia ấy chứ bọn mội cũng không biết vì sao mình lại có thể tới phiến thế giới này nữa xuân đức nghe vậy thì cười trêu hai người bọn mội thật đần tới bản thân sinh ra như thế nào cũng không biết xuân đức tưởng rằng hai cô bé kia giống như hai con dô bốt sắc m ặ không chút biến đổi nhẹ gật gật đầu ngoài ra chẳng biểu cảm gì cả v ề phần tiểu xà yêu thì lúc này đang nằm p h ơ uống nước ngọt nhìn thấy vậy thì xuân đức không khỏi im lặng một hồi sau một lúc thì hắn nói này này sao mọi người n h ả m chán quá vậy không có chút hài hước gì cả thế mọi người có ước mơ gì không xuân la cười tươi nói đang tập trung ăn uống mà đâu thể phân tâm được chứ còn ước mơ sao mỗi ước có thể biết được xuất thân của chính mình lúc này vũ Y cũng ngẩng đầu lên cô bé nhìn hắn ghi hoặc nói ước mơ sao nó là cái gì vậy mỗi chỉ cần theo ca ca là được tiểu xà yêu thì trực tiếp hơn nói theo người có ăn có uống cần mơ gì nữa nghe được câu trả lời của ba người xuân đức cũng cảm thấy hết biết nói gì cho phải bó tay bó chân t o à n thở hắn có chút đồng cảm nói đến cả ước mơ cũng nghèo nàn vậy thì không biết sau này ba người bọn bội sẽ ra sao nữa đây ai xuân lan lúc này đang uống nước ngọt vừa uống cô bé vừa nhìn xuân đức hỏi con huynh có ước mơ gì xuân đức nghe vậy thì ngẩn người nhưng sau đó hắn liền nói huynh cũng chẳng có ước mơ gì cả nhưng ước nguyện thì có huynh muốn chăm sóc bọn bội cả đời không để cho bọn bội chịu khổ giống huynh ba cô bé nghe vậy thì trong mắt hiện lên những tia sáng khác thường có điều ba cô bé cũng không nói cái gì mà chỉ túi đầu tiếp tục ăn xuân đức thấy vậy thì mỉm cười hắn lúc này gắp thức ăn cho mọi người sau đó lại chuyển chủ đề câu chuyện bốn con người bốn số phần không cùng cha cũng không cùng mẹ nhưng lại có thể cùng nhau ở một chỗ thì đó chính là duyên phận người đến là duyên khởi người đi là duyên tàn cái duyên cái số nó q u y ệ n vào nhau thì nên quý cùng nhau nói chuyện xuân đức phát hiện ra một điều rất quan trọng ba cô bé này giống như thiếu hụt về mặt tính cách vậy giống như vũ ý không cách nào để bày tỏ cảm xúc của mình cô bé rất buồn nhưng không thể khóc cảm thấy đau lòng nhưng khuôn mặt vẫn l ạ n h canh nhìn ba cô em gái nuôi lại nghĩ tới chính mình xuân đức cảm thấy cuộc đời này thực vi diệu đôi khi hắn cảm thấy như thế này cũng t h ậ t tốt phong ấn lại một phần ký ức kia khiến hắn cảm thấy cuộc sống trở nên đáng sống hơn rất nhiều dù con đường tương lai không biết như thế nào nhưng hắn cảm thấy bản thân đã tìm được thứ mà hắn cần ở thế giới này không lâu sau đó thì mọi người đã ăn xong sau khi ăn xong lẩu thịt thì lại tới tiết mục ăn tráng miệng bằng trái cây cùng uống nước ngọt gọi là tráng miệng cho vui chứ bón người ăn tới khi nào nó không ăn được nữa mới thôi tiếp đó mọi người nằm lăn ra mà nghỉ ngơi lúc này mọi người ở trên cao gió mát vô cùng a n no xong mà được nằm nghỉ ngơi như vậy thì còn gì bằng trong lúc xuân đức cùng với bốn cô em gái đi tận hưởng cuộc sống thì trận chiến nơi xa vẫn tiếp tục diễn ra v ề phần người của ác ma điện lúc này cũng đã phát hiện ra việc xuân đức cùng mấy người vũ y biến mất mất đi xuân đức mọi người lập tức cảm thấy b ấ t an khi mọi người sắp loạn cả lên thì thiên tuyết đi ra chân a n mọi người nghe được thiên tuyết chân a n thì mọi người liền bình tĩnh trở lại tiếp đó mọi người đi theo thiên tuyết đi tìm xuân đức thực ra mọi người đều có lệnh bài còn có cả huyết mạch tương liên có thể cảm ứng lẫn nhau nhưng do hoảng loạn nên không nhớ ra lúc này nhớ ra mọi người đều không khỏi cảm thấy xấu hổ có điều xấu hổ rất nhanh qua đi lúc này cả đám bắt đầu cảm ứng vị trí xuân đức rất nhanh mọi người liền đã cảm ứng được vị trí của xuân đức tiếp đó tất cả mọi người cùng nhau bay lại phương hướng cảm ứng được không lâu sau đó bọn họ thấy một lồng ánh sáng lớn trên một ngọn núi tới gần hơn một chút nhìn xuyên qua lồng ánh sáng mọi người liền nhìn thấy bốn nhân ảnh trong đó có một người là điện chủ của bọn họ khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng xuân đức cùng với ba người vũ y ỉ xuân lan tiểu xả yêu đang ngủ thì trong mắt lộ ra kỳ quang lúc này xuân đức đang nhắm mắt cả người thả lỏng mái tóc dài xóa ra trông rất đẹp nằm ở trên người xuân đức là vũ y ỉ vũ y lúc này đang nằ về phần tiểu xà yêu cùng xuân lan thì đang gối đầu lên tay xuân đức trong ngực ôm cái gối miệng chảy nước miếng trông rất b u ồ n c ư ờ i có điều lại không ai cười bọn họ chỉ thấy thật t ấm áp bọn họ cũng muốn có cuộc sống như vậy rất nhiều người nhớ về cảnh xưa nhớ lại lúc gia đình ấm cúng rồi lại nhớ lúc gia đình vì lý do nào đó mà phải tan đàn sẽ n g h không nhịn được đôi mắt hồng hồng sau khi nhìn được một lúc lâu thì có người âm thầm gạt đi nước mắt rồi đi nơi khác tìm nơi ở lại không lâu sau đó mọi người đều rời đi tiếp đó bọn họ lập trại ở ngọn đồi kế bên có điều lúc này mọi người ai nấy đều trầm mặc không nói gì mỗi người đều có tâm sự riêng bầu không khí rất áp lực trong số mọi người chỉ có mấy đứa bé là vẫn vui vẻ đùa nghịch lẫn nhau cười khúc khích bọn nó còn nhỏ buồn cũng đến nhanh mà đi cũng nhanh mà cũng nhờ có bọn nhóc bầu không khí dịu đi không ít nhìn bọn trẻ vui đùa trong lòng mỗi người đều tự nhủ sau này ác ma điện cũng là nhà của bọn họ không ai có thể phá hư ngôi nhà của bọn họ cả kẻ nào dám làm vậy dù liều cả tình mạng cũng phải giết chết kẻ đó mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào chương tám mươi sư phụ không có lương tâm ba năm trước đã viết lại ngày một tháng bảy năm hai không bộ chuyện đang được chỉnh sửa do vấn đề về câu từ nếu có chi tiết nào bất đồng ở trường sau mọi người thông cảm xin lỗi vì sự bất tiện này cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện sáng ngày hôm sau hôm nay là một ngày tương đối xấu bầu trời s á m xịt giống như đang hờn rỗi gió lạnh từ phương băng thổi xuống khiến cho mọi người cảm thấy hơi khó chịu nhất là trong cái lạnh này lại mang theo cái gì rất b u ồ n x u â n đ ứ c đã sớm tỉnh lại từ lâu có điều không muốn làm cho mấy cô em gái tỉnh giấc nên hắn nằm cho tới giờ hắn nằm mà suy nghĩ cuộc đời hắn nhiều lúc đến ngay cả hắn cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình rõ ràng hắn không phải là một người vui tính nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy mọi người hắn đều n ở một nụ cười giả tạo hắn là một con người tuy không thông minh nhưng cũng không đ ầ n thế mà lúc nào cũng phải tỏ ra ngốc ngốc để tìm được tiếng nói chung với mọi người hắn sợ người ta đánh giá sợ cách biệt với mọi người nhiều lúc hắn rất muốn sống thật với bản thân nhưng mà lại sợ hắn không vượt qua được nỗi sợ kiên nên lúc nào cũng sống giả dối hắn thực sự rất muốn thay đổi chính mình có điều hắn biết không thể trong một sớm một chiều được dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đang lúc hắn nằm nhìn trời suy tư thì vũ y đang nằm ở trên người hắn lúc này tỉnh lại cô bé nhìn hắn hỏi huynh suy nghĩ gì vậy xuân đức ánh mắt đ ư ợ m b u ồ nhìn n trời cao tay hắn khẽ vớt ve mái tóc của vũ y hắn cười yếu ớt nói không có gì cả tiểu y nói không huynh làm cái gì đó cho m ộ i ăn nhé tiểu y chấp chấp đôi mắt to tròn trong mắt hiện lên hào quang k h á c t h ư ờ n g nàng khẽ gật đầu nói vang ạ xuân đức nhẹ cười một tiếng sau đó hắn ngồi dậy hắn vừa ngồi dậy thì hai người xuân lan tiểu xà yêu đều tỉnh dậy xuân đức lúc này khẽ ngượng má hai cô em gái một cái sau đó lại dậy đi chuẩn bị đồ ăn trong lúc chuẩn bị đồ ăn xuân đức vẫn nghe được thanh âm đánh nhau từ phương xa truyền lại có điều hắn không lo cũng không sợ Còn vì sao lại vậy ư bởi vì hắn n ắ m chắc có thể tiêu diệt bất kỳ địch nhân nào mà hắn gặp phải nếu vì hắn như một con rồng nhỏ thì thế giới này chính là hang ổ của hắn còn người thần bí là rồng trưởng thành về phần những thứ khác chỉ là c ó c nhái hề ngưng mà thôi không đáng nhắc tới bây giờ người thần bí đang đợi hắn lớn một khi hắn trưởng thành sẽ rời khỏi cái nơi nhỏ bé này đi tranh với người tranh với đời hắn lúc đó như rồng về biển lớn ở nơi kia mới là võ đại của hắn còn hiện tại thì hắn chỉ giống như một đứa trẻ mà thôi ăn chưa no lo chưa tới xương cốt còn chưa cứng cáp chỉ cần vui vẻ là được khám phá những gì xung quanh từ từ học tập tìm hiểu thế giới này nói thật xuân đức cũng rất mong đợi một ngày kia mong đợi cái ngày hắn có thể không dựa vào người thần bí mà vẫn có thể tung hoành thiên hạ một mình một kiếm nên ngang mà đi không cần sợ hãi bất kỳ cái gì cũng không cần đợi quá lâu xuân đức lúc này đã chuẩn bị xong đồ ăn lúc hắn chuẩn bị xong đồ ăn thì gọi mọi người qua ăn cùng đối với những người khác hắn cũng xem như người trong nhà nên có ăn thì cùng nhau ăn cho vui về phần mọi người lúc này cũng bị ảnh hưởng cũng không có xem hắn như một vị điện chủ quyền uy ngập trời muốn người nào chết thì người đó chết mà chỉ xem hắn như một người anh một người lớn tuổi ở trong nhà cuộc đời là vậy tình cảm có thể rút ngắn mọi khoảng cách nó cũng giúp cho người với người gần nhau hơn hiểu nhau hơn cảm thông cho nhau nhiều hơn một khi đã có tình cảm rồi thì cái gì cũng có thể tha thứ được còn một khi đã ghét rồi thì nhìn thấy thôi cũng đã trứng mắt trong lúc ăn cơm sáng thì mọi người cũng không có giống lần đầu rụt rẽ như vậy mà thoải mái hơn rất nhiều trong bữa ăn xuân đức cũng hướng dẫn cho mọi người phương pháp liên kết cùng nhau qua tâm linh cảm ứng phương pháp này này là ứng dụng có thế giới linh hồn cùng huyết mạch tương liên hai điều kiện này là hai điều kiện cần và đủ vốn dĩ phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho người cho một nhóm người trong gia đình mà thôi nhưng ai bảo thành viên của ác ma điện lại kế thừa chân ma huyết mạch kia chứ đối với phương thức liên hệ mới mẹ này mọi người cảm thấy vô cùng thú vị có điều phương thức liên lạc này tiêu hao linh hồn lực tương đối lớn nên mọi người không thể cùng nhau thường xuyên liên lạc mặc dù vậy thì phương thức này vẫn là phương thức rất tốt sau khi ăn uống xong thì xuân đức cùng với mọi người lại tiếp tục lên đường đi tới thái nhất ông thực ra thì xuân đức cũng muốn đi qua bên phái chiến trường bên kia nhìn xem một chút nhưng mà chẳng hiểu sao lúc định đi hắn lại có linh cảm không hay nên hắn bỏ qua không đi qua bên đó hôi của nữa mà tiếp tục đi về hướng thái nhất tông nhưng mà đi chưa được bao lâu thì hắn cùng với người của mình lại nghe tới thanh nhâm quát mắng tiếng binh k h í va chạm kịch liệt xuân đức vốn định đường vòng mà đi nhưng cảm thấy mình làm như vậy thì rất mất thể diện với đám đệ tử nên hắn tiếp tục đi thẳng cũng không có chọn đường vòng mà đi nói đến xuân đức có một cái tật xấu chính là rất thích hư vinh hắn cũng biết tính xấu này nhưng mãi mà chưa bỏ được đang bay ngay ở bên cạnh xuân đức thiên tuyết hỏi sư tôn người phía trước đang giao đấu có cảnh giới gì vậy xuân đức nghe vậy thì cười nói dựa theo ba động cảm ứng thì chỉ là một ít tiểu tu sĩ hóa thần cảnh thôi chúng ta lên phía trước xem náo nhiệt biết đâu lại gặp được đại mỹ nữ đến lúc đó mọi người liền có cơ hội để làm anh hùng xa thân cứu mỹ nữ rồi h nhắc nhìn thấy cái bộ dạng cười cười nói nói của xuân đức thì nhóm người tín đồ có chút không biết nên nói gì với điện chủ bọn họ ngoài lúc có đại sự ra còn lúc nào diện chủ cũng không đứng đắn có điều mọi người trong lòng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có ngốc mà nói ra ngoài mọi người chỉ im lặng bay theo nếu mà nói thêm cũng có khi lại bị điện chủ lôi kéo này nọ lại bị đi hy sinh ra ngoài làm anh hùng gì đó cũng nên tốt nhất là yên lặng cho lành nhưng mà khác với mọi người thiên tuyết lúc này cảm thấy y ế u kỳ nên hỏi sư tôn người làm sao người biết phía trước có mỹ nhân gặp nạn cơ chứ chẳng lẽ người tu dự ngôn thuật sao xuân đức c ư ờ i gian lấy tay xoa đầu thiên tuyết hắn cười nói tuyết nhi thật là thông minh đến việc này cũng đoán ra thiên tuyết nghe hắn khẽ thị cười hít mắt nàng hỏi va vậy sao sư tôn người dạy cho tuyết nhi đi xuân đức dùng tay chỉ nhẹ lên má mình rồi cười nói không có vấn đề nhưng mà phải có điều kiện hôn một cái rồi sư tôn dạy cho thiên tuyết khẽ a lên một tiếng nàng nhìn qua mọi người xung quanh sau đó nhanh chóng hôn má xuân đức một cái tiếp đó cô nàng ngượng ngùng nói đúng như sư phụ yêu cầu n h a khi nào sư phụ dạy cho ta dự ngôn thuật tuyết nhi người đã hứa là không được nuốt lời đâu đấy xuân đức biết cái gì là dự ngôn thuật đâu hắn chỉ nói trêu nữ đồ đệ ngây thơ chút t h ô i ai ngờ cô nàng kia tin thật xuân đức cảm thấy cũng thật kỳ quái ngây thơ thế này vì sao nàng lại có thể thoát khỏi truy sát của thái nhất tông được đúng lúc này xuân đức đột nhiên vỗ đầu mình một cái sau đó nói a ta quên mất cái bí pháp này chỉ chuyển cho nam không chuyển cho nữ thực ra ta cũng không phải không muốn chuyển mà con gái thực sự không học được tuyết nhi cố nén đau thương nếu tuyết nhi là con trai có phải tốt rồi không thật đáng t í c m ạ nhưng tôi tuyết nhi đừng buồn sư tôn hứa sẽ tìm một bí pháp phù hợp cho tuyết nhi nghe được lời này của xuân đức thì thiên tuyết có ngốc cũng biết là n ã y giờ mình bị sư phụ lừa rồi nàng sụ mặt không để ý tới sư phụ vô lương của mình nữa nàng bay qua một bên không thèm cùng hắn nói chuyện nhìn thấy thiên tuyết như vậy thì xuân đức cười làm lành nói tiểu tuyết giận ạ ta có cái này hay lắm muốn xem không xem xong hết giận thiên tuyết lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ nàng hỏi có cái gì vậy ạ cho tuyết nhi xem mới xuân đức mỉm cười nói ủa lúc nãy có ai đó mới không thèm để ý tới người sư phụ này kia mà sao giờ lại đổi ý rồi thiên tuyết cười ngọn ngào nói hì hì Ai đó đương nhiên không phải tuyết Nhi rồi, đó đương không Tuyết sư phụ lấy ra cho tuyết nhi xem đi mà lấy ra đi mà sư phụ xuân đức nghe vậy thì cười hỏi vậy là tiểu tuyết không có tức giận phải không thiên tuyết gần đầu nói không có tức giận sư phụ lấy cái kia ra đi cho người ta xem một chút đi mà xuân đức nhẹ véo má thiên tuyết cười nói dễ dụ dễ sợ sư phụ đổi ý rồi không lấy cho tiểu tuyết xem đâu đợi khi nào sư phụ vui thì mới lấy cho tiểu tuyết xem nói xong thì xuân đức tăng nhanh tốc độ phi hành bay về phía trước thiên tuyết thấy vậy một lần nữa g ầ n ra biết mình lại bị sư phụ vô lương l ư ợ thì nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên đáng ghét lại lừa người ta nói xong nàng cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo xuân đức mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy một màn thì không khỏi cười to tiếp đó cũng tăng nhanh tốc độ để đuổi cho kịp hai người mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám mươi mốt bách hoa viện ba năm trước đã viết lại ngày bốn tháng bảy năm hai không bộ chuyện đang được chỉnh sửa do vấn đề về câu từ nếu có chi tiết nào bất đồng ở trường sau mọi người thông cảm xin lỗi vì sự bất tiện này cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện bốn tốc độ của xuân đức cùng thiên tuyết tương đôi nhanh mọi người ở phía sau mặc dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không thể bắt kịp hai người trong số đám người duy có vũ y, kể tiểu xạ yêu cùng lan lan là có thể đuổi theo hai người nhưng lại phải bảo vệ những người khác thành ra luôn đi ở phía sau có điều xuân đức cùng thiên tuyết đi không bao lâu thì dừng lại ở bên trên một đỉnh núi cao đợi một lúc thì mọi người ở phía sau cũng đuổi kịp vũ y đi tới bên cạnh xuân đức thấy hắn chăm chú nhìn về phương xa thì có phần tò mò cô bé hỏi huynh đang nhìn cái gì đó xuân đức mỉm cười hắn méo nheo cái má bánh bao của vũ y vài cái sau đó nói t i ể u y muốn biết thì cũng nhìn thử xem có chuyện thú vị đấy vũ y nghe vậy thì cùng với những người khác nhìn về phía phương hướng mà xuân đức đang nhìn lúc nhìn thấy cảnh tượng nơi xa thì mọi người trên mặt đều không khỏi lộ nét kinh ngạc xuân đức nhìn thấy vậy thì mỉm cười rồi nói thấy rồi sao mọi người lúc này gật gật đầu nói thấy rồi ạ theo phương hướng vừa rồi mà xuân đức nhìn mọi người lúc này cũng đã nhìn thấy ở nơi xa có một nhóm nữ tu sĩ gần hai trăm người đang đánh nhau với một b ầ y ma thú cùng mấy trăm tên nam tử ăn mặc kỳ quái các nàng tuy ít người nhưng tu vi không tệ có cả hóa thần hậu kỳ nên nhân số tuy ít nhưng mà các nàng chỉ tổn thất rất nhỏ có điều địch nhân của các nàng người đông thế mạnh nếu một lúc thì không sao nhưng cứ tiếp tục thế này liền không xong dù sao phòng ngự tốt đến đâu cũng có lúc bị phá xuân đức mỉm cười hắn nói vậy còn chờ gì nữa còn không nhanh đi xuống cứu giúp người ta không phải mọi người rất thích đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao đây là cơ hội tốt đấy thấy mọi người chỉ nhìn mà không có hành động gì thì xuân đức không khỏi nghĩ hoặc hắn lên tiếng hỏi sao vậy mọi người còn chờ gì nữa cơ hội làm anh hùng đến rồi bây giờ xuống giúp đỡ các nàng đánh thắng cường địch biết đâu các nàng sẽ dùng thân báo đáp cũng nên ta xem các nàng ai ai cũng dung mạo như tiền nữ nếu có thể lấy được một người cuộc đời này xem như không còn gì tiếc nuối nữa rồi xuân đức nói xong một lúc mà không thấy ai đi qua tiếp viện cho những cô nàng xinh đẹp nơi xa thì hắn kỳ quái nói tinh thần h i h ự nghĩa cứu khổ cứu nạn gặp việc nghĩa hăng hái làm của các ngươi đi đâu rồi sao cả đám lại trơ ra thế kia mọi người nghe vậy thì nghiêng đầu sau đó cùng nhìn về phía xuân đức rồi hỏi cái này là trước kia điện chủ căn dặn chúng ta mà sao bây giờ lại trách nghe lời giăn dạy của điện chủ việc không liên quan tới bản thân thì không dính vào việc không có lợi cho bạn thì không làm người bị nạn không phải người ác ma điện không cứu xuân đức nghe vậy thì thở dài t h ư ờ t h ư ợ n hắn nói mọi người cũng kiệt tình ta nói vậy thôi chứ làm người phải biết b i ế n báo sao có thể cứng nhắc như vậy được thôi nếu mọi người đã không làm thì để ta lấy cái ghế ra cùng mọi người ngồi xem chứ đứng nãy giờ mọi chân muốn chết vừa nói xuân đức vừa lấy ra một cái ghế tựa sau đó ngồi lên ung dung mà nhìn trận chiến nơi xa mọi người thấy vậy thì đều hết ý không biết nên nói gì hơn năm do nhóm người xuân đức số lượng rất đông đã vậy còn không che giấu hành t u n g khoảng cách với chiến trường cũng không xa nên những người đang chiến đấu ở nơi xa lúc này cũng đã phát hiện ra bọn họ đột nhiên xuất hiện một bên thứ ba ở bên cạnh như hổ rình ngồi nhìn bọn họ khiến cho cả đám không khỏi bờ tan một cô gái xinh đẹp một thân bạch dĩ như tuyết là người dẫn đội bên phía nhóm nữ tu sĩ cùng với một tên nam tử toàn thân hắc ý bên phía đối địch lúc này nhất l o ạ t để cho người của mình dừng tay lại người phía d ư ớ i nhận được tín hiệu của bọn họ thì lập tức dừng lại song phương lùi ra sau giữ khoảng cách an toàn tiếp đó hai người này cùng một lúc nhìn về phía đám người xuân đức nơi xa lên tiếng thanh âm của bọn hắn ngưng mà không tán truyền vào hai xuân đức cùng những người khác không biết các vị bằng hữu là người phương nào nhìn thấy song phương đại chiến lại ở bên ngoài đứng nhìn chẳng lẽ các vị lại muốn đục nước béo cỏ đợi chúng ta lưỡng bại câu thương một mình độc chiếm di chỉ xuân đức nghe không n g ờ ở gần đây còn có di chỉ. nợ một nụ cười đầy ma quái xuân đức lúc này nhìn qua những người khác nói mọi người chưa nghe gì sao người ta đã gọi chúng ta là bằng hữu rồi còn không nhanh đi qua làm quen t i ệ n thể cùng mọi người đi thăm dò cái gì chỉ gì đó luôn à đúng rồi mấy vị bằng hữu kia còn chưa biết chúng ta là ai mọi người cũng nên để cho mấy vị bằng hữu kia biết chúng đến từ đâu mọi người nghe được lời này thì khỏe miệng hung hăng co giật mấy cái điện chủ tham tiền đúng là không có biên giới mà công phu nói ba xạo cũng đạt tới cảnh giới thượng t h ừ a rồi tiếp đó xuân đức đứng dậy triển khai đạo bảo của ác ma điện rồi bay về phương xa mọi người lúc này cũng làm tương tự sau đó bay theo sau xuân đức hơn ngàn người ác ma điện bay trên bầu trời hình thành nên một cổ đại thế nơi bọn họ đi qua bầu trời giống như cũng trở nên nàng đ ạ m nhìn thấy như vậy một màn thì không ít người kinh hô thành tiếng người của ác ma đ i ệ n vèo vèo vèo tốc độ đám người xuân đức cực nhanh thoáng cái liền đã xuất hiện ở phạm vi năm trăm m bên ngoài vòng chiến xuân đức nhìn cô gái áo trắng như tuyết cười hỏi xem ra ta cũng không cần phải giới thiệu rồi như vậy không biết chư vị lại tới từ cái thế lực nào cô gái có dung nhan xinh đẹp nhưng banh lanh kia nhìn xuân đức nói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 vốn vẻ mặt của lãnh băng cũng giống như tên của nàng băng lành giống hàn băng văn năm nhưng đột nhiên lãnh băng n h u n miệng nở nụ cười duyên nụ cười kia ấm áp như gió xuân khiến cho cảnh vật xung quanh cũng phải n h ạ t nhòa nàng nhìn xuân đức nói tiểu đệ đệ thật thú vị mấy người này là đệ tử của thiên hải tông những kẻ này cũng không phải hạng người tốt lành gì bọn tỷ vừa may phát hiện được một di chỉ thì đám người này vừa lúc đi ngang qua thấy bên phía tỷ ít người liền muốn đ ộ c chiếm nơi này tiểu đệ đệ nói nên phải làm sao xuân đức nghe vậy thì trên mặt lộ nụ cười q á i gì hắn biết đối phương đây là muốn rửa hơi hắn mà phân một chén canh từ bên trong cái vốn lúc đầu hắn định độc chiếm nơi này giết sạch những kẻ khác nhưng mà cảm thấy làm vậy rất không thú vị hắn này muốn dùng người của bách hoa viện cùng thiên hải tông làm đá dò đường nhìn lánh băng đang hướng chính mình cười ngọt ngào xuân đức hỏi à là như vậy sao những người này cũng thật quá đáng mà người thấy có phần nhưng đã tới sau mà còn muốn độc chiếm quả thực không thể chấp nhận được thảo nào nhìn xa thì giống thổ phỉ nhìn gần mới biết là phường bất lương người của thiên hải tông nghe vậy thì sắc mặt không khỏi xa sầm xuống có điều người dẫn đội của bọn hắn không nói gì nên những người ở phía sau tuy giận nhưng cũng không dám phát tác nghe được xuân đức nói ra lời này thì lánh băng nhìn xuân đức càng thêm thuận mắt nàng nhìn xuân đức cười h i ế p mắt nói tiểu đệ nói đúng người thấy có phần không biết tiểu đệ có muốn hay không cùng với mọi người cộng đồng khám phá gì chỉ nơi đây nếu mọi người đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn không ít vào trong nếu có nguy hiểm gì thì tỷ cùng với những người khác sẽ bảo vệ mọi người không để cho mọi người bị tiểu nhân ám hại xuân đức nghe vậy thì trong lòng xem thường bảo vệ hắn cùng người của hắn cô nàng này rõ ràng là đi vay còn muốn người ta m a n g ơ n có điều xuân đức cũng không nói gì mà tiếp tục xem trò hề này diễn ra thế nào quả nhiên bọn người thiên hải tông cũng không phải người ngu lúc này cũng biết được lãnh băng đang ám chỉ tới bọn hắn sắc mặt người nào người nấy đều châm xuống đã quan sát đám người xuân đức phát hiện bọn hắn người đông thật nhưng mà cảnh giới cũng không cao kẻ cầm đầu bên phía thiên hải tông nhìn về phía xuân đức cùng người của ác ma điện cao ngạo nói bọn hắn sao còn chưa đủ tư cách để cùng chúng ta hợp tác nghe được lời này thì lãnh băng sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh lẽo nàng trầm giọng nói bọn hắn không có tư cách xin hỏi các ngươi lại lấy tư cách gì một tên đệ từ thiên hải tông ở phía sau hùng hung hồ hồ nói lớn đương nhiên là bằng thực、lực. bọn hắn có sao một đám cặn bã mà thôi. h ừ xuân đức nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ tức giận nhưng trong lòng lại không có giống bề ngoài hết thể chỉ là một trò đùa hắn thích bóp chết những kẻ này lúc nào cũng được nhưng mà như vậy còn gì là vui vẻ nữa tốt nhất là cứ hủa theo rồi nhìn mấy con khỉ này mày múa tên t i a nhìn thấy xuân đức lộ vẻ tức giận thì c h â m chọc một câu sao tức giận tức giận thì lại thế nào ta nói cho tiểu tử ngươi biết trên đời này chỉ có cường giả mới có tiếng nói còn loại cặn bã như các ngươi thì vĩnh viễn chỉ thể làm người câm h ắ h ác tức l à m sao ta đứng ở đây này ra mà đánh nếu các ngươi có can đảm đó xuân đức lông mày nhữ lại hắn lúc này truyền âm cho l a n thảo lam thảo nghe xong hắn t r u y ề n âm thì lập tức từ bên trong đội hình của ác ma điện bước ra bên ngoài có điều tên mập kia sau khi bước ra bên ngoài thì liền dùng một ánh mắt hữu h á n nhìn xuân đức hiển nhiên là rất không c a m lòng nhưng khi hắn nhìn về phía sau nhìn thấy lan n g u y ệ t đang giơ nắm đấm nhỏ cổ vũ thì lam thảo hữu h á n lập tức tàn biến hắn lúc này ướt ngực hùng dũng tiến về phía trước đi tới trước mặt tên đệ tử của thiên hải tông người của bách hoa viện nhìn thấy vậy thì ngần ra không hiểu như thế nào mà người của ác ma điện lại để cho một đứa bé ra ưng chiến về phần người của thiên hải tông thì cười to riêng tên tên vừa mới khinh miệ xuân đ hắn còn chưa dứt lời thì h ử lam thảo xuất thủ nắm đ ấ m nhanh như chấp đánh trúng n g ư ợ c tên đệ tử thiên hải tông lực đạo của một đấm kia rất mạnh trực tiếp đánh cho tên đệ tử kia bay lên cao cao lam thảo thấy vậy lập tức đuổi theo hắn lúc này liên tục tung ra chiến kỹ đánh cho tên kia nôn ra mật xanh mật vàng bị liên hoàn chiến kỹ của lam thảo đánh trúng tên kia tê liệt một chút phản kháng cũng không có nhìn thấy vậy một màn thì người của bách hoa viện há hốc m i ệ n g ra mắt chữ ho miệm chữ a về phần người của thiên hải tông thì rùi rùi hai mắt giống như không tin vào những gì đang xảy ra duy chỉ có người của ác ma điện là cảm thấy bình thường lam thảo tân là ác ma hộ vệ tinh anh có được chân ma huyết mạch cường đại vô cùng đánh một tên tu sĩ cảnh giới hóa thành chỉ đơn giản giống như ăn bánh trong lúc mọi người còn đang sững sờ thì xuân đức tiến lên giữ lấy lam thảo sau đó mang hắn về trong đội ngũ rồi ở trước mặt mọi người giáo dục hắn ta đã nói rồi đừng có mà ỷ mình yếu mà ăn hiếp kẻ mạnh cái gì cũng một vừa hai phải thôi đánh người cũng vậy ta nói là đánh hắn tàn phế thôi chứ đâu có nói là để cho tiểu tử ngươi giết người tiểu tử ngươi nhìn xem nếu còn đạp hắn thêm hai cái thì có phải năm sau nhà hắn lại có dỗ to rồi không nhìn vào thảm trạng tên bị đánh mặt m ũ i không ra nhân hình quần áo r tứ chi vắt mẹo lại còn nghe thêm lời của xuân đức thì mấy người bách hoa học viện khỏe miệng có giật liên hồi còn đám người thiên hải tông thì sắc mặt âm trầm tới đáng sợ người nào người nấy đều dùng ánh mắt băng lánh nhìn bọn người xuân đức bộ dạng muốn tiến lên động thủ giết người riêng về phần người của ác ma điện thì đều mỉm cười nụ cười vô cùng có thâm ý lam thảo lúc này cũng học theo xuân đức nói vâng từ này tiểu thảo sẽ không cậy yếu mà khi dễ người mạnh nữa đâu ạ đúng lúc này từ phương trời nơi xa xuất hiện mấy vệ cầu vồng trong những đạo cầu vồng kia có một lao già và ba người tuổi trẻ dựa vào quần áo trên người bọ thì có đến tám chín phần là người của thiên hải tông. khi thấy bốn người kia xuất hiện thì nhóm người bách hoa học viện thì sắc mặt không khỏi đại biến còn bọn người thiên hải tông thì vui mừng quá đỗi có người kinh hô là pháp vương đại nhân tốc độ của bốn người kia rất nhanh thoáng cái liền tới bên này ánh mắt vừa chuyển thì bọn họ liền thấy tên đệ tử thiên hải tông bị lam thảo đánh tí chết một người thanh niên vừa mới tới trầm giọng lên tiếng vị sư đệ này là bị làm sao nghe hắn hỏi thì có một tên đệ tử thiên hải tông tiến lên b m báo nói lại hết sự tỉnh vừa phát sinh nghe xong người này nói thì người thanh niên vừa mới tới sắc mặt lập tức trầm xuống hắn nhìn về phía người của ác ma điện quất lớn thật lớn găn chó dám đả thương đệ tử thiên hải tông chúng ta là ai cho các ngươi lá g ă n đó vừa nói người này vừa tản mạn ra một cổ khí tức luyện hư kỳ để c h ấ n trụ mọi người bên phía ác ma điện có điều linh áp của hắn vô dụng một người bên phía ác ma điện trào p h u n g nói thích thì cứ lên hết đây ở đó mà làm bộ làm tịch sống đầu rồi mà còn không đánh lại đứa bé đã đánh không lại không biết xấu hổ lại còn to mồm như vậy mà thôi ta nghĩ các người đi ra chỗ khác chơi đi không bọn ta đánh cho lại kêu ngược đại xúc động vật một người khác cũng cười lạnh nói thật mất mặt nếu ta là các người thì đã sớm đâm đầu vào đống phân chết đi cho đỡ n h lam thảo lúc này cũng nói c ú đi đừng để bọn ta lấy yếu khi dễ cường giả những người khác nghe vậy thì đều cười to nguyên một đám dùng ánh mắt xem thường nhìn về bọn người thiên hải tông đối với những kẻ này thì người của ác ma điện không hề sợ hãi đối phương mặc dù cảnh giới cao thật nhưng bọn họ cũng không hề thua kém bọn họ tu vi tuy không cao nhưng có được chân ma huyết mạch lại còn có thể kế thừa sức mạnh từ xuân đức thì đánh với huyền thăng cảnh cũng được chưa kể tới trên người bọn họ bảo vật được trang bị từ đầu tới chân b ó p chết đám cá tạp trước mặt hoàn toàn không phải vấn đề mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chứng tám mươi ba quả hồng mềm ba thiên t u y ế t và các nữ tín đồ khác thì có chút ngượng điện chủ tính cách thật lưu manh quá đi mà bọn họ chỉ nhìn rồi cười trộm thôi không biểu đạt gì thêm gì nữa nhóm người của bách hoa học viện cũng che miệng cười nhưng có chút lo lắng hộ pháp của thiên hải tông mặc dù là ngoại môn nhưng cũng có có tu vi khái sơ cảnh nếu như tức giận lên mọi người ở đây không ai thoát khỏi các nàng có chút sợ nếu như tên hộ pháp này không nể mặt bách hoa học viện mà xuống tay thì nghe xuân đức nói vậy tên kia hét lớn muốn chết hắn lấy ra pháp khí đánh về phía xuân đức cái pháp khí biến thành một quả cầu ánh sáng bay về phía xuân đức kèm theo tiếng rít của gió xuân đức còn đang tính trang bức một chút cao thâm mặt chắc thì đã thấy mập mạp nhảy lên t r ộ m lấy quả cầu kia t r ộ m vào trong tay hắn nhìn một chút quả cầu rồi chạy lại chỗ la nguyệt khoe nói đầy vẻ lấy lòng n g u y ệ t nguyệt ngươi xem quả cầu này đẹp mắt không là chiến lợi phẩm ta mới thu được đấy ta tặng cho ngươi vừa nói hắn vừa đưa quả cầu trắng cho la n g u y ệ t la nguyệt rất hài lòng với biểu hiện của tên béo này thân hắn một cái coi như làm quả còn mập mạp được thân một cái thì cười ngây ngô đ ứ n g đó tên luyện hư đệ tử thiên hải tông có chút ốc pháp khí hắn đánh ra đi toàn lực bị một đứa trẻ bắt lấy cái này sao có thể cơ chứ hắn có ch tên hộ pháp thấy vậy thì c a o mày lại có chút hiếu kỳ nhưng hắn cũng không sợ hay gì dù sao tu vi hắn còn ở đó thì sợ a i tuy hắn cảm nhận không tới tu vi xuân đức nhưng cũng không tin người có trẻ tuổi này có tu vi như mình hắn chỉ e ngại thế lực sau l ư n g bọn họ mà thôi hắn tỏa ra khí thế khai sơn cảnh nhà nhật n đạo các người đám người này cũng quá coi thường thiên hải tông chúng ta xem chúng ta là quả hồng mềm để n ắ m sao nhìn cái biểu hiện dám thí của tên hộ pháp xuân đức rất khinh bị đạo chúng ta cũng đâu dám coi thường các ngươi là quả hồng mềm mà thế ự c vậy xuân đức méo má tiểu lan nói được rồi bé đừng làm người ta sợ phải biết kính giả yêu trẻ mọi người thầm khinh bị điện chủ nói phải cũng là ngươi nói sai cũng là ngươi xấu bụng ai cũng thấy do không cần giả làm người tốt thấy ánh mắt mọi người như vậy xuân đức không sao cả nói với tên hộ pháp đại nhân khai sơn cảnh có khác chúng ta vừa thấy đã sợ k e o chim rồi mong ngài nhà khí thế ra một chút cho kẻ này cảm nhận chút xem nào tên hộ pháp nghe thế thì sợ r u n liên tục lắc đầu thưa tiền bối nói đùa ta nào dám lúc trước là hiểu lầm thôi ha ha ha ha. xuân đức mặc kệ tên này qua qua nói với lanh băng tỉ tỉ chúng ta đi coi cái gì c h ỉ kia đi nói xong hắn còn nháy mắt với nàng lanh băng cười khổ nói không ngờ đệ có tu vi cao như vậy đúng là cao nhân bất lộ t ư ớ n g m ạ xuân đức xua tay nói bế tiểu lan lên giới thiệu nàng thiên phú hơn người được bồi dưỡng nên mới mạnh như vậy ta là ca ca nàng hưởng ké vinh quang thôi chứ ta thì bình thường thôi không mạnh lắm bắt nạt mấy tên kim đan thì được hắc hắc nói xong hắn kéo má tiểu lan mấy cái cho s ư ớ n g tay tiểu lan mặc kệ cho h ắ n bế cũng không phủ nhận lấy ra hộp sữa hút không quan tâm ai cả một bộ ta là công chúa nhỏ lãnh băng thấy vậy cũng không tức giận gì mà thấy nàng rất dễ thương còn nhỏ như vậy mà đã có tu vi kinh thiên vậy thiên phú cỡ nào kinh người nàng thấy mọi người không làm vẻ mặt ghét bỏ đã là tốt rồi lãnh băng nói vậy đã mọi người không ý kiến gì nữa thì mọi người cùng đi tới di trị ta dẫn đường được á tỷ dẫn đường đi xuân đức không phản đối hắn không phản đối đám người thiên hải tông cũng không dám có ý kiến gì người ta đã không đổi u đi là tốt lắm rồi vậy là mọi người cùng nhau đi chín không qua bao lâu mọi người xuất hiện tại một chỗ âm u rừng núi lạnh băng đi trước đạo nơi này rất kỳ quái có những m a thú yêu thú mạnh dị thường lại còn am hiểu ẩ n nấp mọi người cẩn thận bị đánh lén mọi người cũng cảnh g i ắ c lên dù sao không ai nguyện ý bị kiến cắn nếu không phải bất đắc dĩ trên đường đi đúng là có vài người không may bị cắn một phát nhưng cũng không ai bị chết nửa ngày sau mọi người đứng trước một lối và có cấm chế kim lục đan sen trông có vẻ rất nguy hiểm xung quanh một ngọn cỏ cũng không mọc được thi thoảng có mời ộ t thổi rất vài này cái gió nói, quái, cấm chế Lánh xương ư lăn băng n g sợ khô kỳ bị qua. càng mạnh thì phá giải càng、khó. cái này không phụ thuộc vi, lực lực cấm chế chúng này vào mà vào và mà mạnh không ngộ tính, lĩnh ngộ lượng sinh mệnh trong giải giải, kim thì phá khó, phụ phải phá tu ta vi, đọc ã thử thành nhưng không vài Mời lần công. đ sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trưng 84, nguy hiểm 3 năm trước. Xuân Đức nói với Tiểu nguy năm Xuân nói Lan, mội lên mở cái cấm chế này hiểm chế với mội cái mở cấm Đức mọi người cũng hồi hộp xem tiểu cô nương này có thể phá giải không xuân đức nhìn chăm chú vào cái cấm chế này quan sát thì thấy kết quả làm hắn cũng giật nảy cả người cấm chế không gian đại thế giới p h o n g ngự ba mươi triệu kỹ năng tự lành c ầ n tương thích kim lực lượng và sinh mệnh lực mới có thể phá giải hắn thầm nghĩ tiểu lan p h i chín châu hai h ổ mới tìm được một cái tiểu thế giới không tốn chút công phu thì lại có một đại thế giới dâng lên miệng tâm lý hắn thầm kêu ngon bốn qua một canh giờ sau cái cấm chế đại thế giới biến mất thay vào đó là một công ánh sáng mọi người thì l o l o nhìn vào nhưng không ai tiến lên họ đang xem có nguy hiểm gì、hem. xuân đức cũng không vội không tiến vào thì cái cổng không gian kia cũng không biến đi đâu được vội vàng làm gì cứ từ từ rồi khoai sẽ n h ừ hắn tiến lên xem tiểu nha đầu đang mệnh thờ dâu ngồi ở dưới đất y bị ai khi dễ hắn lấy ra chai nước cho nha đầu nói mệnh thèm uống nước đi cho nhanh lớn tiểu lan thấy mình mệnh thành như vậy mà ca ca còn t r e o nàng thì không khỏi sụ mặt ra tiếp lấy chai nước mà uống không nói chuyện với xuân đức xuân đức thấy vậy thì cũng c ư ờ i hì hì neo h neo h mấy cái lên má tiểu nha đầu rồi bế nàng lên tiểu nha đầu cũng không kháng cự gì cứ như vậy bị hắn bế lên sau một hồi xem xét cái cổng không gian kia không phát hiện cái gì quái gì hắn quay đầu nói với mọi người xuân đức nói cái này là một phương đại thiên thế giới các người theo s á t ta không biết trong đó có quái rụt gì không lấy hết pháp bảo ra cẩn thận không bao giờ là thừa cả mọi người của ác ma điện nghe vậy cũng không nghi ngờ gì cả mặc hết pháp bảo lên đúng là trang bị tới tận rằng vô cùng hào hoa gần 1.500 n g ư ờ i giữ khoảng cách gần nhất có thể với điện chủ bọn người bách hoa học viện và thiên hải tông thì nhìn chân chân cái này là người nào hạ pháp bảo mà trang bị toàn thân cái này cũng quá có tiền đi mọi người rất chi là ước ao thứ mà mình không có thì luôn là như vậy mà tâm lý bọn họ đang so sánh giữa ác ma điện và trí cao của bọn họ sau một hồi bọn họ thấy so với thành viên ác ma điện mình đúng là con đẻ xuân đức thấy tất cả mọi người lại gần hắn thì hắn cũng ra chỉ ác ma thủ hộ lên mọi người xung quanh mỗi người có ba tấm thuẫn hình dạng dữ tợn quay xung quanh còn có ba quả cầu xét đan sen với ba tấm kiên tạo thành hình tròn khép kín đi nói to một tiếng hắn bế tiểu lan mở đường đi trước tín đồ ác ma điện cũng đi vào theo sau điện chủ bọn người bách hoa học viện và thiên hải tông cũng không chậm đi theo sau mà vào có chết cũng có đồng đội mà vào bên trong gần hai người ba phe thế lực sát c ạ n nhau cảnh giác xung quanh nơi này toàn mùi máu canh bầu không khí cũng không khác lắm so với bên ngoài thanh thành nơi đây chỉ lác đác vài ngọn cỏ mà thôi mùi nguy hiểm ngược lại có khắp mọi nơi đang lúc mọi người quan sát động tính xung quanh thì nghe xuân đức nói cách đây hai nghìn dặm có một đoàn quái vật đang tiến lại gần số lượng rất nhiều trong đó có ba mươi con tạo hóa cảnh hai tinh năm con ba tinh một con năm tinh nói song hắn cũng ngưng trọng vào phần cái này là đại thiên thế giới sao cũng quá mạnh đi tùy tiện một nhóm quái vật cũng mạnh như vậy đám người bách hoa và thiên hải nghe xuân đức nói có rất nhiều yêu thú thì vô cùng lo lắng còn khi nghe tới tạo hóa cảnh thì bọn họ lại mờ mịt nó là cảnh giới gì à hộ phát ngoại môn thiên hải tông không nhị đ ạ i nhân tạo hóa cảnh rất mạnh sao xuân đức không trả lời rắn mập đã chửi g ầ m lên ngung đốc hỏi cái này làm gì mau lui lại phía sau không nhanh chiến đấu dư ba đủ để các người nát như cái bát loại tu vi khai sơn như ngươi nếu bị nó bị trúng một cái cũng chết ta đã bảo rồi mà ở nhà có phải tốt không ta còn chưa ăn đủ ta không muốn chết cả hu hu số của tôi sao mà khổ quá đi mà vừa nói rắn mập lại khóc bù lu bù loa lên xuân đức xem thông tin bọn quái vật kia xong thì càng căng thẳng chiến lực bọn nó cũng mười hai triệu có hơn con mạnh nhất cũng mười bốn triệu không cẩn thận thì bỏ mạng chỗ này hắn đã thử câu thông với không gian vong linh mà không được không hiểu vì sao nên chỉ có thể chiến thấy rắn mập vậy hắn cũng không t ứ c dù sao nàng vẫn còn nhỏ xoa đầu nhỏ của nàng hắn nói mọi người lui nhanh về phía sau đánh trả bọn quái thú cấp độ thấp còn việc còn lại cứ để ta lo nếu qua được thì chúng ta mạng lớn không qua được thì trách số mệnh không tốt mấy tín đồ ác ma điện kể cả mấy bọn nhóc cũng không sợ hãi bao nhiêu tín ngưỡng và huyết mạch liên kết khiến bọn họ không còn sợ hãi mọi người lớn tiếng hô thiên địa tịch diệt duy ta độc hành thiên địa tịch diệt duy ta độc hành, hành mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám mươi lăm chiến h đấu t ả mọi liệt trước. năm m người hô x o nhanh g t ì lui r xa vài g à n dặm t e o sự chóng ỉ d của n tỏa ra tìm vị trí thích hợp xuân đức cũng chuẩn bị đầy đủ bình hồi phục mọi thứ đã đủ tuy mỗi ngày bây giờ hắn chỉ dùng tối đa hai mươi lần thôi nhưng cũng tốt lắm rồi vài lần trở lại đỉnh phong trạng thái không phải chuyện bừa hắn cũng ném ra mấy cái trận bàn để phong ngự kỹ năng do không rèn luyện nên cấp độ yếu v ã i chảy chỉ có mỗi cái kỹ năng hấp thụ sinh mệnh là ngon nhưng cái này chỉ s o l o một một thôi chứ đánh đông thế này thì không được bây giờ hắn có thể làm thêm cũng chỉ là cầu số mệnh hắn không quá nhỏ mà vượt qua kiếp nạn này mấy chục hơi thở sau đàn quái vật cuối cùng đã tới nơi khắp nơi là quái vật nhung nhúc không thấy bến bờ là đâu mới nhìn mà hắn đã thấy khó gầm rồi thấy quái vật tiến vào phạm vi hai trăm sáu mươi km hắn bắt đầu tác chiến kỹ năng linh hồn triệu h o á n thi triển bầu trời đã âm u nay càng đen kịt một màu linh hồn gào thét lên vang vọng khắm cả một vùng không gian gào gào gào hú hú, hú. Kết kết kết. tiếng thu giống tiếng hét thảm đan xen nhau hàng ngàn con quái vật lần lượt bị cướp đi linh hồn trở thành những cái sắc bất động bị phía sau quái vật giấm nát b é t thành từng bãi thịt bệnh nầy từng đợt lại từng đợt quái vật bị giấm nát không qua mấy khắc thời gian một vùng đã thành vũng đàn lấy gồm máu và thịt nát phía sau đám người ba phe thấy cảnh này cũng lạnh hết cả người quá kinh khủng như một c ố i say thịt đen ngòm nếu có quái vật đi vào thì không đi ra nữa nhưng con đi phía trước không một con còn sót lại bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy xuân đức vừa k h ỏ y vừa gọi hệ thống khẩn cấp dậy lệ đi giút ta ta bị quái tấn công sắ sau một lúc hệ thống tỉnh dậy thông qua xuân đức thì thấy cảnh tượng cũng làm nó chửi ầ m lên đệ ngươi chui giúp chỗ nào làm sao lại gặp phải nhiều quái vật như v â y xuân đức bi thương nói mới kiếm được chỗ đại thiên thế giới tính vào làm thịt người trong này rồi c ấ p bổn nguyên cho ngươi ai biết méo đâu lại gặp tình cảnh này ngươi cũng thấy rồi đấy có cách nào giúp ta không bọn này thì ta không sợ nhưng thể lực của ta rất có hạn mà cái không gian vong linh không vào được nữa chứ đen hết chỗ nói đồng bọn ta cũng phục ngươi rồi việc trước mắt là qua cái nạn này đi đã còn việc ngươi tính làm t h ị cả một đại thiên thế giới cái kia ngươi cũng quá hoang tường đi sức mạnh như bây giờ của ngươi thì có mà ăn cám bây giờ ta cũng chả có cách gì hay ngươi cứ g i ế t đi ta bổ sung tiêu hao tiện thể đúc thân thể cho ngươi luôn còn chuyện khác để sau ta giải thích hệ thống cảm khai nói xuân đức thấy tình thế có vẻ không biết b á t như ban đầu hắn nghĩ bình t ĩ n h hắn đạo có cách gì tăng sức mạnh kỹ năng hắc cám lên nhanh không lên nhanh tăng hiệu suất tiêu diệt q u á i vật hệ thống đạo cứ g i ế t nhiều là tăng thôi ngươi xem sức mạnh của ngươi cũng đang tăng lên k ì a tuy không nhanh nhưng vẫn tăng lên mà cẩn thận mấy con k h á i vật tạo hóa kia thiên phú thần thông của tụi nó không thể coi thường được bị tụi nó đánh lén là không dễ chịu đâu ok no cỡ dô lệm do xuân đức hấp dẫn phần lớn quái thú mạnh mẽ nên phía sau bọn người vũ ý chỉ bị ít tạp ngư quái dối nói là tạp ngư nhưng có tầm cả trăm người thiếu tay thiếu chân rồi từng núi thây đang được đắp lên theo thời gian qua gần một ngày số lượng quái vật cũng không có dấu hiệu giảm bớt vẫn điên cuồng lao lên xuân đức bây giờ liên tục vận động cũng cảm thấy có phần mệnh ngu người may có hệ thống đang hấp thu máu huyết bổ sung nếu không với cường độ này hắn cũng tiêu đời Giết không biết bao nhiêu quái vật chỉ số nhanh nhẹn của hắn đang tăng nhanh chóng nhờ kỹ năng thiên phú cứ dết một trăm sáu số lại có một điểm nhanh nhẹn tuy không nhiều nhưng số lượng đông lại tăng thêm cho hắn linh quang trợt lòe hắn nói với hệ thống này ngươi có cách gì giúp ta hồi sinh vong linh không thi triển hai kỹ năng cùng lúc không hệ thống sau ba s trả lời có ta giúp ngươi thi triển kỹ năng gọi linh hồn còn ngươi dùng tâm đ ể dụng kỹ năng triệu hồi vong linh nhưng nếu bị đánh lén thì nguy hiểm cái này cũng không phải phương pháp hay xuân đức đạo còn hay với t r ả không hay kệ con bà nó đi cầu an nguy trong nguy hiểm làm lẹ lên vậy là xuân đức với hệ thống kết hợp người đánh người triệu hồi kết quả đoàn quân vong linh đang được từ từ ra đời từ từ vùng ảnh hưởng của triệu h o ã linh hồn quỷ dữ đã lên tới một năm trăm km quái vật dưới tạo hóa đi vào không lâu sẽ ra đi rồi lại đứng lên đi giết hại những kẻ đã từng là đồng bạn của nó trong phạm vi quậy của xuân đức tạo thành một cảnh hỗn loạn không gì bằng quái vật làm thịt lẫn nhau ngày thứ ba xuân đức cũng có chút ăn không tiêu bọn người ba phe càng thảm người chết đã co vài trăm đám người thiên hải tông thiệt hại nhiều nhất do không được gác ma điện thành viên tận tình trợ rút còn bách hoa học viện thì khá hơn mới chết mấy chục người đang chém giết say máu đ ô n g dưng không thấy quái vật lao đến như châu chấu nữa mà chỉ vài chục con làm mọi người có chút không kịp phản ứng nhìn vài cái núi thây cao cả mấy chục mét kia còn cả dòng sông máu đang tích tụ lại lại nhìn phương xa có vô số quái vật đang tụ tập lại chỗ này thì mọi người cảm thấy mệt mỏi lãnh băng ngồi trên một quái vật nằm trên dòng sông máu nhìn về phía ba tiểu cô nương hỏi chúng ta liệu có sống không bây giờ chúng ta làm gì qua trận chiến này mọi người ai cũng biết ba tiểu cô nương này mới là nhân vật chủ yếu trong đám người tại đây có chiến lược kinh thiên có hữu lực nếu như lúc đầu mọi người thấy rắn mập nhát gan thì trong khi chiến đấu mọi người bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra ngoài cô nàng bé bỏng này giết quái vật như sóng lan trên mặt nước từng mãng từng mắm chết nếu không có các nàng bây giờ mọi người đều đã chết、hết. bọn người thiên hải tông tuy chết phân nữ người nhưng mấy người còn sống nhìn về phía ba tiểu cô nương đầy sùng k í n h không ai vì mấy người đã chết mà thương tâm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám mươi sáu chiến đấu thảm liệt một ba năm trước nghe lãnh băng hỏi vũ y nhìn như một con quỷ k h á t máu cả người đều là sát khí v ậ n quanh nhìn lâu vào nàng một chút thì thấy đầu váng mắt hoa vũ y dùng cái giọng lạnh như hàn băng vạn kiếp đáp hai chữ tử chiến nói xong nàng nhìn về phương chỗ xuân đức nàng biết nhìn thấy quái vật nơi này tuy nhiều nhưng cũng chỉ là phần lệ của số quái vật thôi chính yếu là chỗ xuân đức chiến đấu. mọi người cùng nhìn theo nàng thấy xa xa một vùng trời đen rộng lớn từ bên trong nghe được rất nhiều âm thanh hôn t ạ p làm mọi người càng nghe thì ra trâu ra b ò nổi hết lên mọi người nghỉ ngơi không qua bao lâu thì lại có cả ngàn con quái vật bị thương nghiêm trọng lao ra khu vực đen kia xốc lại tinh thần mọi người lại cầm binh khí rết đi lên trong trận chiến người mệt nhất phải nói tới thiết tuyết phải dùng trị liệu liên tục khiến nàng sắc mặt y như cục bột nàng không đi được nữa mà phải ngồi tại chỗ chữa thương cho người khác chiến đấu vẫn tiếp tục chín mười ngày sau nhân vật chính cũng đã xuất hiện mấy chục con tạo hóa cảnh cũng đã ra mặt xuân đức do không phản ứng kịp mà suýt nữa thì đi may có hệ thống cứu một、mạng. vừa thi pháp vừa chữa thương vừa hít vừa run xuân đức bị đau đến tê hoa ba ối cha mà ơi đau chết đi mất mà nó mấy con quái chết tiệt một k í c h vừa rồi tí nữa thì đi luôn hệ thống đạo đã nói từ đầu mà không nghe giờ thì biết đau là gì chưa con thôi bây giờ khuyên ngươi nên cứ thế này mà đánh từ từ mà chết bọn nó chính diện đụng độ thì ngươi thua là cái chắc xuân đức cũng nói lại ờ biết rồi không cần s á t mới vào vết thương của anh ngươi nói cũng phải chỉ còn cách này mấy con này tuy không biết vì sao mà ngu hơn mà thu hay yêu thú bình thường nhưng sức mạnh hay phòng thủ thì siêu cường rất khó chơi đám vong linh của ta còn không lại gần được bọn này chỉ có thể hơi chút kiềm chế mà ta cũng mệt quá không biết qua nổi không đây mong là không có thêm con quái vật nào có tu vi cao hơn tạo hóa cảnh vừa trò chuyện với hệ thống hắn cũng không danh tay lợi dụng tốc độ phi hành cao của ác ma cánh cấp ba mà hít sau nữa canh giờ xuân đức cũng hạ được ba con yếu nhất đoàn hắn mệt như chó chết mà vẫn cứ phải gắn mô tơ vào mông mà chạy hắn lại hỏi hệ thống có bí kỹ quần thể gì mà khiến cho bọn quái vật này chạy chậm lại không chứ tiêu hao tốc độ cao như vậy thì không qua ba canh giờ ta sẽ nằm xuống bị bọn quái làm thịt hệ thống tìm tòi sau một lúc mới trả lời có thì nhiều nhưng tác dụng quần thể với ảnh hưởng đến tạo hóa cảnh thì không nhiều với năng lượng cấp thấp mà ta hấp thu được bây giờ cũng sắp hết nên chỉ có một thể giúp ngươi học một kỹ năng bị động ngươi tự xem thông tin kỹ năng đi mà vận dụng đối phó với lũ quái xuân đức nghe vậy thì vui vẻ lên hắn lập tức xem ngay trong khi nói chuyện với hệ thống hắn lại bị dính ba bốn đòn của bọn quái vật bây giờ người hắn y cái bao t ả i rách nát bộ đồ thiên đạo cũng hư hao nặng hắn đóng lại cảm giác để cho không biết đau là gì mà chiến tiếp ánh sáng từ thiên đàng bị động có thể tắc mở hai mươi tốc độ di chuyển kẻ địch năm tốc độ tấn công kẻ địch năm phòng thủ đối với đồng minh mười hv hồi phục phạm vi hoạt động min ba em mở mát ba em mở lực chiến chiến lực càng mạnh phạm vi càng tăng thấy bọn quái vật chạy chậm hơn hẳn lúc này hắn mừng như điên tận dụng lúc này hắn liên tục ra kỹ năng nổ vạ mũi tên ma thuật hai triệu bốn trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi chín một trăm mười bốn tám trăm bảy mươi bảy một hai trăm hai mươi sáu bốn trăm bốn mươi tư hai bốn trăm ba mươi lăm bảy trăm tám mươi bảy những tiếng hét r u n g trời của bọn quái vật kèm theo là một loạt bị tổn thương bay lên do có thời gian thi triển kỹ năng nên chẳng mấy c h ố c lại vài con quái lại nằm xuống chiến đấu đến bây giờ hắn cảm thấy một điều mấy con quái này rất ngu đồng bọn chết một đống mà cứ hùng hục lao lên ăn đòn khi số lượng của tạo hóa cảnh quái vật còn ba con thì bọn chúng cặp mắt không còn huyết hồng nữa mà trở lại bình thường ba con quái vật đứng lại không tiếp tục công kích nữa xuân đức tự dưng thấy một màn như vậy thì có chút cảnh giác bọn này bị sao vậy con quái có tu vi tạo hóa cảnh cao dài bỗng nhiên lên tiếng đạo nhân loại ngươi rất mạnh chúng ta bây giờ không đánh lại được ngươi ngày sau tất s á t ngươi nói đe dọa xong một câu hắn quay đầu lại tính na di chạy trốn hai con quái bên cạnh cũng vậy xuân đức tuy hơi ngạc nhiên bọn này làm sao từ điên cuồng trở nên có lý trí nhưng hắn cũng chả quan tâm làm cái mẹ gì cả hắn cũng không cười thấy mấy con quái định bỏ chạy hắn dùng một trăm hai mươi sức mạnh mà điên cuồng công kích hắn chửi lớn con bà nhà mày nửa tháng quần công ta bây giờ lại muốn đi quái vật khi nào có đặc quyền như vậy không ăn thịt nấu cháo bọn ngươi ta thể không làm nam nhân mấy con quái thấy hắn điên cuồng như vậy mặc kệ huyết tử trên người chạy xuống như mưa vẫn điên cuồng tấn công bọn nó thì cảm thấy sợ hãi con quái cao d a i thách lớn tách ra ba hướng mà chạy nhớ mùi vị và khí tức của hắn khi nào sức mạnh khôi phục thì tìm người này báo thù bây giờ không phải lúc liều mạng ngay xong lời này ba con quái tách nhau ra mà chạy tốc độ dù bị gi xuân đức thấy vậy thì đuổi theo con quái có tu vi cao nhất bình thường hắn sẽ chọn mấy quả hồng mềm mà nắn nhưng hôm nay khác hắn là người đặc biệt thù dai vết thương trên người hắn đa phần là do con này tạo ra thoát khỏi sự cuồng bạo mấy con quái vật này sức mạnh và phòng ngự cũng giảm nhiều dính một đòn có khi đi cả năm triệu hp qua ba lượt công kích con quái cao dài phòng ngự hết nỗi nó gắng ăn một kích rồi không biết dùng cái gì mà toàn thân đỏ đậm tốc độ tăng cao cố gắng bỏ chạy thật nhanh xuân đức cười lên hô hố mang theo đầy vẻ đến cuồng chạy đi con xem mày chạy đi con chạy vào chun con à hắn tuy nói vậy nhưng hắn cũng tự biết hắn à, cơ năng của cơ thể đã giảm mạnh nếu không giải quyết được con này có khi hắn chết trước một đòn lại một đòn lên người con quái vật không biết con quái vật thi chuyển bí pháp gì mà đánh nó bây giờ còn có mấy trăm ngàn hp hai bên đều kiệt sức nên tốc độ cũng không nhanh sau cả canh giờ đánh ra ngoài ngàn dặm thì con quái vật kia cũng chết n g a n h rằng há lợi rất s ư ơ n g s ư ờ n mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám mươi bảy kịch chiến qua đi ba năm trước ngồi trên con quái đầu sỏ gây nên tội lỗi với hắn hắn thở không ra hơi cả người y cái rẻ lau máu me khắp người cả người có mỗi khuôn mặt đeo mặt nạ là còn lành lặn một chút chỉ bể một miếng lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy mệt như lúc này ngày trước ở nguyên thế giới đi làm ngày mười tám tiếng cũng không mệt như bây giờ tay chân như không phải của mình hắn nằm xuống trên con khoái vật to lớn bị đánh nát bé bét bầu trời bây giờ cũng bắt đầu sáng ra không còn mây đen như lúc trước nữa gió thổi hữu hữu trong gió toàn là vị máu vị nội tạng lòng mề phèo phổi còn cả phân nữa tạo nên một cái mùi rất khó ngửi nhưng hắn cũng kệ hắn cứ như vậy nằm mà nhìn trời ba phe x thế lực tới m nơi n g ư xuân đức lúc trước thì khắp nơi cũng không phải mò me xương cốt thành đống như họ nghĩ mà nơi đây chỉ lác đắc vài cổ thi thể còn đâu đều là vong linh sinh vật bọn nó đứng không lọt nước vây quanh một con quái vật dài vài dặm đang nằm trên mặt đất phía xa tiến lại gần mấy con vong linh bọn người ác ma điện cảm nhận được khí tức quen thuộc thì cũng không e ngại nữa mà bay thẳng tới nơi con quái vật to lớn bị chết kia còn bọn người của bách hoa học viện và thiên hải tông thì không may rồi mấy người định có ý đồ đi theo thì bị đàn đàn lũ lũ vong linh lao lên tấn công khí thế của phá thiên cảnh làm bọn họ sợ k ệ ra quần ngồi bệnh xuống cả mặt đất nếu không có tiểu lan dùng bí pháp ngăn lại đám tử linh sinh vật thì người của hai phe thế lực có khi lại được theo đồng đội thấy bọn họ không sao tiểu lan cũng không nói gì thêm phi lại chỗ sắc con quái vật to lớn lại gần hơn bọn họ thấy ca ca nàng cả người đẫm máu đang nằm trên con quái vật nếu không phải thấy điện chủ đang nghiêng đầu n g ó bọn họ thì bọn họ còn tưởng rằng điện chủ treo r ồ i không có nhiều lời hỏi han lân cận mọi người tạo thành vòng tròn xung quanh xuân đức thủ hộ thiên t u y ế t và ba tiểu nha đầu cũng lại gần nằm phân chia hai bên xuân đức bọn họ cũng mệt quá rồi đến bây giờ bọn họ còn gắng gượng được là nhờ vào ý chí nếu không đã không còn có thể lại đây mới nằm xuống thấy bốn người nằm bên mình xuân đức hỏi thăm người của chúng ta chết nhiều không vũ y nói thều thảo không có ai chết ca ca bị thương nặng hơn phân nửa nếu kéo dài thêm mấy ngày nữa thì có khi không ai còn sống được nữa người của bách hoa và thiên hải thì chết gần hết chúng ta đã gắng sức bảo vệ bọn hắn rồi nhưng bọn họ yếu quá nên bọn họ chết hơn phân nửa còn lại bị thương nặng xuân đức nghe vậy thì nói sau này mặc kệ người khác cứu người của chúng ta là được ai chết mặc ai người khác sống chết không liên quan tới chúng ta vâng ca ca ca ca chúng ta bây giờ làm sao mà tại sao ca ca không đưa mọi người vào vong linh không gian v u y t i ế p lời xuân đức nghe vậy nói hệ thống trồng hắc cá ma thụ không gian đang rất bất ổn nên không gian vài ngày nữa mới có thể vào được thôi không nói chuyện nữa mọi người không chết là tốt rồi ca ca mệt quá bây giờ ngủ đây mọi người cũng chỉ thương đi có vong linh sinh vật thủ hộ chắc tạm thời không có nguy hiểm gì đâu vâng thế là mọi người cùng nghỉ ngơi mặc kệ quần áo máu tươi nhuộm đỏ thân hình trước lúc n g h ỉ xuân đức cũng lệnh cho mấy con vong linh thủ hộ bọn người hai phe vì y các nàng đã giúp đỡ thì hắn cũng giúp cho chót không giúp thì thôi đã giúp thì giúp đến cùng phía ngoài hai phe thế lực còn khoảng một trăm năm mươi người đang ở một chỗ trị liệu thấy mấy trăm con vong linh phá thiên cảnh bao vây lại thì sợ tới mọi người khuôn mặt trắng bệnh mọi người đã quá mệt chỉ nhắm mắt chờ chết thế nhưng nhắm một lúc lâu vẫn không thấy gì mở mắt ra thì thấy bọn vong linh này cũng không tấn công bọn họ mà như canh giữ xung quanh b â y giờ mọi người mới thở ra một hơi cũng không ai có sức mà bàn luận cái gì mọi người thấy có vong linh thủ hộ thì tất cả nằm xuống y như chết mặc kệ đất đá mặc kệ tất cả tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra mọi người đều nằm mà ngủ mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào thưa i ê n p h láo tổ theo ta nhận xét thì đám người này rất có thể từ một phương thế giới khác đi vào chúng ta mà không phải bạn gốc sinh linh thế giới chúng ta nhóm người này thực lực cũng rất không đều nhau ăn mặc lại khác nhau có thể là nhiều phe cánh thế lực hoặc cũng có thể là cùng một thế lực nhưng địa vị khác nhau còn người chúng ta cần chú ý là người đeo mặt nạ nói tới đây thì nàng dừng nhìn về phía lao tổ của mình bà lao thấy vậy thì lên tiếng tông chủ nói rất có đạo lý nói tiếp đi mọi người cũng gật đầu tán thành thấy vậy vị mỹ phu nhân kia mới tiếp tục lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình về người đeo mặt nạ ta cảm thấy rất chi là kỳ quái tu vi người này ta không cảm nhận được chỉ có thể nói người này tu vi cực cao hoặc không có tu vi nhưng qua trận huyết chiến với cả địa ngục cánh cửa mở ra thì người này chắc chắn có tu vi cực kỳ khủng bố có thể đã bước vào sinh tử cảnh thông qua quang nhãn ta cũng có thể lờ mờ cảm nhận được sinh mệnh lực người này cực kỳ cường thịnh suy đoán cốt linh dưới và năm không biết nhóm người này là địch hay là bạn nên mong lão tổ cho quyết sách mọi người đều nhìn về phía bà lão ở đây tu vi cao nhất cũng là bà ta lịch luyện trong đời dài nhất cũng là bà nên các việc trọng đại thì người quyết định là bà bà lao trầm ngâm rồi một lúc lâu sau rồi lên tiếng các người không cần lo lắng việc này ta tự có chủ trương mọi việc cứ như bình thường mà làm việc này không cần nói cho các đệ tử biết bây giờ ai làm việc lấy đi mọi người đứng lên thi lễ sau đó túi người đi ra ngoài trong đại sảnh còn có hai người một là vị mỹ phụ người kia là bà lão người mỹ phụ lên tiếng thăm dò lao tổ bây giờ ta cần làm gì bà lao trầm m ặ t một lúc đạo chúng ta cũng không biết tính cách của kẻ này làm việc gì cũng cần cẩn thận trước tiên hai chúng ta đi thăm dò một chút nếu như thuận lợi thì mời người này về tô n g môn còn không được thì cũng không nên đắc tội với người này tuy bây giờ người này có khả năng bị thương nặng nhưng cũng không thể xem thường được chúng ta tạm thời không xuất hiện ba ngày sau sẽ vợ như vô tình gặp phải là được người mỹ phụ gật đầu lao tổ nói phải thu nhi thu đon việc tô môn hai ngày sau sẽ cùng lão tổ đi một chuyến tục ngươi đi, đi. gọi thêm cả tình nhi hai ngày sau cùng xuất phát lao bà lên tiếng vâng mười một không biết qua bao lâu xuân đức đã tỉnh lại hắn nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn vậy nhìn vào thanh trạng t h á i t h ấ y hp thì đầy rồi chỉ có sức bền và mp là mới hồi được một năm mà thôi hắn thầm nghĩ sau này phải kiếm mấy đồ hồi mp với tờ l ờ nếu không như thế này thì nguy đứng dậy hắn thấy đầy cả người bẩn thịu không chịu nổi hắn dùng mp dọn dẹp sạch cho cả hắn và mọi người làm vệ sinh sạch sẽ hắn xem xét độ tổn hại của trang bị thì đau lòng g ầ n chết cái nào cũng bị hư hại bảy mươi lăm phần trăm trở lên cái này mà át chiến thêm một trận nữa thì vất luôn cái tính năng tự lành m à lúc đầu mà hắn tưởng ngon lắm bây giờ mới thấy nó phế một trăm năm tăng một điểm tự lành độ bền hắn chửi thầm má nó chứ tổn hại cái nào cũng không dưới bốn mươi vậy thì cần chờ bao lâu để nó hồi phục hoàn toàn năng lượng của hệ thống thì hết cờ mờ nờ giờ bây giúp hắn học xong cái kỹ năng bây giờ thì cũng ngủ say luôn nói chung hắn bây giờ thành độc thân cầu không người trợ giúp chán không muốn chết hắn ngồi xuống lấy ra lon nước từ nhận không gian may mà hắn không bỏ hết mọi thứ vào vong linh không gian nếu không bây giờ thì vêu mỏ rồi xuân đức tỉnh lại được hai ngày thì bọn người ác ma điện cũng lác đắc tỉnh lại nửa ngày sau thì tất cả thành viên đã tỉnh chỉ còn có ba tiểu nha đầu và t h i ê n tuyết là đang hôn mê hắn cũng không lo lắng c á c nàng cũng chỉ mệt quá mức thôi không thành vấn đề ngồi không việc gì làm hắn cắt thịt con quái vật ra nướng đ ầ u đen nó chứ thịt con ma thú này cũng quá cứng đi hắn dùng thanh khi cắt mà mãi m ớ i dứt không biết có phải chết mấy ngày thịt biến chất không nhưng công nhận con quái này kháng vật lý đúng là châu chó vừa nướng vừa ăn không cho ai cả xuân đức cứ như vậy nhìn trời nhìn mây đợi mấy tiểu nha đầu tỉnh lại thì lại tiếp tục đi xem coi cái nơi này là cái quái gì vừa ăn hắn cũng xem qua lực chiến bản thân không ngờ hắn mạnh lên quá nhiều gần như tăng một năm chiến lược 19 4 5 c h 1 n b để ý hắn thấy cái tăng mạnh nhất chiến lược là cái kỹ năng thiên phú n g à y trước hắn theo con đường sát thương vật lý nên kỹ năng này tăng ạt bây giờ hắn qua pháp tu nên nó tăng cả in và ạt một trăm kẻ bị hắn tiêu diệt thì tăng một ạt bây giờ tăng hai in một ạt kỹ năng thiên phú hai triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi tám nghìn một nghìn một trăm hai mươi ba ba trăm ba mươi bốn ạt chú ý 100 trăm n h ă n g 5% khả năng học tập 1.000 g n t ă n g 15% khả năng học tập 1.000 g h n t ă n g 25% khả năng học tập 100.000 m l n h k n g 35% k h ả n ă n g h ọ c tập t ă n g 20% sát t h ư ơ n g p h é p 1.000 n g n g k h n g không không h ô n g không không k h ô n t không không không k h ô h ô n g không không không không 5% h n g không không không không k h n g không không k h ô n h ô n g k h n g 1 h ô n g không k 5 ô n g không không k h n g k h ô h ô n g k h n g k h ô n h ô n g k n g k h ô h ô n g k h n g không không không k h ô n ô n g k h h ô n h ô n g k n g n h ô n g không k h ô n ô n g Siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương tám mươi chín gặp người của đại thiên thế giới ba năm trước nhìn nhìn và ạt của mình cao chót vót còn e p tờ giờ thì thấp đến thê thảm nếu không phải có đ ồ bờ uff máu thì hắn máu có mấy trăm ngàn bị dính một kích có khả năng ra đi luôn đúng là theo dòng phép yếu sinh lý quá mọi người thấy điện chủ bị thương nặng vậy mà sau vài ngày đã khỏe như vông thì càng khái người và người khác biệt làm sao bọn họ lúc trước không cảm thấy sao bây giờ tỉnh lại thì đau gần chết ai cũng phải tập trung chữa thương mấy đứa nhóc bây giờ cũng đã nhìn không ra sự ngây thơ nữa mà trên khuôn mặt bọn nhóc đầy vẻ tà khí lại qua năm ngày không gian vong linh cũng đã hoàn mỹ lên cấp ba tiểu nha đầu và thiền tuyết cũng đã khỏe lại như thường chỉ còn thấy chút hơi mệt mỏi trên khuôn mặt mà thôi xuân đức thấy mấy người tỉnh dậy thì nói đùa vẫn còn sống à, cứ tưởng các ngươi đi rồi ha ha hắn méo mấy cái má bánh bao của mấy tiểu nha đầu công nhận s ư ớ n g tay tiểu thất và lan lan thì b u ồ n mực ca ca lại không đứng đắn vũ y thì khác nàng không có biểu lộ gì không vui tránh thoát bàn tay của ca ca nàng nhảy ra sau lưng ông cổ hắn nói ca ca bây giờ chúng ta đi đâu xuân đức cười hì hì có nàng nhảy xuống con k h o i thú vừa thu lại mấy con tử linh sinh vật vừa nói vui vẻ bây giờ chúng ta thám tính cái đại thiên thế giới này ca đã che giấu cổng thông đạo rồi khi nào cần chúng ta có thể quay lại tiểu y theo ca đi chơi hem vũ y trên lưng cười khúc khích giật mấy sợ tóc của hắn nói đương nhiên rồi nơi nào có ca ca nơi đó có tiểu y ỉa mọi người qua mấy ngày cũng đã khỏe hơn rất nhiều cũng đồng loạt nhảy xuống theo chân địa chủ sau khi thu thập tất cả tử linh sinh vật xuân đức gặp đám người lánh băng đang ngồi t r ị thương các nàng t h ư ơ n g không phải rất nặng nhưng do tu vi yếu nên thời gian t r ị thương khá dài thấy vậy xuân đức bảo thiên tuyết giúp mọi người một chút không qua bao lâu thì những ai còn sống của hai phe thế lực đã coi như đi đứng được xuân đức nói mọi người cũng coi như đồng xanh c ậ u tử bây giờ các ngươi có hai lựa chọn một là đi về hai là theo ta mọi người hai phe trao đổi với nhau một chút rồi lãnh băng và hộ pháp lên túi đầu nói với xuân đức chúng ta quyết theo điện chủ sông sáo xuân đức thấy vậy cũng hài lòng thì cười nói đáp lời theo ta thì thứ tốt đều là của ta các ngươi mạng ta đảm bảo ai có ý kiến thì có thể không theo mọi người nghe vậy cũng chẳng cảm thấy có gì không được người ta là đại năng nhân vật cái gọi là đồ tốt chắc là cái gì kinh khủng lắm mấy thứ bọn họ tìm được biếu người ta có khi còn bị bỏ vào đồng rác cũng nên vâng đại nhân mọi người lên tiếng đáp lời xuân đức hài lòng gật đầu sau khi thu dọn xong chiến trường không còn tí máu tí xương nào thì xuân đức mới chịu bỏ qua lấy ra một con tử linh sinh vật to lớn để c h ờ mọi người thấy mọi người đều có vẻ còn chưa hồi phục nên hắn mới r ũ lòng từ bi lấy ra người của ác ma điện thì thấy bình thường nhưng người hai phe thế lực thì vô cùng mới lạ bọn họ xem xét con quái vật dài vài dăm này khi biết được con này có tu vi phá thiên cảnh mọi người càng hưng phấn phá thiên cảnh à ở tông môn hay học viện của bọn họ tìm đun mắt cũng không thấy bây giờ được ngồi lên sau này về chém gió với đồng môn đồng học cũng không có xác định phương vị nào chọn đại môi phương đoàn người tiến lên à nhầm là con tử linh sinh vật tiến lên tốc độ cũng không nhanh vì xuân đức và mọi người còn muốn ngắm phong cảnh nơi đây qua khoảng một vạn dặm nơi đây bắt đầu có biến hóa nghiêng trời l ậ t đất khắp nơi là hoa hoa thảo thảo mây xanh nước biếc đúng là vô cùng mỹ lệ đi lâu như vậy xuân đức đang kỳ quái nơi đây sao chả có mống người nào hắn đang nghĩ có lẽ nơi người biến thành dòm bị hết rồi cũng nên đang lúc hắn suy nghĩ thế giới này không có nhân loại thì thấy một con chim quái dị bôn cánh toát ra màu xanh dịu dịu trên lưng còn có ba người một giả một trẻ một trung nhân Hắn thấy vậy thì không khách khí chút nào chút vậy dùng mờ bà n con xuống nhìn tay đất, lôi chim đó xuống đất. Nhìn bà Lao thì hắn lại cười làm lành lên thì tiếng hỏi thăm. hắn hỏi cười Bà bà, xin lỗi nhé cháu bị lạc đường muốn hỏi thăm chút thấy bà bà bay cao quá sợ không thấy bọn con nên mới gọi bà xuống hỏi chút kỳ hỉ nhóm người bà lao đang tìm cơ hội tiếp cận thì không ngờ người ta đã tự cho cơ hội quan sát mấy người trước mắt bà lao không biểu cảm gì nhưng trong lòng đang suy đoán mấy người này là ai tu vi đa phần rất thấp nhưng khí thế t o á t ra lại quá cao không hợp l ẽ thưởng bà lao cũng cười đáp tiểu hữu chắc là người mới đến nơi này nên không biết khu vực hai vạn dặm quanh đây là cấm khu rất ít người tiến vào chúng ta ba người vào tìm thảo dược vừa tìm được đang quay về thì gặp tiểu hưu nếu không ngại để chúng ta lên con sinh vật mọi người đang đứng từ từ dặn g g i ả i xuân đức gật đầu vũ ý sau lưng ló cái đầu ra nói với mọi người lùi lùi chút coi cho bà bà lên các người tập trung lại gì ở bên này làm gì không có gì náo n h ư cả t ả n ra đi cẩn thận ta đánh đó nói xong nàng g ơ g ơ nắm đấm nhỏ thị uy mọi người thấy ám ảnh quân vương nói vậy thì lui lại ngay mọi người cũng biết con nít rất thù dai nếu phản đối nàng không may bị nàng ghi hận t h ì nguy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín mươi Thiên、Phượng、tông t vượng năm ư ba r ớ chữ Ba bà lao cũng mỉm cười không cho rằng mọi người cũng cười Lao mím k ô thôi. n rằng người này, chẳng qua là định nha g cho chút c h mọi một tiểu sợ bợ đứa đầu qua bé là tình thấy theo sau bà lao thấy vũ y đáng yêu như vậy thì lập tức có hào cảm nàng tiến lên định xoa xoa khuôn mặt béo mút m í p của vũ y thì vũ y đã nhảy lên lưng xuân đức không cho nàng ta thực hiện được n h ư đồ vũ y lẹ lưới làm mặt ruột mọi người thấy vậy đều n ở nụ cười vui vẻ hình ảnh bây giờ đúng là làm người ta tâm vui cảm thấy dễ chịu hẳn nghỉ đến mấy ngày trước tiểu h ả i tử ngây thơ trước mắt này có sát khí vờn quanh đỏ l ò n lòm cắm đôi song đao phát kim băng c càng càng mấy tín đồ a n ác ma điện cười y con heo nằm lăn ra mà cười cười ra cả nước mắt lam thảo nói với lan nguyện ám ảnh đại nhân cũng có người muốn dụ dỗ kia sao không ai dụ dỗ ta lan nguyện khinh bị tên bàn từ này dùng hai tay lôi hai cái má bánh đúc của hắn rồi nhìn thẳng vào mắt mà nói ngươi y như con heo mập thế này đã không bị người ghét bỏ là tốt rồi còn đòi người đến l ư ợ n ngươi nữa sao ngươi sao không đi lấy cái khúc xương mà đập vào đầu cho t ỉ n h ngủ đi mọi người lại được trận c ư ờ i to xuân đức thấy vậy nói mội mội của ta không thích bị người lạ tới gần nàng cho lắm ngươi thông cảm đúng rồi bà bà ngươi là người ở đâu người cũng có tu vi tạo hóa cảnh chắc cũng là nhân vật ở một thế lực nào đó ấy xin lỗi cháu quên giới thiệu cháu tên xuân đức là một điện chủ của một thế lực mới thành lập đây là ba mội, mội của cháu nàng là vũ ý, ý kia là tiểu lan còn đây là tiểu thất còn đây là thành viên của thế lực cháu không biết bà bà và hai vị này là bà lão cười nói không sao người trẻ tuổi mà có tu vi cao như tiểu hữu đây mà lễ phép vậy cũng là hiếm có không giấu gì tiểu hữu bà lão này là thái thượng trưởng lão của thiên phượng tông hai người này là tông chủ còn đứa nhỏ này là cháu gái ta chữ tình xuân đức cười nói lễ phép sơ đang thôi bà bà làm người ít nhất cũng có cái gọi là kính trên mừng dưới cũng không giấu gì bà bà chúng ta là bị từ trong sinh tử bí cảnh truyền t ố n g ra đây cái gì cũng không biết mong bà bà giải thích cho bọn cháu hiểu một chút nơi này bà lão cũng cười giải thích cho xuân đức và mọi người nghe đơn giản vài điều về nơi này Nam, nơi này gọi là gì bà lão cũng không nói có thể là không có tên cái đại thiên thế giới này rất lớn chia làm bốn khu vực chính hạ vực trung vực thiên vực và cấm khu nơi mọi người đã ở vì sao gọi là cấm khu đơn giản vì nơi này nguy hiểm cái đại thiên thế giới này có năm tông môn lớn chính trong đó có phượng hoàng tông nhưng chỉ xếp cho tôi tông môn này môn đồ đệ tử vài ngàn b ạ n n g h e đ ư ợ c xuân đức cũng cảm khái ở đây không thiếu chính là người ạ bốn n g h e bà lao nói xong xuân đức hỏi thăm bà bà người có thể cho bọn cháu ở tạm khoảng thời gian được không bọn cháu tạm thời chưa có chỗ ở bà cũng biết đấy lạ nước lạ cái khó sống lắm có nơi ở t r ú n g quy vẫn tốt hơn rất nhiều k h ì hì hắn cười cười lôi kéo quan hệ bà lao thấy việc hôm nay đi cũng quá thuận buồn sôi gió đi mọi việc cứ như nước chạy thành dòng tốt đẹp không thể nào tốt hơn bà lao nói không có gì cả tiểu hữu có thể về tông chúng ta làm khách thấy bà lao đồng ý xuân đức hỏi ngay bà bà ở chỗ người có món ăn gì đặc biệt không thấy xuân đức hỏi bà lao ngạc nhiên chúng ta là người tu đạo không cần ăn như p h à m nhân nên chỗ ta không có món ăn gì cả xuân đức nghe vậy đ á p luôn không phải khi đói lại an rick gốc đan chứ bà lao gật đầu xem như đồng ý hắn thấy vậy thì cảm thấy chán hơn phân nữa rồi sao bọn tu chân này cả ngày ăn cái ít cốc đan như cục đất xét ấy được không biết mất hứng hắn cũng không hỏi han gì nữa cả rất không hình tượng lấy một cái ghế nằm ra ba tiểu nha đầu và hắn cùng nằm bốn người lấy đồ u ống ra mà dùng ống hút mà hút bọn người tín đột thì cũng bình thường thôi còn bà lao và những người khác thì bó tay rồi hình tượng cường giả đâu qua một ngày không nhanh không chậm mọi người đã đến phượng hoàng tông nói thật cái tông môn này to d ã man con n g ă n luôn cái này so với ác ma thành của hắn to hơn không biết bao nhiêu qua một ngày hắn cũng đã thông đồng với chữ tỉnh cứ tỷ tỉ tỷ đệ, đệ ngọt sứt đi ấy chứ hắn hỏi chữ tỉnh tỷ tỷ người xinh đẹp như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm chữ tình mẫn người chút rồi má có chút hỏng xua tay nói không có không có làm gì có chuyện đó cơ chứ xuân đức nói vui tỷ không cần giấu đâu đây chẳng qua là đ ể đ ề phòng mấy tên thầm yêu trộm nhớ tỷ lại coi ta là kẻ thù suốt ngày kiếm ta phiền phức khi ta ở đây thì rất không tốt không may ta bị đánh thì thua thiệt lớn rồi vừa nói hắn vừa giả bộ đáng thương ngồi kế bên bà lao và mỹ phụ khoe miệng kéo kéo nếu không biết vị tuổi trẻ đang cười hi hi ha ha là một siêu cấp cao thủ thì có khi bọn họ cũng tin mong là đừng có tên không may nào dây phải hắn nếu không có khi chết lúc nào còn không rõ là bị làm sao mà chết đúng là lo cái gì đến cái đó trước cổng sơn môn có một đám người khi mọi người tới gần gặp một đám người đừng đón mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương chín mươi mốt thiên phượng tông hai ba năm trước trong khi xuân đức và chữ tình đang hú hí với nhau thì đã có bảy tám thằng ở phía dưới nhìn thấy kết quả là bây giờ bọn này nhìn xuân đức với ánh mắt hình viên đạn sắc mặt cả lũ vô cùng bất tiện xuân đức thấy vậy thọt, thọt chữ tình nói thấy chưa đã bảo rồi mà Để nói là cấm có sai mấy tên đứng như kỹ nữ kia chắc là bọn người theo đội tỷ hà mọi người bên cạnh khoe miệng có giật nhất là bà lao và vị mỹ phụ thì càng biểu hiện rõ ràng hai người lấy tay che chán có vẻ như bị ốm rất nặng tiếng nói của xuân đức rất bình thường không che giấu gì nên mọi người phía dưới cũng nghe được mấy tên chắc là con ông cháu cha trong cái tông môn này thì ai cũng có vẻ mặt bất thiện ít a i chờ bà lao xuống trước mở đường hắn thì mọi người mới theo sau bà lao cũng chẳng giới thiệu gì nhiều chỉ qua loa lấy lệ nói nhóm người xuân đức là khách tới thiên phượng tông và sẽ ở lại một thời gian nhóm người xuân đức được đưa tới một quả núi lớn cái này gọi là dãy núi thì có lẽ đúng hơn vì nó gồm mấy ngọn núi trụm vào nhau vì muốn thăm dò nơi đây nên hắn cố lết thân đi tham quan cùng với chữ tình bỏ mọi người ở ngọn núi bự hắn bắt tay ra sau đầu c h á n n g ắ t nói tinh thị thiên vương tông bự tổ c h ẳ n g như vậy đi khi nào mới xong mà đi đến đâu chúng ta cũng bị vây xem như con khỉ làm xếp vậy có chỗ nào thú vị không dẫn ta đi xem đi thấy hắn lại bắt đầu lười di chuyển chữ tình cũng một b ự c đi cùng đại mỹ nhân như mình mà tên này còn thiếu kiên nhẫn hoạch sách nàng trầm ngâm suy nghĩ chút nói hay là đi xem tông môn chọn g a đại đệ tử c h â ấy vô cùng náo nhiệt cả một nghìn năm mới tổ chức một lần đấy đi x xem cho mở rộng tầm mắt mà tình tỷ này tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi xuân đức lại t í t ừ n g trở lại chữ tình lường hắn cái đạo ngươi không biết hỏi tuổi cô gái là rất mất lịch sự sao ba đi thôi nói xong nàng bay về phía bắc xuân đức tâm lý thầm nghĩ không lẽ cũng là một lao yêu bà giảm ai có khi nào người ta còn xứng t r ư ớ c bà rồi ấy chứ may mà chữ tình không biết hắn suy nghĩ nếu không có khi nàng làm thì t h ắ n ngay và luôn theo chữ tình phi hành một lúc thì đã đến một cái quảng trường trên một đỉnh núi cũng không phải rất nhiều người có mấy khuôn mặt mà hắn cũng biết lúc mới vào sân môn khi hai người tới nơi này thì chữ tình thì được mọi người hoan nghênh còn hắn bị ghẻ lạnh ý như một con côn trùng có hại làm người ta chắn ghét dưới con mắt bất thiện của mọi người hắn vẫn ngồi kế bên chữ tình xem đánh nhau miễn phí trận đấu tiếp theo là của hai người trình văn và bạch hạch nghe chữ tình nói hai người này tu luyện là kỳ tài n g ú trời t mới vài trăm năm đã là huyền thăng cảnh rồi xuân đức gật đầu lấy lệ một cái rồi thắc mắc nói hai thằng kia làm cái ruột gì mà cứ chào hỏi mãi thế tính làm c ả n h à đợi mãi mà không đánh nhau đi toàn mấy lời ba láp ba sảm cái quái gì bạnh h u n h tốt rồi trình h u n h cũng tốt chắc không tốt thì các ngươi nhường nhau chắc có khi lại nhân lúc bệnh làm thì ngươi đúng là đạo đức giả ước chế xuân đức phun ra một thôi một hồi chữ tình cũng tức giận cốc đầu hắn một phát nói đồ ngốc cái này giữ tình đồng môn đây là nguyên tắc cơ bản n g ư ờ i ý kiến cái gì trở đi thấy chữ tình tự dưng hóa thân làm bà chắn hắn ngạc nhiên mình có làm gì nàng á mặc dù chả hiểu ra làm sao tự dưng bị ăn đánh nhưng hắn vẫn nói ngọt cho nàng nghe dù sao bây giờ hắn vẫn cần một người dẫn đường khi nào hắn quen thuộc thì cũng cho nàng ngét luôn đi cùng với ba tiểu nha đầu thú vị hơn nhiều t ì n h tỷ bất giận kỳ hỉ để trở là được chữ gì thấy hắn nghe lời như vậy nàng rất thích hài long gật đầu may m à n à n g không biết xuân đức là ai nếu nàng biết xuân đức là đại nhân vật sinh tử cảnh thì có khi bây giờ nàng còn đang gật đầu phụ họa theo cũng nên chờ tới mùa quyết thì hai con bịt trên đài mới bắt đầu tấn công mà hai thằng này đánh nhau rất chi là c h ố i hắn nghe một tên la lên liệt diễm phần thiên mà phóng ra hai mươi cái tiểu họa cầu còn thằng khác hô băng phong vạn l ị thì khá hơn tụ ra được hai mặt băng rồi hai bên kỹ năng đụng vào nhau triệu tiêu hai thằng lui ra tự khen bản thân và đối thủ nói chung đây là đ ằ n g coi diễn hải thì đúng hơn đánh nhau cái quái gì ở đây hắn thấy đi xem ở đây đúng là sai lầm lớn nhất trong ngày c h á n y con rán nằm gục lên cái bàn hắn nhắm mắt lại ngủ luôn cho béo chữ tình bên cạnh thấy hắn như vậy lại lo l ắ n g nói ngươi bị sao vậy làm sao lại nằm trên bàn như thế ngươi bị thương sao xuân đức dùng cặp mắt cá chết nhìn chữ tình nói t h ê lương đâu có ta thấy hai tên kia đánh nhau y mấy đứa con nít ném bùn thì chẳng thôi tiếng thì to mà bí pháp chẳng ra sao chữ tình lại cốc đầu hắn một cái nói đông đốc biết cái gì cơ chứ hai bí pháp kia cũng là cao giai bí pháp của tô n g môn chẳng qua bọn qua mới tu luyện nhập môn thôi nàng có vẻ rất tự hào nói mấy tên xung quanh thì khinh bị xuân đức đúng là nhà quê đi ra thành phố mạ đã không biết lại còn ti t u ệ ở đây một tên nhìn rất anh tuấn tiêu sái tay cầm quạt ngọc lên tiếng vị huynh đệ này ta tuy không bằng hai vị sư huynh trên đài nhưng cũng tạm được nếu không hai tà tỉ thí một chút xuân đức đang định trả lời thì thông qua không gian tâm linh nhận được tin tức mấy người của bách hoa học viện đang bị k h i dễ có người còn bị bắt đi hắn đã đảm bảo mấy người tốt đẹp không ngờ vừa đến nơi này đã bị ăn hiếp s ắ t khi quan g mang lập l ò e một cổ kinh khủng s á t lục chi ý chẳng ra cả quảng trường đông dưng mọi người cứng ngắc tại chỗ tên đang đắc ý khiêu chiến xuân đức thì đờ ra chữ tình cũng đốc năng cũng không suy nghĩ nhiều hỏi thăm ngươi lại bị sao vậy xuân đức nhanh chóng thu lại xét nghiệm qua trận huyết chiến với quái vật hắn cảm thấy hắn càng ngày càng thích giết chóc xuân đức nói người của ta bị bắt đi chữ tình hỏi ai lại có gan như vậy dám bắt người ngay trên thiên phật tông không biết về xem chút rồi tính đúng là con mẹ nó thời kỳ nào rồi còn bắt con gái nhà lành nữa à tình tỷ đi cùng ta nói xong thì hai người biến mất tại chỗ sau khi hai người biến mất được một lúc thì mọi người mới phản ứng lại bàn tán chuyện lúc nãy một ông lão ở góc tối nghe xuân đức nói chuyện thì đang hận ba mươi sáu đời thằng nào đi t r e o chọc tên ma đầu này không muốn sống hay sao lại đi bắt người của hắn hắn lấy ra ngọc phủ thông báo cho tông chủ trong một căn phòng mỹ lệ hai người bà lao và mỹ phụ đang nói chuyện gì đó thì mỹ phụ nhân được tin tức do ông lao gửi đến mỹ phụ lập tức mặt mày cao có thấy vậy bà lao nói thanh nhi có chuyện gì sao vâng không biết là tên nhị thế tổ nào lại lên núi đi bắt người của tiểu trường mong là tên kia không làm liên lụy tới t ô n g môn chúng ta bây giờ làm gì mỹ phụ nói bà lao cũng cao có lại thầm nghĩ bọn này ngày thường y con mèo nhỏ, nhỏ từ đâu gan lớn như vậy không biết bà lao nói thanh nhi ngươi đi xem một chút ta đi lo chuyện bí cảnh vân g nói xong mỹ phụ cũng biến mất mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương chín mươi hai ngươi bị ngu ả ba năm trước xuân đức và chữ tình xuất hiện tại chỗ mà mọi người đang trú tạm một người tín đồ lên nói lại mọi chuyện b ọ n người bách hoa hở vờ đi dạo đâu đó làm bẩn quần áo một tên công tử lại bị tên hướng kia vừa ý lập tức muốn c á t nàng chỉ có hai người chạy về thông báo việc này nên mọi người mới biết xuân đức cũng kỳ quái quần áo của lũ tu chân lúc nào thì kém chất lượng như vậy còn có thể bị làm bẩn khó hiểu thiệt mọi người đang nói chuyện thì mỹ phụ tông chủ cũng đã xuất hiện vừa kịp lúc nghe được câu chuyện thì nàng cũng giận làm sao trong tông môn lại có loại người này còn có một người cực kỳ tức giận đó là chữ tình xuân đức thấy mỹ phụ thì nói luôn địa bàn của ngươi chắc ngươi biết vị trí kẻ làm loạn chứ hắn cũng đang hơi tức giận nên cũng chả mẹ nó khách khí gì làm hắn điên tiết lên hắn lại đổ sạch luôn hắn cũng không biết đàn ông có tới tháng giống như chị em phụ nữ hay không nhưng hắn cảm thấy trong một tháng thì ít nhất có mấy ngày hắn đặc biệt thích máu tươi và khó khống chế cảm xúc của mình mỹ phụ thấy xuân đức nói vậy cũng không tức giận chỉ gật đầu nói ta biết là ai làm theo ta nói xong hai người biến mất để lại chữ tình tức đến dậm chân cái này là người nào hả, sao lại bỏ nàng lại cơ chứ nàng có vướng v ĩ vậy cơ ả xuất hiện lần nữa hai người đang đứng trước một lâu là nhỏ tiến vào trong cũng không ai ngăn cản vào trong một căn hầm có mấy chục tên muốn ngăn cản x u â t nước không đợi hắn ra tay mỹ phụ đã làm thịt cả đám vào trong một căn phòng lớn trong này bên trong có vài nam tử và mấy chục nữ nhân và mười hai người bách hoa học viện đang bị bắt trói trên mặt đất mấy nam nhân thì đang cười ha hả chắc vì được mấy em xoa nắn hoặc do mới kiếm được mấy con mồi mới thấy có người đi vào cả đám quay đầu lại thấy có hai người đi vào thì lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là sắc mặt đại biến không đợi mọi người kịp phản ứng một đập lên mấy chục người tất cả đều đập lên bờ tường thổ hết u y rồi từ từ rớt xuống như bãi bùn não vậy trai gái gì lúc này cũng vậy xuân đức cũng không nhiều lời đánh một trận lại tính hắn vừa đánh được một lúc thì có vài người trung niên bước vào phòng h ồ lớn dừng tay cho ta mấy trung niên nhìn thấy tông Chủ t h ì lại thu lại vẻ hùng hổ mà thay vào đó là vẽ định mà nói tông chủ sao người lại ở đây không đợi vị mỹ phụ nói xuân đức nói thay tông chủ theo ta tới đây các ngươi có ý kiến gì sao tên nào có ý kiến bước ra mấy người sắc mặt khó c ơ i một tên không sợ chết bước lên t r ư ớ nói ngươi là kẻ hắn còn chưa nói xong một cái đập khiến hắn bay ra ngoài căn phòng Hình. một tiếng va đập khủng bố từ ngoài văng lên mọi người thấy tên kia đập vào một tấm thạch bi rồi nằm ở đó luôn không d ậ y nữa xuân đức cười nói ai có ý kiến lên một lượn ta tiện thể giúp các ngươi theo đồng bọn ra bên ngoài chơi lần này thì không ai dám bước lên chỉ dùng cặp mắt đầy căm phẫn nhìn xuân đức thấy vậy hắn cũng coi thường đã yếu đuối bệnh tật còn thích chơi dại tông cổ chín thẳng bị đánh y con chó chết lên quang ra ngoài cửa hắn ngồi x ồ m xuống nói trong các ngươi ai là kẻ bắt người của ta một tên mặc áo bảo xanh lúc này đã tỉnh hồn lớn tiếng quát lên ngươi biết chúng ta là ai sao chúng ta là thành viên hành tâm ngươi dám đụng tới chúng ta tiền bối trong nhà và tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi một tay xuân đức thọ vào lồng ngực của tên kia vui vẻ bóp trái tim cười nói ngươi nói nhảm nhiều quá ta thấy quả tim lá gan của ngươi cũng mềm là ai cho ngươi mượn lá gan cứng như vậy đi bắt người của ta không trả lời ta đảm bảo không để ngươi chết đâu mà biến thành vòng linh thì vui hơn mà quyên hành hạ người thì ta biết một người làm rất tốt ngươi sẽ có cơ hội đến thử ngay nói xong thì hắn gọi rắn mập ra trong căn phòng đột nhiên xuất hiện một tiểu thí hài đang còn n g ẩ m vòi một hộp sữa nàng rất không vui vì đang ăn bị cái dày nàng nói giới ạ lại có chuyện chi nữa á người ta đang uống sứ mà m u ố n yên ổn ăn uống một chút cũng không được nữa sao xuân đức vô vô cái má nàng nói ngon nào có mấy tên cứng đầu cần ngươi trừng trị đây xong việc ta vào làm đồ ăn cho mà ăn đảm bảo không ngon làm lại ngheo tay đi ngươi hay gạt ta lắm không tin đâu tiểu thất một bộ ta không tin mà nói xuân đức bất đắc dĩ hắn một tuần lừa nàng có năm sáu ngày thôi làm gì mà không tin tưởng hắn như vậy cơ chứ nhưng thôi hắn vẫn phải ngót tay còn t h ề thốt một chập ai mà nuốt lời thì không phải là đàn ông cho nàng một cái tín nhiệm sau khi được hắn t h ề thốt thì tiểu thất mới hỏi đâu tên nào đâu yên tâm đi hành xong thì giải quyết luôn đôi mắt rắn mập sáng lên hút nhanh hộp sữa rồi con đi nàng nhìn một cái thì thấy mấy thằng đang nằm ở gần xuân đức nàng chỉ tay nói là mấy tên này ạ xuân đức gật đầu Tục là mấy thằng sửu nhi này đấy cho bọn nó biết cái gì gọi là sự vui vẻ trong đau đớn đi để một hơi là được mấy người trung niên thì tức không dám nói gì chỉ nhìn về phía tông chủ còn chữ thanh thì thấy xuân đức làm vậy đã là quá cho mặt mũi rồi sinh tử cảnh đại nàng không hợp một lời liền đổ tông diện môn chứ đâu có ai chỉ hành hạ một chút mà không giết như vậy nàng cũng muốn cho mấy tên trưởng lao trong tông sáng mắt bọn này ngày thường luôn liên hợp đối phó nàng dù không công khai nhưng là vẫn có dán mập nói yên tâm đi cái này là nghề gia truyền của ta rồi đ ả m bảo bọn này như người bị đau đẻ luôn thấy nàng săn ống tay háo loay hoay một hồi đ ỗ n g nhiên mấy tiếng thét bi thương kinh tiên cùng vang lên làm mọi người sợ hết hồn mấy cô gái cũng run run chỉ thấy mấy người trên mặt đất khuôn mặt thì lúc khóc lúc cười cố gắng mà ôm hoa cúc sau một hồi la hét mấy tên này ngất hết ngất rồi mà trên mặt lại còn mang theo vẻ thỏa mãn xuân đức không vui nhìn rán mập rán mập có chút được nói lỗi kỹ thuật tôi ai ngờ mấy tên này yếu như vậy chưa được năm phút đã ngất đi bây giờ xem đây Đảm bảo chương chín mươi ba bồi thường tổn thất ba năm trước sau một hồi xuân đức xem chán việc la hét thỏa mãn thu tính của hắn thông qua tâm linh không gian hắn nói với tiểu thất được rồi tiểu thất dù sao chúng ta đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta giết người không tốt đâu ta chẳng qua cũng là giả vờ để đòi bồi thường cho tôi chứ mấy người này có bị cưỡng gian hay không cũng không sao dù sao cũng không phải là người ác m a điện g i á n mập đ ứ n g tay mấy tên kia thì đang còn run như cày s ấ y xuân đức rất thân thiện ngồi xuống nói bắt người cũng không sai nhưng phải biết chọn đối tượng mà ra tay ngươi đi bắt mấy người của thế lực yếu hơn cũng không ai nói gì nói chung sau này muốn bắt người cũng phải điều tra rõ ràng nghe chưa mấy tên nghe được vậy thì gật đầu liên tục còn trả t h ù hư ngay cả tông chủ còn chỉ đứng xem thì bọn hắn g i a tộc người có thể làm gì người trước mắt này chắc cũng là người của đại thế lực nào đó thấy mấy tên chơi gái này như vậy xuân đức cũng không có làm trò gì nhiều mà bắt đầu kiếm tiền đại kế hắn nói chuyện đã làm thì cũng làm rồi có nói cũng đã m u ộ n bây giờ các ngươi bồi thường chút tiền là được mấy tên kia như được đại xá vội vàng hỏi ngài cần bao nhiêu linh thạch linh thạch là thứ quái gì ngươi lấy ra ta xem nào xuân đức nói mọi người rất kỳ quái có người còn không biết linh thạch là cái gì người này là từ nơi tiệt mù cú nào mới ra ngoài đời đây tên kia vội móc ra một viên đá phát ra ánh sáng lam nhạt hắn chỉ hòn đá nói đại nhân cái này là linh thạch t h ư ợ n g phẩm xuân đức quan sát viên đá đá năng lượng ngưng tụ năng lượng trời đất tích tụ lâu dài hình thành là một loại năng lượng cấp thấp ấy chỉ là năng lượng cấp thấp thôi Cũng tập loại năng lượng thấp này? mọi người của thiên phượng tông lại lần nữa ngạc nhiên nghe xuân đức nói vậy loại này chỉ là cấp thấp linh thạch thượng phẩm là cấp thấp vậy cái gì mới là cấp c a o bốn thấy mọi người ngẩn người xuân đức quyết định lừa gạt nói chỗ chúng ta thanh khí bán như rau cải có tiền là có thể mua được bọn ta dùng tiền là vũ trụ tệ nó ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng một tạo hóa cảnh một tháng ngưng tụ chỉ ra ba viên mà thôi mấy cái kiến thức này là do hệ thống bắt hắn học may mắn mà còn nhớ bây giờ dùng để chém gió chứ ma long đại lục của hắn thì đi mòn dép cũng không gặp một món thanh khí chứ nói gì bán như rau cải nhưng thôi chém gió ai biết đâu tiểu thất cho mọi người nhìn chút thanh khí g i á n mập cũng chả hiểu lão đại của mình làm con khỉ gì nữa đang tra tấn thì dừng lại bây giờ lại bảo nàng cho mọi người xem đồ nhưng nàng vẫn bất đắc dĩ làm theo ý niệm một cái một bộ xanh lam như bích ngọc hiện lên đằng sau nàng là một đôi cánh bướm bảy màu trông nàng bây giờ y như một tiểu thiên sứ tất cả mọi người thiên phượng tông trong phòng cũng nhìn ốc cảm nhận một chút mọi người phát hiện đây là một bộ thanh khí chung dai còn đôi cánh phía sau h ẳ n là cao dai không ngờ một tiểu cô nương cũng có thanh khí n g u y bộ thảo ta thạch thuộc chê linh h nào người p ẩ mọi Chữ thanh nói với xuân Đức. Không biết điện chủ có còn khí không? Xuân Đức chỉ vào bên cạnh tiểu thất nói một cách các Thanh Không thanh khí không? thất khoai khoang. Không nhiều hay Phút. Phút biết tiểu một mua nói Xuân điện Xuân bên nói người bốn. với vào mua sỉ lắm, m lẻ? Phục, phục người trong phòng đều phun máu ba thước cái gì mà không nhiều lắm lại còn đi bán s ỉ thanh khí cái này là nhiều không còn chỗ chứa đi chữ thanh có chút hầu nghi nói phải t r ă n g điện chủ thanh khí rất nhiều vậy xin người cho một cái giá đi chúng ta mua m ộ ư ơ i bộ xuân đức trong lòng thì cười t h ầ m ngoài mặt thì nói thanh khí cũng có nhiều loại đây là bảng xếp loại Phân chia thánh khí hắn nói xong c ầ mấy m tờ c h u y ể người đơn đưa n cho mọi、người. Thấy mấy tên công tử ăn chơi mấy công ăn bách ị ăn hành thảm q u bây giờ ò n đang nằm trên đất ắ n n g hoa ĩ thôi bây giờ bây n bán g đi học n g rút b n này một, một người người h t viện cũng được cởi trói rồi dưới sự dẫn đường của một tên đệ tử tông môn về nơi mọi người đã ở mấy tên ăn chơi thấy vậy cũng lấy làm mừng mấy con ả này đi rồi chắc vẫn đen bọn hắn cũng hết xui bày đợi mới gặp tù này bọn hắn nhìn xuân đức cũng không phải căm hận gì cho cam người ta có địa vị không phục cũng phải phục nghe tông chủ với người này nói chuyện có thể thấy được hai người ngang hàng quan hệ thì làm sao bọn hắn có thể chê ở giới tu chân nếu có một trong ba thứ là tu vi có quyền lực cao chỗ dựa vững chắc thì làm gì cũng đúng mà có sai thì ai mà đi ý kiến để mà dứt khổ vào thân nhận tờ giấy mà xuân đức đưa mọi người xem mà liễu cả lưỡi thanh khí bọn họ biết chỉ là các kiện rời rạc không biết khi có cả bộ lại mạnh như vậy bọn họ chia làm ba loại mà thôi sơ trùng cao dai còn trong tờ giấy này bọn họ biết cái gì mới là phân chia chương ấ p t ì chia làm 10 cấp, bậc cường hóa chín mươi bốn các ngươi linh thạch rất không đáng tiền ba năm trước nhìn xem cao hơn thanh khí còn rất nhiều mọi người lại mở mang thêm tầm mắt bình thường ở trong tông môn chỉ có trưởng lão mới có thể may mắn có một kiện mà thôi xuân đức xem mọi người như là bọn ngốc lựa tiền đang bắt đầu tiến hành lựa gạt nhưng hắn không biết nếu như hắn không lựa gạt thì mọi người vẫn đâm đầu vào nhưng hắn không biết nên vẫn nói tiếp mọi người thấy sao nói thật cho mọi người biết linh thạch của mọi người loại năng lượng này chúng ta cũng không phải là cần thiết lắm nên mọi người có thể đem bảo vật ra chúng ta có chuyên viên phân tích định giá vật phẩm cho mọi người nhưng không phải là chúng ta không thu nhưng số lượng có chút nhiều sợ mọi người không bỏ n ổ i ra mọi người cũng đều gật đầu với khả năng lấy thanh khí bán xỉ thì làm gì có chuyện coi trọng linh thạch một kiện thanh khí xuất hiện nơi đâu không phải là nơi đó có máu tanh h nổi lên hay tranh nhau chảy máu đầu ra nên có linh thạch chưa chắc đã mua được chữ thanh lên tiếng hỏi không biết khi nào chúng ta có thể mua thanh khí từ nơi điện chủ được với không biết bọn tiểu bối làm sai thì điện chủ xử lý thế nào xuân đức cười cười nói thực ra cũng không phải là việc gì lớn bọn tiểu bối làm như vậy nhìn có vẻ rất là trứng mắt nhưng thực ra trong cái vũ trụ này còn nhiều chỗ ác liệt lắm ví như bọn người thực nhân rụt chúng lấy con người mua vui rồi lại ăn thịt sống mọi con người bữa ăn của chúng chính là đồng loại chúng ta rồi còn rất nhiều nữa sau này các ngươi ra ngoài mới biết được xuân đức ra vẻ cao thâm nói còn xử phạt thì thôi chín người bọn hắn theo ta về làm phục vụ viên b á n t h á n h khí đi làm đến khi nào ta rời đi thì thôi có lương đàng hoàng cũng không bóc lột các ngươi đ â u mà lo còn việc mua b á n t h á n h khí sao ngày mai trên ngọn núi chúng ta đang ở đi mọi người cũng không nói gì thêm đều vừa lòng rời đi náo trò một hồi rồi lại kết thúc trong vui vẻ mấy người đi phía sau xuân đức không nói một lời thấy vậy xuân đức nói các người biết cái ngu của mình chưa mấy người nói thưa tiền bối bọn ta biết rồi chúng ta không nên bắt các nàng xuân đức gật gù nói biết là tốt các ngươi còn non và xanh lắm bắt người chỉ là việc làm thấp kém mà thôi dựa vào khuôn mặt tiền tài thực lực nói lời ngon n g ọ n các nàng cũng sẽ tự lên giường cởi áo q u ầ n ra cần gì phải làm trò mèo như vậy nói thật ta cũng không hiểu tại sao nam nhân chúng ta bắt một thiếu nữ về phụt thì gọi là cưỡng gian trong khi công việc mệt nhọc chúng ta gánh vác còn các nàng chỉ việc hưởng thụ miệng thì kêu không lớn nhưng sau trong ánh mắt lại hiện lên vẻ thỏa mãn nan giải vãi linh hồn mấy người còn tưởng vị tiền bối này sẽ mắng một trận nữa không ngờ người lại nói vậy ngẫm lại cũng đúng cần quái gì làm vậy cho mang tiếng mọi người lại đồng loạt gật đầu nói tiền bối nói chí phải một tên có vẻ là thả trong đùi hoa lâu này g hắn bình thường thích nhất là thưởng thức tiếng la tiếng cầu xin của các nữ nhân bị mình bắt rồi ném lên giường nghe xuân đức nói hắn có chút nghi hoặc nên đạo như tiền bối chỉ dạy thì người bị thiệt luôn là nam nhân chúng ta sao xuân đức nhìn tên này một chút rồi là một bộ lao thành đã từng trải qua nhiều việc đời mà đạo cũng không hẳn là mọi trường hợp đều là nam nhân chịu thiệt nhưng các ngươi thử nghĩ xem nếu như nơi mà chúng ta sống không phải là một nơi nam nhân làm chủ mà là nữ nhân làm chủ thì sao nam nhân sẽ là món đồ chơi của nữ nhân đúng không khi đó nam nhân lại thành phái yếu và rồi khi đó sẽ xuất hiện cưỡng gian nam nhân ha ha thú vị phải không nào chúng ta nhu cầu sinh lý ai mà chẳng có chẳng qua là biết cách kiềm chế mà thôi còn tại sao nữ nhân lại là phái yếu là đứ nào con nào hay lão nào quy định thì ta cũng không biết được rồi nhưng theo ta thì lúc khi chúng ta bắt cóc cưỡng ra nữ nhân nào đó thì người chịu thiệt chưa chắc đã là nữ nhân kia mấy tên kia nghe xuân đức chém gió như nghe thiên thư nghe thì hay mà chẳng hiểu con mẹ gì chỉ u u cặp cặp mà gật đầu xuân đức lại bắt đầu bắt quái lên đi chậm lại vô vai mọi người nói ta có một bí quyết tán gái siêu cấp muốn nghe không mọi người cũng hứng thú lại gần mọi người gật gật đầu xuân đức cười hắc hắn nói các nàng thích gì mua cho nàng phải hiểu tâm lý nàng thích kiểu đàn ông gì lãng mạn mạnh mẽ vờ vờ vờ, vờ. quan trọng là các ngươi có tiền có thế lực lại đẹp trai chỉ cần ăn nói lễ độ đúng mực đảm bảo các nàng theo như vị mà nói thật chúng ta đâu nhất thiết là phải với nhân tộc đâu có tu là tộc mỹ tộc ngọc tộc tinh linh hay bán tinh linh gì đó cũng đều rất xinh đẹp cơ mà phải không vâng vâng tiền bối đấy trung quy các ngươi có tất cả rồi thả thấp tư thế chút là được lại còn mang cái tiếng là thiên tài nhưng không k i ê u là người bình dị gần gũi tự dưng lại có cái tiếng tốt lợi cả vài đường đi ấy chứ thế ai thì quan tâm nàng chút muốn bồi dưỡng tình cảm thì cứ vào bí cảnh rồi là có cơ hội ngay thôi ấy mà mọi người liên tục gật đầu đúng là tiền bối có khác Đã đã lừa là làm, người còn muốn tiếng tốt, nôm na tốt, là khi nữ còn muốn xây đền xây t ờ ờ Đám n g ư cũng chuyện bắc cũng có, cũng không na gì mà phi hành bình thường, trên đường mọi chuyện thiên nam địa bắc gì cũng có, mấy người gì gì phi địa mà mọi mấy về u i Khi vẻ. v nơi mà bọn xuân đức đang ở tạm thì bọn chín tên tiểu sắc lang làm như lời xuân đức nói xin lỗi mấy cô nàng bách hoa nói vài lời ngon ngọt hối lỗi lúc đầu mấy cô à còn trành chó nhưng sau nữa canh giờ thì quay cả đám lại trò chuyện với chín tên tiểu sắc lang mấy tên sắc lang này giờ mới biết phụ nữ khủng bố bọn họ bị hỏi thăm lôi kéo cho ngu cả người có mấy cô nàng còn mạnh dạn hơn bọn hắn nói chung bây giờ bọn họ có cái nhìn mới về phụ nữ mẹ nó ở đâu ra yếu đối toàn như d i n g cả bảy lúc nữa đêm khi xuân đức gặp lại mấy tên sắc lang thì thấy tên nào mặt mũi đầy dấu son quần áo không chỉnh tề tinh thần h ề vải nhìn cứ như bị hồ ly hấp tinh ấy các ngươi là bị sao vậy thấy xuân đức mấy tên này có chút sinh khí hơn c h ú t nói nghe theo lời tiền bối bọn ta cũng nhận ra chân lý mới nữ nhân rất đáng sợ ấy xuân đức vỗ vai mấy tên nói cái gì cũng phải tiết mà còn dùng dài dài không sau này chỉ có thể đứng mà ngó em nó và thằng đó ấy ấy nhau thôi nghị sớm mai còn làm việc ta có việc đi trước đây mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín mươi lăm khai trương ba năm trước sáng ngày hôm sau xuân đức còn đang ngủ đầu tóc thì không trải r ă n g không đánh m ặ t không rửa đến cả cái mặt nạ cũng bị hắn quăng vào kho trang bị mở cửa thấy mấy tên sắc lang hôm qua hắn hỏi việc quái gì mà gọi ta s ớ m thế các ngươi không định cho ta ngủ hả hỏi một lúc mấy thằng này cứ ngẩn ra xuân đức có chút phát táo éo nói thêm gì nữa đóng cửa lại ngủ tiếp cho béo bỏ lại ngoài cửa chín tên đang còn mẫn người sau một lúc mấy tên này cũng hồi thần mà đi về phòng của mình vừa đi một tên lên tiếng nói đạo hóa ra tiền bối là nữ nhân làm ta biết ngay rồi mà mấy tên còn lại khinh bỉ ngươi thì biết cái mẹ gì chỉ nói ba xạo là giỏi nhưng mọi người cũng chỉ biểu cảm vậy thôi tiền bối bận ngủ bọn họ không phải làm việc khỏe đến giữa ngày thì cửa phòng xuân đức lại bị gõ lần nữa lúc này thì hắn cũng đã dậy và đang ăn sáng cánh cửa bị mở ra một thiếu nữ đang rất tức tối bước vào nàng chất vấn nói ngươi đang làm gì vậy nói sáng nay mở cửa hàng bán thánh khi sao bây giờ không có ngươi làm mọi người chờ cả buổi rồi cái này cũng thiếu đạo đức quá đi nghe nàng tuân ra một lô xích xong thì xuân đức cũng không để y lắm mà tập trung ăn uống với ba nhá đầu khi chữ tình đang chuẩn bị nổ tung thì xuân đức nói không phải là vậy đâu chẳng qua là ta cho mọi người chút thời gian để chuẩn bị tiền bạc mà thôi nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì bây giờ mở cửa hàng cũng được giá cả thì các ngươi chuẩn bị tâm lý đi nhé chữ tình bị môi không cho ý kiến thấy nàng đến một lúc mà cái tên này cũng không mời nàng ngồi xuống thì nàng rất tức giận đang định lên tiếng trách móc thì tên này đã đứng dậy vẫn còn cầm một cái hộp gì đó rất kỳ lạ dùng một cái ống nhỏ để hút ra đi thôi chúng ta ra nhanh không mọi người chờ lâu xuân đức rất không biết liêm sĩ đạo chữ tình giang cũng n g a hận không cắn chết tên này biết không đánh lại người ta nên nàng cũng thôi đi một lúc xuân đức lại nói tình tỷ ngươi đi thông báo mọi người tới trung tâm khu của ngọn núi này đi nhớ là đi chậm chút ta còn chuẩn bị n h a hì hì biết đã biết ngươi đi làm việc đi ta đi gọi mọi người tránh cho tên này dài dòng chữ tình dong t h ằ n g tuốt mà đi thấy nàng đi đi rồi xuân đức gọi chín tên bị gắn nợ ra thông báo đi làm thấy chín thằng này vẫn còn đang cấu kết với mấy cô em bách hoa học viện đang nói tới thiên hoa loạn truy thì xuân đức cho mỗi thằng một cái công kích linh hồn chín người bị a n hành đang chuẩn bị phát tác thấy xuân đức n g o c ngón tay thì cả đám chạy lại theo sau là một đoàn mấy chục mỹ nhân chín người lên phía trước nói điện chủ gọi chúng ta đi theo ta nhận đồ đi làm thôi nói xong hắn c u ố n mấy người na di đi để lại đám mỹ nữ tức thản dập chân mười người xuất hiện ở trung tâm ngọn núi tiện tay lấy ra một cái bảo khí cấp tám không ném ra ngoài chỉ trong nháy mắt cả khu núi đá đó đã hoàn toàn bị che lấy và thay vào đó là một ngôi nhà lầu hai tầng nguy nghiêm đầy v ẻ tạ ác không để thừa ra một chút thời gian nào xuân đức lập tức đi vào phía trong hắn muốn trong một thời gian ngắn nhất thiết kế toàn bộ mọi thứ đầy đủ để tí nữa bán hàng được luôn được luôn đúng là lười một chút thì làm s mờ cũng khó mà k ị chín thằng phía sau cũng không ngạc n h i gì loại bảo vật này cũng không hiếm l ạ gì đi vào phía trong theo sau xuân đức mọi người nghe xuân đức nói sơ qua một chút nơi đây đưa chín chiếc mặt nạ hoàng kim và chín chiếc phi phong màu đen cho chín người cửa rồi nói các ngươi mặc bộ đồ này vào chút nữa cứ làm theo mấy cô gái mà ta mang tới làm cùng các ngươi là được rõ chưa rõ chín người tiếp nhận đồ rồi lập tức trả lời vậy các nàng khi nào thì tới đây thưa điện chủ một tên tò mò hỏi xuân đức tiếp lời đ ả o đợi đê chờ đợi là hạnh phúc mấy người không còn gì để nói chỉ đành gật đầu xuân đức thấy vậy rất hài lòng đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà d u n g thân hồn nhồi nhét mấy thứ cần lưu ý vào trong đầu mấy tên này rồi hắn cũng đội vào trong vong linh không gian chế tạo mấy em sinh tươi người thật thì không có chứ vong linh hắn không thiếu thích kiểu gì có kiểu đó tìm hiểu một chút mấy hình ảnh của những người đẹp từng xuất hiện được đánh giá cao trong kho trí nhớ của hệ thống hắn chọn ra chín chân dung không giống nhau nhưng có chung đặc điểm đều là nữ vui vẻ sau đó hắn bắt tay vào việc làm chín con tử linh sinh vật được triệu hồi ra từ hết u y trì dung mạo x i n h đẹp t u y ệ t trần nói chung là h o à n mỹ theo cách nghị của hắn đến hắn cũng thấy thích cơ mà nhưng cái cảm giác ấm lãnh vẻ mặt băng lệnh tỷ năm của mấy con vong linh này thì cũng khó mà người khác có thể thấy thích được. hắn cũng chịu hình rằng có thể chỉnh sửa nhưng khí chất của tử linh sinh vật thì bó tay rồi sau khi làm xong hắn cũng truyền đạt ý chỉ của mình cho mấy con vong linh này cho mấy cô em này mặc mỗi người một bộ xanh đỏ tím vỏng nâu đen trắng nhìn cứ như mấy bông hoa k h á c màu khi chín thằng sắc lang kia thấy mấy cô em mới tới thì tí t ư n g nhưng khi nghe nói mấy cô gái x i n h như hoa như mộng này là tử sĩ của ác ma điện có tu vi phá thiên cảnh thì mấy người tâm ý đã lạnh hơn nữa gặp mấy nàng mặt lạnh như tiền c h ú t tâm lý còn lại cũng biến theo gió về trời tê dê mình đang đi du lịch nên có khi ở vài cái khách sạn mạng i p h a i nó chập chập cheng c h e n đăng bài không được có khi lại bị mất vài d ò n g kỳ hỉ có gì mọi người thông cảm hem chúc mọi người một ngày tốt lành mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín mươi sáu khai trương một ba năm trước một lúc lâu ú c l sau đám người thiên phượng tông cũng đã tới nơi trước mắt bọn họ là một cửa hàng không phải rất lớn chỉ có hai tầng có chút âm lãnh và tạ ác bên trên ba chữ phát ra quang mang màu xanh lam trông vô cùng dụ dị nhìn lâu một chút cảm thấy nhức đầu có mấy người tu vi cao cố xem những chữ kia là chữ gì nhưng khi bọn họ nhìn rõ ba chữ kia lại cũng không biết chữ này là chữ gì cả đứng ngoài một lúc thì mọi người cũng bỏ qua ba chữ kia mà tiến vào trong bọn họ phát hiện hành lang ánh sáng kéo dài bên trong vô cùng đẹp và rộng nhưng cảm nhận sâu hơn một chút thì thấy những thứ trước mắt kia lúc cảm nhận được lúc thì giống như tất cả đều không tồn tại mọi thứ cứ như mộng như ảo đi được nửa đường trong hành lang đ ỗ n g nhiên mọi thứ thay đổi thật nhanh từ một con đường ánh sáng biến thành đỏ lòm v ám các bức bích họa bên tường như có ai đó ẩn bên trong rói theo mọi người đi tới cuối hành lang chỉ thấy hai bên mỗi bên chín người bên nam chín người thì bọn họ đều biết là ai còn chín người nữ bên trái cho mọi người một cảm giác rất k h g khỏe qua h uy áp tàn giật thì thấy chín người nữ đều có tu vi phá thiên cảnh đ ỉ n h phong ánh mắt bọn họ đang nhìn c h ầ m c h ầ m khiến mọi người có chút l u n g túng đúng lúc này mười tám người đều đồng thanh đối với mọi người nói chào mừng tất cả mọi người đến với trả của ác ma điện mọi người rất bất ngờ với kiểu chào đón à y người tới khá đông nên xuân đức đã chuẩn bị trước một tấm bảng lớn phát sáng ở bên trong đại s ả n h cái này ghi chú mấy điều cần thiết mà thôi cũng không có ai đi gây sự gì cũng chẳng ai ngu làm chuyện dại dột này mọi người theo sự hướng dẫn mấy tên tiếp viên đi tham quan thông qua tấm hình ánh sáng mọi người có thể xem thông tin vật phẩm vì không bán lẻ chỉ bán nguyên bộ nên giá cả làm mọi người sợ hết hồn một bộ t h á n h khí cấp một toàn bộ hai mươi mười món thôi cũng đã có cái giá một trăm triệu thượng phẩm linh thạch cái giá này là xuân đức cân nhắc tiềm lực mua hàng nơi này còn giá gốc mà hệ thống hối đ o á i chỉ khoảng một nghìn năng lượng cấp thấp nghĩ tới ngày trước ở ma long đại lục bán một bộ t h á n h khí cấp ba mà hắn chỉ lấy cái giá có năm mươi nghìn thần tinh tự nhiên ruột đức từng khúc vì t i ế p thôi việc đã qua hắn cũng đành ngậm n g i chịu、được. mọi người chỉ xem được ở tầng một mà thôi giới hạn từ thanh khí cấp một năm tầng hai cần tiêu phí mua ít nhất một bộ thanh khí cấp một mới có thể lên mấy người kiểm kê hầu bao thì chán nản không xem nữa ngày trước tưởng mình rất có tiền ai rẻ chẳng qua là kẻ nghèo mà thôi xem hết tầng một mọi người tụ lại một chỗ chữ thanh hỏi tên đệ tử hạch tâm hôm qua bị xuân đức tóm về nàng nói ngươi làm ở đây có biết tầng hai có những gì tên kia cũng không giấu nói là thanh khí từ cấp sáu mươi còn có phòng đặc biệt có thanh khí cấp mười được khảm đồ bằng khảm đá khai quang nhưng muốn vào phòng này xem chỉ có thể tiêu phí mua một bộ cấp mười thanh khí mới có tư cách vào còn giá cả mua một bộ thanh khí cấp m ộ ư ơ i chắc mọi người cũng đã đoán ra được tất cả mọi người đều gật đầu cái giá này chắc chỉ có thể thương lượng với điện chủ để trao đổi mà thôi sau một hồi quyết định mọi người dồn linh thạch lại mua đồ gần năm trăm người tiến vào nhưng chỉ vài người mua mà thôi người đầu tiên mua là bà lao thái thượng trưởng lão mọi người theo bà lao tới phía trong cửa hàng bên trong này bày bán toàn thanh khí cấp năm bộ bảo lao chọn cũng có chữ phượng bộ h á c phượng cứu thiên thanh khí cấp năm hai mươi toàn bộ cần tu vi thấp nhất phá thiên hậu kỳ hát phượng song kiếm hát phượng mặt nạ hát phượng hát phượng ngũ hát phượng q u ầ n hát phượng di t r u y ề n 1 hát phượng chân hát phượng nhận ít 1 hát phượng cánh cấp 2 a i f đá 15% m a y mắn ép đ ồ bằng 15% m a y mắn tốc độ chạy bơi phi hành 85. thuộc tính kèm theo 90 kháng băng hàn 90 kháng hỏa ngăn cản toàn bộ công kích dưới nhật n g u y ệ n cảnh 45 sát thương phải nhận 15 phản đoàn phản hồi đối thủ 80% đòn đánh 30 m suất vũ kỹ pháp thuật ba đòn đánh gây tê liệt đối thủ 2S5 toàn bộ mặc vào tăng mười phần trăm cảm thụ với hỏa thuộc thời ă n g p ú c n g ư mặc 20%, bị đ ộ n g sáo t r a n g hào q u a n g hủy diệt đốt 1% s á t t h ư ơ n g v ớ i s á t thương sức mươi ạ n bản thân n h g ờ i đối dùng p h ư n động kỹ năng, tự hóa thân thành hư vô nẻ hoàn toàn công kích vật lý, nhận thêm 40 sát thương g chủ kích hóa hư thêm pháp thuật. h kỹ tự vật sát t vô lý, 40% ờ gian 5 s hồi 60S đặc biệt kỹ năng dùng hỏa trùng sinh khi người đang sử dụng bộ thánh khi có sinh mệnh lực thấp hơn 10% t ự động lâm vào trạng thái trùng sinh sau 30 khắc kết thúc quá trình hoàn lại 70 sinh mệnh cho người sử dụng cần thời gian 3 năm để hồi lại kỹ năng bộ thuộc tính chưa kích hoạt mua nguyên bộ tặng kèm một đồ bằng thánh long hai công kích một t h à n h công ký ép giá 4 ố n ngàn ước giảm giá 10% còn 3.600 à m c mọi người ai l ấ y đều h í t hả tuy biết giá cả rất cao nhưng thấy con số trên vẫn không nhịn được sợ run con số này đúng là thiên văn bà lao hỏi tên phục vụ nữ cô nương làm sao để trả tiền và nhận đồ con vong linh kia đang cứng gắc nghe nói vậy lập tức sống lại nói một cách dịu dàng nhưng trong cái dịu dàng ấy mọi người vẫn cảm thấy một sự âm u khó hiểu vị quý khách tốt quý người chỉ cần đặt số tiền cần thiết vào trong vòng ánh sáng này cửa hàng sẽ tự động trang bị cho người lão bà gật gù lấy ra vài cái giới chỉ để ngay ngắn vào trong vòng tròn ánh sáng Bà Lao chương ũ n g ớ c vào t r chín mươi bảy nhờ người tuyên truyền ba năm trước trong một không gian độc lập một nhân ảnh toàn thân phủ kiến chiến giáp xung quanh có những ngọn lửa màu tím xoay quanh trên thân chiến giáp ánh sáng tím rất thịnh trông vô cùng bắt mắt phía sau một đôi cánh cũng màu tím đang tạo ra từng luồng ánh sáng rơi xuống một cách vi diệu c u n g quanh khoảng thiên không đều là màu tím sắc thay thế trông vô cùng m à ảo quý khách có thể làm quen với thanh khí trong không gian độc lập trong không gian độc lập tự động mô phỏng ra những con quái vật to lớn có tu vi ngang với bà lão nhưng không qua mười chiêu thì lần lượt từng con một bị bà ta giết sạch chắc là do không quá tin tưởng vào mấy cái hư ảnh k i a n ê n bà ta quyết định lấy ra một khối thần thiết cấp mười lăm bà lao nắm một cái khối thần thiết kia bị dễ dàng nắm cho biến thành một cục thấy vậy bà lão cười lên thành tiếng ha ha ha ha, tâm niệm thu lại bộ đồ bà lao rất vui nhìn cứ như trở lại thời thanh xuân thần thiết cấp mười lăm có độ rắn chắc tương đương thanh khí cấp ba ánh sáng tản đi bà lão lại xuất hiện trước mắt mọi người nhưng trên khuôn mặt không che giấu nổi sự vui mừng mọi người thấy vậy thì tâm lý cũng biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tiền không có thì đành chịu thôi một phục vụ nữa ô m một cái hộp trong suốt bên trong có một đồ án một con tiểu thanh long cứ như đang sống tới trước mặt bà lão nàng nói thưa khách nhân t ô n quý đây là quà tặng đính kèm của ngài muốn ép đồ đằng này lên vật gì thì chỉ cần lấy vật ấy bỏ vào trong hộp là được vui quá nên bà lão quên mình còn có một món quà đính kèm nhận lấy cái hộp không chủ trừ gì nhiều bà lấy một bao tay phải bỏ vào trong cái hộp không bao lâu sau một con tiểu thanh long đang vờn quanh trên chiếc bao tay của bà cảm nhận được sức mạnh từ con tiểu thanh long kêu bà lại cười lên hôm nay có khi là bà cười nhiều nhất có khi vài vạn năm cộng lại mới bằng hôm nay chúc mừng thái thượng trưởng lão đã được món thanh khí ưu ý mọi người đều thi nhau chúc mừng bà lão bà lao hôm nay cũng phá lệ hiền hòa cũng cười nói đáp trả mọi người tiếp sau cũng có vài người mua đều là thanh khí cấp một mà thôi chỉ có tông chủ chữ thanh cũng chọn một bộ cấp năm nhưng chỉ mười đúng lúc mọi người đang chuẩn bị quay ra về tìm cách kiếm tiền thì xuân đức xuất hiện thấy mấy trăm người đang đi ra ngoài xuân đức cười nói các vị hài lòng với những thứ bày bán ở đây không bà lao cười nói vô cùng hài lòng tiểu hữu đúng là chân nhân bất lộ tướng thanh khí số lượng lớn như vậy mà cũng có thể có khiến cho bà lão này mở mang tầm nhìn bà bà k h á c h khí nếu như thiên phượng tông giúp ta tuyên truyền quảng bá cửa hàng này thì khi mua hàng ta sẽ giảm giá cho mọi người thêm năm phần trăm bà bà thấy sao xuân đức nói bà l ã o ánh mắt sáng lên giảm thêm năm phần trăm có nghĩa là tiết kiệm được thiên văn linh thạch mà giúp người này lôi kéo thêm quan hệ thì càng tốt hơn bà l ã o gật đầu cười nói không vấn đề chuyện nhỏ mà thôi xuân đức nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt mọi người vào trong cửa hàng thấy mấy tên ăn hại đang quát sát mấy bộ thanh khí chạy cả nước miếng thì xuân đức nói làm việc tốt đi sau này các ngươi mua một bộ thanh khí dưới cấp bảy ta giảm giá cho năm mươi phần trăm nên nhớ chỉ một bộ thôi không có khả năng mua cho người khác đâu điện chủ lời ấy là thật sao mấy tên ánh mắt phát sáng đồng thanh nói lừa mấy thằng nhóc các ngươi làm gì thôi ta có việc rồi các ngươi thích làm gì thì làm bây giờ cũng không có khách hàng nữa đâu mà sau này sẽ nhiều người tới lắm nên các ngươi quy định một người chứng minh được tài lực của mình thì chỉ cho mang theo hai người đi vào mà thôi nếu không sẽ rất loạn các ngươi cũng mẹ xuân đức nói mấy người cảm động muốn chết nói vâng nếu không có gì nữa ta đi đây nói xong hắn biến vào không gian vong linh tám trong không gian bây giờ đã lớn hơn vô số lần cũng bằng một tinh cầu nhỏ rồi bán kính khoảng một vạn dặm sau lần cải tạo trước nơi này đúng nghĩa thành không gian vong linh khắp nơi tử linh sinh vật đúng lúc loại hình gì cũng có quan trọng là bọn này bây giờ đều có trung cấp trí tuệ hát cá ma thụ bây giờ cũng đã cao lớn vô cùng bóng lá dập trời đi vào bên trong sinh mệnh hồ thì lại thấy mấy tiểu nha đầu đang nằm hóng gió hắn vây tay với ba nha đầu nhưng bị các nàng làm ngơ như không thấy hắn cũng không giận lấy ra một cái ghế nằm đặt xuống ngay bên cạnh mấy nhóc cảm nhận không khí mát mẻ gió thổi thoáng qua thi thoảng có một vài tia nắng xuyên qua tàn lá nhìn bầu trời màu tím huyền ảo kia hắn tự nhiên cảm giác mình cũng có một ngôi nhà rồi hắn m i n cười rồi nhắm mắt lại cảm nhận liên kết với hệ thống không qua bao lâu thần hồn hắn xuất hiện t r o n g không gian chật hẹp khoảng mấy trăm m h lần đầu tiên vào đây hắn thấy lạ lạ nhìn xung quanh không thấy có bất cứ một cái gì chỉ thấy một quả cầu màu xám đang trôi lơ lưng hắn không xác định lắm hắn nói người là lão hệ hạ nơi này là chỗ quái nào tía hệ thống rất lưu manh nói bố đây con nơi này là không gian của ta mới kiến tạo nhìn tuy nhỏ nhưng vô cùng an toàn đấy sau này có năng lượng thì kiến tạo lớn hơn không vấn đề ngươi có chuyện gì không không có chuyện thì gặp ngươi làm cái méo gì cơ chứ bây giờ có năng lượng lên cấp rồi khi nào ngươi tính tăng lên xuân đức cũng t r ả treo hệ thống đáp thì cũng cần làm chuẩn bị chứ vội vàng cái gì năng lượng mới đến tay mà với có nhiều thứ cần tăng cường lắm đâu phải cứ lên cấp là tốt nhất nói chung mấy việc này ngươi yên tâm đi ngươi chỉ thích hợp làm gian thương thôi còn mấy việc quản lý thì đừng ý kiến đến gì xuân đức mặt đ e n lại thằng này lại dám nhờn với hắn nhưng hắn cũng không có biện pháp gì cả xử lý tên này cả nên thôi coi như không việc gì đạo ở thôi thì kệ chú thích làm sao thì làm đi dù sao ngươi sợ chết còn ta thì không sợ hắc <cười> mà ngươi có thể kết nối với ác ma điện bên kia không sợ ta đi lâu thì có biến đến gì không vấn đề có năng lượng là cái gì cũng có chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi mà ngươi biết cách sử dụng hát cá ma thụ chưa biết thế đ ế t nào được ai dạy mà biết thấy nó che nắng cũng tốt lắm không có tác dụng gì dùng làm cảnh cũng được không thành vấn đề xuân nước đ ầ u đen nói hệ thống khinh bị nói hiếm thấy có thằng n g u nào đẳng cấp như ngươi lấy hát cá ma thụ che nắng ta cũng chịu phục thôi về câu thông với nó rồi tìm hiểu sau kéo còn chuyện gì nữa thì đi lại đi ta còn bận lắm xuân n ư c mặt nhỏm n o dạo này chảnh cho thế ừ ngươi làm gì thì làm ta đi ngủ hai người nói say gột bì rồi ai đi làm việc đấy xuân đức đi ngủ còn hệ thống thì chỉ có thanh mới biết mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương chín mươi tám thế lực khắp nơi tới ba năm trước trong khi xuân đức đang tận hưởng cuộc sống riêng thì khắp nơi trên cái đại thiên thế giới này không bình tĩnh từ khi thiên phượng tông trong đêm phát ra tin tức có đại nhân vật xuyên qua thời không đang tại thiên phượng tông bán thanh khí làm niềm vui thì mọi người đều xôn xao nếu người khác nói thì có lẽ mọi người không tin nhưng thiên phượng tông nói thì không tin không được mà còn chưa kể có cả hình ảnh thái thượng trưởng lão mặc thanh khí khoe hàng nữa gần thiên vượng tông nhất là đập tông bên trong đại điện mấy chục người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ một ông lão lên tiếng nói các ngươi thấy việc này thế nào thưa vương theo ta nghĩ việc này chín mươi phần trăm là thật thiên vượng tông đám nữ nhân kia có đến kỳ đi nữa cũng không dánh rồi bày ra trò m è o lừa gạt mọi người đâu một tên có vẻ rất đê t i ì nói n mọi người đều cười với cách nói chuyện với tên này tên lão giả cũng mỉm cười nói vậy được rồi sáng mai các ngươi chọn mười người theo ta xem rốt cuộc lại như thế nào rõ ở các thế lực lớn khác như thiên kiếm cung dược vương điện vô song tông tình trạng cũng tương tự như thế một vài thế lực tầm trùng cũng bàn tán xôn xao về việc này sáng ngày hôm sau trước sơn môn thiên phượng tông một đoàn lại một đoàn đại nhân vật tới đầu tiên là mấy lão bất tử của độc tông nghe nói vị vương của độc tông và thái thượng trưởng lão của thiên phượng tông là tình nhân cũ không biết vì cái gì mà hai người lại như nước với lựa như bây giờ mấy người của độc tông mới xuống phi thuyền thì đã có chữ tình đi ra nói b á c h chiến t h u c tốt thấy cô gái này độc vương cười nói là tình nhi à, càng lớn lại càng xinh đẹp hơn thế tổ mẫu ngươi đâu ngươi bảo có việc bận rồi không ra được bảo tình nhi ra ngoài thu một trăm nghìn linh thạch thượng phẩm của người cái này là lệ phí cửa vào bà ngoại nói nếu người không đưa thì không cho người vào nàng nói với vẻ mặt bất đắc dĩ đ ộ c vương cười lên ha h a hắn cũng không quan tâm việc trả thù nho nhỏ này một trăm nghìn linh thạch mà thôi không đáng nhắc tới lấy ra một cái n h ẫ n không gian đưa cho chữ tình hắn còn đưa cho nàng một cái vòng màu xanh nói cái này là cho tình y cái này là bảo vật mà ta ở cổ di tích đạt được đeo vào tăng nhanh tốc độ tu l u y ệ n đấy chữ tình cũng không từ chối cười h i ế p hắt i ế p m nói cảm ơn người nhà k ì hì bây giờ người theo con vào trong đi đ ộ c vương cũng cười cười gật đầu đồng ý mấy người phía sau cũng không nói gì cả Tình tới thì cảnh này bọn họ cũng gặp, lần nào tới đây không phải nộp lệ phí thì cũng họ phải phí phải đây gặp, lệ i k ể mọi tra rồi. mang có chung cũng nói m không, nhiều quen vũ khí không, nói chung là nhiều cũng quen lên rồi. Mọi người vào trong đại s ả n h lớn ở trong có chữ thanh tông chủ đang dặn dò mấy tên đệ tử đi làm gì đó thấy người quen tiến tới là、Đồng、vương nàng cũng dừng lại tiến lên cười nói chào đón còn mấy việc tiết thì có chữ tình làm không có bao lâu lại có bốn nhóm người cùng tiến vào trong điện cầm đầu là ba lão giả và một vị mỹ phụ sinh đẹp mấy người trong điện đứng lên chào đón nhìn có vẻ vô cùng hòa hợp nhưng ai mà biết bọn họ đang suy nghĩ cái rủi gì khi nhóm người thứ hai vừa tiến vào không lâu thì bà lão của thiên p ư ợ n g tông cũng đi ra bà nhìn độc vương một cái rồi không để ý tới nữa tiến lên chào đón với mọi người bà nói mọi người đều đã tới đông đủ thì xin để ta dẫn đường mọi người cũng không phản đối gì mà gật đầu theo sau bà lao không bao lâu mọi người đã tới nơi cửa hàng của xuân đức có điều là cửa hàng là không mở cửa mọi người của mấy thế lực kia thì c a o mày bà lao thông qua thần thức gọi một tên phục vụ là đệ tử của tông không qua bao lâu thì cả chín tên mở cửa hàng đi ra ngoài đến trước mặt bà lao nói không biết thái thượng trưởng lao muốn hỏi việc gì thấy mấy tên này cứ như không việc gì bà lao có chút tức giận bà nói với giọng nghiêm khắc Các nghe ư ờ i mấy câu này thì bà lão và người của thiên phượng tông có chút xấu hổ cái này bị nói là người nghèo đây mà mấy người của các thế lực khác thì cười trộm không ngừng nhưng nể mặt mũi bọn họ cũng làm như không có gì nhưng cái vẻ nhịn cười của bọn hắn thì ai nhìn mà chẳng biết cơ chứ mấy người thiên phượng tông thấy vậy thì cũng không tỏ vẻ gì nhưng đang chờ bọn này vào trong rồi không mang đủ tiền mà xấu mặt một phen mấy người đang định b ư ớ c của hàng thì một tên phục vụ nói người không đủ một trăm triệu linh thạch thượng phẩm không thể vào người có đủ một trăm triệu linh thạch thượng phẩm được mang hai người vào ai cũng vậy kể cả là người của thiên phượng tông đây là quy định mới nghe nói vậy mọi người cứng ngắc tại chỗ người của thiên phượng tông thì còn đỡ mấy thế lực kia thì choáng váng cái này là quy củ gì hả độc vương không nhịn được hỏi tại sao lại có quy định như vậy tên phục vụ lên tiếng thưa vị khách nhân tôn quý nào do số lượng phục vụ viên chỉ có mười tám người nên không thể tiếp đ á i quá nhiều người một lúc nên có quy định như vậy còn giá một trăm triệu linh thạch là mức giá món đồ thấp nhất của hàng bán ra chắc mọi người hiểu Mời đ ọ chương sờ trạ tồn t ầ n hào chín mươi chín các ngươi đều là người nghèo ba năm trước mọi người nghe vậy thì khỏe miệng điên c u ầ n co giật thảo nào thiên phượng tông mua sắm một lần thì thành người nghèo cái này mẹ nó cũng quá đắt đi có người không nhịn được hỏi vậy thứ đắt nhất là bao nhiêu hắn cũng chỉ hỏi cho vui thôi không cho rằng sẽ có người đáp lại hắn không n g ờ tên phục lại nói cho hắn biết bộ đắt nhất thì cần dùng b u ồ n nguyên tiểu thế giới tới đổi tùy vào chất lượng mà xem xét bổn nguyên thế giới cái này mẹ nó là phải phá hủy cả một tiểu thế giới để đổi lại mọi à làm này đa phần khi đã đến phần phá khi hủy thế giới thì cũng hủy theo khi hưu thì không hủy, Khoe cầm buồn nguyên cũng còn, còn nổi. giới quái mới cái lại cái miệng xót gì bị có lắm m người lại co giật thêm lần giật Mọi người co thêm nữa. kiểm kê xem có bao nhiêu tiền người mang nhiều cũng c o vài tỷ nói chung là đội ngũ của bọn họ bị bỏ ở bên ngoài hơn phân nửa chỉ có một ba được vào trong duy chỉ thiên phương tông là đi vào cả vì chỉ có ba người là bà l a o tông chủ và chữ tình bên trong vẫn như lần trước nhưng lần này thì không có giả minh châu chiếu sáng chỉ có những tấm mặt hình ánh sáng giới thiệu thanh khí nên nhìn có vẻ đậm màu hề bí có mấy người trẻ tuổi muốn lên tầng hai thì đã nhận được sự ngăn cản của phục vụ một cô gái bước lên ngăn phía trước nói nhỏ nhẹ vị khách nhân tôn vý nếu ngài muốn lên tầng hai yêu cầu cần thiết là ngài đã mua một bộ t h á n h khí cấp năm hai mươi để chứng minh tài lực có khả năng lên trên quan sát và mua những thứ khác đây là quy định mới mấy tên này bị ngăn cản có chút không vui nhưng cũng đành chịu thua tính mua một bộ t h á n h khí cấp năm rồi lên phía trên sau mấy người thiên vượng tông thì cười gần không dứt muốn mua một bộ t h á n h khí cấp năm t ự c phẩm cũng không phải dễ dàng gì chưa chắc bọn người này đã có đủ tiền đúng như suy nghĩ của mọi người khi mấy tên kia đi tìm tiền bối nhà bọn họ muốn mua cho bọn hắn một bộ thanh khí cấp năm t ự c phẩm thì nhận ngay một loạt ánh mắt khinh bị của người xung quanh tiền bối của mấy tên công tử bột này cũng có chút mất mặt vì sự vô tri của con em nhà mình mấy tên công tử bột đang định khoe khoang một chút gia sản của gia tộc hay tông môn gì thì thấy mọi người đang quan sát một tấm hình ánh sáng bọn hắn cũng tò mò nhìn xem khi thấy đây là thông tin của một bộ thanh khí cấp năm hai mươi thì bọn hắn mừng thầm thật đúng dịp phải cho mấy tên nhà quê kia mở rộng tầm mắt nhưng khi bọn hắn thấy cái giá cả kia thì trái tim mấy người thắt lại một cái giờ thì bọn họ biết vì sao mọi người lại cái này giá cả đừng nói là mua cho bọn họ đến cả tông môn hay gia tộc cũng cần suy nghĩ thêm mới được thấy mấy thằng này xấu mặt mấy tên phục vụ viên thì cười nói các vị công tử không giấu gì các người bộ thanh khí này giá cũng không phải rất đắt cũng chỉ có năm tỷ linh thạch thượng phẩm mà thôi giảm giá chỉ còn bốn tỷ năm dùng lại tốt đến cả ta nghèo như vậy còn thấy rẻ chắc mấy vị không coi là gì đâu nếu cho thể các vị mua vài bộ không dùng thì đem tặng chúng ta cửa hàng nhỏ này có thể giảm giá thêm ba phần trăm cho mọi người nghe mấy lời nói mát của tên đệ tử tiên phương tông mọi người ở đây k h o miệng co giật không ngừng cái gì mà giá rẻ còn mua vài bộ không dùng thì đi tặng mẹ các ngươi chứ giá rẻ mấy tên công tử đang tính phản bác muốn nói ta đây đại gia thì sợ gì thì ngẫm lại một chút cuối cùng là im miệng bọn nhỏ n á o cho mấy lao bất tử cũng không để vào mắt bọn hắn đang xem xét bộ thánh khí này công dụng tác dụng vô cùng lớn quan trọng là mấy món đồ này không có khí linh nếu có thì với khả năng bọn hắn không thể nào hàng phục được bây giờ không có thì từ từ vận dưỡng mà ra tuy tốn thời gian chút nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ sau khi quyết định thì mấy lao bất tử cũng đã làm ra lựa chọn riêng của mình nhưng khi kiểm tra linh thạch thì sắc mặt của mọi người cũng có chút lúng、túng. bọn họ không ngờ có ngày mình lại thiếu linh thạch dùng một, một cả, cả h h tờ giấy ệ n n màu i đen bay ra bên trên có những chữ viết màu trắng lóe lên nếu lắng nghe kỹ thì có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh tê gạo từ trang giấy phát ra giống như có vô số hoan hồn bị giam cầm bên trong mới nhìn và cảm nhận một chút thôi đã thấy cái này là v ậ t không lành rồi mọi người hơi kiêng kỵ tờ giấy trước mắt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g một trăm tiệm cầm đồ hát nhất đại lục ba năm trước không suy nghĩ nhiều đ ộ c vương ký vào tờ giấy cũng không cảm thấy gì lạ hắn chuyển tờ giấy qua cho những người khác không qua bao lâu mọi người đã ký xong tiểu cô nương cũng đã thu tờ giấy lại nàng nói từng người một cứ để đ ồ lên cho ta nhìn xem là được giá cả không phải lo công bằng vô cùng đọc vương tiến lại gần cầm ra một thanh kiếm gậy một viên ngọc một đống thứ lung tung khác để lên bàn nhìn qua một cái cô bé nói luôn t h á n h khí cấp ba tàn phá hư hại sáu mươi hai không có cường hóa không có năng lực đặc biệt chất liệu tạp nham không tinh khiết người chế tạo đẳng cấp thấp khiến t h á n h khí bị hạn chế ba mươi công dụng đánh giá ngang tầm t h á n h khí cấp hai cường hóa một giá một ư ơ i hai triệu linh thạch ngọc h ắ c đ o a n cấp bảy chưa khai quang tăng cường khả năng sát thương lên đối phương bảy chất lượng tốt giá bảy trăm i triệu linh thạch t h ư ợ n g phẩm còn mấy cái này là rác chưa qua xử lý này nếu quý khách muốn vứt bỏ có thể trả một linh thạch hạ phẩm cửa hàng có thể tiêu hủy nghe cô bé nói thế độc vương ho khan ý bảo cô bé ngừng tiếp tục xem thứ còn lại nhìn một quyển sách còn lại trên b à n cảm nhận một chút nàng nói sinh tử cảnh tâm pháp loại phòng ngự không nguyên vẹn đánh giá tứ tinh giá năm trăm triệu linh thạch t h ự t phẩm tổng cộng một nghìn hai trăm mười hai triệu linh thạch t h ự t phẩm lãi suất khi cầm đồ là một trăm phần trăm ngày sau ba ngày vật phẩm là của ác ma điện đây là biên lai、like、của quý khách cầm lấy biên lai、like、đ ộ c vương khuôn mặt có chút méo cái này đúng là bắt chẹt người khó khăn mà mấy người khác thì đã dán cho cửa tiệm này là hắc điếm chính cống đ ộ c vương cũng đành chịu nuốt b ù hoàn làm ngọt mà nhận linh thạch hắn cũng không vội đi mua mà đi xem những người khác cầm đồ lần này là người của d ư tông đan sư thì chỉ có thấy dược vương lấy ra một lọ màu trắng để lên bàn nói đây là thứ mà ta đã tìm được trong một di chỉ không biết là loại đan được gì xin mời quý điếm xác nhận cô bé đổ mấy viên đan dược ra ngửi n g ư ờ i nhìn một chút rồi bỏ vào lọ trả lại cho ông lão nói tình như rồi phế phẩm trong phế phẩm dùng để đánh b ả chó thì được đan được này là cựu phẩm phân thân đan bị luyện thất bại qua thời gian quá dài bây giờ là độc đan không dùng được vật vô ích chúng ta không nhận ông lão cũng gật gù cũng không biểu hiện gì lại lấy ra mười bình nhỏ để lên bàn cô bé lại như lúc trước sau một lúc cô bé nói đ a n được cấp bảy mới luyện thủ phát tệ trong này là cựu phẩm đan dược huyết thần đan tác dụng chỉ có một chúng sinh lại từ đầu kể cả sinh mệnh mọi thứ về hai mươi năm trước khi phục đan nếu ai ở cầm đồ điếm cầm đồ đạt mức năm mươi tỷ thì nhận được một viên này nói xong nàng đưa cho mọi người xem mọi người há hốc m ồ m ra cái này cũng được cựu phẩm đan dược lấy ra đi tặng chỉ cần tiêu phí nhất định là được dược vương nhìn viên đan dược trong hộp nói lớn hảo hảo hả cách một cái hộp dày như vậy mà vẫn cảm nhận được dược lực tinh tuần đúng là khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt lão cầm cái hộp mà không muốn rời tay nhưng sau vẫn lưu luyến trả lại cho cô bé tiếp theo mọi người lại tiếp tục cầm đồ đa phần thì không ai lấy ra được thứ quá tốt mấy thứ mọi người gìn giữ như b á o vật tại đây chỉ như những thứ rác thải bị người ta vứt đi tám khi mọi người đã gần như kết thúc cầm đồ kiếm tiền thì một cô gái tới từ vô song tông tiến lên ngượng n g ù n ó i tiều ngụ ngươi xem cho ta mấy thứ này là gì đi xem có đáng ra không mấy thứ này ta tìm được một cổ đĩa nói xong nàng lấy ra mười cục đá to nhỏ khác nhau để lên b à n mọi người thì đang chờ cô gái bị đ á kích bị tiểu nha đầu nói đây là thứ rắc từ nơi nào l ư ợ n g được nhưng mọi người lại c h ố mắt ra khi thấy tiểu nha đầu đánh đá nhảy lên b à n hôn cô gái kia cười nói t ỷ t ỷ thật may mắn khi tìm được những thứ này mấy thứ này là khai quang thạch rất chân quý ta không xác định được đẳng cấp t ỷ chờ chút s ẽ có người ra giám định dùng t ỷ nói xong tiểu nha đầu quay vào trong hô lớn bàn t ử ngươi đi đâu rồi ra đây mau coi ta có chuyện cần Tiểu dứt thì lời cô nương vừa mời ọ i n g ư đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương một trăm linh một khai quang thạch ba năm trước trong khi xuân đức dưới sự trợ giúp của hệ thống kết nối với mọi người ở ác ma điện tại ma long đại lục khi mọi người đang bàn việc trao đổi tình hình gần đây thì không gian chấn động nhẹ một cái một tên tiểu mập mạp xuất hiện là to điện chủ ca ca tiểu nguyện ở tiệm cầm đồ hình như gặp được thứ tốt cần người tới xem một chút ở ác ma điện thân phận cũng không phải cách xa ngàn dắm nên b ả n tử s ư n g hô như vậy mọi người cũng thấy bình thường xuân đức hỏi luôn vậy à vậy thì đợi chút ta bàn giao chút chuyện mọi người ngươi chạy về chỗ lam nguyện trước đi bàn tử gật đầu một cái rồi chạy lẹ xuân đức cũng dặn dò qua loa với mọi người rồi lập tức tới tiệm cầm đồ lóe lên một cái hắn đã xuất hiện tại ngay bên cạnh lam n g u y ệ t hù cho nàng nhảy dựng lên làm tư thế phòng thủ thấy rõ người tới là ai nàng mới thở ra nói hù chết bảo bảo rồi ca ca ngươi lần sau có thể đi của chính không làm ta sợ muốn chết đi được xuân đức xoa đầu nàng một chút nói ừ lần sau ca ca chú ý có cái gì mà mọi cũng không phân biệt được lam n g u y ệ t cười hì hì nhảy lên cái ghế cao đứng lên chỉ mấy cục đá trên bàn nói là khai quang đá nha ca ca thứ mà ca ca bảo tìm đó vị tỉ, tỉ may mắn tìm được mười khối lớn nhỏ đây nè xuân đức cũng cười nói chào mọi người một cái rồi bắt đầu xem vật phẩm dùng quan sát kỹ năng hắn xem xét khai quang đá sơ cấp dùng để khai quang vật phẩm tăng gấp đôi thuộc tính trang bị một cấp so với một cấp cường có tỷ lệ thất bại rất cao khi khai quang khai quang đá trung cấp dùng để khai quang vật phẩm tăng gấp đôi thuộc tính trang bị một cấp so với một cấp cường có tỷ lệ thất bại cao khi khai quang trên b à n có mười cục khai quang đá tám cục sơ cấp hai cục trung cấp nhìn cô gái còn đang e ngại đứng trước mặt xuân đức cười nói vị tỷ tỷ này thật may mắn không giấu gì tỷ tỷ mấy cục đá này có tác dụng tăng thuộc tính trang bị nhưng tỷ lệ thất bại rất cao mấy viên nhỏ nhỏ này thất bại tới chín mươi tám còn mấy cục lớn này có tỷ lệ thất bại chín mươi hai tuy rất quý nhưng tỷ lệ thất bại khi chế luyện rất cao nên cục nhỏ ta ra giá một ứ c linh thạch t h ư ợ n g phẩm còn cục lớn thì hai ứ c thì có đồng ý bán cho ta không cô gái nghe nói tỷ lệ thành công rất thấp thì còn đang nghỉ mấy cục đá này không đáng tiền nhưng khi nghe nói một cục nho nhỏ trị giá ứ c linh thạch t h ư ợ n g phẩm thì nàng không khỏi ngẩn người ra mấy người vô song tông và mọi người cũng mẫn ra không ngờ mấy cục đá lấp lánh kia lại giá trị thế bọn họ cũng đã từng gặp qua trong các di tích nhưng không ai cho rằng nó có giá trị gì nên cũng không ai thèm nhặt bây giờ thì tiếc cho đất r u ộ luôn người mỹ phụ cũng là tông chủ vô song tông tiến lên nói với cô gái tuy nhi ngươi còn ngẩn người làm gì mau nhận linh thạch rồi đi chọn một bộ t h á n h khí mà mình thích nếu không đủ ta có thể g i ú p con một ít vâng mẫu thân cô gái cười ngọt nào g xuân đức cũng không nói thêm điều gì nhận hàng đưa tiền và c u ố n gói về nhà hỏi lão hệ xem có cách nào tăng tỷ lệ khai quan g thành công hay không chứ tỷ lệ thấp thế này thì có đập cả cần p e n n e r chưa chắc đã thành công một lần sau khi nhận tiền xong xuôi mọi người cũng không tản ra mà đi thành một đoàn xem các vị tiền bối mua bộ t h á n h khí nào người mua đầu tiên vẫn là đ ộ c vương theo sau đ ộ c vương mọi người tiến vào một căn phòng mẫu xanh giữa căn phòng có một chữ độc tiến vào phía trong đ ộ c vương dừng lại trước một mặt hình ánh sáng mọi người cũng nhìn vào tấm mặt hình này nhưng không phải quan sát thuộc tính bộ đồ mà là xem giá cả khi thấy cái giá bộ đồ mọi người cũng hít vào m ộ t hơi bảy tỷ năm trăm i triệu linh thạch đ ộ c vương đúng là chịu chơi xem xét thuộc tính bộ đồ mọi người lại một lần nữa hít vào khí lạnh đ ộ c diệt tam thê thánh khí cấp năm hai mươi hoàn mỹ trang bị mười kiện phân giải độc tố sáu mươi phần trăm mọi loại độc tăng phúc năm lần khi sử dụng độc khả năng hấp thu sinh mệnh từ nạn nhân chúng độc để khôi phục bản thân bị lực tăng ba mươi có khả năng tăng hai trăm phần trăm tốc độ di chuyển và ẩn thân vào ban đêm sinh mệnh giảm dưới năm mươi phần trăm kích hoạt trạng thá Toàn bộ 5 tăng t bộ, độ bộ, bộ 20% ố chủ độ di c u y ể n toàn tăng t bộ 10 20% ố động trang bị mưa độc tố n tăng bộ khu vực một n trăm ộ linh km phạm vi được chỉ định sẽ xuất hiện mưa độc tố trong năm m mạnh yếu phụ thuộc tu vi người dùng hai trăm hai mươi lăm ba mươi lăm m hồi kỹ năng tạo ra phân thân độc tố có 20% sức mạnh bản thể chịu 300% sát thương phân thân có thể sử dụng kỹ năng của bản thể phân thân tồn tại trong 2 0 s m ư ờ i đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lạo siêu hài siêu lầy sở trạ tổn mở thần hào chương một trăm linh a tham thì t h â m ba năm trước trong khi mọi người đang tất bật nỗ nào n đi mua sắm thì xuân đức đã trở về trong không gian vong linh vẫn như mọi khi trước khi gặp lão hệ hắn lấy ra cái ghế nằm đặt dưới h ắ t cá ma thụ rồi hắn nằm xuống và đi gặp lao đồng bọn vẫn trong cái không gian nho nhỏ một quả cầu phát sáng đang trôi nổi giữa không gian thấy quả cầu này xuân đức nói luôn này lão hệ ta có mấy viên khai con nhưng là sơ cấp đá ngươi có cách nào tăng lên tỷ lệ phần trăm thành công không quả cầu ánh sáng lại biến đổi thành một tiểu nam hải trong suốt nói có thì có đấy quan trọng là ngươi có chịu khổ được không thôi xuân đức lẫm như nói không phải khoác lác chứ ta đây con người đã đi qua trăm cây nàn g đắng có gì mà không chịu được thế cách của chú là thế nào nói anh nghe mà tăng lên tỷ lệ nhiều không hệ thống nói đơn giản như đan rổ m à thôi vì bộ đồ của ngươi là do ngươi làm chủ chỉ cần khai quang thạch có khí thức huyết mạch của ngươi là sẽ tỷ lệ tăng lên cao thôi xin ít huyết của ngươi cho mấy viên khai quang thạch là được cho chúng nó hấp thu càng nhiều thì tỷ lệ tăng lên càng cao đủ.、Để. tự nhiên là cần máu của ta thế máu của người khác không được à tự dưng làm thương mình để lấy máu cái này mẹ nó không có vui hả ta sợ đau lắm xuân đức phản kháng nói không máu của ngươi chẳng lẽ của ai bế chi rác lại nhắm mắt mà các không đau đâu mà sợ mà ngươi cũng là một đại nhân vật thì mà còn sợ đau như vậy ta cảm thấy thất bại cho ngươi á mấy viên đá sơ cấp thôi hấp thu cũng không được bao nhiêu máu đâu hệ thống nói như tv i i hư xuân đức thấy thằng đồng bọn của mình đứng thẳng nói méo đau e o thì có chút suy ngẫm chịu đựng chút cho bộ đồ lên khai q u a n cấp một thuộc tính tăng phúc gấp hai lần ban đầu thì ngon sau khi suy tính thiệt hơn thì hắn nói ờ nghe lời chém gió của chú cũng thấy có lý thôi thì hy sinh đợi bố cũng cố đ ợ i sau hệ thống rất tự đắc nói nghe lời anh là cấm có sai chú cứ yên tâm mà tin anh đi vì tương lai nhiều mái à nhầm vì tương lai tươi sáng hy sinh chút máu ăn thua gì xuân đức k i n h bị nói cũng là máu của ta máu của n g ư ơ i eo âu mà nói nói chuyện cứ như cắn vào mâm anh nói xong hắn lấy ra mười viên đá nhiều màu sắc rồi bế lại cảm giác và xúc giác lấy dao c a cổ tay lúc đầu hắn c a nhẹ nhẹ thấy cũng méo đau thật nên hắn mạnh tay hơn máu tuân ra thành vòi bắn lên mấy viên đá khai quang nhưng rất nhanh đã bị mấy viên đá hấp thụ một lúc lâu sau s ắ p mặt xuân đức y cục bột vì mất máu quá nhiều nhìn thanh trạng thái thấy hp giảm chỉ còn 1 2 ờ i hai hơn một chút cắn răng chịu đựng hắn vẫn để cho máu chạy ra đến khi hp còn gần 1 một thì hắn dừng lại nhìn thằng bạn mắc dịch của hắn đ ậ u má cái này là sao t h ằ n g cờ hó không phải chỉ một chút sao ta sắp cạn máu qua đời luôn rồi này hệ thống t ỉ n h như r ồ i đáp r a cả rồi trí nhớ suy giảm ấy mà chú đừng nóng chắc là nhớ lầm chút ấy đợi máu hồi rồi lại cho mấy cục đá kia ăn uống đầy đủ có khi lại có niềm vui bất ngờ cũng nên xuân đức mặt cau có như khỉ ăn n ó n được rồi chờ hồi máu đầy rồi lại tính tiếp mà này mấy cái món đồ rõ ràng tăng lên mấy chục phần trăm hồi máu sao ta hồi máu chậm như rồi vậy không phải là qua một s thì ta sẽ hồi mấy chục sao làm béo gì có chuyện đó cái đó tăng lên là dựa vào khả năng hồi phục của ngươi á nếu ngươi hồi một trăm hvs thì sau khi tăng cường khả năng hồi phục hai mươi phần trăm thì sẽ hồi một trăm hai mươi hvs làm q u á i gì có chuyện hồi h p theo tỷ lệ full h p đâu hệ thống trả lời đầy khinh bị và lưu manh chắc do ở lâu này g với xuân đức nên hệ thống cũng bắt đầu lưu manh ăn nói rất chi là muốn bị ăn ấm định thảo nào mà này ngươi không phải bảo khai quang thạch rất hiếm sao Ta nghe nói n g ư ờ i vào gì chỉ gần như ai cũng h như ỉ gần ai c gặp mặt hiếm thì qua loại đá này, vậy có á i tài mẹ gì nữa Xuân chuyển n cơ chứ.、Xuân、Đức chuyển đề i khi đợi hồi、máu. Cái thiên tiên mới nhiều trong ta trước tên dạo hoặc này như khác chịu, chắc đó địa máu. có xa vậy, l à nào mấy tầm thằng pin đau đó để siêu lắm ạ vạn i người hiện phải một vài viên ngươi nói trong phát một thấy ta nào. động không năm cũng không chuyện đúng không nào? Ờ, cũng gặp gì ghê gớm được, phủ chục may mà mấy ly có cả cả, Ờ, là l lần sau có khi lại có người đem đá này bán cho chúng ta loan truyền một ít tin tức là ok ngay thôi mà này việc b ổ nguyên thế giới đó nếu như mà phải giết cùng đồng loại mà người ta cũng không thù oán gì với mình ta cảm thấy rất không thăng bằng cảm giác tội lỗi có ai bảo là ngươi giết đâu ngươi phải hiểu chuyển hóa bọn họ thành ác ma hộ vệ là đem lại sự vinh quang cho bọn họ nói chung là ngươi đang tạo phước cho bọn họ hệ thống chính nghĩa đạo nếu ngươi bị người khác đồng hóa rồi làm vật lợi dụng thì ngươi nói như vậy vui v ẻ sao bớt sàm lông đi thôi thì không thích nhưng vẫn phải làm đến lúc mà không nỡ thì ta kích hoạt cái đai lưng cho nó thêm sự khát máu là được thôi ta cho mở ủ y cục đá uống máu tiếp ngươi n é đi đâu thì đi đi lại đi nếu không mà mấy cục đá kia không cho ta kinh hỉ gì thì ta làm thịt ngươi luân xuân đức đe do nói hệ thống cũng chả quan tâm bị đe dọa biến mất không còn cái lông mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư một trăm linh ba số đen như chó mực ba năm trước việc cho mấy cục đá hấp thu máu huyết trải qua m ộ ư ơ i ba lần mới tạm dừng bây giờ mấy cục đá đã nhiễm lên một máu huyết sắc nhìn m ấ y cục đá trên bàn xuân đ ứ c hải lòng cười cười khi hắn bỏ trang bị của mình vào thì thấy tỷ lệ khai quang thành công lên ba mươi cục sơ cấp năm mươi cục trúng cấp khi lên một khai quang để chuẩn bị cho việc khai quang hắn ra ngoài cầm ba nén nhang cầu mái câu chơi khấn phật câu ông bà hiền linh cầu quan t h ề âm bồ tát phù hộ con khai quang thành công nếu thành công sau này tất có hậu báo n a m Mô a di phò phò sau một hồi thực hiện hành vi mê tín của mình xuân đức bắt đầu khai quang trang bị của mình trước tiên là vũ khí vì cái này tăng công kích mạnh nhất trong cả bộ đồ nhắm mắt lại rồi khai quang quyền trượng thiên đạo thất bại khai quang quyền trượng thiên đạo thất bại khai quang quyền trượng thiên đạo thất bại khai quang quyền trượng thiên đạo thất bại khai quang quyền trượng thiên đạo thất bại n g h e đ ư ợ c năm lần liên tiếp thông báo thất bại thì hắn mở mắt thật to mà nhìn ba mà năm lần thất bại thì hắn số không may cỡ nào cơ chứ Cái tính được khác của chả thạch lại khai tính thì ngon mất thì tính tâm ngon hắn lại nổ lên, chả quan tâm mẹ nó là khai quang mẹ kế là sau ơ h y c h n khi a quang thôi. khai quang quyền trượng t liên đ tù thì tới khi hết đá thì hắn dừng lại nhìn xem cái vũ khí hai thì hắn cũng cảm thấy an ủi phần nào dự tính ban đầu là hắn định khai quang cả bộ một luôn nhưng số hắn không hơi đen nên đánh chịu giờ thì hắn biết nếu để nguyên cục đá mà khai quang dù cho là trung cấp đi nữa thì có tới tết công g o cũng chưa chắc thành công mặc lên cả một bộ đồ xem xét thuộc tính bản thân thì hắn lập tức cười híp cả mắt rồi bộ thiên đạo phẩm chất cam hai mươi kích hoạt thuộc tính quyền t r ư ở n g thiên đạo khai quang hai tám trăm không không không không không không không không không không không h ô n g k h ô không không không không h ô n n g h ô n không không không h ô h ô n g k h ô không không không k h 200 t ố c độ di chuyển dịch chuyển lên đồng minh sau 1 s bờ lợi ý mười nghìn m 8 0 m m công t á phòng 80 nhanh nhẹn 30 tấn công hoàn hảo ít 10.50 n đỡ đòn 50 né tránh 50 phản đòn 40 bạo thương 350 choáng 1 s phát đánh 70 giảm sát thương 1 2 h a p s 1.000 h ồ i mạng ạ s 9 0 s giải các thiệt hại trên người cánh ác ma cấp 3.1880 8 8 á 8 trăm công hai m ư phòng 100 t r công ba phòng của đối phương bị động đòn hủy diệt ít 100 lần sát thương 2% cơ hội xảy ra ác quỷ quân quanh nhà chủ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 chủ động tiên phú cuồng loạn giảm năm mươi phòng ngự và hp tăng phúc mười lần công kích chiến lược trang bị một mươi tám không không không không không k h n g n h i ê n hắn lại nhận được thông báo tự động của hệ thống cái này là một phần mà hệ thống để lại luôn giúp đỡ hắn thông báo khi có biến cố xảy ra k e n sức mạnh vượt qua hai mươi triệu ác ma thủ hộ tăng cường sinh vật tử linh tăng cường k e n sức mạnh trang bị to lớn vượt qua sức chịu đựng thân thể mất không hai hps yêu cầu tăng cao thể chất nếu không khi sử dụng trang bị sẽ xuất hiện tình trạng nguy hiểm ạc sức mạnh thân thể không chịu được nổi thảo nào cảm giác khi mặc bộ đồ vào thi hắn rất khó khỏe nhìn hp của hắn đang bị trừ như điên chẳng mấy chốc mà đã mất một khúc hắn vội cất cái quỳnh trượng đi thì mọi thứ lại bình thường thấy vậy hắn mới thở ra một hơi nhưng khi cất cái quỳnh trượng đi thì các vờ uff và hiệu ứng bộ đồ không còn nữa khiến lực chiến hắn giảm thê thảm may mà các thành viên ác ma thủ hộ nhận ảnh hưởng là lúc sức mạnh hắn cao nhất có thể đạt được mà không phải do hắn đang cầm hay thay đổi trang bị gì lần trước đại chiến thể chất của hắn cũng tăng lên 19% n h ư n g bây giờ một điều cần lo lắng là đi đâu jet sinh vật đây có lẽ hắn nên tìm bà bà giút một chút nghĩ là làm hắn ra ngoài ngay hắn xuất hiện là trong một ngôi nhà mà dành riêng cho hắn đi ra ngoài thì trời cũng đã tối đen rồi. mặc kệ trời tối hắn na di tới nơi ở của bà bà lúc hắn xuất hiện thì hắn xuất hiện thì đứng ngay giữa một bàn ăn lớn bên trên là đủ mọi thứ chân quý thiên tài đ i ị u b ả o còn chân hắn thì đang dẫm lên một cái món ăn gì đó mà không biết tên nhìn thấy bà bà và mọi người xung quanh nhìn hắn còn chưa hết vẻ ngạc nhiên thì hắn cũng có chút xấu hổ nhảy xuống nói với, với bà lão ha thật xin lỗi bà bà và mọi người tại lần trước tới nơi này không có cái gì nên lần này ta cũng nghĩ vậy nên na di có chút không đúng chỗ lắm mọi người thông cảm bà bà cũng cho ta xin lỗi nhé lúc này bà lão cũng đã hồi phục tinh thần bà cũng không tức giận gì mà cười nói không biết xuân đức điện chủ nửa đêm tới đây là có việc quan trọng gì bà lão cũng biết tính xuân đức nếu không có việc gì đừng mong thấy hắn còn việc mà hắn đi tới nơi đây lúc nửa đêm mà không có chuyện gì thì có quỷ mới tin xuân đức cũng cười nói ta có chút việc riêng muốn nói với bà bà nhờ bà ba giúp đỡ bà lao ngạc nhiên một chút rồi cũng hiểu ra ở đây có đám hội bối nên không tiện lắm bà lao gật đầu nói đ ã điện chủ có việc muốn giúp thì chi bằng để mấy người bọn họ cũng tham gia cũng có thể giúp được cái gì không bà lao rất khách k h í nói chuyện rồi chỉ mấy người của các tông môn khác xuân đức nhìn mấy ông lão bà lão này thì thấy quen quen không biết là gặp ở đâu rồi hắn nói được thế thì còn gì bằng mong các vị ở đây hỗ trợ mọi người vào trong căn phòng lớn tuy đơn sơ nhưng đầy vẻ an bình rất dễ chịu vào trong xuân đức tiến lên làm quen và chào hỏi mọi người các vị tiền bối này là ai xin cho tiểu h ư u biết tính danh sau này có khi lại giúp đỡ mọi người được chút ít gì đó mấy người kia xua tay nói tiền bối thì không dám nhận lấy thực lực làm đầu các hạ tu vi kinh tiên xem xét chúng ta đã là vinh hạnh xuân đức rất biết là người thấy mấy lão này mặt mày hớn hở chỗ nào là không dám nhận chứ thầm mắng một tiếng bọn để ưng làm người phải cho ít mặt mũi sau này mọi tiền vẫn dễ hơn đâu có đâu có ta tu vi cũng bình thường thôi các vị mới là tuyệt đ ỉ n h mỗi người thống lãnh một phương nếu có dịp mong các tiền bối dẫn ta đi t h ă m tông môn của mọi người một chút cho mợ mang tầm mắt mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương một trăm lẻ bốn đi bí cảnh ba năm trước mấy lao giả thấy xuân đức khách khí vậy thì càng có mặt mũi đạo chúng ta muốn còn không kịp nữa là khi nào điện chủ tới nơi nghèo hàn của chúng ta mà không biết điện chủ có việc gì muốn nhờ chúng ta giúp đỡ thấy cuối cùng cũng nói vào việc chính sau khi bợ lạ bợ lạ một lúc lâu thì xuân đức cũng mừng mấy thằng già này đều thành tình c ả nói chuyện mới mấy câu mà cảm giác v ộ t đột xuân đức thẳng thắn nói ta cần đại lượng máu huyết sinh linh áp dụng quỷ dữ q u á i vật cái gì cũng được sinh vật càng mạnh mẽ càng tốt nếu như các vị có nơi nào như thế thì xin chỉ dẫn giá cả có thể thương lượng độc vương nãy giờ đang quan sát xuân đức càng thêm hiếu kỳ khi nghe hắn nói vậy không nhị n được hỏi không biết điện chủ là muốn những thứ này làm gì nhìn độc vương hắn nói thân thể ta bị hư hại một chút cần đúc lại một lần nên mới cần những thứ này mọi người giờ mới hiểu hóa ra là như vậy người thiếu niên trước mắt này thân thể bị hư hao mà đã kinh khủng như vậy không biết khi hoàn hảo sẽ thế nào bà lao thiên phượng tông như gặp được cứu tinh nói càng thêm vui vẻ không nhờ điện chủ muốn nhờ l à việc này đúng dịp mấy người tông m ô n bọn ta cũng mới tìm thấy một cái gì chỉ viễn cổ không lâu lần này đang tiến hành bàn bạc mọi người cùng đi vào vì trong di chỉ này rất lớn thiên tài địa b ả o vô số nhưng có một mối nguy hiểm vô cùng đó là vô số quái vật mạnh mẽ có cả hàng triệu con tụ cùng nhau vô cùng khó dây dưa lần trước mấy người chúng ta đã vào khu vực gần trung tâm ở đây không có nguy hiểm gì với tạo hoa cảnh cả lần này bọn ta định đưa người vào bên trong rèn luyện tiện thể khám phá trung tâm khu vực l u ô n điện chủ thấy sao nếu đi cùng chúng ta còn về phần cửa hàng của điện chủ thì ta dùng danh dự của thiên phượng tông đảm bảo xuân đức nghe vậy thì mắt phát quang liên tục gật gật đầu nói tốt à vậy khi nào chúng ta đi còn về phần cửa hàng thì không cần lo bên trong có quy tắc của ta nếu dụng mạnh công thì thanh khí cũng sẽ bị cướp đi nhưng khi mặc lên người thì hắc hắc bùm thanh khí mà tự bạo thì rất là vui vẻ đấy mọi người dùng mình một cái bọn họ cũng có tham nghiệm nhưng không bỏ xuống được mặt mũi mà mà cùng nhau đi cướp người ta nhưng bây giờ nghe nếu mạnh công mặc lên thánh khí thì thánh khí tự bạo thánh khí tự bạo mọi người ai cũng biết dù là một kiện cấp thấp cũng là hủy thiên chứ chẳng chơi nếu đang mặc mà bị tự bạo thì hài cốt vô t ổ n thân vẫn đạo tiêu bà lao thiên phượng tông sắc mặt như thường nói sáng ngày mai chúng ta ngay lập tức lên đường không biết điện chủ có không tiện chỗ nào không không thành vấn đề vậy ngày mai hẹn gặp lại ta có việc quan trọng cần làm một chút các vị tự nhiên xin cáo từ trước nói song hắn cũng chắp tay trào một cái rồi biến mất như chưa từng tồn、tại. trong phòng năm người sắc mặt mỗi người khác nhau vị mị phụ của vô song tông hỏi đọc vương lao đ ộ c vật ngươi có biết được tu vi kẻ k i a không đọc vương lắc đầu nói không cảm nhận được bất cứ cái gì như một phàm nhân mà thôi dược vương bên cạnh nói xem bảo các ngươi không cần đoán làm gì mất công ta dùng tức căn thiên thăm dò người nọ nhưng cái bảo khí này có ta bị nát tăng rồi người này đã vượt qua tạo hóa cảnh là nhân vật vô cùng nguy hiểm lúc trước khi bảo khí của ta nát đã thấy người này là một kẻ r ế t chóc vô cùng khủng khiếp rất không nên chơi vào mọi người sắc mặt rất không tốt tự nhiên xuất hiện một kẻ có thể uy hiếp được tánh mạng bọn họ làm bọn họ rất không yên lòng bây giờ không có biện pháp chỉ có thể đối đãi người này thật tốt tùy cơ ứng biến mà thôi đang đi vào trong trong một cung điện nhỏ của bọn người ác ma điện và nhóm người khác thì xuân đức nhảy mũi ba lần liên tục hắn xoa xoa mũi kỳ quái đạo lâu lắm chưa bị ốm lần nào chắc dạo này ăn uống không điều độ ngủ không đủ rất rồi cần phải tăng cường thêm mới được bỏ qua việc nhỏ này hắn đi vào trong cung điện nhỏ trực tiếp dùng thần thức liên lạc tất cả mọi người không qua năm hô hấp mọi người đã xuất hiện trước mặt xuân đức mọi người đồng thanh trào điện chủ khỏe xuân đức gật nhẹ đầu rồi nói, mọi người tốt hôm nay là tới thông báo mọi người sắp có đi du lịch mới nên tối nay mọi người chuẩn bị ngày mai chúng ta lên đường tốt nhất mang hết mọi thứ đi sau này chúng ta kiếm địa điểm khác chiếm địa bàn ở tạm nhà người ta cũng không tiện vâng điện chủ sau khi xuân đức đi thì mọi người lại tất bật dọn dẹp y theo lời của xuân đức những thứ gì là của mọi người thì mang đi sạch sẽ cả giác cũng không để lại bốn sáng ngày hôm sau trên ngọn núi bọn người xuân đức ở đã trở lại cảnh hoang tàn như xưa không một bóng người tất cả mọi thứ kể cả cửa hàng bán thánh khí xuân đức cũng thu lại hơn một nghìn năm trăm người đi theo xuân đức tiến về phía sân môn tới đây năm thế lực khác cũng đã tụ hợp mọi người cũng qua loa nói vài câu xã giao cho có lệ rồi tất cả tiến lên một cái phi thuyền siêu lớn nhìn cái phi thuyền này xuân đức nghĩ có khi mình cũng nên sắm một cái nhưng khi biết cái phi thuyền này tốc độ hay sức mạnh cũng ngang với nhật nguyệt sơ dài thì hắn bỏ ngay cái ý nghĩ mua phi thuyền dùng vong linh di chuyển đỡ tốn nhiên liệu lại còn phong cách mà tốc độ cũng chả khác nhau làm ấy thì tội gì đi mua một cái của nợ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào tổ chức luận võ ba năm trước đội ngũ mấy vạn người khiến cho cái phi thuyền to đùng này cũng chật chật nhưng chật chội là chỉ dành cho bọn môn đồ cấp thấp thôi chứ cấp bậc tinh anh trở lên thì cả đem cả dòng họ và o ở cùng cũng không sao vì người của xuân đức là ít nhất nhưng cũng có một khu vực riêng nên có người xin được đứng ké nhìn xung quanh đa phần thì mọi người đang háo hức bàn tán cái bí cảnh sắp tới rồi cũng không thể thiếu được mấy thằng đau bi tổ chức cái quái gì mà tìm ra nhân vật phong vân người của ác ma điện cũng được mời tham gia nhưng chẳng có tên nào đi tham gia cái việc vô bổ đó cả nên bọn họ lấy cái cớ là điện chủ không cho phép nghe được cái lý do này thì xuân đức đã đạp cho mấy tên nói ba xạo kia một đạp can cái tội nói xấu hắn tuy không tham gia nhưng việc xem đánh nhau thì mọi người cũng rất h ứ n g t h ú xem tuy biết mấy người này cũng chẳng mạnh đi đâu dưới sự gia chỉ của mấy tên tinh thần cảnh cái lôi đài tỉ thí đã vững vàng vô cùng mấy tên lên tỉ thí có bú sức mẹ cũng đừng mong phá hư được cái gì thấy mọi người cũng tham gia náo nhiệt xuân đức cũng đi theo mọi người xem cho vơi nỗi b u ồ n đến nơi thì người đã vây chặt như nêm nước c h ả y không lọt thiên tuyết chạy đi đâu đó một lát rồi quay lại hướng dẫn mọi người tiến vào khu vực của người ác ma điện vì không có người thi đấu nên chỗ của ác ma điện là hẹp nhất nhưng có cả năm nghìn người cũng ok chứ đừng nói với số lượng hai nghìn người chưa tới nên thành ra lại là rộng rãi nhất ngồi hòa vào mọi người trong điện nhưng chỗ xuân đức vẫn nổi bật nhất mọi người ý thức cách hắn m ớ i bước chân tạo ra một khoảng cách để nâng cao địa vị của hắn nhìn rất dễ dàng phát hiện ra nhìn lên đài lúc này đã có một thanh niên đứng trên đó diện mạo đẹp trai có vài phần thâm hiểm k h ó miệm nết lên nói các vị bằng hưu hôm nay đúng dịp năm tông chúng ta tụ hội cùng một chỗ để tăng thêm phần h ư u nghị mọi người đã quyết định tổ chức t h ị n h hội ngày hôm nay lần t h ị n h hội trước năm người xuất sắc nhất là lệ vô sầu của thiên kiếm tông chữ tình tiên tử của phượng hoàng tông bối lạc của d ư ỡ c g ốc độc tam công tử của độc tông và cuối cùng là tinh bích vô song tiên tử của vô s o n g tông mọi người hãy chào đón các vị phong vân của chúng ta tiên tiên nói xong thì giới đ à i vỗ tay ầm ầm tiếng la hét như gặp thần tượng trong động thấy năm người bước ra thì mọi người càng hò hét ghê vớm hơn xuân đức cũng thấy vui cũng la lên thật lớn tiếng nói hắn vang vọng khắp nơi trừ tình tiên tử ta yêu người, lấy nhau đi ngại ngùng chi bên nhau chọn đời trừ tình tiên tử ta yêu người y lớp diệu ạ ập lấy nhau đi ngại ngùng chi bên nhau chọn đời trừ tình tiên tử ta yêu người y lớp diệu ạ ập lấy nhau đi ngại ngùng chi bên nhau chọn đời ôi ta chết mất thấy nàng như thấy thiên thần của đời ta chỉ cần nàng cho ta thân một cái thì ta có chết vì nàng cũng nguyện ý quảng trường đang sôi động đống dưng vắng lặng một cách chết chóc mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh kia kể cả t r ữ tình cũng nhìn lại vì nàng nghe tiếng nói này quen quen khi thấy cái tên đáng ghét đệ, đệ kết nghĩa mấy ngày không gặp thì nàng lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là tức không có chỗ phát、thiết. tên này lại dám cho nàng leo cây hắn hứa là đi tìm nàng nói chuyện mà sau khi chia tay thì bốc hơi mất luôn nhìn thấy khuôn mặt bất thiện của chữ tình thì rất nhiều người có cùng chung mối hận không biết tên nào dám ăn g ă n h ù n mật báo lại dám đi t r e o chọc tiên tử của mọi người chỉ có một số ít người là biết một chút về xuân đức còn mấy lao bất tử tinh thần cảnh d á m khảo nhìn thấy xuân đức thì bọn họ cảm giác đau bi rồi người này đến cả các đại nhân vật cũng phải lấy lệ đối đãi nếu làm không tốt thì có khi đám người ở đây không còn ai sống sót nghe nói cái tên này rất h ế u sát thì nội vô thường không cẩn thận là chết oan nên mấy người làm ra quyết định nhanh chóng một ông lão bay lên phía trên nói bây giờ chính thức tranh tài bắt đầu thứ tự một trăm người đứng đầu tưởng thưởng vô số vẫn theo quy định trước kia trăm người lên thủ đài người dưới thì khiêu chiến cho tới khi cuối cùng còn một trăm người phía trên tỉ thí bắt đầu đi do ông lão rời đi sự chú ý của mọi người nhưng cũng không phải là rời đi hẳn được có vô số người thầm ghi hận xuân đức lên tỉ thí nhất định phải chọn tên này làm đối thủ dù sao không đứng tốt một trăm nhưng chỉ cần đánh bại một trăm người cũng có thưởng ghê g ô m rồi bọn năm người t r ữ tình thì chỉ q u a n chiến chắc là vào lúc cuối mấu chốt thì lên rất nhanh đã có một trăm người lên trên cái đấu trường to lớn kia không bao lâu lại có người chiến bại và đi xuống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 trên đài trận chiến vẫn tiếp tục chiến đấu kịch liệt tiếng thét chiến đấu liên tục nhưng trong mắt xuân đức mấy tên này cứ hì hì tự h hự như đóng kịch câm vậy chẳng hay bằng đánh nhau đường phố của việt nam ấy chứ nói chung đơn giản một chữ là chán vì chán nên hắn chuyển tư thế từ ngồi sang nằm vừa nằm hắn mở một con mắt để quan sát xem khi nào mấy tên trâu chó một tí lên sàn xem công pháp của tông môn ở đây ra sao nếu tốt hắn không ngại hậu một trăm người, người thôi nên chờ cũng lâu đu mắt từ một mắt nhắm một mắt mở đến bây giờ thì cả hai đều nhắm lại thành viên ác ma điện thì cũng gần như vậy cả ngã trái ngã phải dựa vào nhau mà nhắm mắt chỉ riêng người của bách hoa và thiên hải đều chăm chú quan sát vì tu vi bọn họ còn thấp nên được lợi ích rất lớn trận đại chiến trước tuy mọi người cũng biết ác ma điện rất mạnh nhưng không ai quan sát được gì lúc đó thì chỉ lo g i ế t quái vật thôi còn thấy người của ác ma điện không thèm chú ý thì mọi người cũng cho là đương nhiên người ta là qua huyết chiến mà rèn luyện thì xem tiểu đà tiểu đấu thế này thì có ích lợi gì mọi người vẫn hăng say đi lên biểu diễn công phu của mình tiện thể gây ấn tượng với những bông hoa ở đây ở vị trí lôi đài số ba một tên nam tử mi thanh mục tú nhìn rất đẹp trai vừa mới chấm dứt một tên địch thủ khá nhanh chóng chờ một hồi lâu mà không ai khiêu chiến hắn nên theo luật lệ hắn có quyền chọn người để khiêu chiến trong khi mọi người đang chờ đợi tên này chỉ người tiếp theo là ai thì đã thấy hắn chỉ tay về phía áp ma điện theo ngón tay hắn chỉ mọi người thấy một nơi duy nhất trong nơi này một đám người đang nằm ngã trái ngã phải không có mấy người quan sát các trận chiến mà người của trung tâm đám người này thì đang ngủ một cách ngon lành cũng là người được tên tiên tiêu này điểm danh t r ọ n g tay nhìn thấy tên kia lại chỉ điểm s á t tinh thì trong lòng đang mắng mười tám đời tổ tông tên tiêu n i ê kia đang lúc hắn định lên tiếng thì chẳng biết sao hắn thấy sắt tinh đã đi lên trên này về phần xuân đức thì mẹ tiếp khi hắn đang ngủ ngon thì lão hệ dùng công kích linh hồn nhắc nhở hắn nơi đây có bảo vật có thể tăng lên thể chất hắn vừa mở mắt ra thì thấy mọi người nhìn chằm chằm hỏi mấy người bên cạnh mới biết là có chuyện méo gì xảy ra hắn định mặc kệ cái thằng đần vừa khiêu chiến hắn nhưng lại nghe lão hệ nói bảo vật là cái vòng beo trên cổ tên kia nên mới có tình trạng như bây giờ lên trên đài đối mặt với tên khiêu chiến mình linh quang chợt lóe hắn nói ta tên xuân đức không biết vị huynh đài này tên gì tên kia vẻ mặt quan tài ấm vang nhạt nhau nói hoàng long chúng ta có thể bắt đầu ta sẽ cho ngươi trả giá việc ăn nói lung tung về chữ tỉnh tiết tự nhìn vẻ mặt như táo bón tên kia khi nói về tình heo thì hắn biết vì sao tên này lại có vẻ thù hận hắn vậy xuân đức không nói nhảm lấy ra khoảng một triệu cực phẩm linh thạch ném ra bên cạnh nói đánh xoàng xoàng không vui nơi đây linh thạch đủ cho người tu luyện không lo âu nếu ngươi thắng thì thuộc về ngươi còn nếu ngươi thua thì ngươi chỉ cần trả một nửa trên người ngươi bảo vật đều thuộc về ta ngươi thấy sao nào tên hoàng long cũng rất ngạc nhiên trước hành động của xuân đức phải biết với bấy nhiêu linh thạch thì gia tộc của hắn cũng không thể một lúc cầm số tiền lớn như vậy cho hắn được mọi người dưới đài cũng hồi hộp không biết hoàng long sẽ chọn sao đắn đo một lúc lâu hắn cũng tự tin vào thực lực nhật nguyện cảnh của mình trong đám thiên kiêu hắn cũng trong top năm mươi tuy không thấu thực lực xuân đức nhưng cũng không cho hắn mạnh đi nơi nào được ta chấp nhận bắt đầu đi nói xong thì hắn cũng làm tư thế chuẩn bị hình ảnh nhật nguyện xuất hiện sau lưng hắn một cổ khí tức tăng thương lan t r u y ề n ra khắp toàn trường làm mọi người cách đó không xa cũng phải lui lại và i bước năm người bọn trừ tình cũng nghiêm túc quan sát trận chiến vì đã thấy hoàng l o n g tỏa ra khí tức nhật nguyện cảnh hậu kỳ bọn họ rất ngạc nhiên mới có mấy trăm năm mà tên này đã tăng lên từ trung kỳ viên mãn lên hậu kỳ sơ nhập thấy tên này định đánh nhau xuân đức cũng làm bộ làm tịch vẽ một vòng trò lớn vẽ một ngôi sao màu đỏ vào trong làm xong mọi thứ hắn ngâm sướng một đoạn chú ngữ mà hắn tự nghĩ ra đ ọ c lớn hơi thiên thần xa ngã hay cứu rỗi những người luôn thờ phụng của người ban cho ta một hộ vệ hùng mạnh để tránh thoát khỏi những thứ chán ghét nói xong thì hắn cũng vận dụng một chút thủ thuật nhỏ làm cho vòng tròn vào ngôi sao sáng lên xanh đỏ đan sen tạo cảnh tượng đẹp đẽ còn hắn thì tâm linh câu thông với vong linh không gian đúng khi ánh sáng mạnh nhất thì một thân ảnh cũng xuất hiện trong ánh sáng r ụ gì đó một cô gái có đôi cánh bằng xương mặc dù đã mặc giáp cả người vẫn không thể che giấu được cơ thể hoà mỹ khi nàng xuất hiện thì khí tức âm lanh tràn ra nhiệt độ liên tục hạ xuống. chân nguyên trong cơ thể thì như đông đặc lại làm mọi người cảm giác vô cùng không khỏe mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào c h ư một trăm lẻ bảy luận võ hai ba năm trước cô gái này là một con tử linh sinh vật mà xuân đức đã dùng làm tiếp viên ở cửa hàng bán thanh khí chẳng qua bây giờ cho nàng thêm một bộ thanh khí cấp hai mà hắn tiện tay lấy ra mà thôi vì ảnh hưởng ô dạ nên nàng vong linh này từ n h ậ t n g u y ệ t sơ kỳ mà có khí tức n h ậ t n g u y ệ trùng dai thêm thanh khí cấp hai thì thừa sức đánh nhau một trận với thằng trước mặt nhận được mệnh lệnh sát cô nàng vong linh khởi động t h á n h khí lên một luồng sức mạnh ép b ư ớ c khắp nơi mấy tên lão tổ đang ở trong phòng cũng bị kinh động mà ra hoàng long cũng không phải con gà đợi người ta làm thịt hắn cũng có t h á n h khí cấp một là tài sản của hắn tích lũy bao n ă m bán đi mới mua được bộ này tại cửa hàng áp ma điện hai luồng ánh sáng phóng lên cao màu vàng màu xám đan sen gây tiếng nổ kinh thiên mấy trên ở các lôi đài bên cạnh cũng ngừng chiến mà xem trận chiến này hai đối thủ cùng t h í c lên lấy ra vũ khí của mình vong linh cô nàng lấy ra một cây cung còn hoàng long thì lấy ra một cây kích đặt năm mũi tên lên cùng một loạt tiếng sẽ rách không gian vang lên veo xo xoe x năm mũi tên ban đầu tạo thành hàng loạt những ánh sáng màu xanh bắn ra tốc độ kinh người hoàng long thấy cảnh này thì khởi động hộ thể ra dùng kích phá hủy những tia màu xanh kia do số lượng ánh sáng màu xanh liên miên bất tuyệt nên cứ một lúc thì lại có vài tia sáng va chạm với hộ thể của hoàng long phát ra tiếng ầm ầm ầm thấy tình huống không làm gì được đối phương đôi cánh của cô nàng vòng l i n h sáng lên ánh sáng màu xanh lam bay lên cao cây cung thì màu đỏ bừng bừng bốc cháy nhắm mắt một chút lần này chỉ có một mũi tên được cài lên cung năng lượng tích tụ tại mũi tên mang khí tức hủy diệt càng ngày càng dày đặc mới chống đỡ xong đợt tấn công đầu tiên h chết. Chết chết. Một, một tiếng động kinh thiên vang lên không gian cũng vì đó mà rung chuyển mọi người thấy ánh sáng màu đỏ xuyên qua hộ thuẫn của hoàng long như xuyên qua làn nước không một lực cản mảy may chỉ khi tới bộ thánh khí thì mới bị chặn đi một phần ánh sáng vẫn xuyên qua cơ thể hoàng long và tiếp tục lao xuống đập vào kết giới mới dừng lại máu tơi vậy trời cao tên hoàng long thì như một cục đá rớt trên mặt đất phát ra một tiếng ầm giật giật hai cái thì nằm yên bên cạnh xuân đức nhìn hết thảy mọi thứ cảm thấy thật tuyệt hắn nãy giờ dùng máy quay ghi lại hình ảnh chiến đấu sau này làm k ỷ niệm không có cái quái gì là giả mù sa mưa xuân đức bước lại gần lấy cái dây chuyền đ e o trên cổ tên kia cầm dây chuyền trong tay một luồng sức mạnh đối kháng lại hắn phát ra từ cái dây chuyền loại sức mạnh ngăn mòn sinh mệnh không tên đang hấp thụ dần cả hp và m p của hắn thấy không ổn hắn sử dụng phong ấn thuật một tấm bia thu nhỏ vô số lần hàng ngàn sợi xích n i ê m phong lại cái dây hắn vây tay thu lại vòng lình cung thủ rồi từ từ xuống đ à i lúc hắn còn chưa đi xuống thì một cô gái nhảy ra ngăn cản nàng nói đã thương người của thiên kiếm tông còn muốn đi nhẹ nhõm như vậy sao ta muốn khiêu chế i ngươi n ngươi sẽ không phải tình nhân của tên hoàng long k i a chứ tài nghệ không bằng người thì chịu đi người của thiên kiếm cung chẳng lẽ còn không chịu được đã kích như thế xuân đức thái độ coi thường nói hai kiếp sống hắn luôn chán ghét bọn con gái và đàn bà trừ người thân của hắn hắn chỉ thích tiểu hài từ mà thôi khi còn nhỏ thì người ta luôn thật thà và đáng yêu hơn nhiều càng sống về sau thì sinh vật gọi là p h á yếu này càng giả dối và chán ghét cô nàng này chẳng thèm nói cái mẹ gì là lý do cả nàng khăng khăng nói ta mặc kệ ngươi phải đấu với ta xuân đức nhìn thấy con b ị này cắn không bông hắn p h á t bực quay đầu bước vào trong kết giới lôi đài dùng ngón giữa ngoắc ngoắc cô ạ kia tên hoàng long kia cũng đã được mọi người rời đi đầu từ lúc nào không biết trên lôi đài lúc này lại như lúc ban đầu thiếu nữ thiên kiếm tông thấy xuân đức khinh bị mình như vậy thì nhảy lên tuốt kiếm lao thẳng về xuân đức như chấp giật tạo ra đạo đạo bóng ảnh kéo dài nhìn như con chắn tinh ngập trời hận ý lao lại phía mình cô gái xuân đức chỉ có chán ghét và chắn ghét không một tí thương hại một bàn tay mở b tạo thành cô gái đập thẳng vào kết giới phun ra ngụm máu nhưng không bao lâu nàng lại đứng lên lao vết máu rồi cầm kiếm xông về xuân đức như không muốn xấu mình như lần đầu tiên thiếu nữ lại đập vào kết giới khiến cả cái kết giới cũng run lên một lần lại một lần thiếu nữ nằm xuống lại đứng dậy cả người nhuộm đỏ hết u y dịch khuôn mặt vặn vẹo răng môi lẫn lộn người bên ngoài cũng không đành nhìn thẳng nhìn thiếu nữ cả người là huế y t xuân đức cứ như thấy một trò đùa vui vẻ người trong thiên hạ không ai liên quan đến mình có chết thêm cả hàng tỷ người cũng không sao chứ đừng nói là một cô gái cái gì mà gọi là thương hoa tiếc ngọc xuân đức chẳng có một chút xíu nào trong người Tiến mời g đọc gái bây giờ bây là h u sở trạ nhân hắn dùng chân đá u ố tôn mở thần hảo đồng nhân người hảo siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hảo chương một trăm lẻ tám luận võ ba ba năm trước nhìn thấy cả vài vạn người căm phẫn mà không dám nói gì hắn biết bọn này chỉ là trang cho có hình thức thôi hắn lại nhớ tới khi ở nguyên thế giới lúc hắn còn làm ở một công ty bị cấp trên đổ tội cho việc kê khai sai ngân sách công bị đám đồng nghiệp lúc đó cũng như những người bây giờ giả vờ mẹo khóc chuột thực ra trong lòng thì đang hả hê nhìn cuộc vui mà thôi bất kỳ đâu bất kỳ thế giới nào loài người đều là sinh có tiềm năng làm vua điện ảnh nhất không có mấy ai chịu sống thật với bản thân mình mà cứ phải luôn meo cái khuôn mặt giả tạo lên thì mới sống được nhưng sống trên đời là phải theo luật đời dù muốn hay không bạn vẫn phải theo luật của nó chúng ta như những cô gái yếu đuối bị cuộc sống này cưỡng hiếp vậy không thể phản kháng thì chỉ có thể hưởng thụ mà thôi thoát khỏi tâm trạng ưu ám nhìn đám người phía dưới không một a i dám lên mà chỉ nhìn hắn đầy căm phẫn và căm phẫn thì hắn cười khẩy nhìn đám người này bằng một nửa con mắt rồi đi xuyên qua kết giới như nó không tồn tại về chỗ khu vực người ác ma điện ra hiệu cho mọi người quay về phòng vì mấy chuyện trả đâu vào đâu tự dưng lại gây ra mấy thứ phiền thoái không cần thiết xuân đức cảm thấy mình đúng là còn nó lắm mới hơi bị tâm tính tiêu cực ảnh hưởng liền không thể khống chế tốt được rồi thở dài chán nản hắn dẫn mọi người đi về nơi của ở một số khu vực tối tăm không người để ý mấy vị lao tổ thì cảm xúc mỗi người mỗi k h á c nhưng chúng quy là họ thấy xuân đức cũng quá dễ dãi rồi với thân phận bọn họ nếu có người dám chống đối bọn hắn thì đã một cái tắt đập chết rồi còn đâu lẳng nhẳng như vậy nhìn xuân đức biến mất mấy người cũng ẩn thân vào trong bóng tối luận võ đại hội cũng không vì thế mà dừng lại nó vẫn tiếp tục cho đến khi tìm ra được mấy nhân vật phong vân còn ai là nhân vật phong vân lần này thì xuân đức chịu rồi về trong phòng ổn định lại tâm tình hắn phân phó mọi người không việc gì thì nằm trong phòng của mình cũng không cần ra ngoài mọi thứ tạm ổn hắn vào trong không gian vong linh thấy mọi thứ quen thuộc hắn thấy tâm tình tốt hơn nhiều. phi thân lên nơi cao nhất của hắc cám ma thụ dựa vào thân cây to lớn nhìn cảnh vật xung quanh nhìn lên bầu trời không bao giờ tối tia hắn k h ẽ mỉm cười thỏa mãn suy nghĩ miên man một lúc thì hắn mới lấy ra vật quan trọng mà lao h ệ nói nhìn cái dây chuyền đang bị phong ấn lại trên địa mộ quan sát kỹ năng cho thấy cái này cũng là một vật phẩm không phải dạng vừa đâu thần khí cấp sáu ma linh dây chuyền phong ấn một trăm phần trăm là sự kết tinh của t h ù hận đau khổ nước mắt và máu của hàng tỷ tỷ người bị chôn sống mang lại sức mạnh và sinh mệnh hắc c á to lớn cho người dùng nhưng đánh đổi lại là linh hồn bị ăn mòn bởi sự t h á t loạn 8 8 m 8 8 8 8 t á hp 200 h p 30 công kích bị động hấp thu linh hồn kẻ xấu số đem lại sinh mệnh vĩnh viễn cho kẻ sở hữu tùy thuộc vào độ mạnh yếu của linh hồn mà nguồn sinh mệnh đem lại cũng khác nhau ăn mòn sinh mệnh và năng lượng người sở hữu 0.001% chủ động phóng thích ra năng lượng hát cám thôn vệ kẻ địch bản thân tăng 10% công kích giảm 3% lý trí thông qua thiên xích bích huyết b ị a linh hồn của hắn đi vào bên trong cái thần khí hắn muốn xem cái khí linh này ra sao vào trong không gian đen như mực xung quanh không có một thứ gì chỉ có ở trên cao có một con quái vật to lớn bằng xương tạo nên đôi mắt bập bùng ma hỏa đỏ rực bị hàng ngàn sợi xích đâm vào trong thân xương của nó nó liên tục rít gào muốn tránh thoát sự ràng buộc của mấy sợi xích màu bích huyết này thấy có người vào không gian của nó con quái vật bằng xương kia không ngờ lại bình tĩnh trở mà nhìn xuân đức qua một lúc thì một âm thanh vang lên trong đầu hắn ngươi là kẻ phong ấn ta đúng hay không khi ta thoát ra được thì đó cũng là ngày ngươi chết xuân đức lặng lẽ không nói gì nhìn con quái vật này một chút rồi huyễn hóa ra một thanh kiếm cháy đầy ma hỏa tiến lại gần con quái vật trước sự ngạc nhiên của con quái vật một kiếm của xuân đức bổ đôi cả đầu và cơ thể nó ra nhìn cơ khung x ư ơ n g đang tan biến dần chỉ còn lại những tiếng rít g à o vang vọng trong không gian xuân đức cảm thấy nhạt nhẽo cái mẹ gì mà thu phục rồi làm đồng bọn sống chết cùng nhau hắn không thấy phải cần thiết làm chuyện vô bổ như vậy tuy thần khí không có khí linh thì lúc vận dụng có chút rắc rối một chút nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề lớn lao gì cả để một nhân tố bất ổn bên cạnh là không nên việc tạo một khí linh mới chỉ cần thời gian mà thôi thoát ra ngoài không gian thần khí này linh hồn lại trở về thể xác cảm nhận sợi truyền không còn sự kháng cự như trước kia nữa hắm cất đi thần khí dây chuyền hắn nhắm mắt lại nằm ngủ trên hát cá ma thụ trong giấc mơ hắn thấy mình là một người nông dân đang cầm quốc trồng rau còn ba tiểu nha đầu đang vui đ ù a bên ao cá t g bài viết của mình thì là vừa nghĩ vừa viết không qua chỉnh sửa gì nên đôi khi có lôi chính tả hay là có ý lặp lại nói chung khi có cảm hứng thì viết luôn cho mọi người đọc nên sai s ó t là phần tất yếu của bài viết ca ca mọi người thông cảm nạ mà c ò ném gạch hay đá gì mình cũng nhận hết mình sắp xây biệt thự rồi hì hì thôi chúc mọi người có một ngày dỗ tổ vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ 109, đến bí cảnh 3 năm trước trước, ta tiệc tróng tàn thì rồi người cảnh cái cũng đến năm bí vui gì sẽ sự qua, không vui vậy, thời gian thôi. nó cũng như vậy. Chỉ cần thời gian là sẽ nhạt nhòa rất nhanh mà thôi. Không chỉ rất là mà sẽ biết qua bao lâu có thể bốn năm ngày gì đó xuân đức cũng không thể xác định được hắn bị thiên t u y ế t đánh thức nàng thông qua tâm linh không gian gọi hắn dậy và thông báo là đã đi tới bên ngoài bí cảnh biết được tin này xuân đức cũng không cảm thấy có gì là hào hứng hay vui vẻ gì cả hắn cảm giác ghét cái con đường mình đã chọn nếu không vì có lao h ệ và mấy nha đầu thì hắn cũng đã tìm nơi nào đóng hết lục rác rồi nằm xuống nhưng đợi mà không thể theo ý của mình được nên việc gì tới cũng phải tới dù ta có muốn hay không nhìn bầu trời một chút hít thở vài hơi thật sâu hắn đứng dậy dịch chuyển ra bên ngoài bên ngoài mọi người đã tụ tập lại chỉ đợi mình hắn gật đầu xem như chào hỏi mọi người xuân đức dẫn mọi người thoát ra phi thuyền đi xuống dưới đất hắn ra hiệu cho mọi người dừng lại còn hắn thì tiến lên đứng ngang hàng với tên lão tổ các tô n g môn hắn hỏi đây là cửa vào bí cảnh sao mấy người bọn độc vương thấy hắn cứ như hai người ngày hôm trước thì hi hi ha, ha hôm a h nay thì ưu ám chầm l ặ n g xung q n h cũng cảm thấy hít thở không khỏe biết ý mọi người cũng không nhắc lại chuyện mấy hôm trước mà nói vấn đề chính đúng vậy đây là cửa không gian bí cảnh bây giờ tiến vào trong là được không biết là điện chủ tiến vào trước hay chúng ta xuân đức không biểu cảm gì quá nhiều nói sao cũng được tùy các ngươi mọi người không nói gì thêm mà gật đầu xem là sau đó tất cả mọi người của các thế đại thiên thế giới dưới sự chỉ dẫn của mấy lao bất tử di chuyển vào bên trong cổng không gian bí cảnh khi đi qua chỗ ác ma điện thì bọn họ đa số cũng không có sự hận thù như trước mà chỉ có sợ hãi và kiên rẻ túi đầu đi qua không dám nhìn thẳng chỉ có một số ít là dám đối diện với nhóm người ác ma điện nhưng sâu trong con ngươi cũng không thể giấu đi sự kiên kỵ biểu hiện của đám người thế lực đại thiên thế giới này đều bị xuân đức nhìn thấy nhưng hắn hầu như là bỏ qua luôn hắn cũng hơi sức đâu mà đi tìm hiểu vì sao đám người này lại có thái độ chuyển biến 180 như vậy đợi mọi người thế lực khác đi vào trong hết cả xuân đức bật thiên phú thủ hộ lên cẩn thận không bao giờ thừa nhất là khi vào những nơi mình không biết ai mà biết đám lao bất tử kia có lừa dối h ắ n không trên đời không tin được bố con thằng nào hết nhất là cái đám giả thành tinh kia bề ngoài thì không có gì lạ nhưng ai mà biết đám người đó có lên kế hoạch cho hắn nhảy vào bẫy rập không nên cẩn thận một chút vẫn là hơn sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì tiếp theo mọi người cũng đi vào bên trong cánh cổng không gian kia cái đường hầm không gian này nhìn như rất xa nhưng khi bước vào không qua mấy bước mọi người đã đi qua cái đường hầm dài gần như vô tận ấy vào trong không gian đập vào mắt tất cả mọi người không phải cái gì là hoa thơm cỏ đẹp chỉ hơi nhiều mấy con yêu thú như lời mấy lao bất tử kể mà là vô biên yêu thú m a t h ú thanh thú cũng có một nhóm lớn bầu trời thì bị nhuộm đỏ rực bởi hai con chim lửa to đủ mặt đất thì khói lửa máu tươi khắp nơi tàn thi chiến giáp thì đầu cũng có cách rất xa có hai cánh cửa to lớn có từng nhóm sinh vật nhân loại chủng tộc bất đồng từ b nhìn thực lực của lũ sinh vật này đa số đều có n h ậ t nguyện cảnh đặt ở tiểu thế giới cũng là bá chủ nhưng ở đây thì như dơm như rác chết hết nhóm này lại đến nhóm khác đám người của đại thiên thế giới vào t r ư ớ c đang phải chống lại một nhóm lớn sinh vật không sợ chết lao lại dưới sự bảo vệ của mấy tên tạo hóa cảnh nên chưa có ai bị chết thật đáng tiếc nhìn đây trời là linh hồn của những kẻ mới chết máu tươi khắp nơi xuân đức cười cười dẫn mọi người của mình di chuyển ra một nơi khác theo sau nhóm người của đại thiên thế giới chỉ tổ làm bản thân vướng vào các cuộc chiến lớn mà thôi hắn chỉ cần bảo vệ người của mình là ok rồi còn ai chết thì mà ai trên đường di chuyển cũng có mấy đám yêu thú muốn x i n t í huyết mọi người uống giải k h ắ t nhưng đều bị xuân đức x i n t í xương về n ấ u cao chọn xa xa một đỉnh núi có vị trí cách xa trận chiến đấm máu kia xuân đức ra hiệu mọi người dừng lại và quan sát là được không việc gì chạy lên chém giết cho mệnh còn hắn lấy ra cái thần khí dây chuyền bắt đầu khởi động nó không có khí linh nên có chút mất thời gian mọi người thấy điện chủ ra hiệu thì cũng dừng lại hiểu ý mà làm bọn họ cũng tự biết cân lượng của mình nhìn trình độ trận chiến trước mắt này thì bọn họ tự biết mình có ra ngoài kia người ta hắt xỉ cái thì mình có khi bị trọng thương cũng nên vậy thì tội gì đi tìm n g ư ợ ngồi đây quan sát dưới sự bảo vệ của điện chủt thì an tâm mà nhìn sau khoảng hai mươi phút tìm hiểu cách vận hành cái thần khí dây chuyền củ chuối thì xuân đức cũng đã hiểu mọi thứ về nó và hắn phát hiện ra một điều rất chuối về cái thần khí này chỉ cần đeo lên người là mỗi dây nó đốt một trăm h p m p s nếu d ư ớ i n h ậ t nguyện cảnh dùng cái này lâu lâu vài tuần là cũng ra đi ngay vì tránh quá gây chú ý nên hắn chỉ hấp thu l máu, máu để đắp thân thể thì sẽ gây động tĩnh rất lớn nên không tốt mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương một trăm mười chiến trường khốc liệt ba năm trước một loạt những sợi xích màu huyết hồng có một liềm câu gắn liền lao nhanh về các linh hồn đang bỏ chạy tán loạn tuy đã cố gắng không gây ra sự chú ý nhưng với cái hình ảnh bắt mắt và sự nguy hiểm mà nó phát ra thì gần như cả một khu vực lớn ai cũng biết nhưng biết là một chuyện còn có xử lý hay không là một chuyện khác ai cũng có kẻ thù ngay trước mắt thì làm gì có ránh rỗi mà lo kẻ không liên quan từ đâu xuất hiện làm gì thấy cảnh này xuân đức cũng kệ bà nó gọi láo hệ trợ rút láo hệ máu tươi ngon bổ không mất tiền có người tự dân này giúp ta chút đi qua mấy dây hệ thống đáp số người cũng may mắn về đấy vừa vào một không gian thì là chiến trường các giới Vượt khác người người h n xuân i đức y nết g ờ i i mép á phát i nơi cho h tác đây cười nói nói xong một câu cuối với lao hệ xuân đức chẳng kiêng rẻ như lúc đầu gì nữa cả có bảo kê của hệ thống hắn buông tay mà làm đến giữa không trung xuân đức thét dài một tiếng quanh thân phát ra hầm quang những thanh liêm đao kéo theo những sợi xích đỏ rực như bàn tay của tử thần kéo những linh hồn xấu xố lại gần xuân đức và bị thần khí dây chuyền m ố t trừng cùng lúc đó dòng máu từ khắp nơi trong thiên địa ngưng thành tương dọn rồi thành từng dòng nhỏ chạy về phía xuân đức khi đến gần xuân đức thì đã như một dòng suối cảm nhận thân thể của mình như có sức lực dùng không cạn kiệt không bao giờ mệt mỏi hắn hưng phấn không thôi nhưng sự hưng phấn này lại kéo theo tâm tính tiêu cực mấy ngày ngủ say bây giờ lại bắt đầu trỗi dậy mánh liệt hắn muốn có càng nhiều thêm máu huyết và linh hồn m ặ hết bộ đồ thiên đạo vào thêm đôi cánh ác quỷ cấp ba hòa khắc khắc chỉ có hủy diệt hết thể mới là tân sinh của cuộc sống tốt đẹp bữa tiệc lớn sắp bắt đầu Phi thân gia giữa khu vực có đông người và yêu ma thú nhất nâng lên thiên đạo quần trượng lẩm bẩm chú n g ữ cuối cùng hắn hét lớn một tiếng phát ra sự điên cuồng của hắn khắc khắc chết, chết đi nếm thử thiên huyết xích bích kiếm của ta đi ha ha nó rất là thú vị đấy cùng lúc đó bao trùm khu vực cả mấy ngàn dặm chiến trường bầu trời đ ố n g nhiên sáng lên từ trên thiên khung những thanh kiếm màu huyết hồng được nối với nhau bằng cách sợi xích màu bích ngọc liên tiếp hệ ra lúc đầu chỉ có khoảng vài trăm thanh nhưng sau vài hô hấp con số đó là hàng triệu dưới chiến trường đang hỗn loạn cũng ngừng chiến đấu mà tách xa ra mà chạy bọn họ cảm nhận được sự mãnh liệt của những thanh kiếm kia không quan tâm tới bất kỳ ai trừ người của mình n ẽ ra khu vực người ác ma điện xuân đức cho những thanh kiếm kia đâm xuống với tốc độ ánh tạo thành một vùng trời có những ánh sáng huyết hồng và bích lục đan xen nhau trong cái khung cảnh kỳ diệu ấy thì có liên miên không dứt những tiếng r í t đ ả o tiếng kêu t h ả g thiết mọi người còn nhìn thể nhìn thấy một thiếu nữ sinh như tiên tử d á n g thế bị những ánh sáng kia xuyên qua cơ thể lấy đi từng bộ phận nhỏ trên cơ thể của thiếu nữ cho tới khi nàng bốc hơi khỏi nơi này những linh hồn mới chết cũng không may mắn đi nơi nào bị các s máu tơi ư như mưa những linh hồn lạc lối gào thét thăng thiết xung quanh khu vực đó chỉ có duy nhất xuân đức là sinh vật còn sống còn mọi thứ xung quanh đã bốc hơi gió về trời nhìn điện chủ như vị chúa tể hủy diệt người của ác ma điện thành tầm túi đầu ngâm một đoạn ca khúc tín ngưỡng của bọn họ còn người của bách hoa học viện và thiên hải tông thì si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt cái gì hoa lệ cái gì hùng vi chẳng qua chỉ như thế này mà thôi si ngốc như bọn họ còn có mấy người của đại thiên thế giới hành động của xuân đức đã làm cho cả một chiến trường hôn luận lên hai phe thế lực chính nơi này đều dừng lại công kích nhau bọn họ đang có một sự nguy hiểm đe dọa từ bên thứ ba mọi người suy nghĩ sao thì xuân đức không biết mà cũng không quan tâm thích thì mình làm thôi tùy theo cảm xúc mà làm khi có sức mạnh thì cảm giác giết một thứ gì đó giống như là một thứ mua vui mà thôi giết thật nhiều thì mới có cảm xúc có lẽ đây là con người thứ n h ì của hắn một l à thích bình yên lặng lẽ mà sống một l à giết tất cả hủy diệt mọi thứ không thuộc về mình mời đọc sở trạ t ô n mở thần h ả o đồng nhân gạo siêu h ả i siêu lầy sở trạ t ô n mở thần h ả o